Sở dương xuân thế thế, một hạt hồi lấy ra đại a đan sau đang n ăn phượng. Ăn xuân phượng thương trên người, trở nên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phủ. Trên thân cũng không vào vào vết mà cho tốc có được thải hồi thải thể thấy khôi phủ. thấy trở mắt máu. độ đồ đ lấy nhân là như vậy tại các ngươi tiến vào thông đạo không lâu về sau huyết ma giới người liền muốn mạnh mẽ xông tới đi vào mặc dù đã bị chúng ta đánh lùi nhưng mà cũng có hai đạo bóng đen xông vào tầng thứ hai bây giờ chúng ta tạm thời còn không biết thực lực của bọn hắn như thế nào nhưng mà xông vào nhất định là huyết ma giới bên trong tinh anh mục tiêu của bọn hắn là nhận được nơi này truyền thừa chi lực còn có nhận được tổ tiên bọn họ huyết mạch chi lực cho nên hổ ca đại nhân để cho ta đến đây nhắc nhở các ngươi một chút nhất định muốn cẩn thận huyết ma giới người thải phượng tại thương thế khôi phục một chút sau đó liền đem hắn lần này đến đây mục đích nói ra những lời này nói ra sau đó sắc mặt của mọi người cũng thay đổi huyết ma giới thiên toàn tinh khi nghe đến ba chữ này sau đó tự lẩm bẩm như thế nào chẳng lẽ ngươi biết cái chủng tộc này sở dương nhìn thấy bên cạnh thiên toàn tinh sắc mặt tựa hồ có chỗ dị trạng sau dò hỏi à là như vậy những thứ này ma giới sớm tại ban đầu ở ta thần châu hàng o t r i ề u đồ sách bên trên cũng ghi chép n ổ i danh cái này huyết ma giới cũng coi như được là yêu ma tổ bên trong một cái kỳ lạ rồi tự thân tuy nói thực lực tương đối cường đại nhưng mà lại cùng những thứ khác yêu ma t ộ c là địch thường xuyên làm cũng là tên khốn kiếp hành vi cũng là chọc không thiếu trúng nộ chẳng những cùng ta giữa nhân tộc quan hệ rất kém cỏi liền cùng yêu ma t ộ c quan hệ cũng tốt không đến đi đâu thái cổ cái kia một hồi trong đại chiến nhân tộc ta cường giả cùng yêu ma tổc cắt cường giả cùng một chỗ tranh đấu một trận chiến đấu kia liên lụy đến rất nhiều yêu ma tổ người nhưng mà từ đầu đến cuối huyết ma tộc tựa hồ cũng không có tham dự chính diện chiến trường đối địch từ trước đến nay đều thích từ một nơi bí mật gần đó phía dưới ngang chân hạ độc thủ cái gì nguyên bản bọn hắn nghĩ hẳn là tại chiến trường bên trong đục nước béo cỏ nhận được chúng ta nhân tộc cường giả huyết đ ụ c để cho chính mình trở nên lớn mạnh một chút hơn nữa trong bọn họ nghĩ hẳn là không để cho chúng ta cùng những cái kia yêu ma tộc các thành viên lẫn nhau tiêu hao đánh nhau chết sống bọn hắn hảo từ trong ngao cò tranh nhau n g ư ông đắc lợi chỉ là không nghĩ tới đại chiến đến cuối cùng tất cả nhân tộc cường giả liên thủ dùng cánh mạng đại giới đem ở đây phong ấ n huyết ma giới những người kia ăn trộm gà bất thành ngược lại mười tám mét đem chính mình cũng vây ở ở đây nói đến bọn hắn tại yêu ma tộc ở giữa hay là tại chúng ta nhân tộc ở giữa danh tiếng đều kém đến cực điểm đâu thiên t o à n tinh nhìn xem sở dương giải thích một phen huyết ma giới sự t ì n h cái này cũng cùng phía trước hỏa phượng đối với thải phượng nói không có gì khác biệt xem ra những thứ này ma giới tại yêu ma trong tộc đích thật là người người oán trách đâu không tệ hắn nói rất đúng cho nên những cái kia huyết ma giới người nguyên bản tại thiên n g u y ê n tri địa cũng là yên lặng ở lại chưa bao giờ từng tham dự bất kỳ chiến đấu nào bên trong nhưng mà lần này bọn hắn lại tình nguyện l i ề u mạng vừa chết cũng muốn tiến vào tầng thứ hai tới mục đích đúng là vì nhận được huyết mạch chi lực mà các ngươi tới nơi này mục đích tin tưởng bọn họ cũng đã biết cho nên bọn hắn sẽ ở phong ấn bể tan thành thời điểm rời đi nếu để cho bọn hắn mang theo huyết mạch chi lực rời đi như vậy huyết ma giới sức mạnh liền sẽ tăng cường rất nhiều đến lúc đó đi ra đối nhân tộc cũng là một cái tương đối lớn thai hoàng ẩm thải phượng không chút do dự nói chính là bởi vì như vậy hắn mới có thể không tiếc hết thảy dù là bị trọng thương cũng muốn xuyên qua thông đạo đi tới nơi này đem đây hết thảy đều nói cho sở dương cái này không thể được mặc dù chúng ta bây giờ còn không biết huyết ma giới thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu nhưng mà nếu như đem những yêu ma này tộc toàn bộ đều thả ra ngoài mà nói rất có thể sẽ xuất hiện một hồi thai nạn những người này bị giam tại thiên uyên tri địa trên vạn năm thời gian bị linh khí nơi này thấm vào lấy thực lực đã so người bên ngoài tộc mạnh hơn nếu là ở tiếp tục trở nên mạnh mẽ đi xuống cái này hậu quả khó mà lường được ca cổ hân nhi nghe được s i ê u tầm dân ca lời nói sau đó lập tức nói dù sao cổ hoa hoàng triều lúc trước cách vương phán đoán bên trong đã tổn thất rất nhiều nhân thủ bây giờ tuy nói là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo của hoa hoàng triều còn có thể tiếp tục kiên trì nhưng mà nếu như bây giờ những yêu ma này tộc muốn xung kích c ổ hoa hoàng triều hay là nhân tộc lời nói như vậy cổ hoa hoàng triều ắt sẽ thụ trọng thương rất có thể liền sẽ bị nhất cử lật đổ đây là cổ tinh tuyệt đối không cho phép nhìn thấy sự tình đúng vậy à nếu như vậy muốn đây đối với trung châu chúng ta đây những thứ này hoàng triều tới nói đích thật là một hồi đại tai nạn l i ê n thiên toàn tinh cũng không nhịn được những mày trước các nàng lúc nào cũng suy nghĩ nhưng nơi này phong ấn tổn hại sau đó linh khí nơi này sẽ trả lại thiên địa ư n g t ả i phượng đến Đến lúc đó bọn hắn trong nhân tộc cũng có thể xuất hiện cường giả lợi hại thậm chí một chút bị vây ở chuẩn thánh đỉnh phong rất nhiều năm người rất có thể lại bởi vì cái này một chút linh khí dư giả mà trực tiếp đột phá đến thánh nhân cái này cũng sẽ để cho bọn hắn thực lực tăng nhiều thế nhưng là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút nói không chừng hắn không đợi được bọn hắn thực lực của những người này trở nên mạnh hơn liền sẽ đụng phải yêu ma tộc đánh sâu vào nếu là như vậy vậy cái này huyết ma giới cũng rất có cần thiết đem hắn triệt đệ diện trừ đâu sở dương nghe nói như thế sau đồng dạng thản nhiên nói có lẽ điện viên tri địa phong ấn sau khi giải trừ mấy cái này yêu ma tộc cũng không thể trước tiên đối với đông hoa n g mỗi thánh địa sinh ra uy hiếp nhưng mà dù nói thế nào bây giờ hắn cũng coi như là có thể trưởng khống cổ hoa hoàng triều người vũ hóa hoàng triều ở đây chỉ cần lại cố gắng một chút liền cùng dạng có thể vì hắn nắm trong tay mà cựu lê hoàng triều tại sau khi ra ngoài hắn át phải nên vì cựu lê báo thủ đến lúc đó trong tay của hắn liền sẽ hội tụ ba cái hoàng triều sức mạnh cho nên trung châu đồng dạng không thể sai sót chỉ cần các ngươi đã biết tình huống nơi này vậy ta nhiệm vụ liền xem như hoàn thành khô khụ t h ả i phượng nói tới chỗ này không ngừng ho khan đợi đến thật vất vả khôi phục sau mới nói tiếp nguyên bản hòa phượng đại nhân trông mong ta tới chính là vì trợ giúp các n g ư ờ i nhưng mà ta tại thông qua không gian thông đạo thời điểm lại bản thân bị trọng thường mặc dù bây giờ khôi phục một chút nhưng mà thực lực cũng không lớn bằng lúc trước chỉ sợ cũng không có biện pháp giúp các n g ư ờ i bằng không thì cho dù là lên chiến trường ta cũng chỉ có thể kéo các ngươi chân sau t h ả i phượng có chút bất đắc dĩ nói nếu như không phải huyết ma giới những người kia bọn hắn phá hủy không gian thông đạo mà nói hắn cần gì phải sẽ bị thương thật nặng đâu nghĩ tới chỗ này ngay cả thải phượng chính mình đối với huyết ma tộc đồng dạng cũng là hận tới cực điểm không sao có chúng ta như vậy đủ rồi ngươi tiến vào trong kết giới chờ đợi a sở dương khoát tay áo cũng không hề để ý thải phượng nói lời đi thôi những cái kia huyết ma tộc người như là đã tới tầng thứ hai mục đích của bọn hắn chắc hẳn chính là tìm kiếm đã từng tổ tiên lưu lại huyết mạch s á c ta biết p h ủ cận đây có một chỗ bí cảnh là lúc trước chiến trường chính một trong nơi đó rất có thể sẽ có huyết ma giới người dấu vết hơn nữa ở chỗ đó trước đây cũng không thiếu nhân tộc cường giả v ấ lạc chúng ta có lẽ ở nơi đó cũng có thể tìm được rất nhiều nhân tộc c h u y ể n thừa đâu trọng minh nhìn xem mọi người nói chuyện này không nên chậm trễ chúng ta liền lên đường a đám người gật đầu do trọng minh dẫn đường một đoàn người liền lập tức hướng về nơi xa bay hơi mà đi đừng nói cái này tiên h nguyên tri địa tầng thứ hai mặc dù nguy cơ trùng trùng nhưng mà phong cảnh cũng không kém bên trên bầu trời không ngừng có tinh thần lập lòe bốn phía đủ loại kỳ hoa dị thảo không ngừng mà chứa kèm theo điểm điểm ánh sáng nhạt gió nhẹ thổi ngược lại là lộ ra ở đây giống như như tiến cảnh khỏi cần phải nói vẹn vẹn chỉ là trong thị giác cũng đủ để làm người ta trong lòng vui thích nhưng mà càng đến gần phía đông bọn hắn liền có thể cảm thấy trong không khí mùi máu tươi càng thêm nồng nặc lên hơn nữa từng trận âm phong thổi đất trời bốn phía lệ khí cũng tại không ngừng tăng thêm lấy để cho vốn là còn là thế ngoại đào nguyên chỗ trong nháy mắt nhiễm lên lướt qua một cái âm sát chi lực đợi đến trọng minh dừng bước lại sau mọi người tại nhìn một phía ở đây nghiễm nhiên đã trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục vô số máu tươi p h ả n phất mới vừa từ trong thân thể chảy ra một nửa còn tại trên mặt đất không ngừng mà chảy xuôi bốn phía huyết khí cùng sát khí bay lên nơi đây phảng phất ngưng kết chỗ này trong thiên địa vô số huyết sắt đồng dạng tại thiên không bên trong búp hơi ra một mảnh lại một mảnh xương đỏ bốn phía trên thi thể cũng có vô số cũng sớm đã thay đổi bộ dáng hung thú ở chỗ này g ặ m ăn thi thể khoe miệng của bọn hắn chạy xuống máu tươi bên trên bầu trời những cái kia xương đỏ theo gió mà phiêu đãng nhưng p h à m là nhiễm phải những chuyện l ậ t v ậ t này tộc sau đều để trong mắt bọn họ hung sát chi khí trở nên càng thêm đồng động. rõ ràng phụ cận đây sinh trưởng hung thú sớm đã bị những thứ này hung sát chi khí cho sông không có thần trí biến thành chỉ bằng mượn bản năng đi lại g i thú bốn phía nồng nặc kia máu t ư ơ i mùi càng làm cho cổ tinh cùng g i a n g rượu ý sắp mặt trắng bệnh dù sao hai người bọn họ nhưng không có gặp qua máu tanh như thế cổ chiến trường đến nơi này chính là cổ chiến trường chỉ là không nghĩ tới mấy trăm năm đi qua nơi này sát khí lại còn không có tiêu tan xem ra chúng ta nếu như muốn tìm được ở đây nhân tộc cường giả lưu lại truyền thừa mà nói lại nhất định phải đem nơi này huyết sát chi khí triệt để thanh trừ mới được trọng minh nhìn xem nơi này bộ dáng cũng là có chút không nhịn được ở trong lòng thở dài một hơi dù sao hắn mấy trăm năm trước đi theo tới thời điểm nơi này chính là bộ dáng này bây giờ mấy trăm năm đi qua ở đây còn không có bất kỳ biến hóa nào ngược lại giống như là vừa mới phát sinh không thể không nói nhìn xem tình huống nơi này cũng đủ để hồi tưởng trước đây cái k i a c ổ chiến trường chiến đấu mạnh tình hình chiến đấu kịch liệt chỉ sợ chỗ này cổ chiến trường bên trong táng thân yêu ma tộc còn có nhân tộc liền đạt tới mấy vạn nhiều không đúng rõ ràng từ thái cổ thời kỳ đến bây giờ đã qua vài vạn năm ở đây như thế nào có thể vẫn là bộ dáng này tất cả mọi người hơi kinh ngạc dù sao mấy vạn năm thời gian liền xem như đại đế tuổi thọ cũng gần như chỉ có thể sống bên trên thời gian dài như vậy à trừ phi cái này đại đế trên người có bất tử dược hay là có thể bằng vào đại tạo hóa sống thêm đời thứ hai tới bằng không căn bản không có khả năng sống sót nhưng mà một màn này cổ chiến trường cũng đã tồn tại chỉ ít có thời gian và năm cái này căn bản liền không thực tế cái này rất bình thường thiên n g u y ê n tri địa linh khí dư dạ thống chi địa phương này tại đã từng chính là đại hùng tri địa lại lây dính vô số nhân tộc giấy gián tưởng cùng yêu ma tộc máu tươi càng đem nơi đây hung hiểm tới cực điểm nghe đồn nơi đây nếu như hướng phía dưới đảo mà nói sẽ đào ra một khối thần mới hơn nữa lúc trước ở đây sở dĩ sẽ biến thành chiến trường chính cũng là bởi vì một chút n h â n tộc cường giả muốn dùng xuống phương ẩn tàng khối thần nguyên này tới khôi phục nhưng mà tin tức tiết lộ cho nên mới đưa tới yêu ma tộc đổi giết trọng minh cũng không cảm thấy có cái gì bởi vì thiên nguyên tri địa bị phong ấn đứng lên để cho bốn phía thiên địa linh khí không cách nào tiết lộ ra ngoài duyên cớ nơi này cổ chiến trường liền xem như tại bảo tồn tốt nhất thời gian và năm cũng không cái gì quá không được nói như vậy sợ rằng chúng ta ở đây không có cách nào nhận được n h â n tộc truyền thự cũng có thể được thần nguyên nghe nói như thế đám người ngược lại có chút mừng rỡ dù sao bọn hắn cũng coi như không có hưởng phí tới một chuyến lời này ngược lại là không tệ chẳng qua nếu như các ngươi có thể tránh đi ở trong đó hung hiểm mà nói tự nhiên có thể thu hoạch bà bối chỉ là nói trở lại ta từng nghe người nổi tiếng trong tộc có cái gọi là nguyên thiên sư có thể đem dưới đất thần nguyên khóa lại hơn nữa đem hắn mang về nhưng mà cái kia cái gọi là nguyên thiên sư cũng sớm đã biến mất rất lâu cho nên nếu như không có cách nào tìm được khối kia thần nguyên mà nói cũng không cần cường cầu hảo dù sao giống loại này thiên địa c h i vật nếu như muốn cường cầu mà nói tất nhiên sẽ gặp một chút không tưởng tượng nổi chuyện trọng minh nhìn xem mọi người nói dù sao ở đây cất dấu bảo bối sự tình lại không chỉ một mình hắn biết nhưng p h ạ m là tại trong thiên nguyên c h i địa có chút thế lực chủng tộc đều biết nhưng p h ạ m là muốn đối với nơi này xuất thủ người nếu như chỉ là muốn lấy được phía trên này vật c h u y ể n thừa mà nói ngược lại cũng dễ nói chỉ có thể gặp phải một chút hung sát t h i khí song đã không có chính mình thần trí hung thú công kích nhưng mà nếu như muốn lấy được phía dưới thần nguyên mà nói thường thường liền sẽ phát sinh một chút vô cùng kỳ dị chuyện kinh khủng những chuyện này nói không rõ ràng cũng nói không rõ không quá nặng minh cũng không biện pháp ngăn cản hết thảy mọi người cho nên chỉ có thể đem lời nói ở phía trước bất quá hắn ngược lại là cảm thấy sở dương hẳn là đủ tự hiểu rõ mới đúng nói không sai nơi này xác thực không hiểm nhưng mà cũng không phải không thể đụng vào mọi người đều biết nơi này cấm kỵ không nên tùy ý đụng vào chính là sở dương thần thức sống tại lúc đến nơi này liền đã phát giác nơi này không được bình thường nếu như bây giờ bên cạnh hắn không có những người khác ở đây sở dương hoàn toàn có thể bằng vào chính mình hư không chi thuật lẻn vào phía dưới mang đi thần nguyên dù sao hắn hư không chi thuật cũng sớm đã vượt qua hàng c h a bí mật có thể nói trên đời này nếu như tốc độ của hắn dám nhận thứ hai mà nói liền không có người dám nhận đệ nhất chỉ là hắn còn có cổ hoa hoàng triều đám người muốn bảo vệ một khi nếu là xảy ra chuyện gì hắn không kịp cứu viện mà nói rất có thể liền sẽ tạo thành tiết mới huống hồ sở dương đối với những thứ này thiên tài địa bảo cho nên nói trước đó bởi vì muốn để cho mình thực lực nhanh chóng tăng lên duyên cớ đối với những đồ vật này rất là cần thế nhưng là bây giờ sở dương thực lực đã càng ngày càng mạnh hắn bây giờ đã là thánh nhân vương sơ kỳ muốn đến trung kỳ vẹn vẹn hao phí thiên tài địa b ả o chính là một con số khổng lồ cho nên hắn cũng không quan tâm những thứ này thần nguyên mà những thứ này nhân tộc cường giả truyền thừa mới là bây giờ sở dương thứ cần thiết nhất dù sao đem những truyền thừa này mang về sau đó là hắn có thể đủ để cho thanh nguyên tông đám người thực lực tiến thêm một bước tối thiểu nhất muốn tại trong đông hoang trở thành một chỗ thánh địa mới được dạng này hắn mới có thể yên tâm đi đến những nơi khác đây đối với sở dương tới nói mới là trọng yếu nhất đám người nghe được sở dương nói như vậy sau đó lẫn nhau giữa hai bên liếc nhau một cái bọn hắn đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ tham lam tới dù sao nơi đây không đến cất dấu thần nguyên còn cất dấu vật truyền thừa nếu như có thể nói bọn hắn đương nhiên cũng rất muốn đem truyền thừa như vậy chi vật cầm trong tay hảo đã các ngươi đều nói như vậy như vậy chúng ta trước hết đem nơi này huyết sát chi khí thanh trừ rồi nói sau đến nỗi cái này phía dưới ẩn tàng thần nguyên liền h ữ u năng giả có được a đám người gật đầu tại trong cái này thiên nguyên tri địa đám người thần thức không cách nào dò xét ra ngoài Cũng、chỉ ũ n g c có sở dương thần t là, là cái có thể xét. đ a kia huyết sát chi khí mặc dù đối với những người khác sẽ có chút ảnh hưởng nhưng lại không có cách nào ảnh hưởng sở dương tốt xấu sở dương trên thân cũng có hồng liên nghiệp hỏa cùng vô lượng nghiệp hỏa hỗn thể hai loại hỏa d i ễ m có thể đem thiên hạ tất cả âm sát chi khí toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn chỉ bất quá sở dương có thể đi vào nhưng mà những người khác liền không nhất định có thể cho nên khi vụ chi cấp bách vẫn là muốn t r ư ớ c thanh trừ nơi này huyết sát chi khí mới được cái nào một màn hẳn là cất dấu truyền thừa bất quá sở dương còn không có đem hắn phát hiện nói cho đám người thiên toàn tinh liền trực tiếp mở miệng phải không đám người nghe được thiên toàn tinh l ờ i n ó i sau đó đều hướng về tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang ở trong đó tự nhiên cũng bao quát cổ hoa hoàng triều chư vị bất quá bọn hắn đương nhiên cũng phát hiện cái kia vừa ra chính là chỗ này cổ chiến trường bên trong huyết sát chi khí nồng nặc nhất chỗ trong lúc nhất thời mấy người sắc mặt cũng có chút thay đổi cổ tinh giang diệu nghi hai người càng là nhìn về phía sở dương bất quá sở dương ánh mắt lại dừng lại ở thiên toàn tinh trên thân chỉ là một cái chớp mắt mà thôi hắn thu hồi ánh mắt cái này thiên toàn tinh nói đến thật đúng là có chút b ả n sự cho dù là thần thức không cách nào dò xét ra ngoài đều có thể phát hiện cái kia một chỗ ẩn tàng không gian tồn tại xem ra cũng không phải cái gì hạ người qua loa xem ngày sau sao hắn phải cẩn thận mới là không biết vì sao sở dương trong lòng đối với thiên toàn tinh một mực là vô cùng phòng bị dù sao ra hỏa này cũng không bình thường các ngươi tránh hết ra sở dương để cho đám người tránh ra lập tức hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp thi triển mà ra trong chốc lát ngọn lửa màu đỏ thám liền hóa thành biển lửa trực tiếp nào về phía cái kia huyết sát chi khí nồng nặc nhất chỗ vê anh sở dương chiêu này giống như là đốt lên thuốc nổ trong nháy mắt linh khí bốn phía bắt đầu trở nên chấn động những cái kia vốn là còn ở và ổn định trạng thái huyết sát chi khí lại tại trong chốc lát bắt đầu trở nên cuồng bạo vốn là chịu những thứ này hết u y sát chi khí điều khiển những đám hung thú này nguyên bản những cái kia gặm ăn trên chiến trường máu tươi cùng thi thể đám hung thú tại lúc này cũng xông về sở dương bọn hắn đám hung thú này con mắt hoàn toàn đỏ đậm lộ ra là đáng sợ như vậy cùng túc s á c lao thẳng về phía đám người trong lúc nhất thời b ố n phía tất cả mọi người cũng riêng phần mình thi t r i ể n bản sự bắt đầu d i ệ t trừ đám hung thú này sức mạnh bàng bạc mãnh liệt mà ra dù là đám hung thú này thực lực vô cùng cường đại nhưng mà đang lúc mọi người công kích những thứ này hung thủ cũng biến thành trên chiến trường thi thể nhưng mà đám hung thú này chết đi sau đó từng cỗ khí lưu màu đỏ từ thi thể của bọn hắn bên trong xuất hiện tụ vào huyết sát chi khí bên trong thời khắc này đám người liền nhìn thấy nguyên bản hồng liên nghiệp h ò a đang đối mặt những thứ này huyết sát chi khí thời điểm hẳn là thế như trẻ che đem bọn hắn đốt cháy sạch sẽ mới đúng mà giờ khắc này những thứ này huyết sát chi khí lại tại bốn phía ngưng tụ ra một cỗ phòng hộ chi lực mà đạo này phòng hộ chi lực lại có thể ngăn cản được hồng liên nghiệp h ò a xâm nhập nhìn sở dương ngược lại có chút mới lạ xem ra hồng liên n g h hỏa mặc dù lợi hại thế nhưng là một khi làm những thứ này thiên đế âm tà chi vật sức mạnh to lớn đến mức độ nhất định cũng là có thể ngăn cản một hai liền như là thủy mặc dù có thể khắc chế hỏa diễm nhưng nếu như hỏa diễm cực kỳ cường đại mà nói cũng vẫn như cũ có thể đem thủy b ố c hơi không còn một mảnh những thứ này huyết sát chi khí nguyên bản là có thể ngăn cản được hồng liên nghiệp hỏa xâm nhập mà đám hung thú này chết đi trên người hồng khí hội tụ sau đó làm cho những này huyết sát chi lực trở nên càng thêm cường đại vậy mà mơ hồ tại tiên không bên trong hội tụ trở thành một đạo màu máu đỏ cự thú cái này cự thú vừa xuất hiện bột phía nguyên bản bởi vì hồng liên diệp hỏa đốt cháy mà trở nên nóng bỏng nhiệt độ lúc này cũng biến thành yếu ớt rất nhiều t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi sáu tàn hồn bốn phía nhiệt độ vậy mà quỷ dị bảo trì đến một cỗ cân bằng cảm thụ được một màn này đám người cũng đều biết bọn hắn vừa rồi g i ế t những hung thú kia hẳn là những thứ này hết u y sát chi khí thao túng bọn hắn cố ý đi tìm cái chết bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đem đám hung thú này trong thân thể hung sát chi khí hấp thu bọn hắn vừa rồi công kích lại đưa đến tình huống hôm nay nói đến thật đúng là để cho bọn hắn có chút thấy nay đâu bất quá rất rõ ràng sở dương đối với loại tình huống này mặc dù đồng dạng cảm thấy có chút ngoài ý mớn nhưng mà hắn cũng không cảm thấy những thứ này hùng sát chi khí có bất kỳ khó đối phó chỗ thao túng hồng liên nghiệp hỏa không tiếp tục để cái này hồng liên nghiệp hỏa hóa thành biệt lửa ngược lại là tại trong tay sở dương ngưng kết trở thành một đạo hỏa diễm c h i linh hồng liên nghiệp hỏa tại trong tay sở dương bỗng nhiên biến thành một loại thần điệu trọng minh nguyên bản một mực ở bên cạnh nhìn xem hắn cũng không tính ra tay dù sao hắn đi tới nơi này chỉ là cho bọn hắn làm dẫn đường chỉ là khi nhìn đến bên trên bầu trời hồng liên nghiệp hỏa hóa hình thần điệu thời điểm trọng minh lại chừng lớn hai mắt có lẽ người khác không biết trong bầu trời kia thần điệu là cái gì mà hắn lại là nhất thanh n h ị sở đó là thần điệu tất phương tại thái cổ thời kỳ bọn hắn trọng minh nhất tộc tất phương nhất tộc còn có thanh loan nhất tộc cũng là thụ nhân tộc cung phụ n g thần thú bọn hắn mặc dù chủng tộc khác biệt nhưng mà bởi vì lấy tầng quan hệ này cho nên bọn hắn tam đại chủng tộc quan hệ cũng đều cũng không tệ lắm thế nhưng là về sau theo đại chiến bộ p h á t phượng hoàng tiêu thất thanh loan nhất tộc chết trận tất phương nhất tộc đến cuối cùng cũng chỉ còn dư mấy người mà thôi lúc đó tất cả mọi người đều đoán chừng tất phương nhất tộc chỉ sợ sớm đã cùng thanh loan nhất tộc một dạng di tộc ngay lúc đó trên chiến trường chỉ còn lại có hắn trọng minh nhất tộc còn tại khổ khổ kiên trì cuối cùng bị phong ấn đến thiên u y ê n g tri địa bên trong chỉ là không nghĩ tới hắn lại còn có thể ở đây nhìn thấy tất phương nhất tộc mặc dù chỉ là hỏa diễm hóa hình mà thôi nhưng mà nếu như không phải lấy được tất phương nhất tộc chân truyền mà nói cái này hỏa hóa hình cũng chỉ có thể là tương tự mà không có thần vật thôi chẳng lẽ nói cái này tất phương nhất tộc cùng sở dương ở giữa còn có cái gì liên hệ sao trọng minh ở trong lòng âm thầm suy đoán lấy chỉ là dưới mắt cũng không phải hỏi thăm sở dương thời điểm tốt cho nên trọng minh cũng chỉ có thể đem suy đoán trong lòng tạm thời để ở trong lòng chờ đợi chuyện này giải quyết sau đó lại hỏi thăm cũng không m u ộ n quả nhiên khi hồng liên nghiệp hỏa cũng hóa thân trở thành tất phương cái kia huyết sát chi khí biến thành cự thú trong mắt vậy mà xuất hiện nhân tính hóa kiên kỵ cái kia cự thú ánh mắt trong á n h lấp lánh tựa hồ còn mang theo một chút e ngại chi s ắ c thấy cảnh này tất cả mọi người có chút phá s ô n s a o bất quá chỉ là một đạo huyết sát chi khí mà thôi không nghĩ tới lại còn có linh trí chẳng lẽ cái này thiên nguyên c h i địa linh khí liền như thế phong phú lại có thể để cho một đạo huyết sát chi khí cũng hóa làm người không thành đám người còn tại ngờ tới ở trong bất quá tất cả mọi người là người có kiến thức tuy nói cái này huyết sát chi khí có lăng trí chuyện này đích sắc để các nàng có chút giật mình nhưng mà giữa thiên địa này một chút sinh linh cũng bất quá là trời sinh đất dưỡng một cô khí mà thôi cho nên nếu là cái này huyết sát chi khí thật sự có thần trí của mình chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không có gì g â y gớm bên trong hư không hòa diễm hóa thành tất phương thần điệu cùng cái kêu huyết sắt chi khí hóa thành cự thú đang tại đ ố i chiến đỏ thâm h ỏ a diễm cùng nguyên bản tinh hồng s á t huyết sắt chi khí va chạm vào nhau trong lúc nhất thời đại đ ị a run dày cực lớn bốn phía này huyết chiến chi đ ị a cũng biến thành có chút nguy hiểm đám người lui lại chờ đợi trận đại chiến này kết thúc tất phương thần điệu phun ra một chuỗi h ỏ a diễm h ỏ a diễm thiêu đốt tựa hồ ngay cả linh khí đều có thể nhóm lửa cái kêu huyết sắt chi khí trong tay càng là xông ra một vòng huyết sắt va chạm ở giữa hòa diễm nổ tung hư không cũng giống như tấm gương đồng dạng trở nên vỡ vụ r nhưng mà lại tại cường đại pháp tắc gáp c h ế giới từ từ khôi phục lại bình tĩnh bất quá cái kêu huyết sát chi khí cùng tất phương thần điệu thoạt nhìn như là lực lượng tương đương nhưng mà trên thực tế huyết sát chi khí lại tại từ từ suy yếu lấy dù sao tuy nói cái này huyết chiến chi địa có được huyết sát chi khí có thể bù đắp hắn tiêu hao thế nhưng là hưởng liên nghiệp hỏa dù sao cũng là khắc chế thiên địa âm t à chi v ậ t hòa diễm dù cho trong lúc nhất thời g i ằ n g co thế nhưng là có sở dương trợ giút đem nơi này huyết sát chi khí tỉnh hóa tiêu thất cũng không phải vấn đề nan giải gì nhiều nhất chỉ cần lại đợi thêm một đoạn thời gian là được rồi sở dương khoanh tay đứng ở một bên chờ đợi kết cục sau cùng chỉ là ở thời điểm này tại trong bể khổ của sở dương ôn dưỡng tàn hồn lại tại lúc này xuất hiện ở bên ngoài bất quá cái này tàn hồn cũng là biết tầm quan trọng sự tình cho nên hắn cũng không hề rời đi huyết n g ọ c châu người sao lại ra làm gì sở dương nhìn xem cái này tàn hồn xuất hiện hơi kinh ngạc nhữ mày dù sao cái này tàn hồn khi lấy được đồ vật mong muốn sau đó vẫn luôn đang nỗ lực bổ tu lấy chính mình thiếu hổ thốn khách hơn nữa gia hỏa này còn muốn đem tự mình tu luyện phải cường đại sau đó lại lấy được một bộ thân thể mới đâu dựa theo đạo lý tới nói là không phải xuất hiện vào lúc này đương nhiên là có đại sự muốn cùng ngươi nói cái này t à n hồn ngữ khí trở nên cực kỳ kích động giống như là gặp cái gì thiên đại hào sự hơn nữa sở dương cũng có thể nhìn thấy tại trong huyết vũ châu tàng hồn sắc mặt mừng rỡ càng là không che giấu được cái đại sự gì ta nhớ được ngươi đã từng nói ngươi để lại không ít bảo bối muốn đem những bảo bối này toàn bộ tất cả đưa cho ta thế nhưng là nói đến ngươi cũng không khả năng tại ngày này bên trong nguyên tri địa lưu lại bảo bối gì à dù sao ngươi cho dù lại cổ lão cũng không phải thái cổ thời kỳ nhân vật sở dương nhìn phía sau có chút hiếu kỳ hỏi khu khu cái này sao kỳ thực ta là muốn nói cho ngươi cái này huyết sát chi khí hoàn toàn có thể trở thành hai người chúng ta bổ phẩm tàn hôn mừng rỡ nói à được à vậy ngươi ngược lại là nói một chút cái này huyết sát chi khí như thế nào trở thành hai người chúng ta thuốc bổ đâu sở dương nghe nói như thế có chút hiếu kỳ ngươi cũng biết thái cổ thời kỳ nơi này chính là một chỗ cổ chiến trường cũng đã chết không ít người mà những người này thực lực yếu nhất đoán chừng đều tại phản hư cảnh giới tối cường rất nhiều có thể là thánh nhân hay là t r u y n đế bọn hắn chết đi sau đó máu tươi vây xuống cho nên nói các nàng còn không có khả năng trở thành đại đế huyết mạch còn không có cường đại như vậy nhưng mà có thể trở thành đại đế cơ chế bản thân liền là đặc thù lại thêm máu tươi của bọn hắn vây xuống càng ngày càng nhiều người chết đi để cho nơi này huyết sát chi khí trở nên càng thêm n ồ n g đậm đồng thời chết ở chỗ này người sinh linh cũng sẽ từ từ dung hợp từ đó liền tẩm bổ ra huyết sát chi khí dạng này một cái mang theo thần thức đặc thù tồn tại loại này huyết sát chi khí tại lúc bình thường nhìn qua liền cùng tầm thường huyết sát chi khí không hề khác gì nhau nhưng mà lại tại lúc gặp phải thời điểm ngưng kết cùng một chỗ phòng hộ tự thân chương mới cách dùng. Đông đẳng với có mình cách trí bên i cái này huyết sát chi loại biến ể thể u huyết cho chúng có lực của của khí, hoàn khí hắn thành mình. toàn toàn sát này ta từ đó đem bộ bỏ, b trong những cái kia tàn hồn sức mạnh ta có thể thuyết phục khôi phục ta tự thân mà cái kia huyết sát chi khí sức mạnh ẩ n giấu đi vài vạn và năm thậm chí đều không giống như một chỗ địa mạch yếu đi ngươi ngẫm lại xem nếu như ngươi có thể đem sức mạnh bên trong toàn bộ hấp thu thực lực liền có thể tiến thêm một bước đến lúc đó cũng coi như là vì ngươi tiết kiệm ít nhất thời gian hai ba năm a cứ như vậy tuyết này sát khí không phải thuốc bổ còn có cái gì là thuốc bổ đâu tàn h ồ n mấy câu liền đem sở dương nói động tâm đứng lên ngay từ đầu sở dương đích xác không có hướng về phương diện này suy nghĩ bất quá nghe tàn hồn lời nói sau hắn cũng hiểu cái này huyết sát chi khí nắm giữ lực lượng cường đại như vậy nếu để cho hắn tại hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt phía d ư ớ i hóa thành hư không đích xác có chút đáng tiếc nếu như có thể biến thành của mình mà nói chính là không thể tốt hơn nữa ngươi ngược lại là nhắc nhở ta bất quá ngươi cũng đã nói nơi đây chết đi những người kia linh hồn khi còn sống vô cùng cường đại dù cho chỉ là bọn hắn linh hồn m ạ n h vụn d u n g hợp lại cùng nhau nhưng cũng tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có thể nắm giữ nếu như sơ ý một chút mà nói nói không chừng ngươi bây giờ liền sẽ hồn phi p h á c h tán kết quả là thật vất và ôn dưỡng đi ra ngoài sức mạnh cũng sẽ trực tiếp tiêu thất ngươi thật sự nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này sao sở dương đích sắc muốn có được sức mạnh nhưng mà đồng thời hắn cũng không muốn để cho tàn hồn liền như vậy tiêu vong dù sao cái này tàn hồn thân phận thế nhưng là cao ốc hoàng triều trước đây c ự u hoàng tử mặc dù nói hắn cùng đại hạ hoàng triều xem như đối địch nhưng mà có tầng quan hệ này Tại nói không chắc sau này bọn hắn quan hệ cũng có thể khôi phục bình thường cứ như vậy sở dương tại trung châu thế lực liền tăng trưởng đến một cái cho dù thần châu hoàng triều hắn không cách nào k h ô n g chế thế nhưng là tại cái này trung châu hắn cũng coi như là nói một không hai trung châu cũng liền cung cấp trở thành thiên hạ của hắn cho nên cái này tàn hồn an toàn không thể sai sót lại thêm cùng cái này tàn hồn thời gian trung đụng càng dài sở dương cũng là đem hắn từ từ trở thành người một nhà đối đãi cho nên mới không muốn để cho tàn hồn có bất kỳ nguy hiểm cái này ta biết sẽ có nguy hiểm nói tới chỗ này tàn hồn âm thanh cũng có biến hóa nhưng mà cầu phú quý trong nguy hiểm ngươi cũng biết nếu như ta tiếp tục như vậy an an ổn ổn ở tại trong huyết ngọc tiếp nhận ngươi ôn dưỡng mà nói ít nhất còn cần hai thời gian ba năm mới có thể khôi phục lực lượng từ đó nhận được thân thể của mình thế nhưng là dạng này thời gian đối với ta thật sự mà nói là quá dài lâu nếu như nói ta một mực tại bên trong bí cảnh chưa từng gặp ngươi chỉ có thể từ từ chờ đợi chính mình biến mất mà nói cái này cũng còn tốt nhưng mà hết lần này tới lần khác ta gặp ngươi lại để cho ta có sống tiếp năng lực thế nhưng là ta bây giờ cũng chỉ có thể làm một tàn hồn ở lại đây cái trên đời nếu như ta có thể có thân thể của mình mà nói ta liền có thể làm rất nhiều sự tình những ý nghĩ này để cho ta không nhịn được muốn để cho mình mo hơn nắm giữ cơ thể cho nên dù là đại giới là sinh tử ta cũng nguyện ý nếm thử tàn hồn cắn răng rồi nói ra trên thực tế tại trong bể khổ của tiên thiên thánh thể đạo thai ôn dưỡng loại chuyện này bản thân liền là người khác cầu cũng không cầu được phúc khí nếu như có thể an tâm ở lại mà nói nói không chừng chỉ cần hai ba tháng công phu là hắn có thể có được thân thể của mình đáng tiếc là sở dương trong bể khổ còn nắm giữ lấy đông hoàng trung cái này cực đạo đế binh đông hoàng trung đó là bực nào bá đạo trực tiếp liền chiếm cứ bể khổ trong lúc này đem tất cả sức mạnh chiếm lấy cho dù là chuẩn đế binh thiên ảnh ma nhãn hay là chuẩn đế khí kiếp viêm kiếm cũng chỉ bất quá là chỉ có thể trở tại danh giới chỗ giống như là cái gì thánh binh phong linh thuyền hay là quy văn linh hoa các loại cũng chỉ có thể tội nghiệp mà chiếm cứ lấy một chút danh giới sức mạnh mà thôi t h ì càng không cần phải nói hắn những cái kia lấy được sức mạnh cho dù đối với thường nhân mà nói thật sự là quá mức chân quý nhưng mà tốc độ vẫn là quá chậm cho nên cái này cũng là hắn vì cái gì muốn quyết đánh đến cùng một trong những lý do tốt ta đã ngươi nói như vậy vậy ta cũng không ép ngươi chỉ là phải làm như thế nào đâu sở dương hoàn toàn ở tịnh hóa huyết sát chi khí sau dùng thiên địa d u n g lô đem cái này huyết sát chi khí sức mạnh biến thành của mình thế nhưng là cứ như vậy trong này ẩn chứa linh hồn chi lực sợ rằng cũng phải trở thành hắn cứ như vậy tàn hồn cũng không có biện pháp hấp thu cho nên tất nhiên tàn hồn muốn sức mạnh sở dương đương nhiên muốn giúp giúp hắn mới được cái này đơn giản ngươi đem một bộ phận hồng liên nghiệp hỏa giao cho ta Còn lại cũng không cần ngươi không quản. lại trên à n hồn nghe được sở dương lời nói sau, vừa cười vừa nói.、Hảo. Nghe nói như thế, sở dương liền đem bên Hảo. thế, đem được cười sở sau sở lời vừa vừa t o n không tất phương thần điệu quyền không g hư h tất điệu c thực tế sở dương bù đắp sợ cái này tàn hồn sẽ dùng hồng liên nghiệp hỏa đối với hắn làm những gì cái này hồng liên nghiệp hỏa bản thân liền là hệ thống lễ vật chỉ cấp một mình hắn là căn bản không có khả năng thương tổn tới sở dương h ắ c h ắ c đa tạ cái này tàn hồn tại tiếp tụ đến hồng liên liệt hỏa quyền khống chế sau đó hướng về phía sở dương nói một tiếng cảm tạ sau đó lập tức đám người tựa hồ nhìn thấy sở dương bên người một cái thân hình có chút hư hảo bóng người chợt lóe lên sau đó liền dung nhập vào tất phương thần điệu bên trong chẳng qua trước mặt mọi người người nghĩ nhìn kỹ làm thế nào cũng cũng lại không nhìn thấy bóng người này thế là tất cả mọi người cho rằng là mình nhìn l ầ m rồi cái này t à n hồn đích thật là tiến nhập tất phương thần điệu bên trong cảm thụ được trong thân thể đồng bộ sức mạnh cùng với nắm giữ thân thể cảm giác thỏa mãn cái này t à n hồn một lần nữa kiên định muốn có được thân thể tín nhiệm đồng thời khống chế tránh gió thần điệu vọt thẳng đụng phải huyết sát chi khí bên trong vê anh hòa diễm một lần nữa tăng vọt ngọn lửa bạo động để cho hắn huyết sát chi khí đồng dạng nổi giận ngập trời xương đỏ xuất hiện trong nháy mắt cùng cái này hòa đụng vào nhau đám người vốn cho rằng lại là một hồi kinh thiên va chạm nhưng mà cùng trước đây vô số lần một dạng hai người chạm vào nhau nhưng mà lần này cũng không có b ộ c phát ra bất kỳ vang động p h ả n p h ấ t có cái gì trong s u ố t đ ổ vật thông qua một lần này va chạm tiến vào huyết sát chi khí trong thân thể giống huyết sát chi khí hội tụ cự thú phát ra tiếng giống giận dữ đây vẫn là lần thứ nhất đám người nghe được cái này huyết sát chi khí phát ra cực lớn gầm thét sau khi một tiếng này tiếng tê cái này cự thú ngược lại bắt đầu mạnh mẽ đâm tới giống như là lúc trước những cái kia đánh mất lý trí h u n g thú đồng thời tất phương thần đ i ể u cũng tại bên trên bầu trời trực tiếp nổ tung biến thành một đạo lại một đạo hòa diễm đem hắn triệt để báo khỏa ngọn lửa rừng rực thiêu đốt đem cự thú toàn bộ che chắn giống đám người chỉ có thể nghe được câu kia tay truyền ra từng trận gầm thét từ lúc mới bắt đầu tức giận càng về sau chu chéo đến cuối cùng ngay trước cự thú phát ra sau cùng tiếng giống sau đó hồng liên nghiệm hỏa nhưng cũng lặng lẽ tiêu thất chương tám trăm bảy mươi tám trọng minh nhất tộc lựa chọn mà liên trước mặt mọi người người cho là cái này huyết sát chi khí đã bị thành công giải quyết sau đó cái này huyết sát chi khí hóa thành cự thú lại tại trong đám người ánh mắt kinh ngạc không ngừng thu nhỏ ngẫu nhiên biến thành một đạo lớn t r ư ờ n g bàn tay cự thú hư ảnh rơi vào sở dương lòng bàn tay bên trong một màn này nhìn thấy tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bọn hắn vốn cho là cái này huyết sát chi khí sớm đã bị hồng liên nghiệp hỏa cho b ư ớ c hơi sạch sẽ nhưng là không nghĩ đến cái này huyết sát chi khí vậy mà liền giống như là cái một cái sùng vật rơi vào sở dương trong tay vừa rồi cái này huyết sát chi khí như thế nào lợi hại đám người thế nhưng là đều thấy rõ lực lượng kia cũng không thua kém một cái đại thánh đ ỉ n h phong lực lượng như vậy đến cuối cùng lại rơi vào sở dương trong tay cái này quả thực để cho đám người hơi kinh ngạc dù sao sở dương đã từ thiên u y ê n chi điệu bên trong lừa gạt đến một cái bạch diễm chẳng lẽ hắn bên này thực lực lại đem thêm một cái huyết sát chi khí sao cái này sao lại có thể như thế đây cái kia huyết sát chi khí liền xem như có mình linh trí cũng bất quá giống như là những hung thủ kia như thế nào có thể sẽ nhận thức làm chủ vũ hóa hoàng triệu bên này một trưởng lão nhìn xem một màn này mở to hai mắt khó có thể tin nói đúng vậy a cái này cái này đây quả thực là không thể tưởng tượng tất cả mọi người không thể tin được trong mắt mình nhìn thấy một màn này dù sao cái này thật sự là quá mức không bình thường nếu như là những người khác hoặc giả xác thực làm cho người cảm thấy khó có thể tin nhưng mà nếu như là sở dương mà nói đây tựa hồ là chuyện rất bình thường t ố t các ngươi vẫn là đem trên mặt mình chấn kinh thu vừa thu lại a dù sao cũng là vũ hóa hoàng triều t r ư ở n g lao và thân vương ngạc nhiên như vậy d á n g vẻ quả thực là ném đi vũ hóa hoàng triều mặt mũi vũ nghe hoàng đồng dạng có chút chấn kinh nhưng mà chỉ cần nghĩ đến đây chuyện là sở dương làm hắn lập tức đã cảm thấy cái này không có gì ghê gớm dù sao sở dương tại trong lòng của hắn cơ hồ là không gì làm không được đã từng phát sinh những chuyện kia cũng nói cho hắn biết hắn ý nghĩ này đích thật là chính xác chính là vẫn là thật tốt thu vừa thu lại ánh mắt của các ngươi à bằng không thì thật làm cho người cảm thấy ta vũ hóa hoàng triều cũng là một đám người chưa từng va chạm xã hội đâu vũ vô cực cũng tương tự nhìn xem đám người cửa mắng mặc dù tại nói lời này phía trước biểu tình trên mặt hắn cũng không có so những người này tốt hơn chỗ nào thần châu hoàng triều mọi người thấy một màn này sau đó sắc mặt đều có chút khó coi bất quá cũng may trên mặt bọn họ đều mang theo mạng che mặt cũng không có bị người phát hiện thiên toàn tinh khi nhìn đến sở dương vậy mà thu phục cái này huyết sát chi k h í thời điểm cũng tương tự sửng sốt một chút bất quá nàng cũng không có cảm thấy đây có gì không thích hợp dù sao bây giờ chỉ có sở dương trở nên càng ngày càng mạnh thần châu hoàng triều kế hoạch kia mới có thể thi hành theo đến cuối cùng bọn hắn lợi tức mới có thể trở nên càng mạnh hạ lên là cao úc hoàng triều đại trưởng lão lại nhìn thấy sở dương vậy mà thu phục huyết sát chi phí thời điểm cũng tương tự sửng sốt một chút hắn cảm giác rất là phức tạp bây giờ thực lực của hắn đã bị ma thần phong ấn chỗ phong bế nhưng mà cho dù là dạng này hắn cũng có thể nhìn ra cái này huyết sát chi khí chỗ cường đại nhưng là bây giờ lại trực tiếp bị thu phục nếu như đại hạ hoàng triều lại tiếp tục cùng sở dương đối nghịch đến kết quả cuối cùng rất có thể lại là lưỡng bại câu thương lại thêm khi x ư a cửu hoàng tử bây giờ còn tại dưới trướng của sở dương hạ lê cũng không thể không suy tính một chút phía sau hắn vẫn còn đang suy tư lấy chính mình sau khi trở về hẳn là muốn thuyết phục cao ốc hoàng triều hoàng đế cùng sở dương giảng hòa dù sao nếu là đám người có thể liên hợp đến cùng một chỗ như vậy trung châu chỉ có thể trở nên mạnh hơn sở dương ngươi đây là t h m ba các loại cổ tinh thấy cảnh này đều sửng sốt một chút à cái này huyết sát chi khí bởi vì nơi đây là cổ chiến trường nguyên nhân cho nên có mình linh trí nếu là tại đây đem hắn phai mở mà nói có thể sẽ dẫn đến nơi đây địa m ạ c h lở phía dưới ẩn tàng tần h nguyên ở đây liền cũng đã trở thành một chỗ tuyệt địa nếu như tùy ý thay đổi rất có thể hội xuất ngoài ý mớn cho nên trước hết đem hắn chấn áp đợi đến sau khi ra ngoài lại đem giải quyết sở lương một phen để cho đám người giờ mới hiểu được nguyên lai là bọn hắn hiểu lầm sở dương cũng không có thu phục huyết sát chi khí mà cái kêu huyết sát chi khí đến sở dương trong tay cũng chỉ bất quá là bởi vì lúc này huyết sát chi khí cũng sớm đã bị ma diệt linh trí của mình bây giờ khống chế chính là t à n hồn thôi nhưng mà tàn hồn cũng không có khả năng để cho chính mình trở thành huyết sát chi khí hắn muốn hấp thu bên trong linh hồn chi lực để cho chính mình nắm giữ một cái nhục thân bất quá sở dương đương nhiên sẽ không nói rõ với bọn họ tráng việc này liền mặc cho chính bọn hắn suy nghĩ sở dương đem huyết sát chi khí tạm thời thu đến huyết ngọc châu bên trong lúc này bởi vì huyết sát chi khí đã biến mất duyên cớ cái kia một chỗ bị bao phủ hư không khe hở tại lúc này đã xuất hiện ở trước mặt mọi người bởi vì vừa rồi cuộc chiến đấu kia hư không khe hở đã bị phá hủy bởi vì bản thân cái này chính là khi xưa nhân tộc cừng giả tại chính mình rơi xuống thời điểm vì chính mình lưu lại truyền thừa mà tìm một nơi vì lưu lại truyền thừa của mình cho nên cũng sẽ không có quá nhiều hạn chế đám người giữa hai bên liếc nhìn nhau sau đó liền ngao nhau, nhau tiến nhập vết nước không gian bên trong xuyên qua vết nước không gian một mặt mà đến dĩ nhiên chính là một chỗ không gian mới chỗ này không gian cũng không lớn chỉ có mười cái mở m à t h ô i vị trí trung tâm để một chỗ quan tài tại quan tài vị trí để một thanh bảo kiếm còn có hai quyển kinh văn thanh bảo kiếm này là một cái cực phẩm thành binh hắn gái này hai quyển kinh văn là hắn sáng tạo vô thượng bí thuật trừ cái đó ra bốn phía để còn có một số thiên tài địa bảo cùng một ít linh thạch mà những linh thạch này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là cực phẩm thậm chí bốn phía còn có một số phẩm chất cực tốt nguyên nhìn xem một màn này tất cả mọi người muốn có được thứ này thế nhưng là bây giờ tất cả mọi người đã tiến vào cho nên nói cơ duyên này là người có duyên có được nhưng là ở đây nhiều người như vậy lại như thế nào có thể tìm được người có duyên đâu hơn nữa trong những người này mặc dù không có đại hạ hoàng triều người từ trong cản trở thiên t o à n tinh bên này cũng có thể bởi vì sở dương nguyên nhân để cho đám người không đi tranh đoạt vũ hóa hoàng triều ở đây vũ nghe hoàng đồng dạng có thể khống chế đám người không đi tranh đoạt cho nên trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía sở dương muốn xem một chút hắn lại như thế nào giải quyết chuyện này nếu như sở dương muốn đám người đương nhiên sẽ không lại đi tranh đoạt bất quá sở dương chỉ là liếc mắt nhìn trên đài đám người sau đó l i ê n đối với truyền thừa này đã mất đi hứng thú truyền thừa này chủ nhân đã từng là một vị đại thánh cái này vết nứt không gian là hắn từng tại thời khắc hấp hối lưu lại đem chính mình sở hữu đồ vật để ở chỗ này cũng không có thiết hạ cái gì quy tắc tới tuyển nhận truyền thừa người cho dù đối với người bình thường tới nói đại thánh truyền thừa đã đầy đủ chân quý nhưng mà đây đối với sở dương mà nói cũng không tính cái gì hắn đích xác có thể đem phần truyền thừa này thu lại truyền cho thanh nguyên tông đám người thế nhưng là sở dương cũng nghĩ vì bọn họ tìm được tốt nhất chương tám trăm bảy mươi chín trọng minh ý nghĩ hơn nữa quan trọng nhất là sở dương vừa rồi cũng nhìn thấy trọng minh muốn nói lại thôi trọng minh nhất tộc cùng tất phương nhất tộc ở giữa có lẽ có chỗ ngọt ngờn nếu như có thể từ trọng minh trong tay nhận được là cùng tất phương nhất tộc tu luyện vô thượng thần thông hay là mịch đếm được lời nói đó mới là tốt nhất c h u y ệ n t h ừ a này ta không cần cũng không thích cho ta chính các ngươi phân phối a sở dương mở miệng tiếp đó liền chủ động đi ra hư không khẽ hở những người còn lại nhìn thấy sở dương sau khi rời đi đều sửng sốt một chút trong lúc nhất thời bọn hắn đều có chút không biết làm sao giang diệu y nhìn xem đám người không nói gì chỉ là cũng đi ra thời không trong cái khe biểu đạt ra chính mình ý tứ dù sao hắn tại mọi người bên trong thực lực cũng coi như là yếu nhất truyền thừa này cũng không khả năng trở thành hắn hơn nữa càng quan trọng chính là giang diệu nghi vì giao chỉ thắng địa tương lai thánh chủ nàng đã tu luyện tây hoàng k i n h văn còn lại vô thượng thần thông chỉ sợ cũng không thích hợp nàng tại sao khi đi sở dương tất cả mọi người không biết thứ này nên phân phối như thế nào dù sao nếu như nhận được truyền thừa này chính là sở dương đám người còn có thể việc không đáng lo dù sao sở dương tại trong bọn họ thực lực tối cường giải quyết huyết sắt chi khí cũng là hắn một người làm dựa theo bọn hắn đã từng quyết định ước định c h u y ề n thừa này là sở dương cũng không cái gì quá không được thế nhưng là nếu là người khác thì vậy là bất đồng thực lực của bọn hắn tuy nói có chỗ tranh lệch cổ hoa hoàng triều cùng thần châu hoàng triều còn có vũ hóa hoàng triều ở giữa tranh lệch không nhỏ người ở chỗ này bên trong thuộc thần châu hoàng triều thực lực tối cường nếu như bọn hắn tranh đấu nhất định muốn nhắc lên một phen chiến đấu thế nhưng là bây giờ tại thiên liên tri điệu tầng thứ hai ở đây vốn là nguy cơ trùng trùng bọn hắn còn phải đợi đến tháng năm xuất hiện thời điểm mới có thể đi đến chỗ xấu nhất cho nên nếu như ở đây quyết đấu không thể nghi ngờ là đem bọn hắn lực lượng của mình suy yếu dạng này sợ rằng sẽ cho yêu ma tộc thời cơ lợi dụng nhưng mà nếu như không thông qua một phen tranh đấu truyền thừa này bất kể là ai lấy được chỉ sợ một cái khác trong lòng đều biết k h ô n g phục nơi đây khẳng định không chỉ chỉ có cái này một cái truyền thừa mà bây giờ chúng ta tìm được truyền thừa này là đại thánh nhận được sau đó có lẽ sẽ để cho thực lực của mình cũng để thăng không thiếu cho nên ta biết các ngươi nắm chắc phần thắng không bằng dạng này lấy được người lấy ra một vài thứ đến cho dư những người khác đền bù hơn nữa lần tiếp theo tìm được một cái khác truyền thừa thời điểm chủ động ra khỏi lại xác định nếu như sở dương không cần truyền thừa này sau đó đưa nó lưu cho những người khác cứ như vậy cũng coi như được là công bằng ít nhất chúng ta giữa hai bên sẽ không lẫn nhau tranh đấu cho hắn người thời cơ lợi dụng chư vị cảm thấy thế nào đâu thiên toàn tinh nhìn xem đám người vừa cười vừa nói những lời này cũng làm cho người ở chỗ này sửng sốt một chút bất quá những người này đều là nhân tinh không người nào là sống mấy trăm tuổi lá hồ ly mặc dù một chút đền bù đối với một cái đại thánh truyền thừa tới nói căn bản vốn không đáng nhắc tới nhưng mà cái này tốt xấu là một cái thái độ dù sao nếu như một người khác có thể lấy ra cùng đại thánh truyền thừa bằng nhau đồ vật đền bù lời của mọi người vậy hắn căn bản cũng không tất tranh đoạt lấy đại thánh truyền thừa bởi vì hắn chính mình lấy ra những vật này liền đầy đủ hắn trở thành đại thánh chuyện không có lợi mọi người thì sẽ không đi làm hơn nữa thiên toàn tinh nói đích xác rất đúng nếu như bọn hắn ở đây lẫn nhau tranh đấu như vậy chỉ có thể để cho yêu ma tộc chê cười cho nên tất cả mọi người đáp ứng dù sao bọn họ cũng đều biết nơi này đại thánh truyền thừa khẳng định không chỉ một cái như vậy truyền thừa này ta thần châu hoàng Triều mướn chữ vật giới chỉ bên trong này để t ặ m cái cựu phẩm đáng d ư ợ g còn có một số thiên tài địa bảo cùng hai cái thánh binh liền như vậy xem như trao đổi a thiên toàn tinh thấy tất cả mọi người đáp ứng sau đó liền lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đặt ở trước mặt mọi người mười lăm hai đoá hoa n ở, tất cả bày tỏ một nhánh mọi người ở đây thương nghị phân chia như thế nào truyền thừa thời điểm trọng minh ở đây cũng lặng lẽ từ vết nứt không gian bên trong đi ra bây giờ sở dương một người ở bên ngoài đây là hắn hỏi thăm tất phương nhất tộc tốt đẹp thời cơ mà sở dương có lẽ cũng biết hắn muốn hỏi điều gì quả nhiên sau khi trọng minh đi ra vết nước không gian hắn liền thấy sở dương đã đứng trước mặt của hắn Người sáu. ở đây không phải nói chuyện chỗ đi theo ta sở dương nói xong lời này sau đó xoay người rời đi trọng minh cũng chỉ đành đi theo sở dương đứng tại khoảng cách vết nước không gian xa hơn một chút một chút chỗ hơn nữa ở chỗ này chống đỡ lên cái d ư ớ i trọng minh nhìn thấy sở dương làm hành động này sau đó hơi kinh ngạc bất quá cũng không có nói cái gì người ta biết ngươi hẳn là muốn hỏi tất phương nhất tộc tình huống a sở dương quay đầu nhìn xem trọng minh đạo đúng không tệ vừa rồi ngươi dùng hồng liên nghiệp hỏa sáng tạo ra sinh linh kia chính là tất phương hơn nữa cũng không phải là tử vật càng giống là vật sống người bình thường hẳn có thể sáng tạo ra một cái tất phương tới điều này cũng không có gì khác biệt bởi vì tất phương thần điệu nói thế nào cũng đã từng là nhân tộc thần thú chịu cung phụng dù là bây giờ cách thái cổ thời kỳ đã qua rất lâu thế nhưng là vẫn như cũ có người sẽ thiên vị tất phương thế nhưng là ngươi lại khác biệt ngươi sáng tạo ra được tất phương thần điệu chẳng những có hình càng có linh cứ như vậy nhất định phải là cùng tất phương tiếp xúc qua một đoạn thời gian người mới có thể sáng tạo cho nên ngươi nói cho ta biết tất phương nhất tộc còn tồn tại hay không nếu như tồn tại mà nói ở nơi nào trọng minh khẩn cấp hỏi thăm sở dương tin tức ta có thể nói cho ngươi tất phương nhất tộc bây giờ đích sắc còn ở lại chỗ này trên thế giới này hơn nữa ngay tại đ ồ n g hoàng bên trong thanh nguyên tông trước đây tất phương nhất tộc sau trận đại chiến k i a chế tạo ra một số người còn lại những người này không đủ để tái tạo tất phương nhất tộc huy hoàng cho nên cũng chỉ đánh đầu phục thái cổ thần sơn mà ta tại sáng tạo thanh nguyên tông sau đó Cùng Cổ Thái t sở dương trả lời trọng minh hai vấn đề nghe được sở dương lời nói sau đó chúng tên trong lòng mới trung bi là bơm xuống một khối đá lớn quá tốt rồi thất phương nhất tộc còn tại trọng minh cảm giác như chút được gánh nặng dù sao trước đây trọng minh nhất tộc t h được t phương nhất tộc còn có thanh loan nhất tộc còn dư lại huyết mạch không nhiều lắm nếu như tất phương nhất tộc đều biến mất mà nói chỉ sợ thế gian này trọng minh nhất tộc hắn còn có thể tiếp tục tồn tại thế nhưng là không có thật nhiều c ự n giả chỉ sợ cũng phải từ từ tiêu thất là ta cũng biết ngươi tại thiên u y ê n tri địa phong ấn sau khi giải trừ sẽ rời đi vậy các ngươi bộ tộc này sau này muốn đi địa phương nào đâu sở dương hỏi thăm trọng minh trong lòng của hắn đương nhiên muốn lôi kéo trọng minh dù sao trọng minh thực lực nếu như có thể gia nhập vào thanh nguyên tông lời nói mặc dù thanh nguyên tông nội tình có thể còn kém một chút nhưng mà cũng đủ để trở thành thánh địa chương tám trăm tám mươi cân nhắc chỉ là sở dương lại cũng không nghĩ miết cưỡng bởi vì hắn nhìn chúng một người cũng không phải thực lực mà là chân thành lấy sở dương bây giờ lực lượng nếu như hắn muốn bồi dưỡng một người hoàn toàn có thể đem người kia bồi dưỡng thành vì t h á n h nhân cho nên đối với hắn mà nói chân thành trở nên càng quan trọng cái này ta còn không biết thiên hạ c h i đại luôn có chúng ta chỗ dung tân h a có lẽ sẽ chiếm giữ một chỗ nơi hẻo lánh phồn diễn sinh s ố n g a trọng minh nghe nói như thế sau cũng không biết tương lai như thế nào nhưng mà ly khai nơi này lại là tất yếu dù sao tại thiên nguyên c h i địa phong ấn còn không có giải trừ phía trước có lẽ những cái tia yêu ma tộc trở ngại tự thân không cách nào phát triển duyên cớ sẽ không đối với trọng minh nhất tộc hạ thủ nhưng mà nếu như phong ấn bài trừ sau đó dựa theo những chủng tộc k i a mang thủ trình độ bọn hắn là nhất định sẽ hạ thủ cho nên trọng minh nhất tộc nhất định phải bảo trọng tự thân mới được nếu là không ghét bỏ mà nói các ngươi có thể đi đông hoàng đi thanh nguyên tông cái tông môn này là ta cũng có thể cho các ngươi cung cấp che chở đồng thời các ngươi cũng có thể cùng tất phương nhất tộc cùng một chỗ phát triển đương nhiên nếu như không ấn ta cũng sẽ không nhất cưỡng các ngươi cũng tương tự có thể đi đông hoàng nơi đó yêu ma tộc không hề giống trung châu cản rỡ như vậy nơi đó yêu ma tộc toàn bộ tụ tập tại trong một chỗ vân ngộng sân mạch nhưng chúng ta tạm thời là nước giếng không phạm nước sông các nơi g ư ở nơi đó cũng có thể nhận được phát triển sở dương nhìn xem trọng nói rõ đạo nghe nói như thế trọng minh trong lòng thật có sở ý đ ậ u nếu như có thể đi đến đông hoang mà nói có lẽ tình huống của bọn hắn đều có thể giải quyết dễ dàng nhưng mà thanh nguyên tông nói đến trọng minh cũng không muốn chủng tộc của mình bị người còn chế dù sao trọng minh nhất tộc tình huống hiện tại cùng trước đây tất phương nhất tộc cũng không giống nhau trước đây tất phương nhất tộc bởi vì thái cổ thần sơn chen ép cùng phân liệt nếu như không tuyển chọn sở dương mà nói bọn hắn rất có thể trong tương lai sẽ bị thái cổ thần sơn tiêu diệt tộc dù sao bọn hắn tự thân tài nguyên cùng sức mạnh đều bị thái cổ thần sơn chiếm lấy không sai bị lắm cho nên lựa chọn sở dương là tất nhiên cũng là đường ra duy nhất thế nhưng là bây giờ trọng minh nhất tộc lại lớn không giống nhau mặc dù đồng dạng gặp truy kích thế nhưng là trọng minh nhất tộc còn có năng lực phản kháng thực lực của hắn tại thánh nhân vương sơ kỳ dưới quyền thánh nhân cũng có hai vị hơn nữa chuẩn thánh cùng với trạm đạo vương giả cũng không ít thế lực như vậy tại đông hoang chỉ cần phương đông châu mà nói các nàng thuộc về tại đông hoang được sống cuộc sống tốt căn bản là không cần thiết tiến vào thanh nguyên tông đi cho nên trọng minh trong lúc nhất thời còn có chút do dự dù sao chỉ cần tiến vào thanh nguyên tông vậy bọn hắn coi như được là nhân ra người làm cái gì đều phải nghe theo mệnh lệnh huống hồ đã trải qua trăm ngàn năm qua trọng minh bọn hắn mặc dù một mực nhớ kỹ trước đây cùng nhân loại kể vai chiến đấu tình huống nhưng mà hai người ở giữa sớm đã chia lìa lâu như vậy phía dưới những người kia có thể hay không tiếp nhận còn chưa nhất định đâu cái này cho ta suy nghĩ một chút ta trọng minh nhìn xem sở dương chậm nói.、Sở、dương nghe nói như chậm thế xem sở Sở dãi gật đối ầ u quả. sau Hảo, từ từ nghĩ giờ, chúng phải Minh không Minh bả xoay vào trong. vậy về, vô vô vai về. vết bây ngươi cũng nên nàng cũng dương nói vũ vũ trọng liền người Trọng sáng đưa sở dương bóng lưng, đi vào vết nước không gian bên Trọng giờ, trong đưa đi, cái đi đi từ từ ta trở một kết trở mắt đó đ các có Sở sở với sở dương nói lời trong lòng thật có chút ý nghĩ hắn đích sắc rất muốn đi qua nhưng mà đồng thời hắn cũng phải vì tộc nhân làm chuẩn bị mới được nếu như đến cuối cùng nhất định phải làm cho sở dương bọn hắn bảo vệ mà nói liền nhất định muốn đánh hảo thẻ đánh bạc mới có thể cứ như vậy bọn hắn tại thanh nguyên tông bên trong mới có thể nhận được đồ tốt nhất nghĩ như vậy trọng minh cũng trở về vết nước không gian bên trong quả nhiên vết nước không gian mọi người tại bây giờ cũng sớm đã thương thảo kết quả một lần này truyền thừa từ thiên toàn tinh chủ động bắt lại đồng thời cũng cho đám người không thiếu bồi thường thiên huyền tâm càng đem cổ hoa hoàng t r i ề u phần kia bồi thường chủ động đưa cho sở dương đây là cho các ngươi đền bù cũng coi như là chúng ta hết một điểm tâm tư a thiên toàn tinh nhìn xem sở dương vừa cười vừa nói a xem ra các ngươi đã thương lượng xong đâu sở dương cũng không có cự tuyệt chỉ là đem sùng vật giới chỉ cho mượn cổ tinh không tệ còn lại những cái kia truyền thừa khi tìm thấy sau đó lại xác định ngươi không cần tình huống hạ tướng từ chúng ta tự động phân phối đồng thời nhận được truyền thừa người kia lại cho dư đám người một chút để mù đây cũng là chúng ta có thể lựa chọn giải pháp tốt nhất ta dù sao đang khắp nơi đều có đàn sói vây quanh chỗ nếu như chúng ta chính mình nội đấu mà nói không thể nghi ngờ là cho người khác thời cơ lợi dụng cho nên mặc dù có chút người đối với quyết định này cũng không hài lòng nhưng bọn hắn vẫn như cố gật đầu đáp ứng đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh a thiên toàn tinh cười nói ân cũng đúng đã các ngươi đã phân phối xong vậy ta cũng sẽ không hỏi đến chúng ta sẽ ở phụ cận đây chỉnh đốn một đoạn thời gian cho các ngươi cầm tới truyền thừa tranh thủ thời gian sở dương gật đầu nói hảo tại sự tình đều thương lượng kết thúc về sau thiên toàn tinh liền dẫn thần châu hoàng triều người đi vào tiếp nhận truyền thừa mà những người còn lại liền đều tại vết nước không gian bốn phía đóng trại mặc dù nói nơi này huyết sát chi khí đã bị thanh trừ nhưng mà ở đây dù sao cũng là đại hùng trí đ i ệ còn muốn cẩn thận cẩn thận một chút mới được bất quá mọi người ở đây tại chỗ nghỉ dưỡng sức thời điểm bạch diễm lại đột nhiên đi tới sở dương trước mặt bạch diễm coi là sở dương tại trong thiên liên tri địa thu phục người đầu tiên thực lực của hắn là đại thánh lại lấy được bắt đầu chuẩn đế truyền thừa cho nên cũng bị sở dương xem trọng khi bạch diễm đi tới sở dương trước mặt sở dương liền mở hai mắt ra nhìn xem hắn thế nào cái kia trong tay ta bắt đầu kiếm tựa hồ có cảm ứng p h ụ cận đây chắc có đồ vật bạch diễm ôm đại hồ củ cải nhìn xem sở dương đạo tiếp đó dường như là vì sở dương có thể thấy thuận tiện xóa đi đại hồ củ cải bên trên ngụy trang lập tức cái này cực lớn cà rốt liền huyện hóa thành một cái sắc bén đến cực điểm bảo kiếm sở dương nhìn xem cái này bắt đầu kiếm trên thân kiếm đích sắc còn quấn một đạo lại một đạo kim quan g trên thân kiếm khắc bắt đầu thất tinh cũng loe sáng lấy dường như đang là m người chỉ dẫn phương hướng người thanh kiếm này là lần thứ nhất như vậy sao sở dương nhìn xem bạch diễm hỏi thăm tình huống ân xem như thế đi ta còn nhớ rõ ban đầu ở ta chiếm được bắt đầu chuẩn đế truyền thừa sau đó thanh kiếm này liền tự động nhận ta làm chủ nhân tiếp đó nhiều năm như vậy bồi ta chinh chiến còn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy đâu nguyên bản ta là dự định theo bắt đầu kiếm chỉ đưa tới phương hướng tìm đi qua xem tình huống nhưng mà về sau nghĩ đến đây bên trong là thiên nguyên tri địa tầng thứ hai tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất thông đạo mặc dù chưa từng liên thông nhưng mà ta cũng không biết tầng thứ nhất tin tức có thể hay không chuyển đến tầng thứ hai tới cho nên liền không có tự tiện đi qua mà là chủ động đến tìm ngươi muốn hỏi một chút sau đó muốn như thế nào ta cảm thấy bắt đầu kiếm lại có thể phát ra chỉ dẫn k i a s a n g tới vậy thì biểu thị phụ cận đây nhất định là có bà bối nếu như ta có thể bắt được mà nói đối ta thực lực để thằng cũng hẳn là có trợ giúp rất lớn chương tám trăm tám mươi mốt bắt đầu kiếm nói không chừng còn có thể giúp chúng ta tìm được những thứ khác truyền thừa đâu đây chính là chuyện tốt ta bạch diễm cười hì hì nói rõ ràng bạch diễm trong lòng đối với tìm được bảo bối vẫn có mong đợi có lẽ vậy sở dương nhìn xem lập lòe tia sáng bắt đầu kiếm trong lòng cũng không có như cùng bạch diễm tầm thường cao hứng như vậy dù sao ai cũng không biết tình huống kế tiếp lại là như thế nào hơn nữa bắt đầu kiếm bỗng nhiên lấp lòe tia sáng nếu như tình huống tốt hoặc giả thực sự có thể đủ tìm được truyền thừa nhưng mà cái này cũng có thể là người khác bày cặm ấy mặc dù cái sau khả năng rất thấp chính là vậy chúng ta quá khứ gì bất quá bạch diễm lại không có cân nhắc qua đây là một cái bây khả năng ngược lại hào hứng muốn qua xem xét kỳ thực nếu như không phải hắn muốn cùng sở dương nói một tiếng mà nói hắn bây giờ rất có thể đã chính mình hành động người không nên gấp gáp như vậy đi ta đi dặn dò một tiếng tiếp đó ta và ngươi đi qua sở dương nhìn xem bạch diễm nói tiếp đó liền gọi tới cổ tinh các nàng ta sau đó muốn cùng bạch diễm đi một chỗ rất nhanh sẽ trở lại các ngươi ở chỗ này an ổn đợi nếu một khi có nguy hiểm gì liền lấy ra cái này phi lá đem hắn bóp nát ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cho các ngươi giải vây sở dương nói liền đem một phiến lá đưa cho cổ tinh đại nhân muốn đi tìm truyền thừa sao cổ tinh tiếp nhận một phen sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm tình huống dù sao tại trong cái này thiên nguyên t r i địa sở dương còn là lần đầu tiên muốn vứt xuống bọn hắn tự mình cùng bạch diễm rời đi đâu có lẽ vậy bất quá bây giờ còn nói không rõ ràng tình huống các ngươi lưu tại nơi này nếu là gặp phải cái gì nhất định muốn chú ý tự thân an uy cắt không thể hành sự lỗ mãng hết thể chờ ta trở lại hắm nói sở dương đạo、Hảo. vậy đại nhân đi sớm về sở ba nghe nói như thế cổ tinh cũng không có nói thêm cái gì chỉ là gật đầu một cái tiếp đó liền đưa mắt nhìn sở dương cùng bạch diễm rời đi hai người rời đi về sau khổ tâm hai liền bay người về tới cổ hoa hoàng triều trước mặt mọi người hoàng thái nữ sở dương đi rồi sao tây môn ra người thấy cảnh này sau liền đi tới hỏi thăm tình huống ân đi tựa hồ muốn tìm cái gì truyền thừa bất quá đối với sở dương tới nói hẳn không phải là cái đại sự gì đoán chừng trải qua ba ngày liền ứ n có thể trở về ngược lại thần châu hoàng triều bọn hắn muốn có được truyền thừa này ít nhất cũng cần hai thời gian ba ngày chúng ta cũng đúng lúc tại chỗ chỉnh đốn cổ tinh mới nói sở dương rời đi đối với cổ tinh tới nói bản thân không phải cái đại sự gì dù sao sở dương mặc dù là lấy cổ hoa hoàng triều danh nghĩa đi tới nơi này thiên n g u y ê n tri địa nhưng mà dọc theo đường đi cổ hoa hoàng triều cũng không có mang cho sở dương bất luận cái gì che chở ngược lại là sở dương cho tới nay mang theo cổ hoa hoàng triều để cho bọn hắn lấy được không ít chỗ tốt nhưng mà cổ tinh mà nói lại là người nói vô tâm người nghe lưu ý cái này hoàng thái nữ cái này sở dương rất có thể là đi tìm những thứ khác truyền thừa mà truyền thừa này rất có thể là chuẩn đế hay là cao hơn một cấp tồn tại giả lưu lại truyền thừa hắn cũng không có dẫn chúng ta qua đi rất có thể là muốn đem truyền thừa này tự mình lưu lại cứ như vậy cái này đối ta cổ hoa hoàng triều tới nói cũng không phải cái gì chuyện t ố t ta tây môn ra người liền trực tiếp ngay trước cổ tinh mặt nói ra dạng này một phen tới chỉ là nghe nói như thế cổ tinh còn không có lên tiếng thẩm bá liền trực tiếp nổi giận hoàng thái nữ lời này mặc dù không nên ta tới nói hơn nữa bằng vào ta thân phận nói lời này đích sắc cũng coi như là đi quá giới hạn thế nhưng là lời này ta nhưng lại không thể không nói sở dương đại nhân ở đi tới cổ hoa hoàng triều sau đó cho tới nay vì chúng ta giải quyết không ít sự tình h ú n g chi bình định ly vương c h i loạn cũng là nhân gia công lao về sau tại trong thiên nguyên c h i địa mang theo chúng ta cũng đã nhận được không ít b ả o bối mà chúng ta cho người ta báo đáp cũng chỉ là thiên chỉ bên trong cầu long mà thôi chúng ta bản thân liền thiếu nhân g i a một phần đại ân cho nên dù là cái này thiên nguyên c h i địa tất cả truyền thừa ta cổ hoa hoàng triều nhiễm không đến chi nhánh ngân hàng đều bị nhân g i a cho lấy được cái này cũng là nhân g i a nên phải chúng ta không nên nói thêm cái gì Cũng chi bây giờ chúng chi chúng có được cũng chính nhiều, nhân mình ngày này bên trong nguyên nên giờ gia tại tri điệu, bây đầy ta đồ đã đủ vật vì dù ự định mới đúng. đạt được Hơn nữa nếu như、sở、dương nguyện chúng ta căn bản không có khả năng từ nhân gia trên thân đạt được bất kỳ chỗ tốt, nếu khả chỗ mới gia ta sở ý, có c từ bất tốt, kỳ là n nhân nội phòng nói, g gia đây bộ bị lục đủ, từ đây phòng bị mà sao ợ là chúng t căn bản là không có cách từ cái bản không này tiên nguyên thứ hai như n là à thứ thế từ tri điệu ra sao ngoài đâu. Thẩm bá một phen.、Cổ、tinh đương nhiên minh đâu. Thẩm một mạch. bá Cổ Dù sao vừa rồi tại cái này tây môn ra người mở miệng thời điểm cổ tinh liền nghĩ quát lớn bọn hắn chỉ là bị thẩm bá đoạt trước tiên mà thôi cổ tinh làm sao nếu không thì minh bạch cái kia bên trong thập vạn đại sơn b ả o khố còn có những cái này yêu ma tộc thế lực lưu lại b ả o khố ở trong đó tất cả mọi thứ sở dương là hoàn toàn có thể tự mình độc chiếm nhưng lại vẫn như cũ cùng cổ hoa hoàng triều chia đều đây đối với bọn hắn tới nói mới là thu hoạch lớn nhất bằng không cổ hoa hoàng triều mặc dù còn có thể trở thành một trong ngũ đại hoàng triều thế nhưng là căn bản không có thực lực kia đánh giá thập vạn đại sơn đây cũng là căn bản không có khả năng nắm giữ cái gọi là bảo tàng ta biết tây môn n ạ o lại nói của ngươi khả năng đích sắc có mấy phần đạo lý nhưng mà tính toán một chuyện bản thân liền là phải dùng tại đối thủ mà không phải bằng hữu thậm chí là ân nhân sở dương đại nhân đối với ta cổ hoa hoàng triều coi là có đại ân người nếu như chúng ta còn đối với hắn tiến hành tính toán mà nói chẳng phải là lấy toán trả ơn thú n g chi các ngươi có thể có được những bảo b ố i kia còn muốn cảm tạ nhân ra đâu cũng không nên đem sở dương đại nhân hành động xem như là chuyện đương nhiên dù sao lấy thực lực của đối phương có lẽ còn t r ư ớ n g mắt ta cổ hoa hoàng triều lợi này của ngươi ta sẽ không nói cho sở dương nhưng mà đồng thời ngươi cũng đừng lại nói bằng không nếu là còn có lần kế mà nói cho dù sở dương không biết việc này ta cũng sẽ trọng trọng trừng phạt ngươi tây môn gia tộc mặc dù tại bình định ly vương trong chuyện này là g i a công lao thế nhưng là các ngươi phía trước lại đung đưa không ngừng nếu không phải bởi vì sở dương nói không chừng bây giờ tây môn ra tộc liên cùng cách vương cùng một chỗ trở thành lịch sử điểm này các ngươi phải hiểu mới đúng cổ tinh nhìn xem tây môn ngạo thản như nói những lời này cũng coi như là gõ hắn dù sao sở dương thực lực đám người dọc theo đường đi thế nhưng là thấy rất rõ ràng hiện tại hắn thực lực chỉ là thánh nhân vương sơ kỳ nhưng mà sau này chưa hẳn không có khả năng trở thành chuồn đế thậm chí sau này liền xem như trở thành đại đế cũng có khả năng mà bọn hắn bây giờ nếu như có thể cùng sở dương quan hệ tốt lời nói đợi đến sau này sở dương trở thành đại địa trên thế giới này tất cả thế lực cho dù là người mạnh nhất cũng nhất định phải cho bọn hắn mấy phần mặt m ũ i dù sao ngay cả nhà tể tướng người gác cổng cũng coi như là thất phẩm tiểu con đâu húng chi bọn hắn là cùng sở dương cùng đi tới gia tộc nếu là bởi vì một chút một điểm tiểu lợi liền đem sở dương đắc tội sau này mới xem như lợi bất cập hại nghe được cổ tinh lời nói sau tây môn ngạo cũng chỉ có thể gật đầu chương tám trăm tám mươi hai thiên nguyên tri bí không nói thêm gì nữa mà nhưng trong lòng của hắn càng là có chút nghĩ lại mà sợ dù sao tây môn gia tộc tại trước đây chuyện kia phía trên đích xác coi là cỏ đầu tường mà nếu như không phải sở dương trợ giúp mà nói tây môn g i a rất có thể sẽ bị kéo vào trong n vực sâu nghĩ như vậy tới hắn liền cảm giác lời nói mới vừa rồi kia nói đích xác không đúng lúc cũng may cổ tinh mở miệng nói chuyện này sẽ không nói cho sở dương hắn mặc dù trong lòng có chút lo lắng bất an nhưng mà cũng biết cổ tinh sẽ không nhiều lời chỉ là sau này nói chuyện hắn liền muốn càng thêm cẩn thận mới được bằng không một khi làm tức giận người khác rất có thể liền sẽ gặp lôi đình thái hương hai đoá hoa nở tất cả bày tỏ một nhánh mọi người ở đây đều ở bên trong cổ chiến trường chờ đợi c h u y ể n thừa lúc kết thúc sở dương cùng bạch diễm hai người cũng dựa theo bắt đầu kiếm chỉ dẫn đi tới một nơi đợi đến bọn hắn lúc dừng lại bạch nhãn lại là nhìn xem sở dương một bộ vô cùng hâm mộ bộ dáng ông trời ơi ngươi tốc độ này cũng quá nhanh n a bạch diễm phía trước còn không quá rõ ràng sở dương tốc độ nhưng mà dưới mắt cùng, hắn cùng nhau gấp rút lên đường hắn rõ ràng đã đem tốc độ phát huy đến t ự c hạng hắn mặc dù là đại thần nhưng hắn tốc độ cao nhất xuất động mà nói cho dù là thánh nhân vương đều khó mà theo kịp hắn cái này cũng là vì cái gì hắn lúc trước đắc tội thập vạn đại sơn sấm gió thời điểm lại có thể sống sót nhiều năm như vậy mà không bị thập vạn đại sơn giết chết nguyên nhân một trong nhưng mà bây giờ hắn toàn lực tốc độ thi triển sở dương lại có thể dễ dàng đ ổ i kịp thậm chí còn thành thạo điêu luyện nhìn ra được căn bản là không có thi triển toàn lực cái này khiến bạch diễm càng thêm tắt lưỡi không có gì bất quá là hành tự bí thôi đợi đến từ thiên nguyên tri địa sau khi ra ngoài ta liền đem hàng chữ bí mật truyền thụ cho ngươi sau này tốc độ của ngươi cũng có thể trở nên nhanh chóng sở dương nhìn xem bạch diễm thản n h i ê nói n hành tự bí ngươi quả thực muốn truyền thụ cho ta bạch diễm nghe được sở dương lời nói này khiếp sợ con mắt đều mở to dù sao đây cũng không phải là cái gì đại thánh cấp bậc vô thượng thần thông đây chính là xưa nay chín cái thiên tôn sáng tạo vô thượng thần thông a coi là đại đế cấp bậc chiêu số vô cùng lợi hại có thể nói làm hàng chữ r ầ m rạp tốc độ phát huy đến cực hạn liền xem như một chút tiên trận h pháp đều không thể vây khó ngươi có thể nói trên thế giới này liền không tồn tại ngươi không có cách nào đi địa phương mà người bình thường nếu như nhận được bảo đ ố i như vậy mà nói đều hận không thể che giấu tuyệt đối sẽ không truyền thụ cho bất luận người nào nhưng mà sở dương nhưng phải đem hành tự bí truyền thụ cho hắn cái này khiến bạch diễm cảm thấy vô cùng chấn kinh ngươi coi là thật muốn cho ta sao bạch diễm giật mình hỏi đúng bất quá truyền thụ cho ngươi cũng không phải là hoàn chỉnh hành tự bí mà là một nửa đương nhiên mặc dù chỉ có một nửa nhưng mà cũng đầy đủ nhường ngươi tốc độ khinh thường còn hùng đến nỗi còn lại một nửa chờ ngươi trở lại thanh nguyên tông đi điểm cống hiến đầy đủ l i ề n có thể đổi được hoàn chỉnh hành tự bí bất quá nhớ kỹ con người của ta coi trọng nhất là một người trung thành cho nên ta ghét nhất chính là phản bội hành vi nếu để cho ta biết ngươi đối với ta có bất kỳ phản bội c h i tâm mà nói như vậy ta liền sẽ không chút do dự xuống tay với ngươi rõ chưa sở dương nhìn xem bạch diễm nói mà sở dương tại nói lời này thời điểm đêm trắng có thể minh s ắ c cảm nhận được mình chỗ lồng ngực cái kêu ma thần phong ấn mang tới kinh hãi cảm giác cái này đủ để chứng minh nếu như hắn thật sự làm ra bất kỳ hành vi phản bội mà nói như vậy hắn không chút nghi ngờ hắn sẽ ở sau một khắc trực tiếp chết đi nghĩ tới chỗ này sau bạch diễm không khỏi cả người xuất mồ hôi lạnh bất quá rất nhanh hắn lại hiểu được hắn cho là mình sẽ không phản bội sở dương như vậy cần gì phải lo lắng cái gì phong ấn sẽ phát tác đâu là ta hiểu được ta sẽ hiệu chung chủ nhân vĩnh viễn không phản bội nếu sau này có bất kỳ hành vi phản bội căn nguyện muôn lần chết bạch diễm quỳ một chân trước mặt sở dương thế hiệu chung rất tốt vậy ta kế tiếp liền truyền thụ cho ngươi hành tự bí sở dương nói xong lời này sau đó liền đi tới bạch diễm trước mặt ngón tay đặt ở trên trán của hắn bất quá trong chốc lát nửa bức hàng chữ bí mật liền đã truyền thụ cho bạch diễm đây là phương pháp vận chuyển tự động lĩnh hội a sở dương nói là đa tạ chủ nhân nghe nói như thế bạch diễm gật đầu một cái tiếp đó liền dựa theo hàng chữ r ầ m rạp kinh mạch bắt đầu vận chuyển sau đó thôi động quả nhiên bạch diễm dưới chân giống như sinh phong tốc độ cực nhanh so với lúc trước hắn tốc độ tới càng là tăng lên còn nhiều gấp đôi tốc độ như vậy đã đầy đủ làm cho người rung động đây chính là hàng chữ bí mật sao khó trách lại được người xưng là chín bí mật chỉ là hàng chữ bí mật vẹn vẹn chỉ là một nửa cũng đã đầy đủ lợi hại nếu như có thể học hết mà nói lại nên lợi hại bực nào đâu hơn nữa những thứ khác mật pháp có thể hay không cũng có giống nhau hiệu quả chỉ cần nghĩ đến đây một điểm bạch diễm trong đầu chính là một hồi lửa nóng hơn nữa hắn cho rằng tất nhiên sở dương trong tay nắm giữ hành tự bí nói như vậy không chắc những thứ khác bí thuật cũng sẽ có nếu là có thể trung thành đi xuống như vậy thực lực của hắn chẳng phải là có thể càng cường đại hơn chỉ cần nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn thì sẽ không có bất kỳ ý phản bội xem ra ngươi nắm giữ không tệ như vậy kế tiếp liền tự động lĩnh hội a đi thôi ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này bắt đầu kiếm chỉ đưa tới chỗ chuyện như thế nào sở dương nhìn xem bạch diễm thản nhiên nói là bạch diễm gật đầu tiếp đó không chút do dự liền đi theo sở dương sinh hoạt ở trước mặt bọn họ bắt đầu kiếm phóng thích ra nhàn nhạt, nhạt kim sắc q u a n mang tại một chỗ đại địa trước mặt ngừng lại hơn nữa ở đây xoay quanh nghĩ đến bắt đầu kiếm chỉ đưa tới chỗ chính là chỗ này nhưng mà bốn phía này cũng là bình nguyên cũng không có bất kỳ sơn lâm khe ránh cũng không có bất kỳ kiến trúc ở đây ngừng lại ngược lại là đích sắc để cho người ta hơi nghi hoặc một chút chính là chỗ này sao sở dương nhìn xem bạch diễm hỏi ân chính là chỗ này ta có thể phát giác được bắt đầu kiếm thật là bị ở đây hấp dẫn hơn nữa trong cơ thể ta công pháp cũng có thể cảm nhận được nơi này có rõ ràng khác biệt chỉ là ta bây giờ chính là không có cách nào phát giác ở đây đến t ộ n cùng có khác biệt gì bạch diễm nhìn xem bốn phía cảm thấy hơi kinh ngạc dựa theo đạo lý tới nói hắn đã đón nhận bắt đầu chuẩn đế truyền thừa nếu là dạng này bốn phía này có bất kỳ khác thường mà nói đều tuyệt đối trốn không thoát ánh mắt của hắn hơn nữa hắn tại lúc đến nơi này liền trước tiên vận chuyển bắt đầu công pháp nhưng mà bốn phía vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào ở đây cùng vốn là một chỗ tối so với bình thường còn bình thường hơn địa phương nơi này đích sắc không giống như là có cái gì truyền thừa sẽ tồn tại chỗ nghe được bạch diễm lời nói sau đó sở dương cũng nghiêm túc nhìn một chút bốn phía nơi này đích sắc là không giống bất luận cái gì có truyền thừa chỗ dù sao vì bảo hộ những truyền thừa này tồn tại giả bao nhiêu sẽ đem bốn phía thiết hạ một chút kết giới thậm chí có vì lựa chọn truyền thừa người còn có thể ở chỗ này thiết hạ một chút khảo nghiệm chứng tám trăm tám mươi ba bình nguyên chỉ có có thể thông qua khảo nghiệm nhân tài có, có, có t bạch diễm nhìn xem bốn phía cắn răng quyết định thử một lần nữa ngay tại lúc hắn một lần nữa muốn vận chuyển công pháp thời điểm sở dương ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa ở nơi đó sở dương có thể cảm ứng được nơi đó chuyển đến lực lượng cường đại mà cái chỗ kia hẳn là thiên n g u y ê n g trí địa tầng thứ hai những yêu ma này tộc chỗ thế lực cũng không biết cái chỗ kia lại là một cái dạng gì thế lực không cần nếu như chúng ta ở chỗ này không cảm giác được truyền thừa mà nói như vậy ta muốn đi nơi đó hẳn là liền biết tình huống sở dương ngăn lại bạch diễm hành động sau đó chỉ hướng càng xa xôi nơi nào sẽ có cái gì sao nghe nói như thế bạch diễm tò mò nhìn về phía nơi xa thần chí của hắn đồng dạng có thể cảm nhận được nơi xa chuyển đến lực lượng cường đại dù sao bạch diễm là ở đây sinh hoạt so với nhân tộc khi tiến vào ở đây sau đó liền bị nơi này thiên địa quy tắc áp chế căn bản là không có cách thi triển thần thức tới nói bạch diễm không nhận quy tắc áp chế nhưng mà hắn cũng sẽ không cố ý đi cảm ứ n g dù sao phong thích lực lượng thần thức cái này sẽ để cho hắn tăng thêm thân thể gánh vác mặc dù bây giờ còn không biết nơi đó sẽ có cái gì kinh hỷ trở lấy chúng ta bất quá tất nhiên chúng ta ở đây không cách nào tìm được bất kỳ vật gì vậy dĩ nhiên là muốn đi qua nhìn một chút sở dương mỉm cười không có tiếp tục nói chuyện ngược lại thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xà vợ tới bạch diễm nhìn thấy sở dương cử động sau đó l i ê n đồng dạng thi triển hành tự bí đuổi theo sở dương mà đi bất quá đáng ra nói một cái là cái k i a vốn là còn tại chỗ quanh quẩn bắt đầu kiếm tại sau khi bọn hắn rời đi sở dương cũng bị bạch diễm cho triệu hoán trở về hơn nữa bắt đầu kiếm đang được triệu hoán tới sau đó l i ê n đồng dạng hướng về xa xa thế lực bay lượn mà đi rõ ràng vẹn vẹn chỉ là một điểm liền chứng minh sở dương phương hướng cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào bỏ lỡ có lẽ đến đó cái thế lực vị trí liền có thể giải khai nghi ngờ của bọn hắn cũng sở dương cùng bạch diễm bây giờ tốc độ cho dù là ngàn dặm phạm vi cũng bất quá là trong nháy mắt liền có thể đến cho nên thế lực kia mặc dù khoảng cách nơi đây hơn vài dặm bất quá trong phiến khắc sở dương bọn hắn đã đến nơi này mà cái thế lực này cửa trước chỗ có một chỗ cực lớn vách đá mà trên vách đá nhưng là khắc lấy một cái kỳ lân kỳ lân hàng thế che khuất bầu trời vô số sinh linh thần phục dưới c h â n hắn tại thời khắc này có được vô thượng uy thị cho tới bây giờ dù là chỉ còn lại có một bộ vách đá nhưng mà phía trên kia kỳ lân vẫn như cũ sinh động như thật không g i ậ n tự uy phản phất tùy thời có thể từ trong vách đá xuất hiện để cho thế giới lại một lần nữa thần phục dưới trần hắn sở dương cùng bạch diễm hai người Vẹn vẹn chỉ là nhìn binh liền trong nhận lân mạnh. Nghĩ đến tại cái này kỳ lân khi còn sống, nhất định là cổ hoàng. chỉ có cảm được cái sức cái cổ thể khi là là tiêu tại sĩ một mắt, từ kỳ kỳ dù sao cũng chỉ có đại đế mới có thể đang biến mất trăm ngàn năm sau đó vẫn như cũ lưu lại lực lượng cường đại như vậy dù sao tại vừa rồi nhìn thẳng cái k i a trên thạch bích kỳ lân thời điểm cho dù là sở dương đều có thể cảm nhận được một cô áp lực loại áp lực này sở dương trước đây chỉ có tại trong đôn hoàng n ợ rộ gia đông hoàng uy xem thời điểm mới cảm nhận được qua cho nên có thể tưởng tượng được nơi này thế lực hẳn là kỳ lân cổ hoàng hậu nhân hoặc giả thuyết là kỳ lân cổ hoàng hậu nhân bên trong một mạch hiếm thấy a hắn lại còn có thể tại trong thiên n g u y ê n chi địa gặp phải cổ hoàng hậu đại đâu bất quá sở dương cũng biết ở đây mạch này người hẳn là cũng chỉ là bàng chi mà thôi dù sao bây giờ còn không đến chân chính hoàng kim đại thế chắc hẳn cái kia kỳ lân cổ hoàng nhi t ử cùng nữ nhi bây giờ vẫn như cũng còn bị phong ấn tại trong tần h nguyên chưa từng xuất thế đâu cũng chỉ có đợi đến cái kia đăng thiên chi lộ sau khi mở ra hoàng kim đại thế sau khi xuất hiện mới có trước mặt người khác tới tranh đoạt đại đế chi vị người phương nào đến chỉ là còn không đợi sở dương bọn hắn chủ động tiến vào trong thế lực bốn phía hư không liền truyền đến một hồi khó khăn chắc t r ở ngay sau đó một người liền xuất hiện ở sở dương trước mặt của bọn hắn rất rõ ràng cái này thế lực bốn phía đều bị hư không đại trận bao phủ lấy người bên ngoài căn bản là không có cách bước vào trong địa bàn của bọn hắn mà thế lực của bọn hắn bên ngoài chỉ để lại một phe này v á t đá chứng minh thân phận của bọn hắn để cho người bên ngoài minh bạch truyền thừa của bọn hắn không thể làm lục chúng ta là tới sáu sở dương nhìn xem đi ra ngoài người vừa định nói chuyện người kia liền cắt đứt sở dương lời nói cái kia đi ra ngoài người ánh mắt rơi vào sở dương trên thân còn có bên cạnh bạch diễm trên thân đánh giá một phen sau đó lúc này mới c a o mày nhân tộc còn có con thọ không nghĩ tới các ngươi hai cái này kẻ ti tiện cũng có thể đi tới thiên nguyên tri địa tầng thứ hai đâu mà nghe nói như thế sở dương bản năng cảm thấy có chút the thé mà bạch diễm trong lòng liền càng thêm k h ô n g phục hắn đương nhiên biết tại yêu ma trong tộc có thật nhiều người đều xem thường hắn cho là hắn bất quá chỉ là một cái tối so với bình thường còn bình thường hơn con thọ mà thôi nếu như không phải hảo vận lấy được bắt đầu chuẩn đế truyền t h ư ờ mà nói hắn căn bản liền không khả năng trở thành đại thánh nói không chừng sớm không biết vào lúc nào liền thành người khác món ăn trong mâm nữa nha cho nên bạch diễm lúc bình thường thích nhất sự tình chính là biên thành con thỏ bản thể cứ như vậy liền có thể đem tất cả xem thường hắn người dùng cà rốt trực tiếp đập làm thịt cũng có thể nói cho đám người hắn liền xem như một cái tối so với bình thường còn bình thường hơn con thỏ bây giờ cũng là đại thánh nếu như không nghĩ bị hắn đã giết mà nói liền cẩn thận nói chuyện cho nên tại trong thiên nguyên tri địa trừ phi là một chút chân chính muốn giết hắn người bằng không cũng không có người dám dùng hắn là con t h ỏ cái thân phận này tới nói này nói kia nhưng nhìn trước mắt người này bạch diễm nhưng trong lòng đột nhiên nghĩ muốn đ ộ n thủ hung hăng quất hắn hai cái to mồm đúng ta đích xác là con t h ỏ nhưng ngươi cũng bất quá là một cái hiệu mà thôi đâu bạch diễm cười lạnh nói ngươi lớn mật ngươi bất quá chỉ là một con t h ỏ mà thôi lại há có thể cùng ta đánh đồng gia tộc của ta chính là hầu hạ đại đế gia tộc mà ngươi dù cho lấy được một chút cơ duyên thế nhưng là cũng bất quá mà thôi cuối cùng cả đời đều chỉ có thể trở thành đại thánh mà thôi chúng ta mà thôi. tư tại Hai người ngươi chúng ta nhảy các có mau mau đi à, ta không so đo hai người các ngươi mạo phạm ta bây giờ hảo tâm để các ngươi rời đi bằng không nếu là sau đó các ngươi mạo phạm chủ nhân chân chính chỉ sợ cũng chỉ có thể biến thành một b ạ i thịt nát chương tám trăm tám mươi bốn ra phó cái kia đi ra ngoài nam nhân nhìn xem bạch diễm cùng sở dương lúc bạch diễm nói xong lời nói kia hắn vốn là muốn trực tiếp xuất thủ thế nhưng là sâu đậm nhịn xuống để cho sở dương cùng bạch diễm rời đi dù sao nếu là chọc giận sau lưng hắn chủ nhân khổ sở như thế chính là hắn a phải không nếu là như vậy ta ngược lại thật ra rất muốn gặp gặp một lần sau lưng ngươi chủ nhân đâu t h ú n g chi ta cũng có chút sự tình muốn cùng hắn linh giáo sở dương nghe nói như thế cười cười tiếp đó liền muốn trực tiếp tiến vào ngươi ngươi tốt nam nhân kia nhìn thấy sở dương động tác sau đó có chút hốt hoảng sau đó liền muốn muốn trực tiếp động thủ đem sở dương bọn hắn đuổi đi người dám động thủ bạch diễm đã sớm nhìn xem nam nhân không vừa mắt nhìn thấy hắn động thủ càng là trực tiếp cơ bắt đầu kiếm hung hăng bổ về phía nam nhân bắt đầu kiếm cực kỳ cường đại đi tới cực mạnh uy thị một kiếm rơi xuống nam nhân kia tự nhiên là vội vàng né tránh bất quá cũng chính bởi vì lần này liền trực tiếp bại lộ phía sau hắn lôi vào sở dương càng là không chút do dự muốn đi đi vào nhưng mà sau một khắc nam nhân kia nhìn thấy một màn này càng là sắc mặt đại biến các ngươi còn tại đằng kia nhìn cái gì đấy còn không nhanh ra tay bằng không nếu để cho nam nhân này xung vào đã q u ấ y dày chủ nhân các ngươi từng cái ai cũng chạy không được nam nhân mà nói âm vừa mới rơi xuống sau đó nguyệt khoảng không liền một lần nữa truyền đến khó khăn chắc trở mặt khác có hai nam nhân liền từ bên trong hư không đi ra hư ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu năng lực đâu đến cuối cùng còn không phải phải hướng hai chúng ta cầu viện chính là mỗi một lần đến phiên ngươi ở nơi này trông coi cuối cùng sẽ xem thường hai chúng ta tại chủ nhân trước mặt nói hai chúng ta lời ong tiếng ve nói này nói kia bây giờ còn không phải phải hướng chúng ta cầu viện hơn nữa ngày bình thường ngươi luôn nói thực lực chúng ta quá yếu thế nhưng là bây giờ ngươi liền một vị đại thánh đều đánh không lại ta nhìn sau này ngươi cũng không có tất yếu tại chủ nhân trước mặt làm việc đâu cái k i a mới ra tới hai nam nhân ha ha cười nói hiển nhiên là vui mừng nhìn thấy nam nhân này ăn ba ba một màn ừ các ngươi b ấ t nói nhảm ta bây giờ đích xác không phải là đối thủ của bọn họ bất đắc dĩ mới hướng các ngươi cầu viện thế nhưng là nếu như hai người các ngươi cũng không biện pháp đánh qua hắn mà nói cái k i a đồng dạng cũng là phế vật nam nhân này nghe nói như thế sau sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám nhưng mà trở ngại tình huống dưới mắt cũng không thể không tạm thời nhấn l ạ i bằng không nếu để cho sở dương cùng bạch diễm hai người xông vào lời nói mấy người bọn hắn cũng không có cái gì tốt quả ăn hừ những người này nghe nói như thế sau cũng không nói gì chỉ là l ệ n h rên một tiếng sau liền trực tiếp hướng về phía sở dương bọn hắn ra tay muốn đối với chủ nhân hạ thủ trước tiên qua ta cửa này chủ nhân lần này ngươi không cần ra tay liền để ta tới thay ngài giải quyết những thứ này r ắ c rưỡi bạch diễm nhìn thấy đám người đậu thủ liền không chút do dự cơ bắt đầu kiếm trực tiếp cùng đám người đấu lại với nhau trong chốc lát nơi đây liền bị khuấy động linh khí phun trào giữa thiên địa cũng từ từ hội tụ lên một đoàn lại một đoàn mây đen h ư không khuấy động thành mạnh vụn đại địa sụp đổ bốn người chiến đấu cơ hồ đem bốn phía ngàn dặm bên trong hóa thành đất bằng tại đối với ba người này trong chiến đấu bạch diễm thực lực vô cùng cương đại rất là lợi hại lấy một địch ba cũng không rơi vào thế hạ phong mà năng lực như vậy cũng làm cho ba người này càng đánh càng kinh hãi bọn hắn vốn cho là bạch diễm chẳng qua là một cái đại thánh mà thôi bọn hắn chỉ cần liên hợp lại động thủ liền có thể dễ dàng giải quyết bạch diễm đó là không nghĩ tới là mã y i ế n thực lực vậy mà mạnh như vậy cho dù là ba người bọn họ cùng nhau độc thủ trong thời gian ngắn cũng không cách nào giải quyết thế là rơi vào đường cùng ba người này lẫn nhau cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau một cái trong đó người liền trực tiếp ra tay đại tướng quyết một chiêu này sau khi xuất hiện giữa thiên địa trong nháy mắt đảo ngược đại đoàn mây đen xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt hội tụ thành vì một đạo màu đen nhánh cự trào cái này kỳ màu đen cự trào phảng phất có thể xuyên qua hư không sông thẳng bạch diễm mà đến phá cho ta nhìn xem cái này làm cho người cảm thấy cực kỳ chen ép một chiêu bạch diễm cũng không chút do dự ra tay bắt đầu trên thân kiếm lóe lên bắt đầu thất tinh bây giờ cũng sáng lên hai ngôi sao bên trên bầu trời cũng xuất hiện một đạo cực lớn trường kiếm trường kiếm và màu đen cự trào trong khoảnh khắc liền đụng vào nhau một khắc này kim sắc cùng hát sắc quang mang va chạm chấn thiên liệt địa âm thanh sau khi xuất hiện trước mắt mọi người chỉ có kim sắc cùng hát sắc quang mang Vâng a hư h không trở nên vỡ vụn vô số không gian phong bạo tràn vào trong đó giờ này khắc này hai loại sức mạnh trên không chúng không ngừng chém giết chờ đợi trong đó một phương bị thua mà những nam nhân kia còn có bạch diễm đều không ngừng thi triển lực lượng của mình muốn áp đảo đối phương dù sao giờ này khắp này nếu là bọn họ bên trong có một phe lui như vậy còn lại sức mạnh liền sẽ hủy hoại tại trên người của bọn hắn đại thánh cấp bậc sức mạnh một khi hoàn toàn tiết lực đánh vào trên người mình đến lúc đó kết quả chính là không chết cũng bị thương nam nhân không muốn để cho sở dương bọn hắn đi q u ấ y dày trong không gian chủ nhân ăn ổn bạch diễm cũng tương tự không muốn nhận thua dù sao đây là hắn hướng sở dương bày ra thực lực mình tốt đẹp thời điểm nếu như hắn một khi bị thua cho dù là sở dương không nói nội tâm của hắn cũng sẽ rất là bất an nhưng mà cũng chính là tại cái này thời khắc mấu chốt một cái nam nhân khác lại lạng yên không tiếng động xuất hiện ở bạch diễm sau lưng đồng thời một đạo ánh sáng màu đỏ thám t r ợ t l ó e lên cực lớn h ỏ a diễm trường tiên trong nháy mắt từ nam nhân này trong tay vung ra mắt thấy liền muốn rơi vào bạch diễm sau lưng mà bạch diễm bây giờ cũng đã cảm nhận được cái kia nóng bỏng ánh lửa nếu rơi vào tay cái này h ỏ a trường tiên rút chúng mà nói lực lượng của hắn liền sẽ đình trệ đến lúc đó hắn sợ rằng sẽ bị bầu trời này bên trong lực lượng cồn bạo trong nháy mắt hóa thành bột mịt vậy mà lúc này bây giờ bạch diễm căn bản không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ bởi vì một khi rút khỏi sức mạnh tới chỉ sợ hắn đầu tiên là sẽ bị bầu trời này bên trong sức mạnh c u ồ n g bạo nhất n mất mất chết đi cho ta có lẽ nam nhân này cũng phát giác bạch diễm bất lực cặp mắt của hắn càng trở nên đỏ thấm trên mặt cũng thoáng qua biểu tình dữ tợn hiển nhiên là đã có thể nhìn thấy bạch diễm thảm trạng hắn cười ha ha cho là mình đã nắm vững thắng lợi nhưng mà sau m ộ t khắc nam nhân liền cũng không còn cách nào bật cười bởi vì ngọn lửa kia trường tiên trực tiếp bị sở dương cho nắm ở trong tay mà sở dương trên tay màu đỏ thám hồng liên nghiệp hỏa cũng tại trong khoảnh khắc xuất hiện không chỉ như thế tại sở dương ra tay sau đó bên trên bầu trời cái k i a lực lượng của bạo c ư nhiên bị hồng liên nghiệp hỏa cháy không còn một mảnh đợi đến đám người lấy lại tinh thần sau đó bọn hắn mới phát hiện cũng sớm đã bị ngọn lửa màu đỏ thám bao vây ở cái k i a nóng bỏng nhiệt độ cao bao phủ bọn hắn cho dù là bọn họ đem hết toàn lực thôi động linh khí hộ thân cũng vẫn như cũ có thể cảm thấy cái k i a cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ cao mà cố này nhiệt độ để cho bọn hắn khó mà hô hấp Thật xin lỗi, là ta không có c muốn muốn â sao ta đã ế n thấy được thực lực chân chính của ngươi đích sắc rất cường đại chỉ là sau này nếu là đối địch liền muốn cẩn thận sau lưng mới là dù sao bọn hắn đã là địch nhân của ngươi rất có thể liền sẽ ở sau lưng đâm ngươi một đau điểm này tuyệt đối không nên cẩn thận sơ s u ấ t và không liền sẽ tao nộ thai h o a ngập đầu sở dương cũng không có khiển trách nặng nghề bạch diễm dù sao bạch diễm đích sắc làm được phi thường tốt là bạch diễm n g ậ p đầu tiếp đó t r ầ m rãi lui sang một bên chỉ là nhìn xem ba cái kia nam nhân nam thần cũng rất là khinh thường dù sao nếu như ba người này có thể trong chiến đấu quang minh chính đại mấy trăm bạch diễm lời nói hắn mặc dù sẽ không cam tâm thế nhưng là sẽ đem ba người này xem như đối thủ chân chính đến đ ố i đ ã i nhưng mà ai biết ba người này mắt thấy không cách nào đánh bại hắn vậy mà suy nghĩ muốn sau lưng đánh、lén. đây quả thực là mắc cỡ trên người thì ra kỳ lân cổ hoàng hậu nhân chính là như thế dạy bảo hắn người hầu nhân lúc người ta không để ý tiến hành đánh lén hành vi tiểu nhân cái này khiến ta rất hiếu kỳ trước đây kỳ lân cổ hoàng đến tột cùng là một cái dạng gì người chẳng lẽ cũng là dựa vào thủ đoạn như vậy mới thành là đại đế sao sở dương rất tò mò nhìn xem ba người này dò hỏi mà ba người này vốn là còn đang kiên kỵ nhìn xem bốn phía hòa diễm ai biết nghe được câu này thời điểm ba người bọn họ trong mắt lập tức xuất hiện lừa giận nếu như không phải bọn hắn lúc này đã bị hồng liên nghiệp hỏa ngăn cách mà nói chỉ sợ sớm đã xông đi lên đem sở dương giết chết thế nhưng là dù vậy bọn hắn ánh mắt cũng là hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m sở dương nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói chỉ sợ sở dương còn có bạch diễm bây giờ cũng sớm đã bị ba người bọn họ cho ngũ mã phân thây đây là chính chúng ta hành động không cần liên lụy đến kỳ lần cổ hoàng hơn nữa ngươi cái này h è n m ọ n nhân tộc còn không mau thả chúng ta bằng không nếu là chờ lấy chủ nhân chúng ta xuất thủ ngươi cùng ngươi con thỏ nhất định sẽ chết không yên lành ba người này nhìn xem sở dương còn có bạch diễm nói khoác không biết ngượng thật giống như dưới mắt không phải bọn hắn bị hồng liên liệt hỏa vây quanh s ắ p nguy cơ sớm tối mà là sở dương bị bọn hắn bắt được sẽ phải tử vong một dạng à chết không yên lành kỳ thực ta rất hiếu kỳ các ngươi đến tột cùng có dạng gì sức mạnh nói như vậy nếu như chỉ vẹn vẹn là bởi vì các ngươi là kỳ lần cốt vương huyết mạch mà nói bên kia không cần phải liền xem như kỳ lần c ổ hoàng bây giờ xuất hiện tại trước mặt của ta ta đều không chút nào e ngại thúng chi là các ngươi những người này sở dương nhìn xem ba người bọn hắn đang nói ra lời nói này thời điểm nguyên bản còn muốn muốn nói thứ gì thế nhưng là trực tiếp lắc đầu cũng đúng các ngươi có mấy người bất quá chỉ là người hầu mà thôi ta cần gì phải cùng các ngươi tốn nhiều miệng l ư ỡ i đâu sở dương lắc đầu sau đó liền trực tiếp khống chế hồng liên diệp hỏa tướng ba người bọn hắn trói buộc lại đi thôi bạch diễm ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này kỳ l ầ n cổ hoàng lưu lại huyết mạch rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đâu đang nói xong câu nói này sau đó sở dương liền một c ư ớ c b ư ớ c vào cái này ẩn tàng trong không gian dù sao cái này ẩn tàng không gian có lẽ có thể giấu d i ế m được người khác thế nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản sở dương là bạch diễm bật đầu đồng dạng đi theo sở dương đi vào trong không gian không gian chuyển đổi vừa rồi bên ngoài vẫn là một chỗ bình nguyên mà bên trong cũng đã là đồi núi khe danh ngang dọc không ngừng bốn phía vân tiên vụ vòng quanh phong cảnh đẹp không sao tả xiết hiện nhiên là một chỗ t i ê n cảnh c ù n g đông hoang động tiên phúc địa so ra cũng không kém một chút bên trong những sơn mạch này từ xa nhìn lại phía trên vẫn còn có người tại làm việc lấy l i ê n như là thánh địa đồng dạng nếu như không phải sở dương biết rõ nơi đây là thiên n g u y ê n tri đ ị a mà nói còn thật sự cho là mình về tới đông hoang giao chỉ thánh đ ị a bên trong đâu ở đây thật đúng là dễ nhìn a bạch diễm khi nhìn đến nơi này phong cảnh thời điểm cũng có chút ngây mẩn cả người đích sắc rất đẹp nơi đây đem tất cả địa mạch chi lực toàn bộ hội tụ chống lên linh khí nơi này hội tụ chi địa hơn nữa có thể bồi dưỡng được dạng này động thiên phúc địa chỉ sợ là đem phụ cận đây bốn phía vạn dặm địa mạch toàn bộ giam cầm ở nơi đây mới có thể tạo thành hao phí lớn như vậy tâm lực sáng tạo động thiên phúc địa nếu như phong cảnh không đẹp mà nói chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ sở dương một phen trực tiếp liền nói sáng tỏ cái này động thiên phúc địa chân chính tạo thành nguyên nhân cũng không phải là tự nhiên hội tụ mà thành mà là hậu thiên lấy nhân lực thay đổi ha ha ta vốn cho là, là dạng gì tiêu tiểu hạng người cũng dám sống tới không nghĩ tới ngươi vẫn còn có chút kiến thức c sau khi sở dương lời nói xong trước mặt của bọn hắn bên trong hư không liền xuất hiện một cái nam tử trung niên cái này nam tử trung niên người mặc màu đen áo bảo phía trên còn thêu lên một cái mặc ngọc kỳ lân rõ ràng thân phận của hắn tại trong cái này động thiên phúc địa cũng không thấp ngươi chính là chúa tể của nơi này giả sở dương nhìn xem trước mắt nam tử trung niên nhà n n h ạ t hỏi mà cái này nam tử trung niên nhìn xem sở dương cho nên nói hắn liếc mắt liền nhìn ra sở dương thực lực là tại thánh nhân vương sơ kỳ cùng thực lực của hắn giống nhau nhưng mà không biết vì sao hắn lại có thể từ sở dương trên thân cảm thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt nguy hiểm loại nguy hiểm này cảm giác để cho hắn không có trước tiên liền ra tay ngược lại là chủ động xuất hiện ở sở dương trước mặt nói chuyện cùng hắn có phải thế không ta chính là nơi này đệ tam đại tướng chịu lệnh kỳ lân hoàng tử thống xoáy thôi bất quá ta ở đây cũng coi như là có vài lời quyền ngươi nếu là có sự tình gì cũng có thể nói cho ta biết nam tử trung niên nhìn xem sở dương vừa cười vừa nói a phải không chỉ sợ ta muốn đổ vật ngươi còn không làm chủ được sở dương nhìn xem nam tử trung niên thản nhiên nói cái này có thể chưa hẳn mặc dù ta cũng không phải là chúa tể của nơi này giả nhưng mà cũng có không nhỏ quyền lợi ngươi muốn thứ gì cứ nói đừng ngại coi như là chúng ta kết giao bằng hữu dù sao n h â n tộc có thể xuất hiện ngươi dạng này một vị cường giả cũng coi như là tương đương không dễ dàng mặc dù n h â n tộc vô cùng nhỏ yếu nhưng mà n h â n tộc cường giả chúng ta luôn luôn thưởng thức nam nhân cười đạo nói gần nói xa đều lộ ra đối với n h â n tộc khinh miệt cảm giác dù sao tại trước đây kỳ lần cổ hoàng còn tồn tại n h â n tộc xác thực vô cùng nhỏ yếu cho dù là cùng yêu ma giới bên trong nhỏ yếu nhất gia tộc so sánh cũng căn bản không đáng giá nhắc tới trong nhân tộc hoặc giả thực sự có thể đủ sinh ra mấy cường giả đối với cả nhân tộc tiến hành che chở nhưng những người này cũng chỉ là có thể làm cho nhân tộc miễn cưỡng kéo dài hơi tàn sinh t ồ n t i ế p mà thôi căn bản không thể nói là cái gì chinh chiến thiên hạng Trưng thiếu kỳ lân thiếu chủ. cho ủ c h nên nam nhân này chuyện đương nhiên liền đem sở dương trở thành cái kia thưa thất nhân tộc cường giả một trong trong lòng hắn mặc dù tỷ tỷ sở dương không khó nhưng mà cũng muốn bỏ phí một phen khí lực nếu như có thể cho những vật này liền đem người đổi đi mà nói cũng là không có gì thích hợp bằng hảo đã như vậy như vậy ta muốn cái này sở dương nói liền lấy ra một cái lệnh bài cái này lệnh bài là sở dương vừa rồi tại bắt đầu gặp dừng lại chỗ tìm được chỉ là trên miếng lệnh bài cũng không có bất kỳ khí tức còn x u ấ t lại thật giống như chỉ là một khối thông thường sắt vụn mà thôi sở dương tại dùng thần thức tìm được tấm lệnh bài này thời điểm cũng là ôm thử một lần tâm tính đem hắn thu thế nhưng là về sau khi nhìn đến cái này thế lực trước mặt trên vách đá khắc họa lấy kỳ lân thời điểm sở dương liền biết hắn đã tìm đúng chỗ bởi vì lệnh bài này phía trên v a đương nhiên đó là một cái kỳ lân kỳ lân thánh lệnh thứ này làm sao có thể tại trên tay của ngươi cái tia nam tử trung niên vốn là còn có chút lơ lễm nhưng khi hắn nhìn thấy sở dương vật trong tay liền trực tiếp sắc mặt đại biến bởi vì thứ này chính là kỳ lân nhất tộc bà bối là có thể mở ra phong ấn đồ vật nhưng mà vật này lại tại mấy vạn năm trong truyền thừa từ từ mất đi các nàng đã từng phái người tìm kiếm qua nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không có tìm được ngay tại lúc bọn hắn cơ hồ đã không ố m ấp bất cứ hy vọng nào thời điểm một cái nhỏ yếu nhân tộc lại mang theo tấm lệnh bài này xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn vậy làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc đâu ta là ngẫu nhiên ở giữa mới có được lệnh bài bất quá ta biết lệnh bài này đối với các ngươi tầm quan trọng cho nên ta mới nói ta lấy đi ra ngoài đồ vật chỉ sợ ngươi không cách nào làm chủ như thế nào xem ra là ta nói đúng đâu sở dương nói liền đem kỳ lân lệnh bài thu vào tiếp đó k h o a n tay nhìn xem trung niên nam nhân cười hì hì nói mà cái này trung niên nam nhân vẻ mặt phức tạp nhìn một mắt sở dương hắn muốn động thủ đem kỳ lân thánh lệnh v ậ lấy thế nhưng là vẫn như c ũ n h ị n được là đích thật là ta xem thường ngươi đi theo ta, ta này liền dẫn ngươi đi gặp hoàng tử ngươi có cái gì yêu cầu mà nói chỉ cần có thể tại chúng ta tiếp nhận trong phạm vi chúng ta cũng có thể đáp ứng ngươi trung niên nam nhân nói liền quay người mang theo sở dương bọn hắn hướng trung tâm nhất cung điện bay lượn mà đi cái này chủ nhân thì ra ngươi vừa rồi tìm được tấm lệnh bài kia là kỳ lân thánh lệnh cái này đây cũng quá may mắn à. bạch diễm nhìn xem vừa mới phát sinh hết thể ngây ngẩn cả người hắn căn bản không nghĩ tới thì ra sở dương vừa rồi tìm được tấm lệnh bài kia lại là kỳ lân thánh lệnh càng không có nghĩ tới bọn hắn khi tiến vào cái này kỳ lân nhất tộc thế lực sau đó gặp phải ngươi chẳng những không có đối bọn hắn đại đại xuất thủ ngược lại còn muốn dẫn các nàng đi gặp chúa tể của nơi này giả nguyên bản bạch diễm cũng đã ôm tại sau khi đi vào liền lập tức đánh tâm tính đâu giống như là lúc trước tại thiên nguyên tri địa thập vạn đại sơn trực tiếp đem cái này thị lý tất cả mọi người đều giết chết tiếp đó đưa chúng nó trong bảo khố đồ vật toàn bộ mang đi đâu không phải hảo vận mà là vận mệnh tôi h đi thôi hy vọng tấm lệnh bài này có thể mang đến cho chúng ta một chút k i n h hỉ sở dương nhìn xem bạch diễm cười cười tiếp đó liền mang theo bạch diễm đi theo cái kia trung niên nam nhân sau lưng hướng về cung điện tiến phát mấy người tốc độ đều rất nhanh Bất quá trong mắt, bọn trong mắt, quá ngáy hắn liền đ ã đ i tới cung điện b ê nói ngoài. Cái kia nam tử trung niên khi đi tới cung điện bên ngoài, nhưng là rất cung kính hướng về phía bên trong truyền Điện là Cái khi đi tới c kêu phía âm. tử rất hạ, về nhân cường tộc g ả phải muốn muốn ngài, cùng ngài thương lượng, phải chăng cùng tới tương đại gặp có sự Nam tử trung niên tiếng nói vừa ra sau đó đại điện bên trong liền truyền đến một tiếng thanh thúy âm thanh mời tiến đến a nghe tới thanh âm này sau đó trung niên nam nhân mới xem như thở dài một hơi sau đó thủ vệ thị vệ cũng làm cho mở đại môn đám người lúc này mới đi vào đại điện tự nhiên là vô cùng hùng vĩ bảy cái trên cây cột mỗi một cái cây cột đều khắc lấy kỳ lân đồ án ân nghiêm túc nhìn sang cái này một gương mặt kỳ lân đồ án chính là trước kia kỳ lân cổ hoàng trinh chiến xa trường hình ảnh kỳ lân cổ hoàng vừa xuất thế liền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ càng làm một người quét ngang thiên hạ đến cuối cùng trở thành cổ hoàng chị vạn nhân tôn kính vạn dân kính ngưỡng mà từ nay về sau kỳ lân nhất tộc tại yêu ma trong tổ chức địa vị liền càng thêm hiến hách cho dù là bình thường yêu ma tộc tộc nhân gặp cũng nhất định phải đối bọn hắn cung cung kinh kính mà tại cái này bảy cái cây cột bên ngoài bốn phía liền còn lơ lửng hỗn độn chi khí nhìn k ỹ đi liền phát hiện những thứ này hỗn độn chi khí là chuyển thừa tại đại điện bên trong một khối cực lớn hỗn độn thạch k h ô n g lồ như vậy hỗn độn thạch bản thân liền cực kỳ hy hữu hiếm thấy thứ này càng là rèn đúc binh khí tốt nhất tài liệu có một chút đại địa trong binh khí còn ẩn chứa một chút hỗn độn thạch sức mạnh nhưng mà liền như thế chân quý hỗn độn lúc lại bị an chi trong đại điện có thể tưởng tượng cái này kỳ lân nhất tộc lúc đó thành thánh thời điểm tình cảnh cái kia nhất định là vạn nhân kính ngưỡng vạn quốc chiều bái lại hướng lên nhìn lại chính là một tòa cực lớn bảo tọa chỉ bất quá cái kia trên bảo tọa cũng không có ngồi người ngược lại tại bảo tọa chỗ bên cạnh phía trên còn nắm giữ lấy một cái vương tọa mà cái kia trên ngai vàng nhưng là ngồi một thiếu niên tại thiếu niên kia sau lưng đứng hai cái hộ vệ hai cái này hộ vệ thực lực cực mạnh mỗi một cái đều tại đại thánh đ ỉ n h phong mà thiếu niên kia bất quá cũng chỉ là bộ dáng thiếu niên thôi nếu là chân chính nhìn xem thiếu niên tuổi tác chỉ sợ sớm đã vượt qua ngàn năm mà yêu ma tộc tuổi thọ thường thường đều so với nhân tộc muốn càng thêm trường thọ cho nên dù là ngàn năm tại yêu ma trong tộc cũng chỉ có thể thuộc về thanh thiếu niên mà thôi ngươi chính là cái kia nhân tộc cường giả ngồi ở trên ngai vàng thiếu niên có chút hiếu kỳ nhìn xem sở dương hắn đối với sở dương rất là hiếu kỳ dù sao hắn tại trong cái này thiên nguyên tri địa đã ngây người mấy ngàn năm thời gian đây vẫn là lần đầu tiên tới một vị nhân tộc cường giả đâu ngày bình thường cũng đích xác có một chút yêu ma tộc muốn bãi kiến hắn thế nhưng là những người kia bất quá cũng là kẻ yếu trực tiếp liền bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa mà lúc này cái này nhân tộc vốn là không có tư cách này chẳng qua là bởi vì hắn hiếu kỳ cho nên mới miễn cưỡng đem hắn dẫn dụ đến không tệ ta đích xác là nhân tộc sở dương nhìn xem thiếu niên kia sở dương tu hành thần tượng c h ấ n ngục k ì n h tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra người thiếu niên trước mắt này chân chính thực lực c h à m đạo vương giả trung kỳ đình phong lực lượng như vậy cũng coi như được là không tệ ít nhất tại trong thế hệ trẻ tuổi cũng coi như được là nhân tài k ế t xuất chỉ là đặt ở kỳ lân nhất tộc trên thân đích xác có chút không đáng chú ý hơn nữa bởi vì sở dương nắm giữ thần tượng huyết mạch duyên cớ cho nên hắn có thể nhìn ra người thiếu niên trước mắt này trên thân hoặc giả xác thực có lưu kỳ lân huyết mạch nhưng huyết mạch lại cũng không tinh khiết nói cách khác người thiếu niên trước mắt này vẹn vẹn chỉ là kỳ lân nhất tộc bảng chi mà thôi cũng không phải là vương tộc điều này cũng làm cho có thể chứng minh vì cái gì tầng thứ hai này vẫn là quân hùng cùng nổi lên mà không phải kỳ lân nhất tộc nhất thống thiên hạ nguyên nhân t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy bảng chi trăm ngàn năm qua ta vẫn lần thứ nhất thấy có người làm cường giả xuất hiện tại trước mặt của ta đâu thực lực của ngươi cũng còn có thể ta phía trước nghe người hầu nói ngươi đánh lên mấy cái gia nô nếu là dựa theo dĩ vãng quy củ bây giờ chỉ sợ cũng hẳn là đem ngươi chém thành muôn mảnh mới được nhưng mà làm sao nói ngươi cũng là cái này trăm ngàn năm qua thứ nhất gặp ta nhân tộc cường giả cho nên ta liền đối với ngươi mở một mặt lưới nói đi ngươi tới ta kỳ lân nhất tộc có chuyện gì quan trọng nếu là sự t ì n h cũng không quá đáng ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu thiếu niên này cười hì hì nhìn xem sở dương giờ phút này người thiếu niên vẹn vẹn chỉ là đem sở dương trở thành một cường giả mà thôi có lẽ trong mắt của nàng sở dương căn bản cũng không đủ để cùng hắn đánh đồng dù sao nhân tộc chẳng qua là một cái nhỏ yếu t r ù n g tộc đã từng còn trở thành bọn hắn đồ ăn đâu ngươi đương nhiên sẽ không đối với thức ăn của mình một mực cung tính mặc dù bộ tộc này cũng sẽ xuất hiện một chút cờ giả thế nhưng là cái kia cũng không gì hơn cái này thôi cái này cũng chỉ có thể chứng minh nhân tộc có thể ở đây phiến tiên địa bên trong sống s ó t thôi người thiếu niên trước mắt này những lời này nếu như là đổi lại trước kia sở dương mà nói nhất định trong lòng giận dữ tiếp đó liền muốn cùng hắn lý luận một phen nói không chừng liền sẽ tiến hành một hồi đại chiến đem toàn bộ nhất tộc toàn bộ dịp đi dù sao hắn trước đây chính là như vậy đối đãi thái cổ thần sơn còn có tử phủ thánh địa dám liền cùng trung châu hoàng triệu ở sau l ư n g tính toàn hắn như vậy thì là kết cục này nhưng là bây giờ sở dương có lẽ là thực lực đã rất cao cho nên đối mặt với những thứ này khiêu khích hắn căn bản sẽ không để vào mắt dù sao nhân loại sẽ không để ý sâu kiến phẫn nộ bởi vì đây đối với bọn hắn mà nói căn bản chính là tiện tay liền có thể chấn áp thôn một cái ngón tay liền có thể dính chết một mạng lớn cần gì phải bởi vì bọn họ sinh khí mà để cho chính mình tức giận đâu cái kia ngược lại là đem chính mình đặt ở cùng sâu kiến cùng tầng thứ phía trên ngược lại là đối với chính mình nghĩa xấu đã như vậy ta muốn cái này sở dương nói liền từ bạch diễm trong tay nhận lấy bắc đầu kiếm tiếp đó liền trực tiếp đem bắt đầu kiếm cắm vào đại điện bên trong vê anh bắt đầu kiếm bị cắm ở trên đại điện trong nháy mắt liền b ộ c phát ra một cỗ kim quan g sáng chói kim quan g không ngừng hướng về bốn phía đại điện lan tràn đập nện tại bốn phía thạch trụ phía trên phát ra ủ ủ kinh l ô i thanh âm kinh lôi thanh âm quanh quẩn sóng âm hướng về bốn phía k h u ế c h tán cái này sóng âm có được không có gì sánh kịp bàng bạc chi lực nếu như đập nện ở trên người con người không chết cũng bị thương nhìn xem một màn này thiếu niên kia sau lưng hai cái hộ vệ biến sắc lập tức đứng dậy độ giáp hai người hét lớn một tiếng lập tức tại trước người của bọn hắn một đạo màu vàng kìm tâm chắn trực tiếp xuất hiện ngay sau đó sóng âm liền đánh vào trên tâm chắn vê a n g hai đạo lực lượng trực tiếp đụng vào nhau phát ra cực lớn kinh lôi thanh âm hai người hộ vệ kia chịu đến như vậy sung kích sau đó song song lui về sau một bước sau đó màu vàng kia tâm chắn cái này mới đưa âm ba sức mạnh yếu bớt chỉ là làm xong đây hết thể sau đó hai người bọn họ nhìn xem sở dương trong mắt lại tràn đầy kiên kỵ chi tình lực lượng như vậy đối bọn hắn mà nói thật sự là quá mạnh mẽ xem ra trước mắt cái này nhân tộc cương giả thực lực của hắn không thể khinh thường cũng không chỉ là hắn mặt ngoài để lộ ra thiện nhân vương sơ cấp đơn giản như vậy thiếu niên kia tại sở dương lộ một tay sau sắc mặt cũng tương tự trở nên ngưng t r ọ n g lên rõ ràng ở thời điểm này hắn mới thật sự nhận thức được sở dương chân chính thực lực ngươi dám ngươi nếu là còn dám làm cản ta liền trực tiếp ra tay giết ngươi mà cái k i a trung niên nam nhân khi nhìn đến một màn này sau đó càng là giận dữ căm tức nhìn sở dương nếu như không phải là bởi vì sở dương trong tay nắm giữ kỳ lân thánh lệnh mà nói nói không chừng dưới mắt nam nhân này liền trực tiếp ra tay đem sở dương giết đi đâu thiếu ạ m t ờ không thủ. h nên động t i niên ngăn lại trung niên nam nhân hành động, n g lại ư ợ cười lại nhiều hứng thú nhìn thú xem sở d ơ Ngươi n vẫn là thứ nhất mang đến cho ta cảm giác này nhân g giác là lẽ thứ ta tộc t cho h cảm đâu, có lẽ thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, nhân trăm, t ộ cười phát triển đ ợ c cũng có chút ngoài dự liệu của chúng c ngoài niên Thiếu ta liệu dự đâu. ư cười sau đó tiếp tục nói bắt đầu thất tinh rất quen thuộc tiêu chí dường như đang địa phương nào gặp qua đồng dạng thiếu niên tự lẩm bẩm thiếu chủ chẳng lẽ ngài quên đi trước đây chúng ta ở phụ cận đây tìm được bắt đầu chuẩn đế truyền thừa sao đó là một đạo khắc lấy tiên đỉnh sở tại tri địa địa độ a mà lên mặt liền rõ ràng có lưu thất tinh bắt đầu ẩn ký cái kia trung niên nam nhân nhìn xem bắt đầu kiếm sau đó nhắc nhở thiếu niên đúng a ta kém chút đều quên đâu thiếu niên đi qua nhắc nhở sau đó lúc này mới nhớ tới bọn hắn trước đây đích thật là ở phụ cận đây tìm được một bộ địa đồ mà cái kia phía trên liền khắc lấy tiên khí sở tại tri địa địa đồ chỉ là cái chỗ kia cũng không tại thiên nguyên tri địa mà bọn hắn cũng căn bản không cách nào rời đi thiên nguyên tri địa cho nên cái bản đồ này liền bị thu ở trong k h u phòng lại cũng chưa từng lấy ra bọn hắn vốn nghĩ đợi đến sau này có thể rời đi thiên nguyên đất lại đi căn cứ địa đồ đem cái này tiên khí tìm trở về thế nhưng là bây giờ không nghĩ tới lại có trước mặt người khác tới yêu cầu đây thật là làm cho người ngoài ý mớn mà sở dương cũng nghe đến nơi này nam nhân cùng thiếu niên lời nói trong lòng của hắn cũng tương tự có chút ngoài ý mớn tiên khí nói thật thế giới này lưu lại tiên khí cũng không nhiều nói chung cũng là hồng trần tiên cái kia cấp bậc mới có thể nắm giữ tiên khí đây là so đại đế binh khí còn muốn cao hơn cấp bậc vũ khí không đến hồng trần trước tiên căn bản là không có cách sử dụng trong cơ thể hắn hai khối đồng xanh mảnh vụn liền đã từng là tiên khí chỉ bất quá lại tại trong chiến đấu bị đánh nát chia cắt tứ địa lưu lạc bát phương thôi mà lúc này nếu là thật có thể có được địa đồ nói không chừng liền có thể đem tan vỡ tiên khí cho thu thập trở về đâu mặc dù bây giờ sở dương còn không có biện pháp sử dụng nhưng mà đợi đến hắn sau này thực lực đến cái tia tiêu chuẩn sau đó liền có thể một lần nữa đ ắ p nặn cũng không cần lại một mình thu thập tài liệu làm ra ta phía trước nói qua ta đích sắc có thể thỏa mãn một chút nguyện vọng của ngươi nhưng mà thứ này thật sự là quá mức trần quý cho dù đối với chúng ta đều không thể r ứ t bỏ cho nên rất xin lỗi thứ này không có biện pháp cho ngươi mời trở về đi thiếu niên này đi qua nhắc nhở mặc dù nhớ tới thứ này đến tột cùng là cái gì thế nhưng là tuyệt đối không có khả năng đem bức bản đồ này giao cho sở dương dù sao tiên khí ý vị như thế nào bọn hắn đều lòng dạ biết rõ vật kêu bên trong rất có thể liền ẩn chứa trở thành đại đế bí mật hơn nữa liền xem như không có cách nào thành là đại đế thế nhưng là vật kêu bên trong có lẽ sẽ có trở thành tiên nhân huyền bí đâu thử hỏi ai không muốn thành tiên từ thái cổ thời kỳ cho đến bây giờ không biết có bao nhiêu lớn có thể có bao nhiêu cường giả vì cái kia hư vô mở mịt thành tiên lộ phụ ra hết thảy bọn hắn trong đó có thật nhiều cũng đã vẫn lạc đấm máu nhưng khi có thành tiên tin tức truyền ra nhưng như cũ có thật nhiều người nghĩa vô phản cấu người trước ngã xuống người sau tiến lên đạp vào đầu kia cơ hồ là chịu chết con đường chương tám trăm tám mươi tám thành tiên đ ổ mục đích của bọn hắn chính là vì thành tiên cho nên bọn hắn đương nhiên không có khả năng đem vi phục này rất có thể ẩn chứa tiên nhân ảo d i ệ u đ ị a đ u đưa ra ngoài phải không kỳ t h c a ta lần này tới cũng không phải là cùng ngươi mướn mà là cùng ngươi trao đổi ta nghĩ ngươi hẳn là đối với đồ trên tay của ta có chút hưng thú mới đúng không bằng xem trước xem xét tiếp đó lại nói kết quả cuối cùng à. sở dương cười nói tiếp đó liền lấy ra kỳ lân thánh lệnh ta đã nói rồi mặc kệ ngươi lấy ra đồ vật gì tới đều không biện pháp cùng bức bản đồ này so sánh cho nên ngươi cũng không cần chín kỳ lân thánh lệnh thiếu niên vốn là còn hơi không kiên nhẫn khoát tay não dù sao nghĩ như thế nào cũng biết trên đời này căn bản không có khả năng sẽ có tiên khí càng quan trọng hơn trừ phi sở dương lấy ra chính là đại đế binh khí thế nhưng là cái này lại làm sao có thể chứ nếu như một người thật sự nắm giữ đại đế binh khí mà nói hắn che giấu còn không kịp đây như thế nào có thể lấy đi ra ngoài cùng người trao đổi vật phẩm cái này căn bản là choáng váng chỉ là lời mặc dù nói như vậy hắn như trước vẫn là liếc mắt nhìn sở dương lệnh bài trong tay nhưng mà chỉ là một mắt hắn liền ngây ngẩn cả người bởi vì sở dương trong tay cầm đúng là bọn họ cũng sớm đã thất truyền thật lâu kỳ lân thánh lệ cái này lệnh bài đối bọn hắn kỳ lân nhất tộc tới nói cực kỳ trọng yếu có được cái này lệnh bài bọn hắn liền có thể mở ra kỳ lân nhất tộc tại thái cổ thời kỳ đủ loại truyền thừa cứ như vậy thì có thể làm cho thực lực của bọn hắn tăng trưởng ba không không chỉ gấp mười lần nói không chừng còn có thể thông qua lưu lại truyền thừa thành là đại đấy đâu thứ này đối bọn hắn mà nói trọng yếu vô cùng không tệ xem ra trong các ngươi cũng có nhận biết tấm lệnh bài này người không biết ta lấy đi ra ngoài tấm lệnh bài này có thể hay không đổi bức k i a đ ị a đồ đâu sở dương nhìn xem đám người cười h í p mắt hỏi mà dạng này một phen lại làm cho người ở chỗ này một câu nói đều không nói được nhưng mà ánh mắt của các nàng lại nhìn chằm chằm sở dương lệnh bài trong tay cái này thứ này thiếu niên nuốt nước miếng một cái hắn không biết nên làm sao nói bọn hắn tìm rất nhiều năm kỳ lân thánh lệnh lại tại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn cái này dĩ nhiên làm bọn hắn mừng rỡ như điên thế nhưng là dưới mắt cái này kỳ lân thánh lệnh lại xuất hiện tại một nhân tộc trong tay nếu như bọn hắn muốn lấy được mà nói nhất định phải đánh đổi một số thứ mới được nhưng mà cái này đại giới lại là bọn hắn không thể chịu đựng cái này đích xác làm cho người có chút khó chịu đâu thứ này chúng ta nắm chắc phần thắng nhưng mà ngươi nói ra điều kiện là quá qua hà khắc ngươi cũng cần phải biết rõ chúng ta không có khả năng đáp ứng không bằng đổi một cái điều kiện chúng ta bên này có thể cho ngươi nhiều tư nguyên hơn thậm chí nếu như ngươi nguyện ý ngay cả kỳ lân cổ hoàng cổ hoàng kinh cũng có thể cho ngươi xem hơn nữa chỉ cần ngươi cam đoan không đem bên trong đủ loại vô thượng thần thông tiết lộ ra ngoài ngươi hoàn toàn có thể học tập bên trong đủ loại vô thượng bí thuật thậm chí chúng ta bên này còn có thể dùng tinh thuần nhất cổ hoàng máu tươi giúp ngươi tẩm bổ thể phách giúp ngươi trở thành nhân tộc người mạnh nhất đây đều là hoàn toàn có thể thương lượng sự t ì n h có lẽ là kỳ lân thánh lệnh xuất hiện thật sự là quá mức kinh người đại điện bên trong hư không nhăn nhau sau đó liền lại xuất hiện hai người trung niên hai cái này trung niên nhân đồng dạng người mặc huyền bảo trên quần áo cũng thêu lên kỳ lân hoa văn chỉ là nhìn qua thực lực càng cường đại hơn khí tức cũng càng chững chặt nếu như không ngoài ý liệu mà nói hai người kia hẳn là đệ nhất đại tướng cùng thứ hai đại tướng đại tướng các ngươi cũng xuất hiện à, ta vốn cho là các ngươi hẳn là còn ở bế quan mới đúng thiếu niên kia nhìn xem hai người xuất hiện sau đó cũng có chút kinh ngạc nói hai chúng ta đích thật là đang bế quan thế nhưng là phát giác kỳ lân thánh lệnh khí tức tấm lệnh bài này đối với chúng ta mà nói trọng yếu vô cùng bây giờ hắn thật vất vả xuất hiện mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu chúng ta đều nhất định phải đem hắn lưu lại cho nên ta hai người liền lập tức đình chỉ bế quan đến nơi này đệ nhất đại tướng mở miệng nói không tệ tấm lệnh bài này quan hệ đến tương lai của chúng ta là nhất định muốn nắm ở trong tay của chúng ta mới đúng thứ hai đại tướng đồng dạng phụ hòa nói nhìn ra bọn hắn thật sự cảm thấy vật này vô cùng trọng yếu mới liều linh tới dù là bởi vậy rời đi bế quan hai người kia vừa ra trận đệ nhất đại tướng liền trực tiếp nói ra điều kiện điều kiện này có thể tính được là vô cùng hậu đãi dù sao đối với một thế lực tới nói đại đế kinh văn chính là hết thảy chứ phi là người của gia tộc mình bằng không là tuyệt đối sẽ không cho bất cứ người nào nhìn nhưng mà bây giờ các nàng lại đưa ra điều kiện này có thể tưởng tượng được thành ý của bọn hắn hơn nữa đại đế máu tươi mặc dù không phải cái gì sinh tử người n ụ c bạch cốt thần dược nhưng mà đối với người bình thường tới nói cũng vô cùng trọng yếu thứ này thậm chí có thể thay đổi thể chất của một người có loại này máu tươi có thể để một người từ người bình thường trong nháy mắt biến thành cường giả cho dù là tuổi mục cũng có thể trở nên rất cường đại thì càng không cần phải nói là bản thân liền có được thể chất đặc thù người cho nên bởi ọ vì điều kiện như vậy đối với bạch diễm tới nói đơn giản chính là bánh từ trên trời rớt xuống a liên hô hấp của hắn đều trở nên thô trọng không ít không tệ chỉ cần các ngươi nguyện ý kỳ lân thiếu niên ở thời điểm này cũng nhìn xem bọn hắn nói tia cái gì ta nguyện sáu vẫn là chờ chủ nhân a bạch diễm nghe nói như thế không chút do dự liền muốn nói ra ta nguyện ý nhưng mà lại tại một khắc cuối cùng nghĩ tới sở dương còn tại bên cạnh hắn thế là liền không lên tiếng nữa ngược lại nhìn xem sở dương cái k i u kỳ lân thiếu niên nghe nói như thế cũng không cảm giác ngoài ý mớn dù sao hắn cũng có thể phát hiện hai người bọn họ bên trong chủ sự người kia là sở dương mà không phải con vỏ này như thế nào đây chúng ta bên này đã cho lớn nhất thành ý nếu như các ngươi nguyện ý bây giờ chúng ta liền có thể thực hiện lời hứa hơn nữa các ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ đổi ý các loại chúng ta mặc dù không phải kỳ lân cổ hoàng chính thống hậu nhân nhưng mà chúng ta cũng có tôn nghiêm của mình cùng hứa hẹn là tuyệt đối sẽ không nói chuyện không tính sổ điểm này ngươi có thể yên tâm thậm chí nếu như ngươi vẫn là lo lắng ta có thể lập xuống huyết t hệ làm trái thể này trời chu đất d i ệ t thiếu niên nhìn xem sở dương không kịp chờ đợi dò hỏi bởi vì khối này kỳ lân lệnh bài bọn hắn n ắ m chắc phần thắng không cần ngươi hoàn toàn không cần thiết phát hạ như thế hung ác lời thể sở dương nhìn xem bọn hắn cười nói vậy là ngươi đã đồng ý sao nghe lời này tất cả mọi người không kịp chờ đợi nhìn về phía sở dương không ta sẽ không trao đổi nếu như các ngươi muốn có được kỳ lân lệnh bài mà nói liền dùng tấm bản đồ kia để đổi trừ cái đó ra bất luận cái gì trao đổi ta đều sẽ không đáp ứng chương tám trăm tám mươi chín kỳ lân thánh lệnh sở dương quanh tay m ỉ m cười nhìn đám người từng chữ từng câu nói cái gì ngươi có lầm lẫn không đây chính là cổ hoàng kinh văn cùng máu tươi trình độ chân quý có thể tưởng tượng được ngươi vậy mà cự tuyệt nghe sở dương lời nói tất cả mọi người là một bộ cực kỳ hoảng sợ bộ dáng bởi vì bọn hắn căn bản là không nghĩ tới sở dương vậy mà lại cự tuyệt nhưng mà các nàng cực kỳ hoảng sợ đối với sở dương mà nói lại là lơ đễm đúng là lớn đế kinh văn còn có máu tươi đích xác vô cùng chân quý thế nhưng là đây là đối với người bình thường mà nói bọn hắn cuối cùng cả đời liền chuẩn đế kinh văn đều không thể t ì m được huống chi là đại đế kinh văn cho nên mới có khả năng đáp ứng bọn hắn điều kiện thế nhưng là cái này cũng không bao quát sở dương bây giờ trên tay mình sở dương liền có được đông hoàng kinh văn tây hoàng kinh văn còn có thần tượng trấn ngục kình thậm chí trên tay của hắn còn nắm giữ lấy không ít đồ tốt đâu như thế nào có thể để ý những thứ này những vật này ta không cần ta đã tu luyện nhất bộ đại đế kinh văn nếu như tại học tập một bộ khác mà nói rất có thể sẽ dẫn đến ra một chút sai lầm cho nên h ả o ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh kỳ lân thánh lệnh bây giờ đang ở trong tay của ta nếu như các ngươi thật sự muốn có được mà nói liền dùng bức k i a địa đồ để đổi a sở dương cười nói đây không có khả năng thiếu niên kia còn có đệ nhất đại tướng thứ hai đại tướng các nàng nghe nói như thế sau đó quả quyết c ử tuyệt tốt ta xem ra một lần này giao dịch chúng ta không thể đạt tới đâu thật đáng tiếc bạch diễm chúng ta đi thôi sở dương nghe được bọn hắn sau bất đắc dị như vai tiếp đó quay người mang theo bạch diễm liền muốn rời khỏi nhìn thấy sở dương hành động sau đó kỳ lân thiếu niên liếc mắt nhìn đệ nhất đại tướng bọn hắn sau đó trong mắt của bọn hắn thoáng qua một chút ánh sáng sau một khắc sở dương cùng bạch diễm còn chưa đi hai bước bọn hắn con đường phía trước cùng đường lui liền đã bị phong tỏa sở dương sau khi thấy một màn này mỉm cười ngắm nhìn một phía sau đó quay người nhìn xem cái k ì kỳ, kỳ l â n thiếu niên các ngươi đây là muốn làm cái gì không cách nào trao đổi liền muốn vận dụng man lực đem ta lưu lại sao sở dương nhìn xem bọn họ nói chúng ta cũng không muốn làm như vậy chỉ là lệnh bài đối với chúng ta mà nói thật sự là quá là quan trọng nếu như ngươi không muốn trao đổi mà nói vậy chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đem mấy thứ lưu lại bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi hơn nữa còn sẽ cho ngươi một chút đền bù thiếu niên này nhìn xem sở dương thở dài một hơi đạo nói thật bằng vào tự tôn của bọn hắn cùng t i ê u ngạo các nàng cũng không muốn đi đến một bước này làm như vậy cùng cường đạo không có gì khác biệt nhất là ngay trước, trước mắt gái này bọn hắn xem thường nhân tộc mặt làm như vậy thế nhưng là kỳ lân thánh lệnh đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá là quan trọng bất kể như thế nào bọn hắn đều nhất định muốn lấy đến trong tay mới được cho nên cho dù là dùng loại này á m m ộ i thủ đoạn bọn hắn đều nhất định muốn nắm bắt tới tay a phải không xem ra ta còn muốn cảm tạ các ngươi sở dương nhìn xem bốn phía cũng không e ngại chỉ là đối với bộ tộc này hành động cười lạnh không thôi bọn gia hỏa này chính là đồng dạng mặt hàng mà thôi không gì hơn cái này lại còn dám làm ra lựa chọn như vậy đơn giản cực kỳ buồn cười động thủ nam nhân nghe đạo sở dương lời nói trong lòng của bọn hắn không biết vì cái gì vậy mà xuất hiện một cố vẻ sợ hãi cưỡng ép ngăn chặn trong lòng e ngại thiếu niên kia trực tiếp mọi người đậu thủ bắt được sở dương bọn hắn ta xem ai dám bạch diễm sớm tại trước tiên liền đã rút ra bắc đầu kiếm dự định tại bọn hắn sắp đến thời điểm cùng bọn hắn liều mạng một cái ngươi chết ta sống chỉ bất quá nháy mắt sau đó hắn vừa mới thời gian một cái nháy mắt sở dương liền đã không ở trước mặt của hắn mà hắn nhìn lại thiếu niên kia thời điểm liền phát hiện sở dương tay đã bóp thiếu niên kia cổ chỉ cần hắn hơi lại dùng sức một chút liền có thể trực tiếp đem cổ của hắn v à n gãy thả ra thiếu chủ mọi người thấy một màn này đều cực kỳ hoảng sợ bọn hắn vừa rồi căn bản chưa kịp phản ứng cuối cùng là chuyện gì xảy ra bọn hắn thiếu chủ liền đã bị bắt hơn nữa trước mắt động tác của người này cực kỳ nhanh chóng bọn hắn căn bản là không có phát giác được mảy may, may. rằng đến điểm này sau đó trong lòng bọn họ cực kỳ hoảng sợ tốc độ của người này xa xa vượt qua bọn hắn xem ra bọn hắn hôm nay căn bản là không có cách nào đem người lưu lại dù sao có được tốc độ như vậy coi như mấy người bọn hắn vây công người này cũng không khả năng bắt lại hắn mà lại nói không chắc còn có thể liên lụy thiếu chủ đâu nếu như ta nếu là không thả đâu sở dương đưa tay bóp lấy thiếu niên trước mắt cổ hắn cũng không có tác dụng lực nhưng mà thân thể của thiếu niên này vẫn như cũ cứng ngắc không thôi hắn có thể cảm thấy sở dương cường đại hắn tại trước mặt sở dương ngay cả sức hoàn thủ cũng không có thậm chí nếu như không phải sở dương bóp lấy cổ của hắn mà nói bây giờ hắn cũng sớm đã hai chân sủi lơ quỳ trên mặt đất nơi nào còn có thể nói chuyện cùng bọn họ đâu ngươi ta để các ngươi rời đi chính là tuyệt đối không nên tổn thương thiếu chủ đệ nhất đại tướng nhìn xem sở dương hắn muốn nói cái gì nhưng mà cuối cùng lại nhìn được hắn có chút thỏa hiệp nhìn xem sở dương đạo đại ca không thể à trên người hắn thế nhưng là có được kỳ lân thánh lệnh nếu để cho hắn rời đi chúng ta sau đó muốn đi đâu tìm hắn đâu hơn nữa càng quan trọng chính là nếu như đã mất đi cơ hội này mà nói chúng ta rất có thể liền sẽ tìm không thấy tấm lệnh bài này hơn nữa nếu như g i a hỏa này đem lệnh bài hủy bỏ chúng ta liền sẽ không có cơ hội thứ hai đại tướng cùng đệ tam đại tướng nghe nói như thế đều có chút nóng này kỳ lân thánh lệnh đối với bọn hắn mà nói vô cùng trọng yếu tuyệt đối không thể sai sót không có cách nào bây giờ là thiếu chủ càng trọng yếu hơn nếu như không còn thiếu chủ mà nói cho dù nắm giữ kỳ lân thắng lợi đối với chúng ta mà nói cũng không ở trọng yếu đệ nhất đại tướng nghe nói như thế trong mắt lóe lên một tia giấy r u ộ n trong lòng cũng của hắn vô cùng không tình nguyện phóng sở dương bọn hắn rời đi nhưng mà không có cách nào đây là hắn chuyện á t phải làm vâng không nếu là đã mất đi bọn hắn thiếu chủ lời nói đây đối với bọn hắn mà nói đồng dạng không thua gì một hồi tai nạn tốt ta hai người kia nghe nói như thế cắn răng cuối cùng cũng không có cự tuyệt dù sao đối với hắn nhóm mà nói thiếu chủ vẫn là vô cùng trọng yếu chỉ là một số người muốn để cho sở dương đi nhưng mà sở dương lại cũng không nguyện ý hắn bóp lấy người thiếu niên trước mắt này cổ c h ậ m rãi đi đến trung ương vương tọa chỗ ngồi xuống mà sở dương hành động này lại làm cho trong mắt mọi người thoáng qua một tia phẫn nộ dù sao trong đại điện này vương tọa là chỉ có kỳ lân nhất tộc bên trong vương tộc mới có thể làm cái này vương đã từng là kỳ lân cổ hoàng về sau chính là kỳ lân cổ hoàng lưu lại hoàng tử hoàng nữ cho dù là bọn hắn thiếu chủ cũng không có tư cách kia nhưng mà dưới mắt lại bị một cái nhân tộc ngồi lên chỉ là bây giờ bọn hắn liền xem như dù thế nào phẫn nộ cũng không cách nào bạo phát đi ra chương tám trăm chín mươi thương thảo dù sao nếu như thương tổn tới bọn hắn thiếu chủ mà nói vậy cũng không tốt chúng ta cũng đã làm cho ngươi rời đi ngươi vì cái gì hay không đi mọi n g ư ờ i thấy sở dương đạo các ngươi cho là ta là loại kia các ngươi chiêu chi tức tới b ổ i là đi người sao sở dương kinh ngạc nhìn xem bọn hắn cảm thấy những người này thật sự là quá mức ngây thơ sở dương thực lực đặt ở nơi này bên trong vốn là vô cùng cường đại hơn nữa bây giờ hắn còn ép buộc bọn hắn thiếu chủ vậy dĩ nhiên là muốn t r ư ớ c hoàn thành mục tiêu của mình mới được bằng không nếu như cứ như vậy rời đi vậy hắn tội gì tới đây đâu ngươi ngươi muốn cái gì hà tất biết do còn cố hỏi ta muốn tấm bản đồ kia nhanh sở dương tiếp tục nói cái này không có khả năng đám người không chút do dự cự tuyệt mà nghe nói như thế sở dương nắm thiếu niên kia tay trong n g á y mắt nắm chặt a thiếu niên này lập tức phát ra đau đớn tiếng têu rên cổ của hắn cũng đã căng đỏ bừng rõ ràng sau một khắp nếu như mọi người tại không xử lý người thiếu niên trước mắt này liền sẽ trong nháy mắt tiêu thất không không cần tuyệt đối không nên tổn thương thiếu chủ chúng ta nói là sự thật chúng ta thật sự không có cách nào đem mấy thứ giao cho ngươi mấy cái kia nam nhân nhìn thấy bọn hắn thiếu chủ mặt lộ vẻ thần s ắ c thống khổ lập tức cũng hốt hoảng thế nhưng là vẫn như cũ không hé miệng a tốt à xem ra các ngươi thiếu chủ tuổi thọ giới hạn nơi này đâu sở dương lắc đầu sau đó hai tay dùng sức liền muốn trực tiếp đem người thiếu niên trước mắt này g i ế t chết không cần tấm bản đồ kia tại trong bảo khố chỉ có thiếu chủ mới có thể mở ra ngay tại sở dương muốn giết chết người thiếu niên trước mắt này thời điểm cái kia đệ nhất đại tướng bỗng nhiên hô lên câu nói này l i ê n tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sở dương thu hồi sức mạnh mà cái kia nguyên bản cho là mình chắc chắn phải chết thiếu niên tại phát hiện mình khi còn sống càng là cơ thể bất lực hắn mới vừa rồi là tại quỷ môn quan thượng tẩu một lần a bất quá cũng may cuối cùng hắn còn sống chủ nhân tất nhiên cái kia bảo khố chỉ có trước mắt cái này cá nhân tài năng đủ mở ra vậy không bằng chúng ta đem hắn đưa đến bảo khố đâu để cho hắn mở ra bảo khố a bạch diễm bây giờ cũng đã nhìn ra những người này nói hẳn là lời nói thật bằng không đều đến thời điểm mấu chốt như thế bọn hắn không có khả năng không đem đồ vật lấy ra giữ được bọn hắn thiếu chủ mệnh cũng tốt đã như vậy vậy làm phiền ngươi dẫn đường hơn nữa ta cũng nghĩ xem các ngươi một chút trong bảo khố đến tột cùng có dạng gì bảo bối đâu sở dương nghe nói như thế lập tức mỉm cười gật đầu nhìn xem thiếu niên k i a n ó i các ngươi các ngươi không nên quá phận những người này nghe được sở dương lời nói sau đó tự nhiên là minh bạch sở dương lời nói bên trong ý tứ giá hỏa này rất rõ ràng là muốn đem bọn hắn bảo khố cho cướp sạch cái này không thể được đâu à quá đáng thực sự là cực kỳ buồn cười vừa rồi các ngươi còn muốn bắt được ta lấy cường lực thủ đoạn từ trên người ta nhận được lệnh bài đâu như thế nào bây giờ ta bất quá là làm cùng các ngươi giống nhau hành vi liền thành quá mức đâu các ngươi thật đúng là song tiêu tới cực điểm đâu bất quá nếu như cảm thấy ta lời quá đáng vậy ta không qua cũng có thể chỉ là các ngươi thiếu chủ chỉ sợ cũng muốn trở thành một c ô thi thể nữa nha đương nhiên ta tại giết các ngươi thiếu chủ sau đó đương nhiên sẽ gặp phải các ngươi truy sát nhưng mà bằng vào ta tốc độ đừng nói là các ngươi liền xem như chuẩn đê tới cũng đừng hòng sở đến góc áo của ta sở dương cười lạnh nói sở dương câu nói này nghe vào trong thai của bọn hắn là phá lệ the thé nhưng mà cái này đích sắc để cho bọn hắn không thể làm gì bởi vì sở dương nói đích thật là lời nói thật bằng vào nhân ra lực lượng của mình đừng nói là bọn họ chỉ sợ thật sự liền xem như chuẩn đế đến đây tốc độ cũng không sánh bằng người ta tốc độ như vậy đoán chừng cũng chỉ có trong cựu bí hàng chữ bí mật có thể so sánh ngươi không cần mang theo thiếu chủ tự mình đi hướng về bà khố tấm bản đồ kia ta tự nhiên sẽ vì ngươi mang tới chỉ cần thiếu chủ máu tươi liền có thể Bất buồn bọn bây nhất thiết phải giao cho chúng ta. Đệ nhất thấy thánh thiết ta. tướng thế, chút trước trao trao trên tay quá, đâu, muốn cái kỳ không kia lân lệnh lại lại ngươi chúng nhìn xem sở dương đạo. Mà nghe nói như thế, sở dương lại cảm thấy có chút buồn cười. Những người này, phía trước hắn đưa ra trao đổi, bọn hắn còn đồng còn hắn, không dàng như phải cho phía Đệ giao giờ cười. đưa đại đổi, đổi cảm ra của đạo. có đồ xem Mà sở sở dễ ý vậy cũng không được đâu hiện tại các ngươi muốn cùng ta trao đổi cũng không phải là kỳ lân thánh lệnh mà là các ngươi thiếu chủ tính mệnh nếu như hắn muốn lệnh bài trong tay của ta mà nói liền cần dùng vật gì khác để đổi ta nhớ được các ngươi phía trước tựa hồ nói cho ta biết có thể dùng cổ hoàng tinh văn cùng đại đế máu tơi ư để đổi ta cảm thấy điều kiện này không tệ liền dùng cái này để đổi a sở dương cười híp mắt nhìn xem mọi người nói mà những lời này lại làm cho những người khác sắc mặt đại biến bọn hắn cũng không nghĩ đến sở dương vậy mà lại nói như vậy chỉ là dưới mắt tình huống so với người gấp gáp bọn hắn liền xem như dù thế nào không m u ố n cũng nhất định phải đáp ứng nếu không rất có thể bọn hắn thiếu chủ sẽ chết ở chỗ này cho nên không thể làm gì phía dưới đại tướng cũng chỉ có thể gật đầu nhìn thấy nam nhân kia gật đầu sau đó sở dương liền không chút do dự trực tiếp một kiếm phá mở cánh tay của thiếu niên lập tức máu tươi tuôn ra mà những máu tươi này cũng không có rơi trên mặt đất ngược lại nổi đ ồ n g bềnh giữa không t r ú n g tạo thành một đoàn giọt máu từ sở dương thao túng đem những thứ này giọt máu đặt ở tay của nam nhân bên trong đồng thời sở dương thi triển thần tượng c h ấ n ngục kình trực tiếp đem người thiếu chủ này thường thế chữa khỏi nhìn xem một màn này nam nhân kia sắc mặt càng trở nên có chút khó coi bất quá cuối cùng hắn vẫn là nâng máu tươi rời đi tại đệ nhất đại tướng rời đi về sau những người khác liền dùng phòng bị ánh mắt nhìn sở dương trong mắt của bọn hắn đều mang phẫn nộ thế nhưng là không dám đối với sở dương làm những gì mà sở dương cũng không cái kia tâm tình nói chuyện cùng bọn họ ngược lại là bạch diễm đang không ngừng rất hiếu kỳ đánh giá b ố n phía nhất là nhìn thấy cái kia bảy cái trên cây cột khắc lấy đồ án thời điểm càng là hiếu kỳ không thôi ai trên cây cột này khắc lấy hẳn là kỳ lân cổ hoàng a vậy hắn chung quanh những người này là ai ta làm sao nhìn cũng không giống như giống kỳ lân ngược lại có điểm giống hiệu cùng làng a bạch diễm tự lẩm bẩm đương nhiên không có bất kỳ người nào sẽ trả lời hắn lời nói đoán chừng là nuôi sùng vật ta chỉ là không nghĩ tới kỳ lần cổ hoàng vậy mà cũng có tâm tư này dưỡng sùng vật cứ như vậy ta sau khi trở về có phải hay không hẳn là cũng dưỡng một cái đâu bạch diễm tiếp tục tự lẩm bẩm mà bạch diễm mà nói lại làm cho người ở chỗ này sắc mặt đại biến nhất là đệ tam đại tướng cái kia mặc màu đen quần áo nam nhân đây không phải là sùng vật gì đó là cổ hoàng bên người t h ầ n tử là tổ tiên của chúng ta nam nhân cuối cùng nói chuyện dù sao nếu như hắn nếu không nói mà nói bạch d i ễ m rất có thể sẽ tiếp tục đem bọn hắn tổ tiên xem như là sùng vật mà đối lại đâu đây đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là lớn lao vũ nhục a thì ra là như thế a bạch diễm nghe nói như thế gật đầu một cái nhìn xem bạch diễm hành động này nam nhân rất là bất đắc dĩ t r ư nhưng g tiêu. mà cũng không dám nói thêm cái gì chỉ sợ nếu như sơ suất một cái mà nói tổ tiên của bọn hắn liền thật sự sẽ bị khinh nhợn dù sao dưới mắt bọn hắn thiếu chủ còn tại trong tay sở dương đâu cứ như vậy đám người không còn tiếp tục nói chuyện ngay cả bạch diễm cũng trở về sở dương bên người cũng không lâu làm sao nam nhân này rất nhanh liền lại trở về đại điện bên trong đệ nhất đại tướng lại lần nữa về tới đại điện bên trong tiếp đó không chút do dự liền đem một bộ tộc ném cho sở dương đây là địa đồ treo ở hư không phía trên mang theo khí tức cổ xưa còn có một k i a ti màu đen q u ỷ dị chi khí hơn nữa đầu bếp nữ có thể cảm nhận được bản đồ này ở trong thậm chí còn nắm giữ một k i a bắt đầu chuẩn đế sức mạnh rõ ràng bức bản đồ này người nắm giữ trước đây chính là bắt đầu chuẩn đế chỉ là bởi vì bắt đầu chuẩn đế chết đi sau đó bức bản đồ này mới bị kỳ lân nhất tộc cho đến hắc khí kia là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là các ngươi ở phía trên rợ cho gì、người bản đồ này tại chúng ta tìm được thời điểm cũng đã là cái bộ dáng này chúng ta cũng không có ở phía trên làm bất kỳ tay chân nếu như ngươi không tin hoàn toàn có thể tự mình kiểm tra h ú n g chi chúng ta không biết dùng trong tay tính mệnh tới mạo hiểm đệ nhất đại tướng nghe được sở dương nói lời sau đó sắc mặt đại biến nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là nhìn xem sở dương hảo nôn hảo ngữ nói dù sao như thế nào đi nữa dưới mắt thiếu chủ tính mệnh còn giữ tại trong tay sở dương nếu như bọn hắn làm ra chuyện gì lời nói thiếu chủ cũng đừng nghĩ còn sống bọn hắn làm ra hy sinh lớn như vậy mục đích đúng là vì đổi về thiếu chủ cùng có kỳ lân thánh lệnh đương nhiên không có khả năng tại giờ phút quan trọng này làm cho gì bằng không chẳng phải là phí công nhọc sức rất tốt xem ra thật là của các ngươi người thông minh vật của ta muốn nắm bắt tới tay như vậy kế tiếp nếu như các ngươi muốn lệnh bài mà nói liền cần đem đồ còn dư lại cho ta không biết đồ còn dư lại các ngươi có phải hay không mang tới đâu sở dương nhìn xem các nàng c ư ờ i hỏi mà nghe nói như thế những người kia sắc mặt lại là biến đổi cuối cùng đệ nhất đại tướng mới cực kỳ không tình nguyện đem khắc vào trên cốt giáp kinh văn lấy ra tiếp đó lại không chút do dự ngay trước mặt sở dương xé ra áo của mình sở dương nhìn thấy tại buồng tim của hắn có một đạo màu đỏ phong ấn mà đệ nhất đại tướng mở ra phong ấn sau đó một k h ỏ a còn tại nhảy lên trái tim liền xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này trái tim ở trong hư không nhảy lên rất nhanh cái này tim đập tốc độ biến càng lúc càng nhanh ngay sau đó một giọt máu tươi từ trên trái tim này rụng mà giọt máu tươi này đang rơi xuống sau đó trên trái tim này hồng quang rõ ràng cũng biến thành ảm đạm đi khá nhiều sau khi máu tươi rụng cái này trái tim liền rất nhanh lại khôi phục được phong ảnh bên trong mà viên này ẩn chứa cổ hoàng chi lực máu tươi cũng ở đây cái thời điểm lơ lửng ở trước mặt mọi người Trong, trong t i mà, mà, mà giọt máu tươi này vừa xuất hiện sở dương liền phát hiện bạch diễm nhìn chừng chừng lấy máu tươi kia nhìn thấy tình trạng này sở dương liền không chút do dự đem máu tươi đưa đến bạch diễm trước mặt cái này sáu bạch diễm nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cổ hoàng máu tươi sửng ư sốt một chút chủ nhân đây là đây là đưa cho ngươi nhận lấy đi được an bình toàn bộ chỗ ngươi có thể đem máu tươi này thu đến trong thân thể sau đó luyện hóa hẳn là đủ nhường ngươi chính mình nhận được không ít chỗ tốt s ở dương thản nhiên nói thế nhưng là chủ nhân đây chính là cổ hoàng máu tươi à, vật chân quý như vậy ngài vậy mà cho ta cái này cái này không tốt lắm đâu dù sao thứ này đối với chủ nhân đến nói cũng phi thường hữu dụng ngài hoàn toàn cũng có thể dùng g ọ t máu tươi này tiếp tục rèn luyện n ụ c thân của mình bạch diễm nhìn xem sở dương thật sự là không dám đem máu tươi này thu lại không cần ta đã là tiên thiên thánh thể đạo thai tiếp tục rèn luyện xuống đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào ngược lại dùng tại trên người của ngươi có thể làm cho thực lực của ngươi trở nên mạnh hơn thú chi bản thân cái này chính là nên có được thu cất đi sở dương kiên trì để cho bạch diễm nhận lấy dù sao lần này có thể đến nơi đây nhận được những vật này lớn nhất công thần nói đến vẫn là bạch diễm nếu như không phải bạch diễm trong tay bắt đầu kiếm phát ra cảm ứng nếu như không phải bạch diễm chủ động tìm được hắn lời nói sở dương trong tay căn bản cũng không khả năng có được bộ dạng này tìm kiếm tiên khí bản đồ cũng không khả năng nhận được cổ hoàng kinh văn cho nên giọt máu tươi này coi như thủ lao đưa cho bạch diễm hợp tình hợp lý hơn nữa đi về sau đó sở dương còn muốn đem một vài thứ đưa cho bạch diễm xem như đền bù đâu là bạch diễm nghe nói như thế sau đó mừng rỡ không chối từ nữa nhận lấy máu tươi mà một màn này rơi vào trong mắt những người khác lại là để cho bọn hắn nhữ mày máu tươi này trọng yếu bao nhiêu bọn hắn lòng dạ biết rõ dù sao dù là cổ hoàng trái tim bây giờ còn tại trong tay của bọn hắn ngươi muốn một trăm năm mới có thể tạo ra một giọt này máu tươi tới có thể thấy được thứ này chất quý nhưng mà những thứ này tuyết lại trực tiếp bị sở dương không chút do dự đưa cho thuộc hạ của hắn cái này đích sắc làm bọn hắn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút bất quá đồ vật như là đã cấp ra như vậy bị cho người đó chính là chính hắn ý tứ những người khác cũng không thể quan hệ tốt thứ ngươi muốn chúng ta đã cho ngươi vậy ta muốn đổ vật các ngươi cũng cần phải cho ta đi đệ nhất đại tướng không chút do dự nói hảo cho ngươi sở dương nói liền không chút do dự đem trong tay kỳ lân thánh lệnh còn có thiếu chủ trực tiếp ném cho bọn hắn a thiếu chủ thân ảnh trên không trung s ẹ t qua một đường vòng cung tiếp đó trọng trọng hướng về trên mặt đất đập tới đệ nhất đại tướng tự nhiên không có khả năng nhìn thấy bọn hắn thiếu chủ cứ như vậy chết đi lập tức tiến lên tiếp nhận người mà tấm lệnh bài này cũng tương tự rơi vào thứ hai đại tướng trong tay sau khi xác nhận trong tay của bọn họ thật là kỳ lân thánh lệnh những người này sắc mặt bắt đầu không ngừng biến đổi bọn hắn đều đang nghĩ lấy muốn hay không thừa cơ hội này trực tiếp cầm xuống sở dương đem lấy thứ cho đập lại dù sao những vật này đối với bọn hắn mà nói cũng cũng rất trọng yếu chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng tự nhiên giao chiến một hồi lâu sau đó cái k i a đệ nhất đại tướng mới trong lúc vô tình liếc sở dương một cái khi nhìn đến sở dương cái k i a giống như cười mà không phải cười khuôn mặt thời điểm hắn lập tức liền lấy lại tinh thần không nên động thủ hắn truyền âm cho những người khác điều này cũng làm cho những người khác đều sửng sốt một chút vì cái gì bọn hắn đều rất nghi hoặc không hiểu trước mắt cái này sở dương trong tay đã không có có thể uy hiếp bọn hắn tiền đặt cuộc chương tám trăm chín mươi hai uy hiếp như vậy tự nhiên muốn ở thời điểm này trực tiếp động thủ đem hắn chạm thảo trừ căn mới đúng đừng quên tốc độ của hắn hơn nữa hắn tự hồ đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì phòng bị có thể làm đến điểm này không phải lực lượng của hắn có thể nghiền ép chúng ta chính là hắn là cái kẻ ngu hắn tuyệt đối không phải là cái sau cho nên liền nhất định là cái trước thả hắn đi đệ nhất đại tướng truyền âm thế nhưng là đây là một cái cơ hội tốt vô cùng nếu để cho hắn rời đi nói không chừng tinh văn liền sẽ để lộ bí mật hơn nữa quan trọng nhất là hắn còn cầm đi bức tia địa đồ đệ tam đại tướng không cam lòng nói ta biết nhưng mà đây là không có biện pháp hơn nữa nếu như chúng ta tiếp tục như vậy dây dưa tiếp rất có thể sẽ phát sinh lớn biến cố bây giờ chúng ta muốn làm liền là mau chóng để thiếu chủ khôi phục lại đỉnh phong thời khắc tiếp đó chỉ cần ngồi chờ lấy thiên nguyên tri địa phong ảnh phá toái sau đó chúng ta liền có thể thông qua kỳ lân thánh lệnh tìm được chân chính c ủ a hoàng hậu nhân đến lúc đó trước mắt cái này sở dương ta tự nhiên sẽ để cho hắn trả giá thật lớn đại tướng nói tốt ta những người khác nghe nói như thế sau đó dù cho trong lòng bọn họ dù thế nào không t â m lòng cũng chỉ có thể nghe lệnh chỉ là đệ tam đại tướng vẫn còn có chút không nhịn được nhìn xem sở dương ngươi lấy được cổ hoàng kinh văn tốt nhất dựa theo ước định không cần chuyển cho trừ ngươi bên ngoài bất cứ người nào bằng không ngươi sẽ hối hận a cho nên nói đây là một cái uy hiếp nghe nói như thế sở dương không nhịn được những mày nói thật cái này cổ hoàng kinh văn hắn đích xác muốn mang về cho long c ả n bọn hắn học tập đâu dù sao đây chính là đại đế kinh văn bên trong có thật nhiều vô thượng thần thông còn có bí thuật những thứ này thế nhưng là so cái gì thánh nhân tốt hơn rất nhiều cũng có thể để cho long càn thực lực của bọn hắn tăng cường không thiếu đâu ngươi có thể cho rằng đây là một cái uy hiếp nhưng mà ngươi cũng muốn biết rõ chúng ta có thực lực này mặc dù chúng ta bây giờ nhường ngươi rời đi nhưng mà nếu như chúng ta muốn lưới rách cá chết mà nói chính ngươi một người hoặc giả s á t thực có thể rời đi nhưng mà thế lực của ngươi cũng không nhất định hơn nữa đây là thích hợp nhất ta kỳ lân nhất tộc người tu luyện nhân tộc hoặc giả thuyết là những thứ khác yêu ma tộc cũng không thích hợp bởi vì các ngươi cũng không có kỳ lân huyết mạch mặc dù bên trong vô thượng thần thống các ngươi cũng có thể học tập nhưng mà không có kỳ lân huyết mạch thôi động các ngươi học tập bên trong vô thượng bí thuật thi t r i ể n ra sức mạnh căn bản là không có cách phát huy ra toàn lực tới hơn nữa nghiêm trọng nhất chính là mỗi một cái tu luyện cổ hoàng kinh văn người chúng ta đều có thể phát giác đạo một mình ngươi cũng không có biện pháp bảo hộ các ngươi hết thể mọi người chỉ cần bọn hắn là đàn chúng ta liền sẽ xuống tay với bọn họ tin tưởng điểm này ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy a đệ tam đại tướng nói hắn biết lời nói này căn bản không dọa được sở dương cho nên hắn cũng không ý nghĩ kia có thể làm cho sở dương biết khó mà lui chỉ cần để cho sở dương không đem kinh văn tuy ý chuyển thừa ra ngoài là được rồi dù sao bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy cái này đại đế kinh văn cứ như vậy tùy tùy tiện tiện xem như hàng hóa vỉa hè một dạng bị chuyển thừa ra ngoài vậy đối với bọn hắn mà nói mới là thai họa ngập đầu đâu mà nghe nói như thế sở dương s ừ n g sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại nói như vậy đối mặt với uy hiếp của bọn hắn sở dương cũng không sợ nhưng mà hắn đích xác muốn vì thanh nguyên tông đám người suy nghĩ dù sao không phải là tất cả mọi người như hắn đồng dạng có được lực lượng cường đại như vậy thanh nguyên tông những người kia thực lực của bọn hắn còn chưa trở thành thanh nhân đương nhiên sẽ không là những người này đối thủ mà nếu như thiên l y ê n tri địa phong ấn chưa từng bể tan cảnh lời nói như vậy bọn hắn nói ra được lời này sở dương cũng vẫn như cũ có thể xem như không nghe thấy nhưng mà hắn một khi đem thái hoàng kinh văn còn có thái hoàng kiếm mang đi mà nói như vậy nơi này phong ấn liền sẽ p h á thoái đến lúc đó cái này kỳ lân nhất tộc liền ra tới dù là cái này kỳ lân nhất tộc cũng không phải thật sự là chính thống thế nhưng là thực lực của các nàng cũng vẫn như cũ không phải thời khắc này thanh nguyên tông có thể chống lại cho nên tại liên tục lựa chọn phía dưới sở dương cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng có thể yên tâm công pháp này truyền thừa ta sẽ không lại để cho những người khác biết bất quá có lẽ có một ngày như vậy các ngươi sẽ cầu ta đây sở dương cười cười tiếp đó liền trực tiếp thi triển hư không chi thuật hóa thành một đạo lưu quang rời khỏi nơi này bạch diễm đồng dạng thi triển hành tự bí đi theo sở dương sau lưng 15. Ngay tại sau khi bọn hắn Dương. tướng này chúng nụ, này căn bản liền không phải chúng ta kỳ lân nhất、tộc. chúng ta lúc nào n sau hai ca, vừa ta ta ta tại Thứ phát. thật khuất tộc, khuất đại bạo Đại khi rời đi mới rồi cái phải Sở sự quá kỳ bị lúc là lúc hắn cắn răng nghiến lợi nói nếu như sở dương còn tại trước mặt hắn mà nói nói không chừng người này sẽ trực tiếp nào lên dùng hết hết thảy cho dù là hàm răng của mình cũng muốn cắn chết sở dương đi ta làm sao không biết đây là khuất đ h ụ c nhưng mà chúng ta bây giờ căn bản là không có cách báo thù không nói đến chính hắn thực lực chính là vừa mới cái kia quỷ thần khó lường tốc độ cũng không phải chúng ta có thể so với được có lẽ giữa ngươi ta thực lực cộng lại thực sự có thể đủ áp chế lại hắn nhưng mà tốc độ kia đâu đệ nhất đại tướng thần sắc cũng rất khó coi nhưng mà hắn lại nhất định phải giữ vững tỉnh táo mới được b â n g không nếu là hắn cũng đã mất đi tỉnh táo mà nói kết quả là mới là không tốt nhất đệ nhất đại tướng m ộ t phen để cho mọi người sắc mặt biến đổi đồng thời bọn hắn cũng biết biết cái này đích sắc là sự thật nếu như bọn hắn muốn tiếp tục dạng này tiến hành tiếp lời nói vậy nhất định phải giữ vững tỉnh táo Tốt, ta khuất đủ. Sau này chúng ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả. thánh toàn thể chuyện cho chúng chúng chiếm được có cho hay hắn định hoàn Hơn không linh, hoàn toàn có thể mở ra phong sau sau quên, này ngày này bây nói, lần nữa, nên ngươi lân ấn, đến làm gấp giờ ra l mở kỳ đủ, đã đệ nhất đại tướng lại an ủi chúng nhân nói là đám người gật đầu thiếu chủ người không sao chứ những người khác được vô yên hảo sau đệ nhất đại tướng lại nhìn xem thiếu nên hỏi không có việc gì thực lực của người kia vô cùng c ư ờ n g đại hắn bóp lấy cổ ta một k h ắ c này ta không có sức đánh trả chút nào hơn nữa ta có thể cảm thấy ta cùng hắn khác nhau quả thực là đom đóm cùng hạo nhật đồng d ạ n g cho nên vừa rồi đệ nhất đại tướng nói lời đích thật là đúng chúng ta không thể cùng hắn một khối cứng đối cứng bằng không thua chỉ có thể là chúng ta ta sẽ mau chóng dưỡng tốt cơ thể mở ra phong ấn trước lúc này còn xin đại gia giúp ta một chút sức lực sau đó nhất định phải làm cho kỳ lân nhất tộc lần nữa xuất hiện tại thiên địa này ở giữa thiếu niên nhìn xem đám người nói nghiêm túc chúng ta nhất định tận trung cương vị thể sống chết hiệu c h u n g thiếu chủ đám người nghe được thiếu niên lời nói sau cùng một c h â u nói、15. Hai hoa nhánh Ngay tại kỳ lân nhất thương thời bạch hai Thái Thành Ngay sau tại tiếp điểm diễm người cũng trở về trước mặt mọi người đoá nợ lân lượng xuống này dương cùng Cũng Trưng Tất tỏ một tộc trở trước mặt Trì T cả Cổ bày kỳ Sở về thần châu hoàng triều cũng đã đem một lần này truyền thừa toàn bộ nhận được cái tiêu tiếp nhận truyền thừa mấy người nhìn qua đã có không ít thay đổi bất quá bởi vì không có ra tay cho nên đám người trong lúc nhất thời còn không biết hắn đến tột cùng trở nên mạnh mẽ bao nhiêu dưới mắt những người này đang t ạ i điều tức mà đám người liền tụ tập cùng một chỗ top ba top năm nói chuyện cổ hoa hoàng triều đám người cũng giống như vậy chỉ là cổ tinh vừa cùng đám người trò chuyện một bên bình thường hướng về cửa vào phương hướng nhìn lại giang diệu y nhìn thấy cổ tinh cử động sau đó đương nhiên biết cổ tinh đang nhìn cái gì nàng cười, cười. đừng xem sở dương bây giờ còn chưa trở về đâu ngươi trấn cây t ố i cùng một chỗ không phải muốn thành hòn và phu giang diệu nghi t r e o kẹo nói cái gì hòn và phu tỉ tỉ đừng nói như vậy a cổ tinh nghe nói như thế sau khuôn mặt đỏ lên hiển nhiên là bị nói chung thiếu niên tâm sự cái này lại có cái gì sở dương tuổi nhỏ anh tài càng là ngạo khí vô cùng tuổi còn trẻ liền đã có thực lực những này có thể cùng thiếu niên đại đế tương để tị n h luận hơn nữa về sau chính hắn nếu có cơ duyên mà nói rất có thể trở thành mới đại đế hơn nữa hắn g á n g dấp cũng có chút nhiều xinh đẹp dạng này người đừng nói là ngươi đi liền ta đều tâm động lại có ngượng ngùng gì đâu giang diệu nghi cười trêu ghẹo nghe được nàng mà nói giang diệu nghi biến sắc giang diệu y đoạn lời này đích xác nói chúng hắn tâm tư đúng vậy à người ưu tú như vậy như thế nào có thể không có người ưa thích đâu chỉ là cũng là bởi vì dạng này trong lòng mới rất lo nghĩ nàng bây giờ tuổi tắc bất quá mới mười sáu tuổi mà thôi thực lực căn bản là không có cách cùng đối phương so sánh hơn nữa mặc dù nàng là cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ nhưng mà hắn lại biết thân phận như vậy căn bản không có cách nào đả động sở dương được rồi chớ suy nghĩ lung tung nữa tiếp tục chờ a giang diệu nghi nhìn xem cổ tinh giống như hồ cũng biết mình nhiều lắm cũng sẽ không đang nói chuyện hai người bọn họ ở giữa trở nên bắt đầu trầm mặc bất quá hai người bọn hắn ở giữa trầm mặc cũng không có lan tràn đến trên người những người khác đi t h m ba cùng khác cổ hoa hoàng chiều người ở giữa vẫn còn nói lời nói bọn hắn nhìn qua nói chuyện lửa nóng dường như là tại nói tiếp xuống truyền thừa thiên toàn tinh cũng tại chờ đợi sở dương bọn hắn quay về thế là nhớ mãi không quên tất có văn vọng rất nhanh vết nứt không gian liền thoáng qua một tia bạch quang mà sở dương cùng bạch diễm hai người các ũ n như như hiện g xuất t ở r ư ngươi Xem cũng á i là n n truyền m đ thừa này hẳn là cũng không phải nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy à Thật đúng là phải chúc mừng các ngươi sở dương cũng không có minh xác trả lời thiên toàn tinh mà nói ngược lại hỏi lại ý tứ này chính là mọi người đều như thế sao phải nói minh bạch như thế đâu lời này mới mở miệng thiên toàn tinh cũng lĩnh nộ được sở dương ý tứ cười cười đúng vậy a hai chữ vừa ra song phương đều lòng dạ biết rõ không còn tiếp tục cái đề tài này đi thôi ly khai nơi này ta lần này xem như t r e o chọc một thế lực bất quá bọn hắn đã bị ta chế trụ chỉ là nếu như bọn hắn nhịn không được phái ra người đến mà nói đây đối với chúng ta mà nói cũng đích xác là phiến p h ư c cho nên chúng ta phải nhanh lên đường đ ầ u sở dương nhìn xem mọi người nói mà mọi người tại nghe được sở dương lời nói sau sắc mặt cũng là biến đổi bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra sở dương cùng bạch diễm hai người chỉ là đi ra một chuyến ngắn ngủn trong vòng hai ngày liền đã t r e o chọc một thế lực hơn nữa sở dương trong giọng nói ngữ khí thật giống như cái thế lực này cũng không phải thiên n g u y ê n tri địa tầng thứ hai một cái thế lực to lớn mà là ven đường một cái con rệ một dạng bất quá bọn hắn chỉ cần vừa nghĩ tới sở dương cái kia quá đáng thực lực cường đại lại đột nhiên cảm thấy chuyện này tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận mà đây đối với sở dương tới nói giải quyết một thế lực bản thân cũng không giống như ăn một tô mì khó khăn hắn bây giờ lực lượng mỗi một lần chiến đấu đều không phát huy ra chính mình toàn bộ lực lượng tới nói thật sở dương cũng thật sự rất khát vọng một cái đối thủ một cái có thể làm cho hắn chân chân chính chính toàn lực một trận chiến đối thủ đi thôi ta có thể cảm giác được cái này vết nứt không gian hẳn là cũng nhanh sụp đổ trọng minh bây giờ cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn ý vị thâm trường liếc sở dương một cái sau đó nói cái này vết nứt không gian bản thân liền là lúc trước chết đi cái kia thánh nhân vì truyền thừa từ mình sức mạnh trước khi chết thiết t r í khi hắn tất cả truyền thừa bị người nhận được sau đó cái này bản thân liền tạm thời thiết t r í không gian tự nhiên là sẽ sụp đổ mặc dù không gian này sụp đổ đối bọn hắn không tạo được cái gì quá lớn p h i ề n p h ứ c nhưng mà cũng sẽ làm cho người cảm thấy có chút khó chịu dù sao không gian đổ sụp tạo thành không gian l o ạ n lưu sẽ làm nhiễu thời không ba đ ộ n g nói không chừng đợi đến bọn hắn từ vết nước không gian bên trong sau khi ra ngoài liền sẽ bị c h u y ể n tống đến ngoài và dặm cùng đám người tách ra đâu hơn nữa nơi lây thế nhưng là thiên nguyên tri đ i ệ tầng thứ hai khắp nơi hết sức nguy hiểm bọn hắn cũng không phải sở dương có thể có được lấy cho dù đắc tội thế lực khác vẫn như cũ có thể đủ tất cả thân trở lui sức mạnh cho nên bọn hắn đương nhiên không muốn làm như vậy mục đích tự nhiên là vì bảo toàn chính mình hảo đi thôi đám người nghe nói như thế sau đó đều lục tục từ vết nứt không gian bên trong đi ra ngoài sở dương cũng không ngoại lệ đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau cái kia không gian thông đạo liền không ngạc nhiên chút nào trực tiếp sụp đổ bây giờ cách tháng năm cùng hiện còn có hơn nửa tháng đi tìm một chỗ địa phương an toàn thật tốt chờ đợi vẫn là tiếp tục đi tìm truyền thừa trọng minh nhìn xem sở dương hỏi dù sao vừa rồi sở dương đã t r e o chọc một thế lực đối phương có lẽ rất có thể sẽ trả thù tới cho nên bây giờ tốt nhất vẫn là tìm một cái địa phương an toàn chờ đợi thông hướng tầng thứ ba con đường mở ra dạng này chỉ cần bọn hắn đến tầng thứ ba liền an toàn dù sao chỉ chờ tới lúc phong ấn kết thúc về sau bọn hắn liền có thể từ tầng thứ ba rời đi mà phong ấn vỡ tan lúc kia linh khí cũng sẽ trở nên phá lệ cùng bạo không ai có thể truy xét đến bọn hắn đi địa phương nào nhưng mà sở dương bọn hắn vẫn như cũ muốn tìm kiếm những cái kia truyền t h ư ờ mà nói Trọng Minh chương ũ n g sẽ k ô n truyền thừa à, đừng quên còn có những n g g cự cứ tục có tuyệt. tiếp tìm thừa Vậy kiếm ờ i khác không h có bắt được bắt đâu.、Hơn、nữa ta muốn n ta đợi c h ú t a địa sau gian hai đã đến đó, đi đâu. thiên nguyên tri địa chỗ sâu nhất sau đó, chỉ sợ cũng không có thời gian tại đi tới tầng thứ hai đâu. Trung Dương cười nhìn tri thời tại tới thứ chỗ chỉ cười sâu có sợ x e m t r ọ n nói rõ đạo. Những lời này cũng g lời rõ đạo. l à m c h o t r ọ n g ràng trắng rõ sở d ư ơ n g ý n g trong lòng. Trường h ĩ 894 bí mật hảo cách nơi này cách đó không xa có một tòa di tích nơi đó đã từng là thái cổ đại chiến thời điểm nhân tộc căn cứ về sau tại nhân tộc sau khi biến mất nơi đó vẫn như c ũ bị phong ấn lấy có lẽ có thể ở nơi đó tìm được truyền thừa đâu trọng minh tiếp tục nói vậy thì đi thôi nghe nói như thế đám người cũng sẽ không do dự mà trọng minh cũng quả quyết dẫn đường sở dương để cho bạch diễm trở về mang lên những người còn lại cùng bọn hắn hội hợp sau đó đám người thay đổi ở trọng minh sau lưng tiếp tục hướng về kia chỗ di tích tiến phát rất nhanh chỉ dùng thời gian hai ngày đám người liền đi tới cái kia một chỗ di tích phụ cận nơi đây so với những địa phương khác đích s á t tốt hơn rất nhiều tại bọn hắn chỗ ánh mắt nhìn tới cũng xuất hiện một tòa thành trì thật lớn t o a thành trì này cực kỳ hùng vĩ vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn sang đều có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia phản phất có thể xuyên qua vạn cổ thời gian có thể tưởng tượng được lúc đó nhân tộc còn ở chỗ này chỗ tụ tập t o a thành trì này lại nên bực nào cường đại chỉ là đáng tiếc là cho dù là lại sinh linh mạnh mẽ cuối cùng cũng vẫn như cũ trở về với cắt bụi nhìn xa xa trong thành phố này tâm rất nhiều nơi cũng đã rách nát không chịu nổi hiển nhiên là bị sự ăn mòn của tháng năm đợi đến tất cả mọi người đều đi tới v ụ cận thời điểm bọn hắn mới nhìn đến thành thị này trên bầu trời có được một tầng vầng sáng nhàn mà chính là tầng này phong ấn đem thành thị này bao quanh bài xích tất cả mọi người tới gần trọng minh hòa bạch diễm ở cách tòa thành trì này hai n g h n mét chỗ dừng bước ta cùng bạch diễm không có cách nào đi về phía trước nữa tòa thành thị này bài xích tất cả yêu ma tộc nhân dù là ta đối với các ngươi cũng không có thể hiện ra ác ý cũng không cách nào đi tới nếu như khăng khăng muốn đi qua lời nói liền sẽ gặp xóa bỏ trọng minh kịp thời kéo lại còn muốn hướng phía trước bạch diễm chỉ vào phụ cận đây thi thể đầy đất đối thoại diễm còn có sở dương nói lúc này đám người lúc này mới phát hiện phụ cận đây chất đống không thiếu sinh linh thi thể những sinh linh này toàn bộ đều là yêu ma tộc hơn nữa tối ly kỳ chính là những sinh linh này toàn bộ đều chết tại không nơi xa làm thành một cái vòng tròn đồng dạng đi qua nhắc nhở bọn hắn thế mới biết nguyên lai、like、những yêu ma này tộc tử vong cũng là tòa thành trì này lực lượng cuối cùng tạo thành khi nhìn đến chung quanh đây thi thể sau đó bạch diễm cảm kích liếc mắt nhìn trọng minh bởi vì vừa rồi trọng minh không kéo hắn một thanh mà nói rất có thể hắn cũng sẽ biến thành những thi thể này bên trong một thành viên đâu cứ như vậy vậy coi như quá được không thương thất hắn còn muốn để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại đổi theo sở dương đâu cũng chết. cái cũng không liền Hơn nữa này nói thể ở đây liền chết. Hơn nữa, cái này cũng nói rõ, dù là đã qua vô sao ố năm, nơi này sức mạnh vẫn không có suy yếu. Cho nên, cái này cũng là ở đây vì cái gì không m cái cái là suy yếu. đây yêu sức có Cho có vì gì ở bị tộc chiếm cứ nguyên nhân nguyên A. a Dù s linh khí nơi này cực kỳ cường thịnh ở đây tu luyện chuyện n ử a l ầ n công cho nên đây chính là ngươi dẫn chúng ta tới nơi này nguyên nhân sở dương nhìn xem phương xa thành thị nói đúng bởi vì nơi này quỷ dị đặc tính nguyên nhân cho nên thành phố đó bên trong nếu như còn có lưu cái gì truyền thừa mà nói tuyệt đối không có bị bất luận kẻ nào nhung trảm chỉ là bởi vì quỷ dị này sức mạnh cho nên ta cũng không thể cho các ngươi chỉ dẫn ta sẽ ở p h ụ cận đây tìm địa phương an toàn chờ các ngươi chờ các ngươi từ bên trong đi ra liền bóp nát cái này ta tự nhiên sẽ phát giác trọng nói rõ lấy liền đồng dạng đem một cái phiến lá d a o cho sở dương trong này ngưng tụ trọng minh một tia sức mạnh chỉ cần bể nát trọng minh liền có thể cảm thấy hảo sở dương thu hồi phiến lá sau quay người mang theo mọi người đi tới thành trì bên ngoài bọn hắn vị trí khoảng cách phong ấn đã vô cùng tiếp cận tại đến trước đó sở dương thiên toàn tin h bọn hắn liền đã trước thời hạn đi tới nơi đây nhìn thấy sở dương tới thần châu hàng o triệu mọi người tại thiên huyền tâm dẫn dắt phía dưới đi đến trước mặt sở dương như thế nào sở dương nhìn xem nàng g i hỏi chúng ta vừa rồi vòng quanh cái này phong ấn đã đi một vòng cũng không có phát hiện cái này phong ấn đến cùng nên như thế nào b à i trừ hơn nữa càng quan trọng chính là chúng ta tại phụ cận còn phát hiện một chút sinh linh thi thể từ những yêu ma này tộc trên thi thể có thể nhìn ra những sinh linh này tựa hồ cũng là bị nhất kích bị mất mạng thiên toàn tinh nhìn xem sở dương đạo những lời này để cho sở dương không nhịn được những mày nhất kích mất mạng nếu như nói ở ngoại vi còn có thể dùng ở đây lưu lại tới phong ấn sức mạnh xem như trả lời thế nhưng là cũng đã đi tới phong ấn trước mặt có thể ngăn cản được phong ấn tới đây yêu ma tộc thực lực nhất định phi thường cường đại thậm chí tỷ trọng mình còn muốn càng mạnh hơn dù sao cũng chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản được sức mạnh nhưng mà trùng tên thực lực đã là thánh nhân vương nếu như so sùng m ì n h sức mạnh còn muốn mạnh hơn mà nói có thể tưởng tượng được đây cũng là tại thánh nhân vương trung cấp thậm chí là cao cấp tồn tại loại tồn tại này tại trong thiên liên tri đ i ệ tầng thứ hai đã thuộc về sông pha người hơn nữa cái này phong ấn bây giờ trên cơ bản đã không có sức mạnh đang duy trì căn bản cũng không đủ để đánh giết thánh nhân vương cao cấp cường giả lại thêm sở dương cũng nhìn một chút những cái kia chết đi hải cốt bên trong những hải cốt này lưu lại tới linh lực nói cho sở dương những người này ở đây trong chức người bất quá chỉ là so với cái kia thú triều yêu thú lớn mạnh một chút mà thôi căn bản cũng không phải là cái gì cường giả nhưng mà bọn hắn hải cốt lại xuất hiện ở đây cái này đích xác có chút làm cho người ngoài ý mướn mới hảo hảo kiểm tra một chút t ở đây mặc dù là nhân tộc nơi tụ tập nhưng mà đã d i vong không biết nơi đây còn sẽ có cái gì phong hiểm vẫn là thật tốt kiểm tra một phen sau đó lại tiến vào trong phong vấn a nếu không ta sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì sở dương nhìn xem mọi người nói là nghe nói như thế tất cả mọi người không nhịn được gật đầu sau đó liền top ba top năm phân tán bốn phía ở chung quanh kiểm tra tình huống sở dương bên này cũng không ngoại lệ hắn tiếp tục đi đến phía trước chỉ là thiên toàn tinh lại yên lặng đi theo sở dương sau lưng bây giờ bốn phía cũng chỉ còn dư hai người bọn họ ngươi như thế nào đi theo ta sở dương quay đầu trông thấy thiên toàn tinh sửng sốt một chút nếu như nói trước mấy lần thiên toàn tinh cũng là cố ý đi theo hắn còn có thể dùng trùng hợp tới nói ra lời nói bây giờ liền căn bản là không có cách dùng trùng hợp để giải thích dù sao tại như thế nào trùng hợp người này cũng có chút quá mức dựa theo thiên huyền tâm thực lực đang dò xét cái này phong ấn thời điểm cho dù là xảy ra chuyện gì cũng có thể tự mình tới giải quyết hoàn toàn không cần đi theo sở dương huống hồ quan hệ giữa bọn họ còn chưa chín tất đến trình độ này thần châu hoàng triều luôn luôn vô cùng thần bí cho dù là cổ hoa hoàng triều đối với cái này hoàng triều cũng căn bản hiểu rõ không đậm cho nên sở dương nhìn xem cái này hoàng triều cũng tuyệt đối hơi kinh ngạc không có gì ta chẳng qua là cảm thấy đi theo bên cạnh ngươi có lẽ sẽ có hảo vận phát sinh đâu dù sao dọc theo con đường này chúng ta đã từng đều gặp không ít sự tình nhưng mà mỗi một lần đi theo ngươi đều có thể gặp giữ hóa lành gặp nạn thành t ư ờ n g hơn nữa còn để chúng ta thực lực tăng nhiều lấy được không thiếu tiên tổ lưu lại truyền thừa đâu t r ư ơ n g tám trăm chín mươi lăm phá trận thiên toàn tinh vừa cười vừa nói nghe nói như thế sở dương không nói gì thêm đối phương rõ ràng sẽ không đem tình huống thật nói cho hắn biết vậy hắn tự nhiên cũng không cần hao t â m tổn trí cái gì huống hồ hắn bây giờ thực lực tuy nói chỉ ở thánh nhân vương sơ kỳ nhưng mà cho dù là thánh nhân vương cao cấp đỉnh phong người cũng không nhất định là đối thủ của hắn cho nên thiên toàn tinh nếu như muốn cùng liền theo a không để ý đối phương sở dương trực tiếp đi thẳng về phía trước tại vây quanh tòa này cổ thành dò xét một tuần sau sở dương vẫn như c ũ không có phát hiện đặc thù gì tình huống các ngươi bên kia có phát hiện sao đám người tụ hợp sau đó sở dương liền nhìn xem đám người hỏi thăm tình huống không có chúng ta bên này cũng không có bất kỳ phát hiện gì vũ nghe hoàng lắc đầu chúng ta ở đây ngược lại là phát hiện một số nhân tộc thi cốt chỉ là những thứ này thi cốt đều đã từng là tại đại chiến bên trong c h ế t trận tàn phá lợi hại hơn nữa trên người bọn họ linh khí cũng sớm đã tiêu tán cho nên chúng ta liền tìm một chỗ vì những thứ này thi cốt chôn cũng coi như là để cho bọn hắn nhập thổ vi a n a chỉ là trừ cái đó ra chúng ta bên này cũng không có đặc thù gì phát hiện cổ tinh bọn người hồi đáp chúng ta ở đây cũng giống như vậy thần châu hoàng triệu mọi người thấy sở dương hồi đáp hảo tất nhiên tất cả mọi người không có phát giác ngoài ý muốn gì vậy chúng ta liền mở ra phong ấn tiến vào bên trong a sở dương nói liền lăng không đứng lên đứng ở trong hư không thiên toàn tinh tới giúp ta một chút sức lực người đứng vương đông c h i vị nghe ta hiệu lệnh sau khi ta ra lệnh một tiếng liền đem sức mạnh không ngừng quán thâu đến trong phong ấn này sở dương liếc mắt nhìn thiên toàn tinh sau đó nói sở dương mặc dù hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng của mình đem cái này phong ấn đánh vỡ nhưng mà đồng dạng cũng sẽ tiêu hao hắn không ít sức mạnh đến lúc đó hắn rất có thể sẽ lâm vào trong một đoạn thời gian suy yếu mà tại trong khoảng thời gian này thiên huyền tâm sức mạnh chính là trong bọn họ cường đại nhất nếu như thiên toàn tinh có ý kiến gì không mà nói rất có thể sẽ thừa dịp lúc này đem mọi người giết chết cho nên sở dương liền để thiên toàn tinh cùng hắn cùng một chỗ mở ra phong ấn cứ như vậy hai người bọn họ sức mạnh hao tổn đều là giống nhau nếu như hắn còn nghĩ có cái gì ý tưởng đặc thù mà nói liền muốn cân nhắc một chút thực lực của mình có thể hay không làm đến đem mọi người một m ẹ hút gọn b ằ n g không đợi đến sở dương khôi phục lại sau đó tất nhiên sẽ trực tiếp đem hắn nghiền xương thành cho đây là sở dương có thể làm được đám người cũng đều lòng dạ biết rõ cho nên thiên toàn tinh cũng không có do dự dựa theo sở dương phân phó đi tới trên phương đông c h i vị ở giữa không trung đám người liền có thể trông thấy cái kia như ẩn như hiện trong chất pháp đích sắc cất giấu một cái khổng lồ thành trì thông qua cái kia thành trì liền có thể nhìn ra ở đây trước đây đích sắc cư trú rất nhiều nhân tộc có lẽ tại trong nhân tộc này còn từng sinh ra một chút sánh ngang thánh địa siêu cấp tông môn chỉ là đáng tiếc là trong thành trì kia hơn phân nửa kiến trúc cũng sớm đã tổn hại mà những tông môn kia chỉ sợ cũng, cũng sớm đã diệt sạch thở dài một hơi không suy nghĩ thêm nữa những chuyện kia sở dương hai mắt nhắm lại cảm giác thiên địa đạo vận cùng thiên địa linh khí di động sau một khắc khi hắn cảm giác được c ố khí tức kia xuất hiện sở dương mở hai mắt ra trong mắt của hắn bắn ra một c ố kim mang ngay tại lúc này sở dương âm thanh sau khi nói xong một bên khác thiên toàn tinh đang nghe được sở dương lời nói sau đó liền không nói hai lời bắt đầu bài trừ t r ậ n pháp dựa theo sở dương nói tới đem sức mạnh của bản thân không ngừng quán tâu h đến trong t r ậ n pháp mà sở dương chính mình cũng bắt đầu hành động một c ố cực lớn giống như là kết giới tầm thường trợ pháp từ sở dương trong tay thi triển mà ra trực tiếp đem toàn bộ trợ pháp toàn bộ bạo phủ sau khi trận pháp này sinh ra bốn phía thiên địa chi khí phảng phất trong nháy mắt mặt toàn bộ biến mất một dạng đám người không còn cảm nhận được bốn phía này thiên địa linh khí mà bọn hắn sức mạnh của bản thân cũng xuất hiện một tia trở ngại giống như là vật gì đó đột nhiên biến mất bất quá các nàng cũng không có để ý chỉ là ánh mắt hừng hực nhìn c h ầ m c h ầ m sở dương ngay sau đó hắn cũng bắt đầu bài trừ trận pháp hai người bọn họ hành động tự nhiên sẽ dẫn tới trận pháp phản vệ trong một chất mắt thiên lôi quần quận bốn phía tựa như cổn lôi đồng dạng mây đen che đậy quồng phong gà thét nguyên bản đảm đạm dương quang lập tức liền bị che đậy giống như đêm tối không thấy quang ảnh bốn phía không có thiên địa ở giữa sở dương cùng thiên tuyển tinh hai người thân ảnh lập lẻ. anh. theo sở dương cùng thiên toàn tinh động tác càng lúc càng lớn trận pháp này cũng phát ra từng đợt làm quang bắt đầu chống cự hai bọn họ công kích theo sở dương cùng thiên toàn tinh đang tại bài trừ trận pháp một bên khác trọng minh cổ tinh giang diệu ý ý vũ nghe hoàng bọn người đang đứng ở một bên nhìn xem sở dương bọn hắn cũng không biết trận pháp này bọn hắn có thể hay không phá trọng minh nhìn xem sở dương có chút lo làm nói dù sao trận pháp này mặc dù đã trải qua rất nhiều năm nhưng mà trước đây đại trận này tại lúc thiết kế chính là có thể hấp thu bốn phía thiên địa linh khí tới khôi phục mà lúc trước tòa thành trì này sở di rách nát cũng không phải là bởi vì thành trì bị yêu ma tộc công phá duyên cớ mà là bởi vì ở trong đó nhân tộc toàn bộ đều hội tụ lại với nhau cùng yêu ma tộc đại chiến một trận trong thành trì cơ hội là khuynh thành mà ra mà trận đại chiến kia cực kỳ thảm liệt nhân tộc chết trận yêu ma tộc từ đây cũng lui giữ không ra cho nên đại trận này căn bản là không có từng chịu đựng bất kỳ tổn thất nào nhất định rất khó bài trừ nhất định có thể nghe được trọng minh lời nói sau đó cổ hân nhi liếc mắt nhìn trọng m ì n h sau đó không chút do dự gật đầu a ngươi coi đó đối với hắn vô cùng có lòng tin đi đó là đương nhiên có lẽ là bởi vì ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua sở dương xuất thủ duyên cơ a nhưng mà mặc kệ phát sinh cái gì chỉ cần có hắn tại chúng ta liền tin tưởng sự t ì n h nhất định có thể hoàn thành cổ tinh không chút do dự nói thông qua gần nhất xảy ra một dãy chuyện cổ tinh đối với sở dương đã đạt đến một cái mù quáng tín nhiệm mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn đều cảm thấy sở dương nhất định có thể làm được đây chính là sở dương mang cho bọn hắn cảm giác an toàn Tốt ta, vậy ta liền chờ mong hắn cho ta một cái kỳ tích trọng minh quanh tay nhìn xem sở dương thản nhiên nói vũ nghe hoàng không nói gì nhưng mà trong ánh mắt hắn cũng mang theo đối với sở dương tín nhiệm c h i sắc ta có thần châu hoàng triều đám người lại nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này sau đó trong lòng đều tựa hồ có chút ý nghĩ chỉ là bọn hắn đang lúc mọi người trong n h â n tộc cũng không tính nhiều cũng chỉ có thể đem bọn hắn ý nghĩ kiềm chế bất quá thần châu hoàng triều bọn hắn ý nghĩ tạm thời đệ lại không nhắc tới theo bốn phía cương phong không ngừng xuất hiện cái kia trận pháp bên trên lam quang cũng càng ngày càng mãnh liệt đến cuối cùng cái kia lam quan g mãnh liệt thậm chí đã đem sở dương cùng thiên toàn tinh hai người bao ở trong đó mà cái kia trận pháp cũng không ngừng mà phóng xuất ra lôi đ ỉ n h c h i lực công kích tới hai người cái này lôi đ ỉ n h c h i lực mỗi một đạo sức mạnh đều đủ để sánh ngang thánh nhân một kích toàn lực chương tám trăm chín mươi sáu phá trận nếu là đổi người bình thường cho dù là thánh nhân chỉ sợ đều khó mà chống đỡ được nhưng mà sở dương nguyên bản là tiên thiên thánh thể đạo thai nhục thân thực lực siêu quẩn cùng tiên h điệu tương dung có đại đạo che chở tự thân không việc gì lại thêm hắn thực lực cương đại Cái lôi này bốn bề lôi đỉnh bề trận g lúc pháp càng c này mặc ộ dù vô cùng cương đại nhưng mà đến cùng đã không có người ở phía sau duy trì mà sở dương tại ban đầu liền trực tiếp cắt đức trận pháp này cùng trong thiên địa liên hệ khiến cho trận pháp này không có cách nào rút ra bốn phía thiên địa chi lực cho mình dùng tư tử trận pháp này cũng trực tiếp trở nên nhỏ yếu rất nhiều cũng chính là lúc này sở dương trong tay xuất hiện một cái t i ê u đốt lên đỏ thâm chi diễm kiếp viêm chi kiếm cái này kiếp viêm kiếm chính là chuẩn đề khí trên thân kiếm lại còn cuốn hồng liên nghiệp hỏa thực lực siêu quẩn sở dương xuất hiện ở trên trận pháp khoảng、0. không chút do dự một kiếm đánh xuống vê anh tiếng oanh minh vang lên từ sở dương bên cạnh lên một vệ kim quang giống như mạng n ệ n hướng về bốn phía không ngừng lan tràn ra trong nháy mắt liền đem đại địa chiếu giống như nhật như c ũ một dạng đám người càng là con kim quang chiếu sáng căn bản không mở m ắ trong a được. g i mà thành a của i b trì hồ nghe cũng vật có thật nhiều kiến trúc cũng sớm đã sụp đổ dù sao trận pháp này vẹn vẹn có thể che chở những thư này thành trì không bị người phá hư thế nhưng là không cách nào phòng hộ được sự ăn mòn của tháng năm thời gian mãi mãi cũng là lợi hại nhất vũ khí bất kể là ai đều không thể chống cự điểm này mặc kệ là đối với sở dương mà nói vẫn là đối với những người khác đều là giống nhau cao nhất thành trì cũng sớm đã sụp đổ nhưng mà bốn phía còn lưu lại một chút công trình kiến trúc sở dương thần thức đô ra liền có thể phát giác được cái này thành trì bên trong còn giữ không ít t i ê n địa linh khí hội tụ chi đ ị a thậm chí có vài chỗ cái kia tàn phá trận pháp đều cũng không bại bởi thánh điện đủ để có thể thấy được lúc đó cái này thành trì bên trong kích thước sau khi trận pháp bài trừ đám người liền đều đi tới sở dương trước mặt sở dương ta liền biết ngươi có thể làm được cổ tinh cười đi tới sở dương trước mặt ân trận pháp này rất là huyền diệu dù cho là ta tại tối hậu con đầu cũng muốn mượn nhờ chuẩn đế khí sức mạnh mới được hơn nữa nếu không phải là chúng ta trước đó liền cắt đ ứ t trận pháp này cùng bốn phía thiên địa chi khí liên hệ nói không chừng còn muốn muốn chậm trễ tốt nhất dài một đoạn thời gian đâu hơn nữa cũng muốn may mắn mà có thiên toàn tinh hỗ trợ mới bằng không nếu là không có hắn mà nói chỉ là trận pháp kia chỉ sợ cũng muốn chậm trễ bên trên thời gian không ngắn sở dương k i ê m tốn nhìn xem mọi người nói ai tuyệt đối đừng nói như vậy ta chẳng qua là bỏ ra một chút linh khí đánh một chút hạ thủ mà thôi chân chính chủ công vẫn là ngươi hơn nữa cái này chiến pháp chỉ có tại bài trừ thời điểm mới có thể cảm giác được hắn trước đây xây thành lúc tinh diệu chỗ nếu như đổi lại là ta đơn độc một người tới trận pháp này cho dù là có thể bài trừ nhưng bốn phía chỉ sợ cũng phải tụ tập được vô số yêu ma tộc tới đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm đâu thiên toàn tinh cũng khiêm tốn cười nói tốt tốt tốt vậy dạng này nói đến hai người các ngươi liền cũng là người có công như vậy đi ta đề nghị tất nhiên trận pháp này là sở dương cùng thiên toàn tinh hai người bài trừ vậy dạng này à sau đó chúng ta đi vào nếu như là tìm được công pháp gì truyền thừa mà nói liền do hai người bọn họ trước tiến tuyển chờ bọn hắn lựa chọn sau đó còn lại lại từ chúng ta tới tiến hành phân phối như thế nào cổ tinh chủ động đứng dậy nhìn xem mọi người nói dù sao cổ tinh biết nếu như hắn không nói ra mà nói sở dương là căn bản sẽ không để ý những chuyện này cũng có thể nói những t r u y ề n thừa này sở dương căn bản đã không xem trọng cái này thành o chỉ bên trong nếu là có sở dương hay là thần châu hoàng triệu để ý đồ vật cái k i a liền do các ngươi trước tiên tuyển nếu là cổ tinh đề nghị cổ hoa hoàng triều đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn mà nói thúng chi cái này cũng là vì bọn hắn suy nghĩ ta vũ h o a hoàng triều cũng đồng ý vũ nghe hoàng đồng dạng đồng ý dù sao mặc dù tất cả mọi người không biết hắn cùng sở dương quan hệ trong đó nhưng mà hắn tin tưởng chủ nhân là tuyệt đối sẽ không để cho hắn thua thiệt dù sao muốn trưởng không toàn bộ vũ h o a hoàng triều vũ nghe hoàng là nhất định phải rất nhiều tài nguyên mà những tư nguyên này đối với hắn mà nói đối với toàn bộ vũ hóa hoàng triều mà nói trọng yếu giống vậy không có vấn đề thần châu hoàng triều người đồng dạng đáp ứng đây là vì bọn họ nói chuyện bọn hắn tự nhiên không có khả năng không đáp ứng đám người nghe được cổ hân nhi lời nói sau đó lẫn nhau nhìn một chút lập tức đều gật đầu một cái vậy chúng ta liền đi đi thôi sở dương nghe được bọn hắn vậy mà đã phân phối xong liền không ở do dự quay người liền dẫn đám người trước tiên hướng về cái này thành chỉ bên trong phủ thành chủ mà đi dù sao thành chủ phủ này bên trong nhất định cất giấu không ít đ ồ tốt trọng minh hòa bạch diễm hai người rơi vào đằng sau ta vốn chỉ muốn cái này sở dương bài trừ cái này chính phủ cần thời gian ít nhất chắc cũng là năm đến mười thiên tài đúng nhưng là không nghĩ đến vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền phá trừ xem ra ta còn thực sự là xem thường hắn trọng minh hơi xúc động nói bản thân ngươi chính là xem thường chủ nhân ta cho ngươi biết mặc dù tại ngày này bên trong nguyên tri địa bởi vì phong ấn nguyên nhân đến cái này linh khí nơi này so với những địa phương khác thiên địa linh khí muốn nồng đậm rất nhiều đừng để chúng ta những người này thực lực tăng trưởng so bên ngoài phải nhanh rất nhiều đồng thời chúng ta có thể có được rất nhiều chuyển t h a nhưng mà đây cũng không có nghĩa là lực lượng của chúng ta liền sẽ so phía ngoài những này nhân tộc c à n g mạnh hơn huống hồ đừng quên nhân tộc sớm tại rất nhiều năm trước nguyên bản là giữa thiên địa này yếu ớt nhất một chủng tộc thế nhưng là về sau lại bằng vào bọn hắn lực lượng xưng bá thiên hạng tộc đăng của bọn hắn bên trong xuất hiện không chỉ một vị đại đế cái này đều là chúng ta so ra kém hơn nữa ta tin tưởng chủ nhân nhất định có thể thành là đại đế đến lúc đó hắn nhưng chính là giữa phiến thiên địa này chúa tể giả ngươi cần phải suy nghĩ minh bạch ta trọng minh bạch diễm nhìn xem trọng nói g i đạo nếu là dựa theo dĩ vãng tới nói lấy bạch diễm đại t h á n h thực lực căn bản là không có tư cách cùng trọng minh nhất tộc tộc trưởng trọng minh đối thoại cho dù là nói mấy câu trọng minh cũng sẽ không nghe nhưng là bây giờ bất đồng rồi bạch diễm đã nhận sở dương vì chủ nhân sau này là muốn đi theo sở dương trở lại đông hoang thanh bên trong nguyên tông đi chương tám trăm chín mươi bảy khí tức điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bạch diễm có thể đi theo sở dương bên người hơn nữa nếu như sở dương sau này thật sự trở thành đại đế mà nói hắn chính là đại đế t ù y tùng thân phận như vậy đủ để chấn nhất thiên h ạ đúng vậy a xem ra ta đích s á c phải thật tốt suy nghĩ một chút trọng minh nhất tộc tương lai nghe nói như thế sau trọng minh gật đầu một cái không tại nhiều lời đám người tốc độ rất nhanh trong n g á y mắt cũng đã đi tới trong thành chỉ phủ thành chủ thành chủ phủ này xây dựng phá lệ to lớn mặc dù một chút kiến trúc đã sụp đổ thế nhưng là đủ để nhìn ra trong đó chỗ tinh diệu nếu là thái cổ thời đại nơi đây nhất định tương đối náo nhiệt cái này trần châu phủ nguyên bản cũng là có cấm chất chỉ có nắm giữ trần chủ lệnh bài người mới có thể đủ tùy ý ra vào không bị ngăn trở thế nhưng là bây giờ sở dương đã đem trận pháp phá trừ cái này nho nhỏ cấm chất tự nhiên không cách nào vây khốn bọn hắn chỉ là một đạo linh khí mà thôi nơi này đứng im cũng đã mất đi hiệu lực đám người tràn vào phụ t h à n h chủ bọn hắn đều có thể cảm nhận được nơi này tiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm nhưng mà lại tìm không thấy bảo khố vị trí dù sao mặc kệ là bất kỳ một cái tô n g môn bảo khố vị trí chỗ cũng là bọn hắn nơi quan trọng nhất tuyệt đối không có khả năng bị người dễ như t r ở bàn tay tìm được đại gia phân tán ra tới chậm rãi tìm kiếm cẩn thận ở đây rất có thể sẽ có nguy hiểm cổ hân nhi mệnh lệnh cổ hoa hoàng triệu đám người tìm kiếm bảo khố vũ nghe hoàng cũng làm cho vũ hóa hoàng triều đám người tìm kiếm thần châu hoàng triều đám người cũng tương tự làm chuyện như vậy bất quá sở dương cũng không có giống như là đám người bắt đầu tìm kiếm nơi này b ả o bối ngược lại là dùng thần thức bao phủ cả tòa thành trì chỉ. chỉ là để cho sở dương bất ngờ là cho dù là thần t r í của hắn cũng không cách nào cảm giác được cái kêu bảo khố vị trí chỗ n à y ngược lại là để cho hắn có chút ngoài ý mớn ai quả nhiên là ở đây a mà cũng chính là ở thời điểm này huyết ngọc châu bên trong tàn hồn mở miệng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngươi đã tới ở đây sở dương hơi kinh ngạc hỏi thăm tàn hồn bất quá này làm sao nghĩ cũng không khả năng a cái này tàn hồn mặc dù thời điểm chết là bị đại đế khí tức giết chết thế nhưng là đó bất quá là mấy ngàn năm trước thế nhưng là bây giờ cái này thành trì ít nhất đã vạn năm trôi qua hơn nữa cái này phong ấn lưu lại thời gian cũng đã quá lâu tàn hồn căn bản không có khả năng tới qua nơi này mà nghe được sở dương lời nói tàn hồn cũng tương tự cười làm sao có thể chứ nếu như lúc kia ta liền ở đây mà nói vậy ta chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu nữa nha tàn hồn cười một cái nói cũng đúng vậy người mới vừa nói ở đây quen thuộc là chuyện gì xảy ra sở dương không nhịn được hỏi thăm tình huống ta đã từng từng chiếm được một bức tàn phế đồ cái kia tàn phế trong bản vẽ k h ắ c chính là nơi này cảnh tượng cho nên ta mới như thế cho nên nói tàn hồn đối với sở dương nói a cái kia cũng quả nhiên là trùng hợp nghe nói như thế sở dương không nhịn được có chút nhăn lên lông mày tới cái này cũng thật sự là quá mức trùng hợp nếu như không phải cái này tàn hồn nội tình bị sở dương biết đến rõ ràng mà nói sở dương còn thật sự cho là cái này tàn hồn sẽ cùng những người khác liên thủ tới đối phó hắn đâu đúng vậy a thật đúng là t r ù n g hợp bất quá đây đối với chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt chí ít có thể tìm được nơi này bảo khố sở tại chi điện tàn hôn cười cười lập tức một bộ địa đồ liền xuất hiện ở sở dương trước mặt rõ ràng cái kia tàn hồn đã đem hắn lấy được bức kia địa đồ giao ra do xét một phen sau đó sở dương liền có thể cảm nhận được bức bản đồ này chính là nơi này hơn nữa phía trên còn nói rõ thành chủ phủ này tất cả địa phương thậm chí bao gồm dưới mặt đất tần tàng long mạch mật đạo cũng toàn ở trong đó hơn nữa trên bản đồ này còn có đạo này linh hồn ẩn ký sở dương không chút do dự mở ra linh hồn ấn ký lập tức một giọng giàn mua liền xuất hiện tại trong đầu của sở dương ta chính là thần vương không đ ổ người hữu duyên phải truyền thừa của ta đạo thanh em này rơi xuống sau đó sở dương liền phát hiện thần trí của hắn đã dò xét đến nơi này bảo khố vị trí hơn nữa tại trong trong p h ủ thành chủ này một chỗ ẩn bí t r i địa sở dương còn dò xét đến cùng cái kia linh hồn ấn ký giống nhau khí tức rõ ràng cái kia một nơi chính là cái này thần vương không đ ổ lưu lại truyền thừa t r i địa khi sở dương dò xét đến nơi này hai cái địa phương hắn vừa định cùng đám người nói ra nơi đó truyền thừa chi địa thời điểm l i ê n cảm thấy một tia đặc thù khí tức xuất hiện chỉ là khí tức như có như không vừa mới vừa xuất hiện liền trực tiếp tiêu thất nếu là người khác nhất định sẽ hoài nghi chính mình cảm giác sai nhưng mà sở dương thần thức đã sớm trải qua rèn luyện là tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì t h a n h chủ phủ này bảo khố vị trí tại phương bắc các ngươi thần chí bên kia đi qua là được rồi ta còn có việc đi một lát sẽ trở lại bạch diễm đi theo ta sở dương đem bảo khố vị trí nói cho đám người sau đó liền dẫn bạch diễm hướng về cái kia một chỗ khí tức vị trí có đi là bạch diễm nghe được sở dương lời nói sau không nói hai lời liền đi theo phía sau hắn đám người t h ấ y thế đều biết sở dương hẳn là cảm giác được một loại nào đó đồ vật không tầm thường bất quá các nàng cũng không có mở miệng hỏi thăm tình huống hảo tất nhiên sở dương đại nhân đã nói cho chúng ta biết vị trí chỗ vậy chúng ta liền đi qua cổ tinh hướng về phía mọi người nói là đám người gật đầu thiên toàn tinh ngược lại là muốn đi theo sở dương đi qua nhưng mà rất rõ ràng sở dương cũng không có gọi hắn nếu như hắn tùy tiện đi qua mà nói rất có thể sẽ dẫn tới sở dương để ý cái này cũng có chút để cho người ta cái mất nhiều hơn cái được cho nên suy đi nghĩ lại thiên toàn tinh vẫn là không có theo tới sở dương thi triển hư không chi thuật bất quá trong chốc lát liền đã mang theo bạch diễm đi tới vừa rồi khí tức sợ tồn liệu chỗ đây là một chỗ tiên cư lúc cái này thành trấn còn không có đổ nát nơi này cư trú hẳn là một chút dân chúng thấp cổ bé họng nhưng mà cũng hẳn là nhà giàu sang mà bây giờ ở đây lại cũng sớm đã rách nát bất quá ngoài dự đoán của mọi người là trong này vẫn còn có một ít sinh hoạt vật tư một chút thức ăn nước uống còn có một số linh thạch bất quá cũng là trung phẩm linh thạch các loại bây giờ những vật này đối với sở dương mà nói liền cùng phế phẩm không có gì khác biệt mà bốn phía dọn dẹp rất là sạch sẽ rõ ràng ở đây còn có sinh linh ở nơi này cái này đây không có khả năng a ở đây làm sao có thể còn có người ở tại nơi này đâu trước đây tòa thành trì này hẳn là sớm đã không còn vật sống mới đúng a bạch diễm rất là kinh ngạc nếu như nói thiên nguyên tri địa địa phương khác những cái kia yêu ma tộc còn có thể phồn diễn sinh sống mà nói nói là quá khứ dù sao bọn hắn cũng không có bị vây ở trong phong ấn chủng tộc của bọn họ vẫn như cũ có thể ở chỗ này phồn diễn sinh sống chỉ là không cách nào rời đi thiên n g u y ê n g tri địa mà thôi nhưng mà cái thành trì này bên trong nhân tộc lại cũng sớm đã tiêu thất hầu như không còn căn bản cũng không có thể có người ở lại đây cho dù trước đây thành phố này còn có một số người sống lưu lại nhưng là bọn họ tuổi thọ cũng tuyệt đối không cách nào sống đến bây giờ mới đúng sở dương cũng không trả lời bạch diễm vấn đề chương 898 bóng người hắn ngắm nhìn bốn phía cũng không có phát hiện sinh linh kia tồn tại liền biết sinh linh kia hẳn là che giấu cũng không biết sinh linh này đến tột u cùng học được loại nào bí thuật thậm chí ngay cả hắn dò xét đều không thể tìm ra b ạ ngay, ngay tại lúc bạch diễm mới vừa rời đi nơi đây sau đó một bóng người xinh đẹp lại là xuất hiện ở sở dương trước mặt sở dương bóng người xinh xắn kia giòn tan kêu sở dương tên giang diệu nghi ngươi tại sao cũng tới ngươi chẳng lẽ không có cùng người đi tìm kiếm bảo khấu sao sở dương nhìn một chút trước mắt giang diệu y nhũ mày nhưng mà trước mắt cái này giang diệu nghi lại không phải là người g i ả trang cái kia ta có chút bận tâm ngươi cho nên tới xem một chút không có sao chứ trước mắt giang diệu y nhìn xem sở dương thận trọng hỏi không có việc gì thực lực của ta lưu tại nơi này không có vấn đề gì ngược lại là ngươi một thân một mình tới cái này thành chỉ bên trong tuy nói đã không có người sống cư trú nhưng mà có lẽ cũng sẽ có một chút trật pháp thực lực ngươi không mạnh vẫn là mau mau rời đi hảo hơn nữa cái kia bảo hộ bên trong cũng sẽ có một chút ngươi dùng đến đến đ ồ vật ta đã, đã phân phó cổ tinh bọn họ nếu có bọn hắn có thể dùng được cứ việc lấy được liền tốt ở trong đó tự nhiên cũng bao quát n g ư ờ i sở dương nói là ngươi đối với ta tốt như vậy ta không thể hồi báo giang diệu y nghe được sở dương lời nói sau hơi đỏ mặt tiếp đó đừng từ từ tiến tới sở dương trước mặt ánh mắt mê ly giang diệu y chính là giao trì thánh địa đời tiếp theo thánh chủ tuy nói dung nhan của hắn không bằng giao trì thánh chủ như vậy khuynh quốc khuynh thành nhưng mà cũng là đỉnh cấp mỹ nhân lại như thế ánh mắt nhìn xem sở dương cho dù là thánh nhân cũng sẽ cầm giữ không được nhưng mà sở dương đang đối mặt dạng này giang diệu n h i thời điểm lại là không nhịn được những mày giang diệu y chính là giao trì thánh chủ một tay dạy dỗ nên tính cách càng là giống nhau bá đạo thanh lãnh là tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy húng chi giao trì thánh địa nữ tử tu luyện tây hoàng tinh văn băng thanh ngọc hiết không dễ động tình như thế nào có thể sẽ làm ra như thế biểu lộ tới bất quá sở dương cũng không có vật trần ngược lại tại hắn chủ động lại gần thời điểm bắt lại trước mắt cái này giang diệu nghi cánh tay ngươi đến tột cùng là ai đến bên cạnh ta để làm gì ý sở dương một cái tay bắt được người này người người kia vốn cho là sở dương đã mắc lửa thế nhưng là đột nhiên bị bắt cánh tay lập tức liền l u ố n cuống ngươi ngươi thả ta ra ta liền là giang diệu nghi cô gái trước mắt này mặc dù bị bắt lại có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn là không chịu hiện ra chân t ư ớ n g tới vẫn như cũ thừa nhận nàng chính là giang diệu y、ấy. hảo đã ngươi nói ngươi là giang diệu y ấy ấy. vậy chúng ta liền trở về đi vừa vặn cái kia bảo khố đám người cũng đã dò xét đến lúc này chúng ta trở về vừa vặn có thể tìm một chút cái kia trong bảo khố bà bối nghe được nữ từ trước mắt không thừa nhận sở dương cũng không có nói nhảm lôi kéo nữ nhân này nhất định phải thi triển hư không chi thuật trở về không không mà nghe nói như thế nữ nhân này ở thời điểm này thần sắc đại loạn cả ngươi cũng biến thành hốt hoảng không thôi ta thừa nhận ta không phải là giang diệu nghi nữ nhân này nói lời này sau tiếp đó bạch quang l ó e lên sở dương liền nhìn thấy trước mặt hắn xuất hiện một thiếu nữ thiếu nữ này dáng dấp phấn điêu và ngọc mặc dù còn không có trưởng thành nhưng mà đủ để có thể thấy được hắn sau khi lớn lên á t hẳn là tuyển sắc dung mạo thiếu nữ này giữa lông mày còn mang theo điểm đỏ trong mắt mang theo một tia la mang nhìn chằm chằm thiếu nữ hai mắt liền sẽ không nhịn được có chút thất thần cho dù là sở dương đều hoảng hốt một cái trước mắt bất quá rất nhanh hắn liền đã lấy lại tinh thần n g ư ơ i là sở dương bung ô ra lôi kéo lấy tay của thiếu nữ nhìn xem thiếu nữ trước mắt hỏi ta gọi phong hình thiếu nữ nhịn không được vuốt vuốt bị sở dương chào đỏ cánh tay nói à phong hình thành thị này giấu ở trong phong ấn đã có mấy v à n năm ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ ngươi là len lén đi theo phía sau của chúng ta sao không đúng nếu là như vậy ta hẳn là sẽ phát giác ra mới đúng nhưng mà ta cũng không có cảm giác được khí tức của ngươi ngược lại là tại chúng ta đi vào thành trì sau đó khí tức của ngươi đã từng xuất hiện trong nháy mắt nhưng mà rất nhanh lại biến mất cho nên chẳng lẽ ngươi là cô hồn g i ã q u ỷ sao sở dương nhìn xem thiếu nữ hỏi ta mới không phải những cái này cái gì cô hồn g i ã q u ỷ đâu ta có tên của mình hơn nữa ngươi hỏi ta những vấn đề kia ta cũng không biết ta chỉ biết là ngay tại phía trước một tháng buổi tối phụ thân còn nói cho ta biết muốn ta nghỉ ngơi cho khỏe ngày mai sẽ phải mang ta ly khai nơi này đâu nhưng mà đợi đến ta sau khi tỉnh lại thành phố này thì thay đổi bộ dáng ta quen thuộc hết thể đều không còn hơn nữa thành thị trở nên rách nát không thôi thật nhiều chỗ cũng đã chờ hắn ta phí thật lớn công phu mới tìm được những thứ này trong này ta đã từng thử rời đi thế nhưng là căn bản không có cách nào ngay mới vừa rồi ta cảm thấy nơi này phong ấn đã bị phá trừ còn cảm thấy khí tức của các ngươi ta vốn là muốn đi qua hỏi một chút các ngươi nhưng mà ta cũng không dám cũng chỉ phải len lén trốn ở chỗ này suy nghĩ chờ các ngươi rời đi về sau lại chính mình rời đi thế nhưng là nghĩ không ra bị ngươi tìm tới còn có ta nói đều là thật câu câu là thật không có một câu là gặt người ngươi đừng có giết ta thiếu nữ trước mắt càng nói càng n bị khuất khoe mắt cũng không n h ì n được phủ lên nước mắt dù sao tại nàng trong hồi ức hắn tháng trước còn nắm giữ lấy mỹ mãn gia đình có phụ mẫu nhưng mà chỉ là sau khi tỉnh lại hết thể liền đã cải biến a ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao chỉ là hắn lời nói này tại sở dương nghe tới lại là gạt người không có gì khác biệt trước mắt thiếu nữ này thực lực bất quá chỉ có hóa thần đ ỉ n h phong m à thôi hơn nữa tuổi của nàng cũng chỉ vẹn vẹn có mười bốn tuổi tuổi tác này thiếu nữ thiên phú của hắn có thể nói là vô cùng mạnh thậm chí có thể sánh ngang thánh địa những cái này chân truyền đệ tử nhưng mà thực lực như vậy cũng tuyệt đối không có khả năng lừa qua thần t r í của hắn nếu như nói trước mắt thiếu nữ này không có nói láo mà nói đó chính là hắn trên thân cất g i ấ u bảo bối gì mà bảo bối như vậy có thể lừa qua hắn cái này t h á n h nhân vương ta ta không muốn gặp người ta nói chính là thật sự thiếu nữ nghe được sở dương lời nói sau nóng nảy khuôn mặt đều đỏ lên thông qua vừa rồi tiếp xúc thiếu nữ biết người nam nhân trước mắt này nhìn xem mặc dù tuấn lãng hơn nữa niên kỷ cũng không lớn nhưng mà thực lực lại so sư tôn của hắn còn cường đại hơn thậm chí là so với hắn phía trước tông môn thánh chủ còn cường đại hơn rất nhiều nàng căn bản là không có cách phản kháng chương tám trăm chín mươi chín lại có người càng thêm sợ h ã i trước mắt người này không tin hắn lời nói trực tiếp giết chết hắn tuy nói nàng ngủ một giấc tỉnh sau đó thế giới trước mắt cũng đã xảy ra triệt để biến hóa nhưng mà nàng lại không nghĩ chết phải không tốt lắm vậy thì nói một chút thân thế của người a sở dương quanh tay nhìn xem phong huỳnh đạo dù sao trước mắt thiếu nữ này nếu như là gạt người mà nói tại trong cái này thành trì không cách nào tìm được hắn ghi chép đến lúc đó lời nói dối của hắn tự nhiên là có thể chưa đánh đạ tan nhưng mà nếu như thiếu nữ này nói là sự thật điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thành thị này bên trong rất có thể tồn tại giống thiếu nữ này dạng n à y người vậy là có thể biết cái này thành trì quá khứ nói không chừng còn có thể nhận được một chút ẩ n tàng truyền thừa đâu tốt ta ta là huyễn tinh tông chân truyền đệ tử sư phụ ta là thiếu dương chân nhân là trong tông môn chấp pháp t r ư ở n g lão ta là hắn đệ tử duy nhất trong sách nói ta mặc dù là phạm nhân thể chất nhưng mà thiên phú và thực lực đều không thua cho những cái này nắm giữ thể chất đặc thù các đệ tử cho nên liền đem hắn biết hết thảy đều truyền thụ cho ta mà ta cũng rất không chịu thua kém chỉ là mười bốn tuổi thời điểm liền đã trở thành chân truyền đệ tử sư phó nói nếu như ta có thể tại mười tám tuổi thời điểm liền đến phản hư cảnh giới liền có thể trở thành trong tông môn thành nữ đến lúc đó liền có thể trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp ta cũng là một mực vì đó cố gắng thế nhưng là ngay tại chúng ta muốn đột phá một chỗ bí cảnh thời điểm chiến tranh lại bạo phát lúc đó thành thị này bên trong tất cả tông môn còn có nhân tộc cường giả đều ghé vào cùng một chỗ cùng yêu ma tổ triển khai đại chiến ta không biết cái này đại chiến đến tột cùng là vì cái gì mở ra đánh tóm lại về sau rất nhiều cường giả cũng đã xuất hiện nhưng mà lúc kia thành thị này bên trong còn tương đối như thế rất là hòa bình chỉ là tông môn thi đấu bị thủ thiêu rất nhiều bế quan các trưởng lão cũng từ bế quan bên trong tỉnh lại tiếp đó rất nhanh liền tiến vào tiền t u y ế n chiến trường cùng những cái kia yêu ma t ộ c chống lại những tông môn này trưởng lão có chút bị trọng thương trở về nhưng mà có chút thẳng đến ta ngủ say một khắc này vẫn chưa về mọi người đều biết bọn hắn rất có thể đã v ỡ t lạc mà lúc kia chuyên môn bên trong đại gia cũng là khắp nơi cẩn thận từng ly từng t í chỉ sợ sau một khắc yêu ma tộc liền đã đánh tới đến lúc đó chúng ta liền đều sẽ bị giết chết rất nhanh trong tông môn liền không còn sót lại bao nhiêu người sư phó mang theo mấy cái sư h i n h sư tỷ cũng đi trên chiến trường chỉ để lại chúng ta những năm này linh tiểu nhân lúc kia sư phó đem hắn sau cùng một khối ngọc bội bỏ vào trên người của ta sư phụ nói cho ta biết khối ngọc bội này có thể bảo hộ ta bình an đang nói xong câu nói này sau đó sư phó liền đã lên chiến trường rời đi tông môn rồi sau đó tình huống cũng càng ngày càng nguy hiểm trong thành trì rất nhiều người đều muốn rời đi ta phụ mẫu cũng không ngoại lệ lại thêm trong tông môn rất nhiều t r ư ở n g lão cũng đã chết trượt liền tông chủ cũng không biết tung tích cho nên ta liền dự định cùng phụ mẫu rời đi mà giống như là ta nói như thế khi ta chuẩn bị ngày thứ hai cùng phụ mẫu rời đi thời điểm ta tỉnh lại sau giấc ngủ liền đã trở thành bộ dáng này phong hình nhìn xem sở dương đem nàng biết đến nói ra hết mà từ trong lời của hắn sở dương cũng có thể nghe ra trước đây nhân tộc cùng yêu ma tộc đại chiến thời điểm thảm liệt có thể đem một cái thánh địa một dạng tông môn toàn bộ kéo suy sụp trưởng lão tông chủ toàn bộ c h ế t trận đây là bực nào thảm thiết chiến đấu nói đến cũng thật sự vượt quá tưởng tượng À, đúng ta cũng không biết ta vì cái gì có thể né tránh thần trí của ngươi giò xét huyện tinh tông học chính là che giấu khí tức còn có thân pháp cũng am hiểu biến hóa chi thuật lúc đó ta thấy ngươi tới liền thi triển thần t h ô n g bất quá ta nghĩ có thể né ra khí tức của ngươi giò xét hẳn là sư phó cho ta cái này ngọc bội à. phong hình trong tay cầm khối ngọc bội, kia. Khối ngọc bội này toàn thân xanh biếc phía trên khắc lấy một cái có chút huyền diệu ký hiệu ngọc bội kia xúc tu ấm lên hiển nhiên là được an trí tại nữ nhi ra thiếp thân chỗ sở dương đem thần thức đặt ở trên ngọc bội lại phát hiện hắn căn bản là không có cách dò xét ra ngọc bội kia tình huống cụ thể tới trong lòng liền minh bạch chu ngọc bội đại khái là có thể che đậy thần thức một loại bà bối chỉ bất quá có thể đem thần t r í của hắn đều che giấu có thể tưởng tượng được chu ngọc bội cường đại bất quá sở dương cũng không có đoạt người tốt dự định nếu là bà bối vậy thì tiếp h thân thu à sau này cũng không cần lại để cho người biết bằng không nếu là bị người phát hiện chỉ sợ ngươi khó tránh khỏi phải bị nguy nan sở dương đạo ân cái kia ta đã biết à đúng vừa rồi ta cũng không phải có ý định muốn biến thành giang diệu ý bộ dáng l ừ a cả n g ư ơ i ta chỉ là muốn ngươi mau mau rời đi mà thôi bởi vì ta không nghĩ bị phát hiện ta biết tòa thành trì này lâm vào trong phong ấn nếu như các ngươi phát hiện được ta lời nói nhất định sẽ truy nguyên thậm chí còn có thể giết ta cho nên ta lúc đó rất sợ bị ngươi phát hiện cũng chỉ có thể biến thành ngươi quen thuộc người l ừ a ngươi qua ngươi phong h u n h vội và nói g n ta biết chỉ là ngươi mặc dù mượn nhờ ngọc bội kia khí tức biến hóa người cũng không có chút sơ hở nào nhưng mà một khi mở miệng sẽ bị bại lộ thân phận sau này nếu là đi ra ngoài bên ngoài không đến vạn bất đắc dĩ cũng không cần dùng chiêu này hảo sở dương hồi đáp ân ta sáu chủ nhân ta tại bốn phía tìm kiếm qua cũng không có phát hiện có người ở ở đây chủ nhân ngươi sáu ngay tại phong huỳnh còn muốn nói chút gì thời điểm bạch diễm trợ s u n g vào hắn liếc mắt nhìn sở dương lại nhìn một chút trước mặt tiểu nữ h à i này s ư ớ n g sốt một chút rõ ràng cũng là không nghĩ tới tại cái này bị phong ấn trên vạn năm trong thành trì lại còn có thể gặp phải một người sống hơn nữa còn là dạng này một cái tiểu nữ hải cho nên hắn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người qua một hồi lâu sau đó mới đập nói lắp ba mà hỏi đây là có chuyện gì không cần xoắn suýt chuyện này trở về đi sở dương cũng không trả lời bạch diễm mà nói chỉ là hướng về phía hắn lắc đầu tiếp đó liền muốn cùng bạch diễm trở về hắn vốn cho là cái này thành chỉ bên trong thêm ra lại là người áo đen kia là huyết ma vương thuộc hạ nhưng là không nghĩ đến vậy mà lại là một cái tiểu nữ hài tất nhiên đối bọn hắn không có uy hiếp cái k i a sở dương đương nhiên sẽ không đối với phong huỳnh hạ thủ hảo bạch diễm nghe nói như thế đương nhiên sẽ không nói gì nhiều mặc dù hiếu kỳ cô bé này đến t ộ n cùng là như thế nào xuất hiện ở nơi này nhưng mà tất nhiên chủ nhân đã lên tiếng hắn cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì chỉ là ngay tại hắn cùng sở dương phải trở về thời điểm phong hình lại cắn răng tiến lên bắt được sở dương gốc á o có thể hay không mang theo ta phong hình mở to hai mắt nhìn xem sở dương hỏi thăm tình huống n g ư ơ i đúng mời ngươi mang theo ta à mặc dù ta không biết hiện tại bên ngoài là gì tình huống nhưng mà ta biết bên ngoài nhất định tương đối nguy hiểm hơn nữa cái này thành chỉ bên trong phong ấn đã bị phá trừ những cái kia muốn tới này cái thành trì tìm kiếm bảo bối yêu ma tộc liền sẽ lục t ụ c tới chương chín trăm thức tình thiếu nữ trước đó ta bị phong ấn bảo hộ còn có thể ở đây dựa vào một ít linh thạch sinh hoạt nhưng là bây giờ bằng thực lực của ta căn bản không cách nào tự vệ nói không chừng sẽ bị người khác xem như huyết thực cho nên xin mang bên trên ta đi ta biết thực lực của chính ta thật sự là quá yếu căn bản không có cách nào hiệu lực nhưng mà ta sẽ dùng ta hết thể để báo đáp ngài ta nguyện ý làm thị nữ ngài cho dù là nô lệ cũng tốt chỉ cần có thể mang theo ta ta cái gì đều nguyện ý làm phong h u n h biết nếu như hắn tiếp tục lưu lại ở đây chờ đợi hắn kết quả liền chỉ có chết phía trước t r á n h n ẽ sở dương chỉ là bởi vì sợ sở dương giết hắn nhưng là bây giờ hắn biết sở dương là người tốt sau đó liền chủ động yêu cầu sở dương mang lên nàng hơn nữa hắn cũng biết đây là cơ hội cuối cùng nếu như bỏ lỡ liền cũng lại không có cách nào rời đi nhìn xem sở dương không nói gì hắn cắn răng nếu như ngươi có thể mang ta đi ra ngoài ta nguyện ý dẫn ngươi đi huyện tinh tông mặc dù ta biết trước đây bởi vì yêu ma tộc một hồi đại chiến trong tông môn đại bộ phận tài nguyên cũng đã tiêu hao hầu như không còn nhưng mà ta tin tưởng trong bảo khố nhất định còn có lấy đồ tốt hơn nữa cái kia còn có địa mạch địa mạch sức mạnh nhất định còn duy trì l ấ y phong h ì n h tại nói xong câu đó sau đó liền dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem sở dương bởi vì đây là hắn duy nhất tiền đ ặ o cuộc nếu như cái này còn không có thể đánh động sở dương mà nói như vậy hắn liền sẽ không có cái gì có thể cầm ra được đồ vật mà trên tay hắn cái này sư phó cho ngọc bội là danh giới cuối cùng của hắn tuyệt không có khả năng giao ra sở dương nguyên bản khi nghe đến thiếu nữ này nói chuyện sau đó liền định mang lên hắn tốt xấu cũng coi như là nhân tộc hắn thuận tay đem người mang đi ra ngoài sau này sống được như thế nào đừng tìm hắn không quan hệ chỉ là nghe được địa mạch hai chữ này sau sở dương vẫn là không nhịn được những m ả y hắn bây giờ muốn tăng cao thực lực liền chỉ có thu nạp thiên địa linh khí nhưng là bây giờ thần tượng trấn ngục kình dù là ngưng kết một giọt thần tượng hạt hao phí linh khí cũng là một con số khổng lồ căn bản không phải ngắn ngủi tu luyện có thể cung cấp cho dù là ngàn vạn tử kinh linh thạch thậm chí là cựu phẩm đan dược bây giờ đối với hắn mà nói cũng là hạt cắt trong sa mạc chỉ có trong tông môn địa mạch có thể cung cấp sức mạnh thế nhưng là trong địa mạch g ầ n chứa thiên địa linh khí là một cái tông môn căn bản trừ phi là tiếp cái k i a tông môn triệt đ ể diệt bằng không muốn có được mấy cái này địa mạch sức mạnh trên cơ bản là rất khó thế nhưng là bây giờ cái này nguyễn tinh tông cũng sớm đã bị diệt vong cũng bởi vì phong ả n h nguyên nhân địa mạch có lẽ còn là hoàn hảo không hao tổn cho nên nếu như có thể thu nạp địa mạch này mà nói lực lượng của hắn cũng có thể tiến thêm một bước cớ sao mà không làm đâu hảo ta đáp ứng ngươi sở dương không nói hai lời đáp ứng phong hình hảo đa tạ đại nhân phong hình kích động cực kỳ thu thập s ơ một chút đồ vật sau đó liền đi theo sở dương sau lưng bạch diễm n g ư ơ i phụ trách chiếu cố nàng một chút ra sở dương nhìn một chút phong hình liền để bạch diễm đi chiếu cố hắn là bạch diễm gật đầu chỉ là bạch diễm liếc mắt nhìn thiếu nữ dọn dẹp bao quần áo nhỏ có chút khinh thường n ế t miệng thiếu nữ này trong ngực bao k h ỏ a bất quá là một ít linh thạch còn có một số đơn giản nhất thiên tài địa bảo những vật này bây giờ chính là cho không hắn hắn đều không cần ngược lại còn thiếu nữ xem như cái bảo bối một dạng đơn giản có chút mất mặt bất quá lại là chủ nhân phân phó bạch diễm vẫn sẽ thật tốt bảo hộ thiếu nữ này nói thế nào tốt xấu cũng là cái nhân tộc càng là từ thái cổ thời kỳ sống đến bây giờ nói thế nào cũng là cái kỳ tích ba người cùng một chỗ về tới trong mọi người mà lúc này mọi người đã tại trong phủ thành chủ tìm được bảo khố chỉ là bảo khố bị thiết lập nhân vật xuống cấm sở dương không tại cũng không người dám tự mình mở ra sở dương ngươi trở về đây là cổ tinh bọn người nhìn thấy sở dương sau khi trở về liền cười híp mắt nên đón tiếp lấy cổ tinh vốn là muốn cùng sở dương nói một chút bảo h ố này bên trong chuyện nhưng mà khi nhìn đến sở dương sau l ư n g thiếu nữ sau liền ngây ngẩn cả người đây là khi tất cả mọi người nhìn thấy sở dương sau l ư n g thiếu nữ đều sửng sốt một chút dù sao trước mắt cái thành trì này đã sớm bị phong ấn như vậy trước mắt thiếu nữ này là thế nào tới ta tại một chỗ trong phong ấn tìm được nàng nghĩ đến hắn hẳn là tại đại chiến thời điểm bị phong ấn lại tạm thời phong bế sinh cơ ta nghĩ chắc là chúng ta phá trừ trận pháp cho nên mới dẫn đến hắn tỉnh lại tốt xấu cũng coi như là nhân tộc ta liền mang về sở dương đơn giản giới thiệu một chút phong hình bất quá không nói phong h u ỳ n h nói cho hắn biết những lời kia chỉ nói là từ một chỗ trong phong ấn tìm ra nữ nhân cứ như vậy đám người tự nhiên cũng sẽ không hỏi thăm quá nhiều thì ra là thế à ngươi tốt ta là cổ tinh nếu là không chỗ nào có thể đi mà nói đợi đến chúng ta từ thiên nguyên tri địa sau khi ra ngoài ngươi liền đi với ta cổ hoa hoàng triệu à, ta thấy ngươi tuổi tác giống như so với ta nhỏ hơn một chút liền cứ gọi ta tỷ tỷ à. cổ tinh nhìn xem phong h u ỳ n h một mắt thích dù sao thiếu nữ này vừa mới mười bốn tuổi nhìn qua so với tuổi thật thì nhỏ hơn nhiều hơn nữa dáng dấp phấn điêu ngọc trát phá lệ dễ nhìn hơn nữa cổ tinh chỉ so với nàng lớn hơn ba tuổi nguyên bản cổ tinh là trong đội ngũ nhỏ nhất tất cả mọi người đang chiếu cố hắn thế nhưng là bây giờ cái này nhỏ nhất liền thành phong hình cổ tinh đương nhiên sẽ thật tốt chiếu cố nàng ân tỉ tỉ tốt phong hình quả quyết gật đầu chỉ bất quá ánh mắt khi nhìn đến giang diệu ý thời điểm rất nhanh liền rời đi có vẻ hơi trộn d ạ chỉ là giang diệu nghi lại cũng không để ý cái này ánh mắt của nàng như có điều suy nghĩ đặt ở phong hình cùng sở dương trên thân giống như là đoán được cái gì thế nhưng là cũng không có nói ra người trở về xem ra trong đội ngũ của các ngươi lại muốn thêm ra một người đâu thiên toàn tinh ánh mắt tại phong hình trên thân ngừng một chút sau liền rời đi sau đó liền cười híp mắt nhìn về phía sở dương chúng ta mở ra bảo khố à tất cả mọi người muốn biết bảo khố này bên trong có đồ vật gì đâu hảo sở dương gật đầu chu bảo trong kho mặc dù sắp đặt cấm nhưng vẫn như cũ không ngăn nổi sở dương sức mạnh rất nhanh kim quan g tiêu thất bảo khố đại môn cũng bị đ ẩ y ra đám người đi vào kim quan g bên trong khi màu vàng ánh sáng sau khi biến mất đám người cũng đã đi tới trong bảo khố cùng bọn hắn trong tưởng tượng trên kệ trưng bày đủ loại thiên tài địa bảo còn có thần thông bí thuật ý nghĩ khác biệt nơi đây chỉ là một gian căn phòng nhỏ chính giữa có một chỗ trên bệ đá để hai cái hộp một cái trong đó hộp đã bị mở ra bên trong chứa lấy một cái đang ăn dược mặc dù không biết tác dụng nhưng mà nghe ngóng liền có thể cảm thấy mừng rỡ rõ ràng thuốc này phẩm cấp không thấp một cái khác hộp cũng tương tự được mở ra chỉ là trong hộp chỉ để một cái ngọc phiến hơn nữa nhìn bộ dáng trong hộp vốn là còn tồn tại một cái khác miếng ngọc nhưng là bây giờ cũng đã biến mất không thấy chương chín trăm linh một ngọc bội hiển nhiên là bị chủ nhân nơi này mang đi mà trong phòng những thứ khác xó xỉnh nhưng là chất đống một ít linh thạch cùng một chút tương đối hiếm thiên tài địa b ả o chỉ là đáng tiếc là những thứ này thiên tài địa b ả o đều trải qua thời gian dài ràng r ặ c cũng sớm đã biến thành hư vô bị n g ư ờ i nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng liền đã hôi phi yên diệt mà những linh thạch này vẫn như cũ còn có thể giữ ai xem ra lần này chúng ta đi một chuyến vô ích cái này đan dược còn có viên kia ngọc phiến hai người các ngươi liền phân a cổ tinh liếc mắt nhìn đan dược kia cùng ngọc phiến thở dài một hơi đạo sở dương cũng không có đáp lời chỉ là đi ra phía trước liếc mắt nhìn đan dược kia cái này đan dược là một cái cựu phẩm đan dược nếu như là tại vạn năm lời khi trước viên đan dược này hiệu lực đủ để so ra mà vượt bây giờ mười cái cựu phẩm đan dược chỉ là đáng tiếc cái này đan dược trải qua vài năm dược lực cũng sớm đã bay hơi bảy tám phần hiện tại có thể tồn tại cũng chỉ còn dư hai ba thành đối với sở dương tới nói chính là giống như gân gà ăn vào vô vị ngược lại là viên kia ngọc phiến mặc dù không biết có tác dụng gì nhưng mà nghĩ đến hẳn là bảo bối tốt cho nên sở dương liền không chút do dự đem viên kia ngọc phiến t u đến trong bể khổ viên t i a ngọc phiến sở dương vốn cho là cái này ngọc phiến sẽ bị đông hoàng trung xa lánh đến bể khổ tít ngoài rìa nhưng là không nghĩ đến chính là mặt t i a ngọc phiến lại trực tiếp xuất hiện ở bể khổ trung ương tiếp đó tại đông hoàng trung hòa mảnh đồng xanh tia sáng phía dưới thối lui đến vị thứ ba một m à n này để cho sở dương có chút ngoài ý muốn đông hoàng trung chính là đại đế binh khí mà mấy cái kia mảnh đồng xanh thế nhưng là tiên khí mạnh vụn cái này ngọc phiến mặc dù không cách nào cùng hai cái này bảo bối đem so sánh thế nhưng là có thể xếp tại trong bể khổ vị thứ ba đã vượt qua chuẩn đ ị khí liền đủ để chứng minh ngọc phi này chỗ cường đại xem ra hắn thật đúng là tại trong lúc bất chi bất giác lấy được một cái bảo bối tốt đâu sở dương đem ngọc phiến cầm vào tay động tác này tất cả mọi người không nói gì thêm chỉ còn lại có cái kia sau cùng một cái đan dược thiên toàn tinh cũng không có ý định cầm nhường cho những người khác mà trong gian phòng đó còn dư lại một ít linh thạch nhưng là bị những người khác cho lấy được dù sao bên cạnh bọn họ những người này cũng không phải là cũng giống như sở dương đồng dạng không thiếu hụt linh thạch thậm chí cổ tinh còn đem những vật kia phân cho phong hình một bộ phận cảm tạ cổ tỉ tỉ phong hình n â n g linh thạch ngọt ngào cười nói t ạ không khắc khí cổ tinh cười nói tất nhiên thành chủ phủ này bảo khố đã bị mở ra đám người không thu hoạch được gì như vậy tự nhiên là nên đi tới những địa phương khác mà bọn hắn phía trước chỗ thương lượng để cho sở dương cùng thiên toàn tinh trước tiên lấy một kiện bà bối sở dương bên này đã cầm cũng chỉ còn lại có thiên toàn tinh cho nên đám người liền riêng phần mình tản mát tìm kiếm thuộc về bọn hắn cơ duyên của mình sở dương bên này cũng nhớ huyện tinh tông địa mạch tại nghỉ dưỡng sức sau một ngày liền dự định cùng gió bánh cùng đi vậy ta liền mang người tới a phong hình cũng đã sớm chuẩn bị kỹ cảng sở dương để cho đám người tiếp tục tìm kiếm truyền thừa chính mình thì mang theo bạch diễm cùng gió bánh rời đi t r ọ n g mắt sáng đưa bọn hắn rời đi không cùng đi qua bất quá hắn trong lòng hẳn là cũng đoán được cái gì trọng minh nhắm mắt lại dự định nghỉ ngơi một hồi thế nhưng là nghe được một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe n g ư ơ i giang diệu nghi trọng minh nhìn thấy cái k i a một mực đi theo sở dương bên người giang diệu ý hướng hắn đi tới sừng sốt một chút là ta giang diệu y mỉm cười nhìn trọng minh có chuyện gì không trọng minh nhìn xem nàng đạo mặc dù nạn minh nhất tộc trước đây cùng nhân tộc quan hệ không tệ nhưng mà cũng cũng sớm đã qua vài v à n năm bây giờ tùy tiện cùng nhân tộc tiếp xúc đối với trọng minh mà nói đã là có chút khó khăn sự tình cho nên hắn cũng không muốn tiếp xúc ngoại trừ sở dương bên ngoài người bất quá cũng may giang diệu y xem như sở dương bên kia cũng phải cấp cái mặt mũi mới lạ không có gì chỉ là muốn nói cho ngài nếu như phong ấn sau khi giải trừ ngài tùy thời cũng có thể đi đông hoang định cư dù là mang theo ngài tộc nhân cũng có thể đi ở chỗ nào yêu ma tộc thế lực còn chưa đủ mạnh tự nhiên không có cách nào đối phó được trọng minh nhất tộc giang diệu y mỉm cười nói à c hơn o nên người g xem nữa h thuyết khách, khuyên ta gia nhập vào thanh Minh nghe nói như thế chút. h ư ta tông Trọng sốt một nguyên nói sửng n gia sao. vào n ngày này, hắn đích sát thu đến không g đích thu thiếu sát kéo. lôi Dù o trọng minh nhất tộc trước h đích không như khi ự lực c sát kém, nếu sau a ngoài, tăng đích đủ có c thể sát ờ n lượng mình. Hơn nữa Trọng Minh nhất g lực của tộc ư t r đây xem như đứng tại nhân tộc bên này cũng không cần đem bọn hắn xem như yêu ma tổ đồng dạng đối đ ã i hơn nữa coi như trọng minh nhất tộc cũng không có gia nhập vào nhân tộc trận o a n h nhưng mà nếu như ở tại bọn hắn quốc thổ phụ cận mà nói cũng có thể làm là một cái thực lực mạnh mẽ ngoại viện chuyện này đối với bọn hắn mà nói có trăm lợi mà không có một hại cho nên cớ sao mà không làm đâu cũng không phải là như thế mặc dù ta đích xác có ý nghĩ này nhưng mà ta cũng không phải là thuyết khách mà là đem quan hệ lợi hại chứng minh mà thôi có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta bất quá chỉ là một cái trạm đạo vương giả mà thôi căn bản không xứng đứng tại trước mặt ngươi nói lời như vậy nhưng mà ta vẫn hy vọng ngươi có thể nghe ta một lời yêu ma tộc cùng nhân tộc ở giữa sớm muộn vẫn sẽ có một trận chiến dù sao cõi đời này tài nguyên mặc dù có rất nhiều nhưng mà đỉnh cấp tài nguyên chỉ có một ít mà thôi mà thế giới này luôn luôn là mạnh được yêu thua cường giả vi tôn thực lực của các ngươi đích xác rất cường đại có lẽ có thể sánh ngang một chút tông môn thánh địa nhưng mà cuối cùng nội tính không mạnh hơn nữa không có viện binh nếu như yêu ma tổ muốn đối các ngươi xuất thủ tại không có viện binh dưới tình huống ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu đâu ta nghĩ đáp án này trong lòng chính ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng đi đông hoàng cũng không giống nhau tại đông hoàng bên kia thánh địa sẽ không đối với ngươi có bất kỳ đ lý chỉ cần ngươi lựa chọn gia nhập vào thanh nguyên tông cũng có thể nhận được đầy đủ tài nguyên cái này đối ngươi trách nhiệm tới nói đồng dạng cũng là một chuyện tốt giang diệu ý đem tình huống từng cái chứng minh mà những lời này không thể nghi ngờ cũng là nói đã trúng trọng minh tâm tư lại thêm lúc trước hắn nhìn thấy sở dương hiện ra sức mạnh trong lòng cây cân trên thực tế đã ngã về phía sở dương chỉ là muốn chân chính quyết định còn muốn trở về cùng các tộc nhân thương lượng một phen mới được bất quá mặc dù nặng minh đã có ý nghĩ như vậy nhưng mà hắn trên mặt lại là giọt nước không lọt giang diệu ý theo ta được biết ngươi hẳn là giao trì thánh địa đời tiếp theo thánh chủ a dựa theo địa vị của ngươi ngươi hẳn là lôi kéo ta gia nhập vào giao trì thánh địa mới đúng mà cũng không phải là gia nhập vào thanh nguyên tông ngươi làm như vậy thế nhưng là đem một cái cường đại bộ tộc đẩy tới những người khác nơi đó cái này đối ngươi giao trì thánh địa tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt nếu như nói sau này thanh nguyên tông cùng ngươi giao trì thánh địa là địch ngươi sợ rằng sẽ đối với hôm nay mình làm ra cái lựa chọn này cảm thấy hối hận đâu trọng minh cười nói cái này không cần phải lo lắng trước đây đông hoang bên trong các đại thánh địa vây công ta giao trì thánh địa chương chín trăm linh hai t u y ế t khách nếu như không phải sở dương ra tay ta giao trì thánh địa chỉ sợ bây giờ cũng sớm đã nguy cơ trùng trùng hẳn đối với ta mà nói là giao trì thánh địa ân nhân chúng ta tự nhiên không sợ h ú ố hồ ta giao chỉ thánh địa bên trong luôn luôn không thu nhận nam tử nếu là thực lực cường đại nam nhân cũng chỉ có thể được xưng khách khanh trưởng lao m à thôi cho nên ở địa vị bên trên ta giao chỉ thánh địa không cách nào cho ngươi quá nhiều tự nhiên liền muốn muốn cho ngươi đến đồng môn thanh nguyên tông nơi đó đi giang diệu y cười g i ả n giải mà những lời này cũng làm cho trọng minh lạnh một chút dù sao giang diệu y lời nói này xem như chính mình tiếp chính mình nội t ì n h làm một thánh địa bị những người khác cứu đây không phải cái gì đáng giá cao h ứ n g sự t ì n h mà giang diệu nghi tất nhiên thản nhiên như vậy nói ra liền chứng minh bọn hắn cùng sở dương quan hệ xác thực rất tốt cứ như vậy liền đủ để nhìn ra sở dương tại đông hoang sức mạnh ta đã biết đợi cho sau khi trở về ta tự nhiên sẽ cùng tộc nhân thương lượng chuyện này đa tạng trọng minh gật đầu nơi nào nếu ta thật sự có thể thúc đẩy chuyện này vẫn là muốn ta đa tạng trọng minh tộc trưởng mới đúng sự t ì n h đã làm thỏa đáng giang diệu ý biết trọng minh mặc dù không có nhận lời việc này thế nhưng là như là đã có ý nghĩ này như vậy sở dương tự nhiên sẽ đem ý nghĩ này biến thành sự thật nang bất quá là từ phía sau lưng đẩy một chút mà thôi toàn bộ làm như là đối với sở dương báo đáp 12. hai đoá hoa n ở tất cả bày tỏ một nhánh giải thích bên kia giang diệu ý cùng trọng nói rõ lời nói bên này sở dương cùng bạch diễm bị phong hình mang theo đi tới huyện tinh tông cái này tông môn khoảng cách thành trì cũng không xa ở vào thành trì phương hướng tây bắc mà cùng nhau đi tới phong hình cũng tại giới thiệu thành trì chúng ta tông môn tại trong truyền thừa này bài danh thứ ba tính là thực lực không tệ ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có kim dương cốc cùng thái hợp môn mấy cái này tông môn thực lực càng mạnh hơn khi xưa tông môn thi đấu vẫn luôn là kim dương cốc cùng thái hòa môn tranh đoạt khôi thủ chi vị mà ta nguyên bản nếu như có thể tại trong tông môn thi đấu nhận được một cái không tệ thứ tự liền có thể trở thành chân truyền đệ tử thế nhưng là bây giờ nghĩ đến đây hết thệ cũng không thể phong hình ánh mắt rơi vào trên chính giữa thành trấn một chỗ đài diễn võ mỗi một lần tông môn thi đấu liền ở đó một nơi đài diễn võ tiến bộ đi là ở chỗ này đã từng đã đản sinh ra vô số thiên kiêu đệ tử thế nhưng là những người kia cũng sớm đã đ h ra t ê u đ ế n n g cũng sớm đã theo tuế nguyệt trôi qua biến thành cho tàn chỉ có hắn tại bên dưới trời x u ô đất k i ế n sống đến nay hồi ư c đi qua hắn tất cả thân bằng hào hữu cũng đã biến mất ở vạn năm phía trước mà bây giờ cũng chỉ còn dư một mình hắn không cần đau bờn đã ngươi còn sống như vậy tự nhiên muốn đem thời gian trải qua tốt hơn hơn nữa cổ tinh đã để ngươi gia nhập vào cổ hoa hoàng triều chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện lấy thiên phú của ngươi sau này trở thành trưởng lão không tính là gì sở dương tử tốn nói ta biết ta làm sao không biết điểm này đâu ta chỉ là có chút nhớ nhung quá khứ thôi đi thôi đến nhanh phong hình thần sắc trở nên khó chịu ai nha ta nói ngươi cũng không cần khó qua ít nhất ngươi còn sống à hơn nữa sau này ngươi còn có thể nhận biết càng nhiều bằng hữu ta nghĩ coi như là n g ư ơ i thân tộc cùng phụ mẫu cũng sẽ cổ vũ ngươi à thú chi bây giờ ngươi thế nhưng là gia nhập cổ hoa hoàng triều càng là tại chủ nhân bên người chuyện như vậy thế nhưng là người bên ngoài cầu đều cầu không tới phúc khí đâu bạch diễm nghe được phong hình lời nói không nhịn được n ế t miệng cô bé này thân thế đích sát thế thảm thế nhưng là so với hắn cũng liền như vậy dù sao bản thể của hắn thế nhưng là một con t h ỏ mà hắn từ trước đây cái kia nhỏ yếu con t h ỏ trưởng thành bây giờ đại thánh trong đó không biết đã ăn bao nhiều cực hộ càng là đã trải qua bao nhiêu cựu t ử nhất sinh trong đó có thật nhiều một ý nghĩ sai lầm rất có thể liền biết tạo liền sinh từ đâu ân cũng đúng phong hình cười cười mặc dù nụ cười kia nhìn qua còn có chút miễn cưỡng bất quá tốt xấu cũng sẽ không nhớ nhung quá khứ cứ như vậy nói chuyện một hồi sau đó bọn hắn liền đã đến huyện tinh tông cái này tông môn nếu là toàn thắng thời kỳ nhìn qua liền sẽ cực kỳ to lớn xây dựng ở trên không tông môn có không thua bởi giao chỉ thánh đ i ệ a lớn nhỏ có được một n g h n hai trăm tọa điện đường tàng kinh các đội chất pháp cùng với môn nội cấm địa nên có điều có thậm chí còn có huyện linh trận loại này có thể để thăng thiên địa linh k h í đậm đà trận pháp đem trợ nhưng mà bây giờ cũng sớm đã trở thành bọn nước đông minh kiến trúc không người giữ gìn cũng sớm đã sụp đổ chỉ có chủ điện còn tại linh lực duy trì phía dưới duy trì nguyên trạng chỉ là nguy nga chủ điện phối hợp với khác cũng sớm đã sụp đổ cung điện nhìn qua tăng thêm thêm vài phần tê h lương nơi đó chính là địa mạch chỗ phong hình cho sở dương chỉ chỉ địa mạch vị trí nơi đó đúng là, là tổ điện chỗ sân phong nếu là tông môn này còn tại ngày bình thường địa mạch vị trí liền sẽ bị đệ tử c h ấ n thủ coi như cấm địa ngoại trừ tiếng trung bên trong mấy cái trưởng lão còn có tông chủ bên ngoài không cho phép bất luận kẻ nào đi vào thế nhưng là bây giờ nơi đó cũng chỉ còn lại có một cái trận pháp đã không còn bất luận cái gì đệ tử thủ vệ chỉ là cho dù là bây giờ cái chỗ kia ra ra liền có thể cảm thấy mùa xuân linh khí lan tràn nếu là có thể ở nơi đó tu hành chỉ sợ một ngày liền có thể sánh được phổ thông tu luyện m ộ ư ơ i ngày hảo ta đi qua hấp thu địa mạch sức mạnh bạch diễm ngươi tới làm hộ pháp cho ta đến nỗi ngươi ngươi có thể bốn phía dạo chơi nhưng không nên đi lung tung nếu là xúc động trận pháp liền trực tiếp bóp nát khối ngọc bài này trong này có được một tia lực lượng của ta cho dù là thánh nhân vương cũng có thể ngăn cản một hai có thể vạch phá không gian mang ngươi đi tới trước mặt của ta sở dương nói liền đưa cho phong hình một khối ngọc bội là đa tạ đại nhân phong hình tiếp nhận ngọc bội gật đầu nói tạ nói thật hắn còn thật sự muốn đi hắn đã từng ở qua sơn phong nhìn một chút không nói không chừng ở nơi đó còn có thể tìm được một chút sư phó lưu lại di vật mặc dù những vật kia chỉ sợ sớm đã trở thành cho bụi nhưng mà nếu như có thể tìm được một hai cái đối với hắn mà nói cũng coi như là một cái quý t ạ là chủ nhân ta nhất định vì ngài hộ pháp chỉ cần ta còn sống cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể quay dày đến ngươi bạch diễm không chút do dự gật đầu đang giao phó hoàn tất sau đó sở dương liền trực tiếp đi vào trong trận pháp bốn phía trong nháy mắt t i ê n địa biến hóa cơ thể của sở dương bị linh khí bao vây ở linh khí bốn phía đậm đà giống như là đều có thể hóa thành thực chất hít sâu một hơi liền cảm giác thần thanh khí sảng mà những linh khí này liền đều hóa thành điểm sáng màu xanh lam hội tụ tại sở dương bên người mà sở dương có thể cảm thấy dưới chân hắn địa m ạ n h phun trào nơi đó ẩn chứa vô số thiên địa linh khí ngàn vạn năm sức mạnh đều hội tụ ở đó nếu như có thể đem hắn toàn bộ hấp thu hắn thần tượng chấn ngục tỉnh trí ít có thể tăng thêm hơn mười mai thần tượng hạn điều chỉnh tốt trạng thái của mình sau đó sở dương liền ngồi xếp bằng tại trong trận pháp chương chín trăm linh ba sức mạnh tăng cường sau đó thiên địa dung lô ở trong hư không hừng hực hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa trong nháy mắt liền hóa thành hai đạo ngàn trượng cự long cự long mở ra miệng rộng đã nuốt hình thức đem linh khí rớt vào mà sở dương cũng tại yên lặng vận chuyển thần tượng chấn ngục kình kinh mạch tâm pháp những cái kia linh khí tại trong cơ thể của sở nguyên giống như như phong bạo nhanh chóng xoay trở lấy nhanh chóng bị áp s ú c thành linh khí nồng nặc hạt mà bạch diễm thấy cảnh này sau trong lòng càng thêm rung động hắn phảng phất có thể nghe được một đầu thái cổ thần tượng đang phát ra giống to cái kia c ổ huyết mạch á p chế để cho hắn nhịn không được cơ thể phát run nếu là lực lượng này nhằm vào hắn mà nói chỉ sợ hắn bây giờ cũng sớm đã mềm trở thành một nắm ủn căn bản là không có cách hành động thế nhưng là dù vậy hắn lúc này cũng không khá hơn chút nào tâm thần chấn động đồng thời trong lòng của hắn cũng c u n g hỉ sở dương có thể có được lực lượng như vậy còn có thể nắm giữ huyết mạch đ á c chế h i ệ n nhiên là lấy được thái cổ thần tượng truyền thừa sau này nếu là thành là đại đế hắn nhất định cũng có thể nhận được chỗ tốt bản thể của hắn chỉ là một cái con thỏ mặc dù lấy được bắt đầu chuẩn đế truyền thừa nhưng mà chỉ sợ kiếp này cũng chỉ có thể dừng bước ở đây bởi vì huyết mạch của hắn không cách nào làm cho hắn đột phá gông s i ề n g và bình tĩnh thế nhưng là nếu như thái cổ thần sơn nguyện ý giúp trợ hắn để cho huyết mạch của hắn trở nên càng thêm tinh thuận lời nói như vậy hắn sau này nhất định có thể trở thành thánh nhân vương nói không chừng liền chuẩn đế cũng có thể chờ đợi một hai thiên địa c h i lực hội tụ sở dương cũng đem tâm thần cưới tại trong bể khổ t r u n g quanh hắn đông hoàng trung lục đông phiến ngọc bội còn có đủ loại chuẩn đế khí cùng với đủ loại thánh binh vẫn quanh trong bể khổ càng là phóng ra ngũ thải h ạ quang kim quang lượn lờ đông hoàng trung càng là phát ra trận trận ông minh c h i thanh thỉnh thoảng nở rộ một tia đại địa khí tức dung nhập sở dương trong thân thể để cho hắn trở nên mạnh hơn mà viên kia ngọc bội cũng tương tự tại tiên thiên thánh thể đạo thai tẩm bổ phía dưới trở nên rực rỡ phía trên khắc lục hoa văn trong lòng của hắn có chút oán trách sở dương vì cái gì vừa rồi không đem nó thả ra dù sao huyết ngọc châu sức mạnh ngay bình thường còn có thể từ đông hoàng trung trong tay cướp nhiều một ít linh lực tới tẩm bổ bản thân thế nhưng là ở thời điểm này hắn nếu là dám đối với những linh lực này đưa tay mà nói chỉ sợ đông hoàng trung liền sẽ trực tiếp ra tay đem hắn cho diện bất quá nhìn xem những linh lực này không ngừng tăng cường cái này tàn hồn cũng biết đợi đến sở dương một lần này kết thúc tu luyện sau đó hắn cũng tương tự sẽ có được lợi ích to lớn nhìn bên cạnh tìm được mấy cái này thiên tài địa bảo chỉ cần đang tìm được sau cùng phật tâm hoa là hắn có thể đủ một lần nữa tái tạo cơ thể cứ như vậy hắn cũng có thể chân chính sống lại thời gian cứ như vậy từng chút từng chút chầm chậm đi qua đợi đến sở dương một lần nữa chưa tỉnh lại trong cơ thể hắn thần tượng chấn ngục tình thần tượng hạt đã lại tăng lên mười hạt mặc dù không nhiều nhưng mà trước mắt thực lực này tượng thần hạt đã từng là những cái kia lại không giống thường ngày mà nói hơn nữa bây giờ hắn sức mạnh của bản thân cũng đã triệt để đột phá đến trạm đạo vương giả đ ỉ n h phong cấp độ tính được chỉ kém một bộ liền có thể đột phá c h u ẩ n thánh thực lực lại tăng mạnh không thiếu chúc mừng chủ nhân thực lực lại tăng mạnh bạch diễm nhìn xem sở dương sau khi tỉnh dậy thế là liền đi tới trước mặt sở dương cười chúc mừng hắn nhìn xem trong mắt sở dương có vẻ hâm mộ lúc này sở dương chỉnh thể khí tức cực kỳ cường đại so với ngày xưa càng thêm cường thịnh đưa tay ở giữa phản phất liền có thể dẫn tới bắt phương phong vũ lúc hành tẩu càng có phong lôi c h i lực hiện lên tiên tiên thánh thể đạo thai khí huyết phóng lên trời như mặt trời ban trưa sự hòa hợp đại đạo thể chất khá không tệ dù sao sở dương thực lực lại lấy được rõ rệt tăng lên nhưng mà trong lòng của hắn đồng dạng cũng là kích động v ậ t phần bởi vì cứ như vậy chỉ cần sở dương thực lực trở nên càng thêm cường đại như vậy sau này hắn có thể có được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều ân ngươi một mực ở đây làm hộ pháp cho ta cũng khổ cực phong hình đâu sở dương có thể cảm nhận được hắn ở chỗ này lần này thu nạp địa mạch tri lực hẳn là hao phí thời gian không ngắn tuy nói tại trong tinh huyến tông thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt nhưng mà thời gian dài như thế cũng đủ để chứng minh lần này địa mạch sức mạnh bằng bạc nàng tựa hồ đã mất đi từng tại trong tông môn chỗ ở mặc dù còn chưa có trở lại bất quá hắn khí tức cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý mớn rất có thể thấy cảnh thương tình đi bạch diễm nghe được sở dương cha hỏi sau đó hồi đáp dù sao vừa rồi phong h u n h biểu lộ liền không thích hợp đi thôi đi tìm hắn tiếp đó cùng một chỗ trở về sở dương nghe nói như thế trong lòng cũng có chút cảm khái nếu như là hắn sau khi tỉnh lại cũng đã đi tới vạn năm sau đó thân bằng hảo hữu cũng sớm đã hóa thành bụi đất trước kia chỗ ở cũng cũng sớm đã quy về hư vô yêu người đã chết đi cũng không còn bất kỳ một cái nào quen thuộc người xuất hiện cho dù là c ự u nhân cũng đã triệt triệt để để biến thành cho t à n có lẽ hắn cũng sẽ rất khó tiếp nhận a là bạch diễm bật đầu tiếp đó liền đi theo sở dương sau lưng sở dương tìm phong hình khí tức đi đến nàng vị trí sở dương trông thấy phong hình đang đứng tại một chỗ phế tích kia phía trên trong tay nắm một cái ngọc bội nhỏ ngọc bội kia bông màu sắc đã biến mất nhìn cực kỳ phạt o á i nhưng mà t ố công ngược lại là rất tinh xảo nhìn trước đây hẳn là người nào đó dụng tâm trí làm chỉ là bây giờ cũng sắp muốn tan mất mà cái kia phê tích dường như là một chỗ cung điện khoe mắt của nàng tựa hồ còn mang theo nước mắt thoạt nhìn là khóc qua đại nhân sao ngươi lại tới đây phong hình nhìn qua có chút giật mình dù sao hắn như thế nào cũng không nghĩ ra sở dương vậy mà lại tới tìm kiếm hắn chỉ là cùng tới không có linh lực bảo hộ trong tay hắn khối ngọc bội kia cũng biến thành bụi đất biến mất chúng ta muốn đi ngươi còn tốt chứ sở dương nhìn xem trước mắt thiếu nữ này hỏi thăm còn tốt đi thôi phong hình nhìn xem vật trong tay tiêu thất ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi sau đó liền quay người đi theo sở dương còn có bạch diễm rời đi nơi đây ba người bọn hắn về tới đám người bên người lúc này mọi người đã đem cái này thành trì bên trong truyền thừa tìm kiếm không sai bịt lắm có người cũng tìm được thần vương truyền thừa bất quá không có sở dương ngọc trong tay bài lại không cách nào mở ra truyền thừa chi điện sở dương trôi qua về sau vừa vặn dùng trong tay ngọc đội mở ra truyền thừa chi đ i ệ trong chốc lát một vệt kim quang xuất hiện ở trước mặt mọi người mà đạo kim quang này vừa xuất hiện Đám đầu đoạn. đạo đồng đám đoạn. đột đám tránh phá mắt kim mắt, người liền quang này nhìn qua giống như là có linh đồng dạng nẽ người tranh、đoạn. Trong ngay mắt, liền đột phá đám người phong nhập trước tại là, là lấy bắt trí tỏa xuất qua cấp Chỉ có sau đó sở dương trong đầu liền lập tức nhiều một chút thần vương bí thuật thần thông đối với những thứ này thần thông sở dương nhỏ nhẹ liếc mắt nhìn sau đó liền không ở để ý tới những thứ này thần thông có lẽ đối với những người khác tới nói thuộc về bà bối nhưng mà đối với sở dương mà nói thật sự là không coi là cái gì dù sao hắn người mang những cái này đặc thù thần thông còn có cơ cũng trên bản bà bối, trên cơ bản cũng là đây ạ đạo lại i coi như sở dương vô tình muốn đem thần thức rời đi thời điểm. Cuối cùng đạo kia tin đế đem cấp bậc. thức cùng cho Nhưng như dương tình muốn thần thần thông lại làm cho sở dương n g mà làm sở sở vô ngẩn cả người. cả Đấu Đây tự bí. Đây là đấu tự bí chính là ta từ một trận pháp bên trong đạt được ta học này đấu tự bí sau hành t ẩ u ở trong thiên hạ chưa bại một lần không có đủ càng bị thiên n g u y ê n người xưng là thần vương ta không có gia tộc không có tông môn đ ộ c hành thiên hạ ở giữa cao nạo g một người trước kia ta tới đây thiên nguyên h à n h chống cự yêu ma tộc xâm lấn yêu ma k i ê tộc đã thấy ta chỉ có một người lấy mấy lần địch công kích ta ta mặc dù cử thế vô song lại khó mà ngăn cản như thế đông đảo người may mắn đánh lui sau đó bản thân bị trọng thương trở về thành t r ì an dưỡng lại gặp phải yêu ma tộc quy mô tiến công ta không thể thờ ơ liền lưu một tia tàn hồn ở chỗ này đem ngọc bội của ta truyền ra trong đó có lưu ta một thân t u y ệ t học mà đối đãi người có duyên có được bất quá sau này bất kể là ai cho ta truyền thừa cần thay ta hoàn thành một cái tâm nguyện tiêu diệt thiên n g u y ê n c h i địa làm khang nhất tộc đây là g i ế t ta chi chủ mưu nhìn thấy cái này ba chữ to sau đó sở dương lập tức sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới lại có thể tại cái này thần vương trong truyền thừa đụng tới một trong cựu bí chữ đấu mê trên người hắn đã có hành tự bí kết hợp thần tượng chấn ngục kình bên trong thiên sứ c h i d ự hỗ tương dung hợp trở thành bây giờ hư không c h i thuật tốc độ độc bá thiên hạ cho dù là tiên thiên trận pháp hắn cũng có thể xâm nhập mà không bị đến trận pháp công kích có thể tưởng tượng được cái này cựu bí cường đại nhưng mà bây giờ hắn lại lấy được đấu tự bí không thể không nói chỉ là một môn thần thông này cũng đủ để bù đắp được lần này sở dương đi tới thiên nguyên tri địa tất cả thu hoạch ngươi thật đúng là giúp ta một đại ân sở dương cười đối với huyết ngọc châu bên trong tàn hồn nói dù sao nếu như không phải hắn trước đây cứu được cái này tàn hồn mà nói dù là hắn đi tới cái này thiên huyền tri địa chỉ sợ cũng không có cách nào nhận được thần vương truyền thừa đây cũng là không có cách nào nhận được đấu tự bí khách khí bất quá ta vẫn thật sự có chút ghen ghét vận khí tốt của ngươi đâu tàn hồn nghe được sở dương nói như vậy cũng không nhịn được cười chỉ là hắn lời nói bên trong đối với sở dương đích thật là có chút ghen tị dù sao sở dương trên người đồ tốt thật sự là nhiều lắm nếu không phải là hắn tại trong huyết tộc châu cần ôn dưỡng huấn phách bằng không chỉ sợ căn bản vốn không biết người sợ trên thân vậy mà lại có nhiều như vậy bà bối đấu tự bí hành tự bí thậm chí còn có chính hắn tu hành cái kia vô thượng công pháp những thứ này bất kỳ một cái lấy đi ra ngoài đều đủ để làm cho cả thế giới chấn kinh có thể nói sở dương chính hắn một người cũng đủ để bù đắp được một cái thánh địa nội t ì n h nếu như trên người hắn còn có những bảo bối này tin tức thả ra sau đó nói không chừng liền xem như một chút quanh năm bế quan chuẩn đế cấp bậc l a o quái vật đều biết không nhịn được đối với sở dương ra tay đâu sở dương nghe xong cái này thần vương tàn hồn sau cùng tự thuật sau đó không nhịn được thở dài một cái trước đây cái này thần vương giữa thiên địa ngang dọc chỉ sợ cũng là cử thế vô song người thế nhưng lại cuối cùng song quên nan địch bốn tay bị yêu ma tộc đánh lén chết ở đây mà hắn bây giờ lấy được cái này thần vương c h u y ê n thừa tất nhiên phải hoàn thành cái này thần vương tâm nguyện cuối cùng khi khang nhất tộc nghe dường như là cái đại tộc nhưng mà đối với lúc này sở dương tới nói cũng không tính là gì chỉ bất quá muốn đem bộ tộc này triệt để d i ệ t s á t liền muốn biết bộ tộc này đến tột cùng ở nơi nào mới được nghĩ tới chỗ này sau đó sở dương liền đi tới trọng minh trước mặt trọng minh ngươi cũng đã biết tại ngày này bên trong nguyên tri điệu làm khang nhất tộc ở nơi nào sao sở dương d o hỏi khi khang nhất tộc cái chủng tộc đó xem như thiên n g u y ê n tri điệu bên trong cổ xưa nhất chủng tộc thực lực cường đại không giống thập vạn đại sơn trương cuồng ngược lại là ẩn cư tại trong phía sau màn nhưng mà thực lực của các nàng lại thâm bất khả c h ắ c chúng ta bình thường đều sẽ không đi treo t r ọ c về sau bọn hắn liền từ thiên n g u y ê n tri điệu tầng thứ nhất đến tầng thứ hai bên trong cư trú bởi vì cửa vào tại không núi lựa chết bên trong cho nên khi khang n g ụ tốt ta đã có hơn ngàn năm thời gian không thấy bất quá nghe nói bọn hắn tại thiên n g u y ê n g tri điệu tầng thứ hai phương hướng tây bắc cư trú bất quá ngươi hỏi cái này làm cái gì chúng ta lần này chẳng qua là muốn tìm đi tới tầng thứ ba cửa vào mặt thôi cùng làm khang nhất tộc cũng không có cái gì cần thiết gặp mặt cũng không cần đi t r e o chọc bọn hắn trọng minh một bên giải thích làm gì tộc ở nơi nào một bên nhìn xem sở dương có chút hiếu kỳ hỏi dù sao huyết ma giới người còn không có tìm được đâu bọn hắn những người áo đen kia tại tầng thứ hai này đối với bọn hắn những người này mà nói thủy trung là cái thai hoàng ẩm hơn nữa sở dương còn trêu chọc kỳ lân nhất tộc có thể nói lại rào động cái này tiên h nguyên tri điệu tầng thứ hai phong vân bây giờ nếu như lại đi t r e o chọc làm khang nhất tộc mà nói đây cũng không phải là cái gì chuyện sáng suốt nói không chừng bọn hắn liền sẽ lọt vào tầng thứ hai yêu ma tộc vây công đâu đến lúc đó cho dù sở dương thực lực cường đại thế nhưng là hắn như thế nào có thể bảo hộ được nhiều người như vậy tộc đâu không có gì chẳng qua là đáp ứng chuyện của một cá nhân liền muốn làm đến mà thôi phương hướng tây bắc đúng không cách tháng năm xuất hiện còn có thời gian bao lâu sở dương nhìn xem trọng minh cởi hỏi đại khái trên dưới nửa tháng a trọng minh liếc bầu trời một cái hồi đáp hảo vậy những n à y thiên làm phiền các ngươi trở tại trong cái này thành trì ta đi một chút liền trở về bạch diễm đi theo ta sở dương hướng về phía trọng minh gật đầu một cái sau đó liền kêu bạch diễm cùng rời đi nhưng mà trọng minh đối với sở dương mấy cái này cử động đã sớm không hiểu ra sao thấy sở dương muốn đi càng là tuyệt đối không có khả năng để cho hắn rời đi đến cùng đã xảy ra chuyện gì ngươi ít nhất phải nói cho ta biết một tiếng a được chưa ta vừa rồi lấy được thần vương truyền thừa hắn muốn ta đi diệt làm khang nhất tộc ta đáp ứng dù sao ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay đi h ư ớ n g hồ phương hướng tây bắc cũng không xa chỉ dùng ba ngày thời gian ta liền có thể trở về sở dương nhìn thấy trọng minh một bộ bộ d á nghiêm n g túc nguyên bản còn muốn muốn qua loa hắn sở dương cũng chỉ phải lời nói thật người người x ấ u bị sở dương lời nói kinh hãi không nói được trọng minh mở to hai mắt nhìn xem hắn nói đến sở dương nói những lời này hắn đều có chút muốn cười cái gì gọi là ba ngày liền có thể trở về cái kia làm khang nhất tộc thực lực không kém thậm chí so thập vạn đại sơn còn muốn càng cường đại hơn h số số ắ nếu như tại sở dương đi sau đó kỳ lân nhất tộc hoặc là những người khác tìm tới cửa như vậy trước mắt những người này chỉ sợ cũng muốn bị tàn sát hầu như không còn chẳng lẽ đây chính là sở dương muốn thấy được sao khi khang nhất tộc thực lực không kém nếu như ngươi muốn qua mà nói còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được không quá nặng minh nhưng cũng không thể trực tiếp chỉ vào sở dương cái mũi nói hắn đây là chịu chết hành vi chỉ có thể hảo nôn khuyết bảo tốt xấu đem sở dương trước tiên khuyết nhủ đến nỗi như thế nào đối phó làm khang nhất tộc bọn hắn đương nhiên phải thật tốt mưu đ ổ một phen mới được dạng này mới có thể đem thiệt hại xuống đến thấp nhất không cần bàn bạc kỹ hơn chẳng phải là làm trễ mải đi tới tầng thứ ba thời gian huống hồ đối với ta mà nói khi khang nhất tộc bên trong chỉ cần không có chuẩn đế không coi là cái gì sở dương đương nhiên biết trọng minh suy nghĩ cái gì nhưng hắn vẫn không có nói rõ không được các ngươi không thể đi ta sáu ai nha trọng minh tộc trường tất nhiên chủ nhân nhà ta cũng đã chuyện quyết định ngươi cần gì phải ngăn cản đâu t h ú n g chi chủ nhân nhà ta thực lực siêu quẩn tuyệt đối sẽ không có chuyện gì cho nên ngươi cũng đừng lại ngăn cản chúng ta dù sao có ngươi ngăn chúng ta thời gian này nói không chừng ta cùng chủ nhân cũng sớm đã đến nhanh đâu bạch diễm khi nhìn đến trọng minh hành động sau đó không nhịn được nói ngươi hảo ta cùng các ngươi cùng đi ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi đến tột cùng lại như thế nào trong vòng ba ngày liền đem làm khang nhất tộc tiêu diệt trọng minh nghe được bạch diễm lời nói sau đó đồng thời biết hắn như thế nào cũng không khả năng thuyết phục sở dương trọng minh cũng đi theo mà huyết ngọc châu bên trong tàn hồn cũng ở đây cái thời điểm mở miệng ngươi thật muốn đi tìm làm khang nhất tộc sao ta thế nhưng là nghe cái này làm khang nhất tộc thế nhưng là không thua gì tất phương trọng minh dạng này đại tộc thậm chí bởi vì bọn họ huyết mạch cường đại cho nên cái này yêu ma trong tộc rất nhiều gia tộc đều có làm khang nhất tộc máu tươi hơn nữa vừa mới nhất tộc năng lực sinh sản cũng là rất mạnh cho nên tộc nhân tương đối nhiều tại thái cổ thời kỳ cho dù là ngũ đại hoàng triều cộng lại đối với cái này làm khang nhất tộc tới nói cũng là phá lệ kiên kỵ tan hôn cũng tốt tâm thuyết phục sở dương ta vậy mà lấy được đấu tự bí tự nhiên là muốn trợ giúp thần vương hoàn thành tâm nguyện của hắn hồ l có có à cười cười, dù sao trên đời này sở dương tốc độ nếu như nói thứ hai mà nói như vậy thì không ai dám nhận đệ nhất mặc dù không dám nói thực lực là đương thời vô địch nhưng mà đó cũng là khá không tệ cái này làm khang nhất tộc đích sắc không có tư cách kia khi sở dương chướng ngại vật dựa theo trọng minh cung cấp phương hướng sở dương ba người bọn họ một đường đi tây bắc đi tới lần này sở dương trực tiếp thi triển hư không chi thuật trực tiếp đem tốc độ để cao đến c ự c hạ n tốc độ như vậy nếu không phải sở dương nắm lấy bọn hắn trọng minh hòa bạch diễm căn bản là theo không kịp sở dương tốc độ khi khang nhất tộc tị thế c h i địa phi thường tốt tìm dù sao bọn hắn mặc dù không muốn tham dự trong đấu tranh nhưng mà cũng không phải là cái gì nhỏ yếu chủng tộc khi khang nhất tộc ở tại trong thiên liền tri địa lôi đình thiên ngự nơi đây mây đen che đậy Khắp nơi đều là lôi đình c h i lực ở chỗ này tu hành lôi đình c h i lực tất nhiên sẽ làm nhiều c ô n g ít lôi đình thiên ngự kéo dài mấy vài dặm ở chỗ này hành tàu hơi không chú ý liền sẽ bị lôi đình đánh trúng nếu là a thánh nhân phía dưới bị lôi đình này đánh trúng tại chỗ liền sẽ thân tử đ ạ o tiêu có thể tưởng tượng được cái này làm khang nhất tộc có thể ở lại đây đã nói thực lực của bọn hắn đồng dạng là cực kỳ c ư ờ n g đại ở đây chính là lôi đình thiên ngự lại hướng phía trước không lâu hẳn là vừa mới nhất tộc căn cứ bất qua dưới mắt chung quanh nơi này hoàn cảnh ngươi cũng cần phải thấy được khi khang nhất tộc cũng không phải là dễ đối phó nếu như có thể mà nói ta vẫn muốn khuyên ngươi cẩn thận làm việc trọng minh chăm chú nhìn sở dương nói yên tâm ta không phải là người lỗ mãng sở dương nghe nói như thế cười cười tiếp đó vung tay lên trong chốc lát màu đỏ thám hồng liên nghiệp hỏa cũng đã xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người thay bọn hắn chặn lôi đ ỉ n h c h i lực g ầ m g ầ m g ầ m n g h e trên đỉnh đầu không ngừng nổ vang hồng liên nghiệp hỏa lôi đ ỉ n h c h i lực trọng minh hòa bạch nhãn trong lòng đều có chút kinh hoàng bất quá sở dương ngược lại là rất là bình tĩnh dù sao loại hình này tri lực nhìn qua mặc dù rất cường đại nhưng trên thực tế cũng căn bản không có cách nào làm bị thương hắn nửa phần đi thôi không do dự nữa bọn hắn tiếp tục đi tây bắc đi tới hư không chi thuật toàn lực ứng phó bất quá trong chốc lát liền đã đi tới một chỗ cực lớn cự linh trong trận nơi đây chẳng những có đậm đà lôi đình chi lực hơn nữa thiên địa chi lực cũng cực kỳ nồng đậm đồng thời ở đây còn nắm giữ lấy rất nhiều thiên địa đạo vận những thiên địa này đạo vận nhiều cho dù là để cho sở dương cái này tiên tiên thánh thể đạo thai nhìn cũng nhịn không được có chút tắt lưới mà tại trong cái này tụ linh trận pháp chính là cái kia làm khang nhất tộc sở tại chi đ i ể trong chốc lát đại địa chấn động đất đá bay mù trời chỉ là trong nháy mắt công phu chính là thiên địa biến sắc tụ linh trận bên trong sơn mạch càng là rơi xuống quần quận cự thạch sau khi một hồi thiên diêu địa động khi khang nhất tộc căn cứ bên trong khi khang nhất tộc tộc trưởng sắc mặt tâm trầm Ở trước mặt của hắn đúng ứ n khang nhất tộc các tộc nhân, những người này g làm tộc tộc các đ là hắn trong tộc hào thủ. Chuyện trong trưởng, tộc tộc ra, gì xảy vậy ừ a ta rồi r giác được tụ linh thể tụ t có cảm được n sinh biến、hóa. chẳng lẽ là thời gian quá dài, tụ linh trận mất hiệu lực sao? Đúng phát hóa, thời hiệu quá tụ mất sao? dài, lực lẽ là ậ v à tộc trưởng tụ linh trận chính là chúng ta tại lôi đình này thiên ngự tốt nhất căn cứ nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn liền cần rất nhiều thiên tài địa b ả o đi giữ gìn mới được bằng không chúng ta những người này mặc dù có thể chống cự thiên n g u y ê n tri địa lôi đình nhưng mà những đứa bé này lại không được a đúng vậy à tụ linh trận là không thể xảy ra vấn đề gì Bất tất chấn ấn trận phát thiên tri trừ một lời ta một lời địa, đều đang hỏi thăm tộc trường tình quá câu đều nguyên đều huống. Đám nhiên này động, chẳng phong Chương khang. người ngươi đang hỏi giải lời lời là làm lầm lẽ ra địa địa, sao? dù sao bọn hắn đã bị vây ở thiên nguyên tri địa rất nhiều năm sở dĩ không ở nơi này tiến hành tranh b á nguyên nhân chính là bởi vì nơi đây số đông cũng là yêu ma tộc bọn hắn thứ nhất là không muốn cùng yêu ma tộc là địch thứ hai là muốn đợi đến phong ấn sau khi giải trừ đi đến thiên địa cùng diện s á t nhân tộc đồng thời đem nhân tộc bên trong thiên kiêu tử đệ toàn bộ giết chết đem bọn hắn huyết nục thôn vệ hầu như không còn cứ như vậy bọn hắn tự thân liền có thể nhận được cường hóa sau này ắt hẳn có thể vấn đỉnh cái kia trí cao chi vị tái tạo ngày xưa vinh quang cho nên nếu như thiên n g uyên tri địa phong ấn sau khi giải trừ như vậy cái này tụ linh trận xảy ra vấn đề gì đối bọn hắn mà nói cũng sẽ không trọng yếu bởi vì bọn hắn liền có thể rời đi thiên nguyên đất nghe lời của mọi người khi khang nhất tộc tộc trưởng biến sắc cũng không phải là như thế mà là có người không biết sống chết muốn tới công kích chúng ta tộc trưởng khinh miệt nói à không thể nào tại ngày này huyền tri địa yêu ma trong tộc nhưng không có không biết chúng ta làm khang nhất tộc danh hiệu chẳng lẽ bọn hắn vậy mà ngốc đến trình độ này muốn chủ động đến đây chịu chết hay sao đúng vậy a chúng ta mặc dù không tham dự hôm nay vân chi mà trong tranh đấu nhưng mà ta làm khang danh hảo cũng không người không biết cho dù là trọng minh nhất tộc thậm chí là tất phương nhất tộc sống tại trước đây cũng bất quá là ta làm khang nhất tộc thủ hạ bại tướng mà thôi thậm chí ta làm khang nhất tộc còn đánh giết qua nhân tộc chuẩn đế cường giả thủ hạ càng là cường giả như mây bọn hắn chỉ sợ là đi tìm cái chết ta đúng vậy a trốn tránh đứng máy không biết lượng sức mọi người tại nghe được tổ trưởng nói tới có người công kích bọn hắn sau đó càng là cười ha ha giống như là bọn hắn nghe được một cái buồn cười nhất chê cười không tệ đúng là như thế đại trưởng lão ngươi liền ra ngoài nhìn một chút cái này d á m công kích chúng ta người đến tột cùng là người nào nếu là yêu ma tộc người liền đem hắn bắt tới thật tốt thẩm vấn một phen nhưng mà nếu như là nhân tộc mà nói vậy liền trực tiếp xem như huyết thực hắn đi khi k h ă n g nhất tộc tộc trưởng không chút do dự nói là đứng ở một bên đại trưởng lão lười biếng gật đầu một cái hắn thấy Dám đại trưởng lão này sau khi đi ra ánh mắt trực tiếp rơi xuống trọng minh trên thân về phần hắn bên cạnh sở dương cùng bạch diễm nhưng là trực tiếp bị hắn lướt qua dù sao cái này thiên n g liên tri địa phong ấn đã bị phong tỏa đã nhiều năm như vậy trong đó bọn hắn không thể nào ra ngoài mà nhân tộc cũng sẽ không đi vào như vậy công kích bọn hắn dĩ nhiên chính là cái này bên trong thiên nguyên tri địa yêu ma cái này làm khang nhất tộc đại trưởng lão tại nói lời này thời điểm thánh nhân kia vương sơ kỳ sức mạnh hiển lộ không thể nghi ngờ một cố làm cho người cảm thấy hít thở không thông cảm giác g á p bách xông tới mặt giờ này khác này nếu như sở dương bọn hắn cũng không phải là thánh nhân vương mà chỉ là thánh nhân mà nói tất nhiên sẽ bởi vì cô áp bức này mà không t h ở nổi đây cũng là thực lực chênh lệch đây là đáng tiếc là đại trưởng lão này sức mạnh đích sắc rất mạnh nhưng mà cũng chỉ là cùng trọng minh tương xứng mà thôi Căn bản không sánh được sở dương. Trong bọn họ cũng chỉ có bạch diễm bị cố lực lượng này ép tới có chút chỉ trực cố lực cũng ngược cười năm bản không sánh dương. Trong bọn lượng này không nổi. Nhưng đây chỉ là trong ngay mắt, sở dương liền trực tiếp đem cố lực lượng này hóa giải. Nam nghĩa đại trưởng lão, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là bộ dáng này、à? Trọng Minh không trả lời đại trưởng lão này mà nói, ngược lại cười nhẹ nhìn hắn. bị bộ giải. trả họ thở hóa gặp, sở sở đây đem đại đại diễm tới mắt, tiếp lão, lão lại lời mà xem là là à? ép ừ trọng minh hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái thuyết pháp mới được bằng không mà nói cho dù ngươi là trọng minh nhất tộc tộc trưởng ta cũng không nỡ muốn đem ngươi bắt đến trong tộc ta nhường ngươi đánh đổi một số thứ cái này làm khang nhất tộc đại trưởng lão cũng không có bởi vì trọng minh lời nói có chút lộ vẻ xúc động nào ngược lại cười lạnh một tiếng đối mặt lấy hắn à như vậy chỉ sợ làm ngài thất vọng đâu ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tiến vào trong tụ linh trận hơn nữa giảng giải đi tự nhiên cũng sẽ không có trọng minh cười nói vậy dạng này mà nói xem ra ngươi là khăng khăng một mực muốn cùng chúng ta đối n g h ị c h đâu bất quá như vậy cũng tốt bây giờ liền vạch mặt tránh khỏi sau này là địch đại trưởng lão nghe nói như thế càng là cười lạnh một tiếng sau đó liền muốn ra tay ui ui ui ta nói ngươi lão ra hòa này chẳng lẽ trong mắt ngươi cũng chỉ có trọng minh sao đem bản đại gia còn có bản đại gia chủ nhân phóng tới địa phương nào chẳng lẽ trong mắt ngươi hai chúng ta chính là tùy tùng sao nghe đại trưởng lão này cùng trọng minh ngươi một lời ta một lời sở dương còn chưa nói cái gì nhưng mà bạch diễm cũng có chút ngồi không yên dù sao nếu như chỉ là một mình hắn gặp vắng vẻ còn tốt ngược lại hắn thực lực không đủ cho dù là tùy tiện nói chuyện cũng chỉ là sẽ bị người chế nhạo mà thôi nhưng mà dưới mắt sở dương thế nhưng là còn tại bên cạnh hắn đâu hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn xem sở dương bị người vũ n h ụ mà nghe được bạch diễm lời nói sau đó đại trưởng lão này ánh mắt vừa mới rơi đảo bạch tiến cùng sở dương trên thân bất quá là hai cái chỉ là con thọ mà thôi cũng dám nói với ta lớn lối như thế ta nhìn n g ư ơ i là c h á n sống rồi đại trưởng lão này nghe được bạch diễm lời nói sau sắc mặt đại biến trong nháy mắt giận dữ lập tức liền muốn đối thoại diễm ra tay bất quá hắn ngược lại là đem sở dương cũng làm trở thành con thọ vây anh một đạo cự hình huyết t r ả o trực tiếp x é rách bầu trời công kích bạch diễm trong chốc lát đại địa liệt ra một đạo ngàn trượng khẽ hở mà bạch nhãn tức thì bị cỗ khí tức này thật chặt tập trung vào cơ thể khó có thể di động máy may, may. trên mặt hắn huyết sắc tiêu thất mang theo vẻ hoảng sợ bạch diễm cũng không nghĩ đến thánh nhân vương nhất kích lại là mạnh như thế chỉ là trong lòng của hắn cũng không chút nào hoảng sợ dù sao sở dương còn tại bên cạnh hắn đâu quả nhiên ngay trước kịch bản bóng v ư ớ c sắp rơi xuống bạch diễm trên thân một đạo đen như mực minh thần chi mâu trực tiếp liền đụng vào cái kia to lớn huyết t r ả o phía trên chỉ nghe được quanh một tiếng thiên địa biến sắc cái kia to lớn huyết t r ả o cùng đen như mực trường mâu trong nháy mắt biến mất hai người lại là tương xứng đồng dạng cũng chính là một chiêu này để cho hắn đại trưởng lao sắc mặt đại biến hắn biết một cách này tuyệt không có khả năng là trọng minh thi triển như vậy tại chỗ bên trong có thể ngăn cản được hắn một chiêu này người liền chỉ còn lại có người kia đại trưởng lao ánh mắt đặt ở sở dương trên thân sau đó con ngươi thích chặt hắn vừa rồi làm sao lại không có phát hiện người này lại là mạnh như thế mặc dù thu liễm sức mạnh khí t ứ c nhưng mà nhìn kỹ tới thiên địa đạo vận đều vờn quanh ở xung quanh hắn người này thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn trọng minh cũng đúng trọng minh cho dù là dù thế nào tự đại cũng tuyệt đối không có khả năng một người mang theo hai cái tùy tùng liền đến tìm hắn làm khang nhất tộc phiến phức Chương khang. làm bất quá cho dù là hai vị thánh nhân vương sơ kỳ có thể như thế nào đừng quên hắn bất quá là làm khang nhất tộc đại trưởng lão mà thôi tại nó phía trên còn có tộc trưởng cùng với bảy vị trưởng lão đâu bảy n g ư ờ i này nếu là đồng loạt ra tay cho dù là trọng minh hòa người nam nhân trước mắt này cũng tất nhiên sẽ vất lạc thực lực không tệ bất quá cũng dừng ở đây rồi đại trưởng lão hiếp hai mắt nhìn xem sở dương có phải hay không dừng ở đây ngươi nói cũng không tính toán đâu hơn nữa bây giờ ngươi thế nhưng là một người đi ra ngoài vậy thì thật là tốt mệnh của ngươi trong à thu. t không sau Sở dương nói xong lời này sau đó, liền không do dự nói xong này liền nữa. đó, lời ự c chấn ngục tiếp thi triển thần tượng t liền kình bên r thiên thần Trong đường quyền. chốc lát đất trời bốn phía biến sắc sở dương tốc độ phát huy đến c ự c hạn đầy trời quyền ảnh xuất hiện cơ h ồ là nghe giảng bài ở giữa liền đem đại trưởng lão quanh thân triệt để phong tỏa cái gì đại trưởng lão nhìn thấy sở dương tốc độ sau đó trong lòng liền đã hối hận chỉ là còn không đợi hắn ra tay cái kia đầy trời quyền ảnh liền trực tiếp đánh vào trên người hắn phanh phanh phanh vẹn vẹn chỉ là một quyển đại trưởng lão liền cảm thấy khí huyết dâng lên sau đó đầy trời q u y ề n ảnh rơi xuống sau đó thân thể của hắn tức thì bị đánh thất khiếu chảy máu trên người xương cốt cũng đoạn mất mấy cái、Phúc. đại trưởng lao khi tức v ẻ v o i miệng to phun ra một ngụm máu tươi bây giờ hắn cũng không còn cách nào duy trì nhân sinh càng là trực tiếp biến thành bản thể bộ dáng bên trên bầu trời một đầu cực lớn giống lợn rừng tầm thường hung thú xuất hiện trên không trung chỉ là con thú giữ trên thân cũng không phải là da mà là từng đạo lân thiến ngay tại trên đỉnh đầu của hắn còn sinh trưởng lấy một cái cực lớn đầu đầu này cũng không phải là hung thủ hình bóng mà là mặt người nhìn qua cực kỳ ác tâm lại cực kỳ kinh khủng chỉ là giờ phút này hung thú nhìn qua cũng không quá tốt trên người hắn lân phiến đã bị đánh vỡ máu tơi ư không ngừng chạy liền như là là xuống một hồi huyết vũ một dạng hắn đau sắc mặt đại biến tất cả ngũ q u a n đều nhăn ba lại với nhau nhìn qua càng thêm đáng sợ bộ dáng này để cho người ta nhìn chỉ sợ là liền bữa cơm đêm qua đều có thể nhả đi ra ưu ta cho là cái này làm khang nhất tộc hẳn là cái gì yêu ma tộc đâu không nghĩ tới bản thể lại là con heo rừng đơn giản quá bờ cười ngươi mới vừa rồi còn đang chê cười ta là một con thỏ thế nhưng là ít nhất bản thể ta bộ dáng vẫn là thật đẹp mắt nào giống ngươi khủng bố như thế dáng vẻ đơn giản á c tâm bạch diễm vừa mới cóng đại trưởng l ã o sức mạnh k i n h sợ dưới mắt nhìn thấy đại trưởng lão này thê thảm bộ dáng tự nhiên là sẽ không lưu tình tại chỗ liền dễu cợt đại trưởng lão bản thể xấu xí n g ư ơ i n g ư ơ i x ấ u đại trưởng lão này như giờ khắp này vẫn là hình người mà nói tất nhiên sẽ bị tức giận sôi lên hẳn không thể đem bạch diễm cho ă n tươi nuốt sống chỉ là đáng tiếc hắn dưới mắt biến thành bản thể hơn nữa còn bị thương thật nặng cho dù hắn không có thụ thương trước mắt có trọng minh còn có sở dương cái này đại địch hắn cũng căn bản không có khả năng đối thoại diễm hạ thủ nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói chỉ sợ bạch diễm cũng sớm đã sẽ bị hắn cho xử tử làng chỉ rất nhiều lần rồi ta ta thế nào ta ta nói thế nhưng là lời nói thật nhìn ngươi cái k i a xấu xí bộ dáng thật không biết là như thế nào có khuôn mặt sống tiếp ta nếu là ngươi mà nói tất nhiên sẽ tìm đại sơn trực tiếp đập đầu chết hoặc là dứt khoát đời này cũng sẽ không một lần nữa hóa thành bản thể bằng không nếu là để cho người ta gặp được ta bản thể là như thế xấu xí ta còn có mặt mũi nào sống ở trên đời này đâu bạch diễm nhìn xem hắn tức giận bộ dáng càng là không chút do dự m a n g chửi người mà nghe đến mấy câu này trước mắt cái này nam nghĩa đại trưởng lão lại là giận quá thành cười ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bạch diễm từng chữ từng câu cắn r ă n g nói vật nhỏ ngươi bây giờ một miệng lanh lợi bất quá là bởi vì trước mắt ngươi nhân tộc kia còn có trọng m ì n h che chở ngươi thôi nếu là bọn họ hai người không tại ngươi còn dám ở trước mặt ta lô măng sao đại trưởng lão này nói bóng gió bất quá là đang nói trắng ra diễm cáo ngợn mai hùm ỉ vào thực lực của người khắc liền ở đây đối với hắn trào phúng nếu như trước mắt bảo hộ hắn hai người kia không có ở đây chẳng như vậy diễm tất nhiên sẽ nhu thuận cực kỳ căn bản không dám ở trước mặt hắn nói một chữ không nghe nói như thế bạch diễm cũng không chút do dự nhìn xem trước mắt cái này đại trưởng lão ngươi nói đúng nếu như bên cạnh không có chủ nhân cùng trọng minh mà nói ta hoặc giả xác thực không dám nói với ngươi như vậy nhưng mà không có nếu như bạch diễm trực tiếp liền thừa nhận mà hắn bằng phẳng cũng làm cho trước mắt cái này đại trưởng lão trong lòng tức giận ngươi ngươi sáu đại trưởng lão này còn muốn nói tiếp thứ gì bất quá sở dương cũng đã không có cái kia kiên nhẫn ngay xong sở dương trong tay minh thần chi mâu xuất hiện trong nháy mắt cái này dân sinh chi m â u liền vạch phá không gian đâm thẳng tiến vào đại trưởng lão trong thân thể minh thần chi m â u đoạn tuyệt sinh cơ đồng thời thiên địa dung lô cũng bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa hừng vực đại trưởng lão này sinh cơ chi lực trực tiếp liền từ minh thần chi m â u bên trong tiến nhập thiên địa dung lô bên trong không không đại trưởng lão lại một lần nữa bị thương nặng hắn cũng có thể cảm thấy sinh mệnh của mình chi lực đang chậm rãi trôi qua mà lực lượng của hắn cũng bị bên trên bầu trời thiên địa dung lô rút ra đến lúc này hắn cuối cùng cảm thấy sợ hãi hắn muốn rời khỏi ở đây chỉ là hắn cũng sớm đã trở thành thịt cá trên thất gỗ tùy ý sở dương xử trí minh thần chi m â u hàng hà x a số theo sở dương trong miệng chầm r a i nói mở miệng quyết sau một khắc cái kia nguyên bản đâm vào trên người đại trưởng lão minh thần chi m â u trong chốc lát trực tiếp nổ tung ngược lại ở giữa không trung ngưng kết trở thành vô số địa ngục á c quỷ hình tượng mà bên trên bầu trời địa ngục chi môn mở ra hoàng t u y ể n trương nhạc bắt đầu diễn tấu trong chốc lát vô số ác quỷ kèm theo hoàng t u y ể n âm phủ liền trực tiếp nào vào đại trưởng lao trên thân、không. trong nháy mắt đại trưởng lão cơ thể liền trực tiếp bị những thứ này địa ngục á c quỷ thốt vệ hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng tiếng kêu rên liền trong nháy mắt không còn tính mệnh khi hắn cái kia khổng lồ bản thể bị địa ngục c á c quỷ chỗ ăn hết sau đó bên trên bầu trời cũng chỉ còn lại có hắn tàn phá linh hồn mà hắn đạo này đã thụ bị thương nặng linh hồn tại xuất hiện một khắc này liền hóa thành một vệ kỳ i quang điên cùng muốn chạy về tụ linh trận bên trong dù sao bây giờ thực lực của hắn cũng sớm đã là thánh nhân vương sơ kỳ mặc dù nhục thân một hồi nhưng mà linh hồn còn sống sau khi trở về chỉ cần lại tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể lần nữa ngưng tụ ra nhục thể tới chỉ là thực lực có lẽ sẽ ít hơn một chút nhưng mà cuối cùng so vĩnh viễn không chết thật tốt chỉ là hắn quá mức xem thường sở dương lợi hại tại nhìn thấy đại trưởng lão này linh hồn xuất hiện giờ khác này sở dương phát tay trong chốc lát thiên đ ị a dung lô bên trong liền bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực hỏa diễm tung bay phóng lên trời thánh hỏa v ạ n trượng hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa trực tiếp ca na d a trưởng lão linh hồn c u ố n chặt lấy lập tức liền trực tiếp mang theo đại trưởng lão này linh hồn đi tới thiên đ ị a dung lô bên trong đại trưởng lão này linh hồn sẽ bị thiên đ i ệ dung lô triệt để luyện hóa sau đó hóa thành tinh thuần nhất linh khí cho sở dương trong ọ n Minh nhìn xem sở dương động thủ. Từ đầu đến cuối, sở dương hồ cũng không triển cường chiều số tới. Nhìn hắn biểu hiện vô cùng nhẹ nhóm, bộ dáng kia thật giống như căn bản vô dụng g gì xem cuối, thi cái tối chiều tới. biểu kia thủ. hồ thật sở sở số đầu bộ Từ tựa suất t có ra vô vô một màn này coi trọng minh tâm đối với sở dương càng thêm kiến kỵ đồng thời trong lòng cũng của hắn càng thêm thiên hướng sở dương dù sao nếu như có thể đi nương nhờ sở dương mà nói có thực lực cường đại như vậy che chở bọn hắn trọng minh nhất tộc nhất định sẽ trở nên mạnh hơn giải quyết một cái kế tiếp liền nên bọn họ sở dương q u a n tay đưa mắt về phía tụ linh trận trong mắt của hắn loé k i quang phảng phất có thể xuyên thấu qua tụ linh trận nhìn thấy bên trong làm khang nhất tộc giờ này khác này tụ linh trong c h ấ n một thân ảnh cấp tốc chạy về phía làm khang nhất tộc tộc trưởng không xong tộc trưởng người này chạy thở h ố n hẹn thở h ố n hẹn thần sắc cũng biến thành cực kỳ hốt hoảng thế nào đã xảy ra chuyện gì tộc trưởng nhìn thấy hắn tộc nhân bộ dáng này trong lòng trong nháy mắt phun lên một cỗ cảm giác xấu đại trưởng l á o hồn bài nát bóng người này vội vàng đem đại trưởng lão đã chết tin tức cáo chi tộc trưởng hắn chính là trông coi hồn bài người khi khang nhất tộc tất cả tộc nhân đều sẽ ở xuất sinh sau đó lưu lại một đạo hồn bài bên trong tồn phóng bọn hắn một tia khí tước hồn bài phá toái sau đó liền mang ý nghĩa bọn hắn đã sinh tử thanh lý ngay cả linh hồn cũng đã không tồn tại nữa mà ngay mới vừa rồi hắn đang tại bảo vệ hồn bài thời điểm đại trưởng lão hồn bài liền đã xảy ra d ị động hắn vốn là muốn tới hồi báo nhưng mà ngay tại s a u m ộ t k h ắ c cái này hồn bài liền trực tiếp ở trước mặt của hắn đã nứt ra thế là hắn liền vội vàng đến đây tìm kiếm tộc trường cái gì đây không có khả năng tộc trưởng nghe nói như thế giật này cả mình mà những tộc nhân khác nhóm cũng tương tự nghe tự đại ư ợ c câu có Đây nói này. Đây không có khả năng, đ khả trưởng lao thực lực thế nhưng là thánh nhân vương sơ kỳ lực lượng như vậy tuy nói không cách nào tại trong thiên nguyên chi địa đi ngang nhưng mà cũng là một c ố cực kỳ thực lực không yếu trừ phi là gặp đỉnh phong l g ư ờ i và không như thế nào có thể dễ dàng bị thua đâu hơn nữa liền xem như thất bại đánh không lại người nhưng mà chạy trốn liền không có vấn đề à, làm sao lại bị người đánh thần hồn đều tán đâu đúng vậy à, nhất định là hồn bài xảy ra vấn đề gì đại trưởng lao sống đã nhiều năm như vậy lưu lại khí tức đoán chừng đã tiêu thất hầu như không còn cái kê hồn bài không còn khi tức giữ gìn rất có thể là chính mình tan vỡ đúng vậy à, đại trưởng lão làm sao có thể xảy ra chuyện gì đâu đây tuyệt đối không có khả năng đám người ngươi một câu ta một lời trong lòng cũng không tin đại trưởng lao sẽ chết dù sao trong mắt bọn hắn đại trưởng lao thực lực mạnh cũng chỉ có làm khang nhất tộc tộc trưởng có thể để lại chỉ bất quá những dân chúng này mặc dù nói như vậy nhưng mà tộc trưởng nhưng trong lòng biết rõ đại trưởng lao nhất định đã chết mà giết hắn người đó chính là vừa rồi công kích tụ linh trận người t i ê n tĩnh đại trưởng lão hồn bài phá toái bất quá là một cái ngoài ý muốn mà thôi bây giờ đại trưởng lão đang ở bên ngoài chém giết đ ị c h nhân chính chúng ta cũng không thể loạn bằng không chẳng phải là để cho người ta chê cười tiểu nhị tiểu tứ theo ta đi ra xem một chút tình huống như thế nào tiểu tam ngươi mang theo tộc nhân rời đi trước tộc trưởng này biết tình huống không ổn nếu như đại trưởng lão đều đã chết như vậy một mình hắn ra ngoài rất có thể cũng sẽ gặp bất chắc cho nên liền mang theo nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão dự định ra ngoài gặp một lần đ ị c h nhân đồng thời cũng làm hai tay chuẩn bị để cho tam trưởng lão mang theo đám người nhanh chóng rời đi trốn đến địa phương an toàn đi Cứ như vậy coi như ba người bọn họ toàn bộ chết trận làm khang nhất tộc cũng có thể giữ lại một chút h ỏ a trùng là tam trưởng l ã o đương nhiên minh bạch tộc trưởng ý tứ nhìn thật sâu một mắt bọn hắn sau đó liền chỉ huy tộc nhân rút lui rời đi nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão đồng dạng sắc mặt ngưng trọng bọn hắn nhìn xem tộc trưởng sau đó không chút do dự đi theo tộc trưởng gọt ra khỏi tụ linh trận khi bọn hắn sau khi đi ra nhìn thấy chính là sùng minh sở dương còn có bạch diễm trong không khí còn có thiên địa dung lô cùng hồng liên diệm hỏa cực nóng chi lực mà đại trưởng lao khí tức còn chưa triệt để tiêu tan thuộc về làm khang nhất tộc huyết khí đang tại bên trên bầu trời lan tràn vừa ra tới bọn hắn liền có thể cảm nhận được đại trưởng lão ngay lúc đó sức mạnh tộc trưởng không nói hai lời đem những huyết khí này đào được một chút sau đó trên tv quay lại đại pháp bên trên bầu trời liền lập tức xuất hiện đại trưởng lão chết đi cảnh tượng nhìn thấy đại trưởng lão chết thê thảm như thế ba người này hốc mắt lập tức trở nên đỏ bừng trong lòng dâng lên một cơn lửa giận các ngươi chúng ta làm khang nhất tộc cùng các ngươi ba người ngày xưa không đoán ngày nay không thủ các ngươi vì cái gì tới rét đi ta trường lão Tộc t r ư n g n h ì n xem trường ọ n Minh g hòa sở d ơ n n g g hai ư i mắt thử một thử ư ớ c t r ọ n Minh, dĩ vãng dĩ lao à yêu m tộc, vậy mà đối với chúng ta ra tay, trợ tộc, triệt tộc chúng cái chẳng các vậy với này yêu mà ma là đối để giúp người rời nhân nghị ra a lẽ bỏ s Nhị trường lão không chút do dự giận dữ mắng mỏ trọng minh theo bọn hắn nghĩ nhân tộc này thực lực mặc dù cũng rất cường đại nhưng mà nếu như không có trùng tên xuất thủ đại trưởng l ã o cũng không đến nỗi chết thảm tại chỗ chỉ là nghe bọn hắn trọng minh lại cười lạnh một tiếng không cần hướng về trên người của ta chụp cái gì mũ ta đích xác dẫn bọn hắn đi tới làm kha một tổ nhưng mà chiến đấu mới vừa rồi ta nhưng không có ra tay hơn nữa các ngươi cái kia đại trưởng lão cũng không có gì đặc biệt ngoài miệng nói như vậy hoan thế nhưng là trên thực tế thực lực lại cũng không như thế nào cường đại đâu trọng minh khoanh tay đứng ở một bên nghiễm nhiên một bộ không có ý định xuất thủ bộ dáng bất quá sở dương lại cũng không quan tâm bây giờ trọng minh còn không có gia nhập vào hắn trong trận doanh xuất thủ hay không đều xem hắn tự nguyện à hảo t ố t như vậy hy vọng chúng ta đem nhân tộc này chém g i ế t sau đó còn có thể nói như vậy tộc t r ư ở n g giận dữ liền muốn ra tay giết người trong chốc lát theo i đại a trưởng ê n bầu trời mây lão ra lệnh tím lôi đ một tiếng nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão trong tay đồng thời tràn ngập lôi đình t h i lực giữa thiên địa trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo lôi đình cự nhân cái này lôi đình cự nhân mọc ra s o n g rác kèm theo gầm lên giận dữ một quyển hung hăng đập về phía sở dương mà sở dương bây giờ lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lôi đ ỉ n h cự nhân gió thổi qua góc áo của hắn vớt lên tóc của hắn giờ này khắp này sở dương động hắn đồng dạng vẫn là một quyền thiên đường thần quyền thượng đế tri thủ vĩnh sinh sở dương thân ảnh cùng bên trong hư không lôi đ ỉ n h cự nhân so sánh cực kỳ nhỏ bé nhưng mà lực lượng của hắn lại đủ để lay động đất trời màu tím lôi quang cùng màu vàng s o n g quyền hầm vang chạm vào nhau trong chốc lát thiên địa thất sắc tại trước mắt của bọn hắn phảng phất đã mất đi hết thẻ màu sắc chỉ còn lại có màu tím cùng kim sắc ư ơ n giữa n x thiên địa cổn lôi chi lực tiếp tục rơi xuống lôi đình chi lực sức u ầ n quận mà đến quang ảnh ở giữa bốn đạo nhân ảnh chém rết không ngừng thỉnh thoảng có huyết quang trượt xuống và anh sở dương trực tiếp ra tay một quyền đem tứ trưởng lao đánh lồng ngực sụp đổ bước lui một quyền khác trực tiếp đập chúng nhị trưởng lao b ả vai gian g g i á c phúc hai người trọng thương trở ra vê anh vê anh vê anh lần này khi tất cả lôi quan g toàn bộ rơi xuống sau đó bên trong hư không sở dương vẫn đứng tại chỗ mà tộc trưởng nhị trưởng lão còn có tứ trưởng lão khí tức của bọn hắn lại đều trở nên y ế u ớt không thiếu từng cái thở hồn hển rõ ràng tại vừa rồi trận kia trong đụng trạm bọn hắn không có chiếm được t i ệ n nghi chẳng qua là bởi vì nhân số đông đảo mới không có giống đại trưởng l ã o trực tiếp bị đánh trọng thương không còn sức h o à n thủ ngươi ngươi đại trưởng lão nhìn xem sở dương muốn nói cái gì thế nhưng là nói không nên lời hắn nghĩ không ra một cái nhân tộc mà thôi vậy mà mạnh như vậy chỉ dựa vào mượn hắn một người liền có thể đối chiến ba người bọn họ mà không rơi vào thế hạ phong thấy cảnh này hắn mới rốt cuộc tin tưởng vừa rồi cái kia đại trưởng l ã o hẳn là bị một mình hắn giết trọng minh cũng không có hỗ trợ hơn nữa trước mắt người này cũng cực kỳ khó đối phó nếu là cứng đ ố i cứng chỉ sợ bọn họ ba người hôm nay cũng phải chết ở, ở đây mà bọn hắn nếu là chết trong tộc chỉ còn lại có tam trưởng lão một người che chở như vậy đừng nói là tái tạo vinh quang của ngày xưa còn có thể hay không thể tại thiên nguyên tri địa sống sót vẫn là một cái không thể biết được đâu dù sao bên cạnh hắn những cái này yêu ma tộc cũng không phải hạng người lương thiện gì nếu là có thể hung hăng cắn lên làm khang nhất tốc một ngụm bọn họ sẽ không cự tuyệt cho nên bây giờ nghĩ đến cũng chỉ có trước tiên tạm thời đem nhân tộc này đưa tiễn lại nói đến nỗi nhân tộc này hôm nay đối với hắn làm khang nhất tộc làm ra những chuyện này ngày sau đang tính đợi đến hắn làm khang nhất tộc có thể rời đi thiên h u y ê n tri địa sau đó thực lực tăng nhiều nhất định phải từ nhân tộc trả giá đắt muốn giang sơn và dặm khắp nơi cũng là nhân tộc huyết nhục thi thể khu khu, ngươi cùng ta làm khang nhất tộc ngày xưa không đoán ngày nay không thủ mặc dù ta không biết vì sao ngươi nhất định phải tới tàn sát chúng ta nhưng mà nếu là đợi đến chúng ta phát hung ác ngươi cho dù là có thể giết chết chúng ta cũng muốn đánh đổi khá nhiều đây là cục diện lưỡng bại câu thương ta tin tưởng ngươi cũng nhất định không muốn nhìn thấy cho nên chẳng bằng hai chúng ta đều thối lui một bước chúng ta không truy cứu ngươi giết đại trưởng lão mà ngươi cũng theo đó rời đi vẹn toàn đôi bên như thế nào tộc trưởng nhìn xem sở dương trong lòng cuối cùng phục n h u y ễ n nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão nghe được tộc trưởng nói như thế bọn hắn há hốc m ồ m muốn nói cái gì nhưng mà cuối cùng vẫn ngẩm miệng lại dù sao hai người bọn họ cũng đều biết tộc trưởng làm quyết định đối bọn hắn tới nói mới là tốt nhất vâng không nếu là bọn họ đều ở nơi này chết trận khi khang nhất tộc nhưng là triệt để xong a cho nên ý của các ngươi là muốn chịu thua sao sở dương đứng tại giữa không chung k h o n tay nhìn xem những người ở trước mắt hắn đích thật là không nghĩ tới những người này lại có thể nói lời như vậy hắn còn tưởng rằng những yêu man này tộc mỗi một cái đều là thẳng thắn cương nghị không chịu chịu thua anh hùng hảo hắn đâu không tệ đích thật là chúng ta thua tộc trường nghe nói như thế trong lòng mặc dù cảm thấy khuất đủ, thế nhưng là vẫn như cũ gật đầu một cái a dạng này a sở dương gật đầu một cái sở dương chớ ngoan mất không a bằng không thì nếu là thật chọc g i ậ n các nàng đến lúc đó toàn bộ làm khang nhất tộc chỉ sợ đều phải tìm ngươi liều mạng cho đến lúc đó cho dù chúng ta có thể thoát thân sợ rằng cũng phải thụ thương đừng quên huyết ma giới người còn tại phía sau chúng ta mắt lom lom nữa bọn hắn mặc dù người vừa tới không nhiều thế nhưng là trong bóng tối chúng ta là ở trên ngoài sáng hay là muốn cẩn thận bọn hắn đối với chúng ta hạ thủ mới tốt trọng minh nhìn xem sở dương truyền tâm nói lời trong lời ngoài ý tứ cũng là tại thuyết phục sở dương không cần tại động thủ b ằ n g không thì nếu là thật sự đem người ép t u y ệ t lộ đến lúc đó liều chết nhất kích bọn hắn cũng không chịu nổi dù sao cùng đường bí lối người thường thường sẽ liều lĩnh trọng minh ta biết ngươi nói lời này trên thực tế là vì tốt cho ta nhưng mà ta như là đã đáp ứng muốn tiêu diệt làm tiêu khang nhất độc, nhiên diệt tộc, tự là sở ẽ không bỏ d nửa trường. Húng chi đối với ta mà nói, bọn hắn liền xem như muốn đi ném không đường, liều chết nhất kích, đối với ta mà nói nhất định không tính ngươi xin tâm lĩnh. ta ta của ta chết gì, chi kích, hảo đối với đi liều đối với mà xem mà tâm là ý Sở dương đồng dạng dùng truyền âm cáo chi trọng minh quyết định của hắn mà trọng minh khi nghe đến sở dương sau khi quyết định ở trong lòng thở dài một hơi cũng sẽ không khuyên can dù sao nàng đã hết tình hết nghĩa xem ra bây giờ cái này làm khang nhất tộc cũng là nên d i ệ t khi khang nhất tộc tổ trưởng đang nói xong mấy câu nói kia sau đó liền nhìn chằm chằm vào sở dương hắn muốn biết trả lời sở dương bất quá hắn thấy sở dương hẳn là sẽ đáp ứng hơn nữa cùng lắm thì các nàng bên này có thể phối hợp một chút tài nguyên cùng chân bảo chỉ cần người còn tại như vậy đồ vật tùy thời cũng có thể cầm về mà người không có ở đây những tư nguyên này cùng bảo bối cũng chỉ có thể không công tiện nghi người khác như thế nào hắn nhìn xem sở dương tiếp tục hỏi ân không tệ ngươi nói đúng ta tới nói đích sắc vô cùng có lực hấp dẫn đâu sở dương nói tới chỗ này khi khang nhất tộc tộc trưởng nghe nói như thế trong lòng tảng đá xem như rơi xuống chỉ bất quá sở dương lời nói còn chưa nói xong chỉ là ta cũng sớm đã đáp ứng người khác các ngươi bộ tộc này hôm nay là nhất định phải diện cho nên mặc dù ngươi nói điều kiện đối với ta rất có lực hấp dẫn nhưng ta vẫn như c ũ không bỏ qua các ngươi cho nên liền thỉnh các ngươi diệt v ò n g a sở dương mỉm cười nhìn bọn hắn ngươi ngươi mà nghe nói như thế cái kia làm khang nhất tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến n g ư ơ i chơi ta cái gì người khác tại trong cái này thiên nguyên chúng ta đã bị phong tỏa trên vạn năm các ngươi bất quá là từ bên ngoài người tới nơi này tộc mà thôi ta và ngươi căn bản là lần thứ nhất gặp mặt hơn nữa trên vạn năm này tới khi khang nhất tộc tộc trưởng mắng chửi sở dương đạo hắn đương nhiên không tin sở dương lời nói dù sao trên vạn năm thời gian trôi qua trừ phi đại đế bằng không ai có thể sống qua vạn năm hơn nữa nếu như thật là vùng đất nhân gia đưa tay cũng có thể diệt bọn hắn cần gì phải dặn dò một cái nho nhỏ nhân tộc đến đây báo thù cho hắn đâu chương chín trăm mười bất vi sở động mượn cớ này tìm quả thật đều là không muốn viện thuận miệng nói ra một cái qua loa bọn hắn mượn cớ ta như giết người chưa bao giờ cần mượn cớ ta nghĩ các ngươi hẳn còn nhớ vạn năm trước đây một vị thần vương a cái này nhân tộc thần vương đã từng là trần đế nhưng mà lại bị ngươi làm khang nhất tộc liên hợp những thứ khác yêu ma tộc chèm giết bây giờ ta tại trong thành trì kia lấy được truyền thừa của hắn hắn tại tiêu tan phía trước tâm nguyện cuối cùng chính là triệt để tiêu diệt các ngươi mà ta tất nhiên lấy được truyền thừa của hắn như vậy tự nhiên là phải hoàn thành sở dương cười giải thích một phen dù sao mặc dù những người ở trước mắt sắp liền phải chết nhưng sở dương cũng không muốn nhường bọn hắn coi hắn là thành là một cái lạm sát kẻ vô tội người cái gì x ấ u t h ầ n vương quả nhiên khi khang nhất tộc tộc trưởng nghe nói như thế sau sửng sốt một chút hắn tự hồ nghĩ lại tới cái gì trước đây bọn hắn làm kháng nhất tộc tổ tiên sắc thực sử dụng độc nhớ mang theo những thứ khác một số người vì công tội nhân tộc một vị chuẩn đế t h ầ n vương mà cũng chính là một lần kia ra tay để nhân tộc đã mất đi một vị cường giả để cho bọn hắn không cách nào c h u y ể n bại thành thắng chỉ có thể dâng ra sinh mệnh của mình phong tỏa toàn bộ thiên n g u y ê n g chi địa chỉ là để cho bọn hắn không nghĩ tới cái kia chuẩn đế lại còn lưu lại truyền thừa hơn nữa truyền thừa này lưu lại vạn năm sau đó vậy mà lại trở thành bọn hắn làm kháng nhất tộc d i ệ t tộc mầm t hài h o ạ n sớm biết biết sớm như vậy trước đây nên đem nam thần vương mai cốt chi địa hoàn toàn lùng tìm một phen mới đúng thế nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi không cái kia thần vương đã chết đi vạn năm trước đây tổ tiên của chúng ta cũng cũng sớm đã vất lạc bây giờ chúng ta đây cũng sớm đã không còn là vạn năm trước đây làm kháng nhất tộc hà tất đem khi đó cựu hận chuyển đến hiện tại thế nào nếu là ngươi nguyện ý cứ thế mà đi mà nói ta có thể đem ta nhất tộc bảo khố mở ra trong đó bảo bối tùy ý ngươi lấy chỉ cầu ngươi thả chúng ta tộc trường này lại muốn tại tranh thủ một chút hứa hẹn hướng sở dương khai phóng bọn hắn bảo khố khi khang nhất tộc tại cái này thời gian vạn năm góp nhặt rất nhiều bảo bối lại thêm bọn hắn đã từng lưu lại thiên tài địa bảo có thể nói bọn hắn bộ tộc này bảo khố đã đủ bù đắp được một cái tầm thường thánh điệu nội t ì n h cái này cũng nói do những yêu ma này tộc thực lực chỉ là dù vậy sở dương vẫn như cũ bất vi sở động không cần sau khi giết các ngươi t tinh tinh, đoán đoán đây coi như là đạo lý gì huống hồ món nợ máu này thần vương đến chết cũng không có quên qua dựa vào cái gì các ngươi liền sẽ quên đâu cho nên nói tất nhiên trước đây làm nhiệt như vậy hiện tại liền nên hoạt lại các ngươi trước đây ngươi âm mưu quỷ kế giết chết nhân tộc thần vương bây giờ tự nhiên là nên trả giá đánh đổi như vậy sở dương nói xong lời này liền muốn trực tiếp động thủ song khi khang nhất tộc tộc trưởng nhìn thấy không có cách nào đang thuyết phục sở dương thời điểm cũng không tính thúc thủ chịu c h ó i hảo đã ngơi ư không muốn bông u tha chúng ta cái kia t i ể u đồng quy v u tận a tộc trưởng hét lớn một tiếng trong nháy mắt liền hóa thành sảng khoái khang nguyên hình vẫn là giống lợn rừng bộ dáng chỉ bất quá thời khắc này tộc trưởng hoa vì dáng vẻ so trước đó đại trưởng lao phải cường đại hơn nhiều a nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão bọn hắn tại nhìn thấy tộc trưởng động tác sau đó cũng tương tự biến thành nguyên hình trên thân kim quang trận hiện vô số l ử a giận lôi đỉnh t u ô n r a giữa thiên địa giống như là đều hóa thành lôi đỉnh màu tím lôi đỉnh tấn công về phía sở dương trong chốc lát thiên địa biến sắc trọng minh hòa bạch diễm cũng đứng ở một bên bạch diễm lúc này trong lòng có chút lo lắng sở dương trọng minh chẳng lẽ ngươi không xuất thủ sao bạch diễm muốn trọng minh cũng ra tay dù sao trọng minh thực lực cũng rất cường đại nếu như hắn xuất thủ trận chiến đấu này liền có thể rất nhanh giải quyết không muốn để cho ta quyết định mang theo trọng minh nhất tộc gia nhập vào hắn sẽ phải cho ta thể hiện ra đủ cường đại sức mạnh ít nhất lực lượng như vậy phải xa xa tại trên ta mới được bằng không ta tình nguyện mang theo trọng minh nhất tộc rời đi thiên nguyên tri địa sau đó liền như vậy ẩn cư cũng sẽ không trở thành người khác thúc đẩy thủ h ạ trọng minh lắc đầu mà nghe được trọng minh lời nói sau đó bạch diễm cũng không ở nói thêm cái gì mà sở dương nhìn xem làm khang nhất tộc những người kia trong lòng đồng dạng không có sơ xuất hắn mặc dù ngoài miệng cũng không để ý những người này nhưng mà trong lòng nhưng cũng biết một người nếu quả như thật nguyện ý bỏ qua hết thảy đem chính mình sở hữu sức mạnh hóa thành công kích như vậy người kia xác thực có thể phát huy ra so bình thường lực lượng mạnh hơn nếu như hắn không thận trọng mà nói rất có thể liền sẽ lật thuyền trong hương nhìn thấy đổ đầy thiên lôi đ ỉ n h sở dương hai mắt nhắm lại khi hắn lại một lần nữa mở mắt màu vàng ánh sáng t r t hiện hắn trực tiếp thi triển tượng thần chấn ngục k i n h bên trong đệ thập trọng sức mạnh vĩnh hằng thiên ca vĩnh hằng thiên ca chân khí thành tấu vĩnh hằng thiên ca hết thể sở tồn hết thể không còn tại vĩnh hằng thiên ca gia trì hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa cung hóa thành cự long hòa diễm xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt hoa anh hai đầu cự long giống giận phóng tới lôi đình cự tú h hai người chiến đấu nhưng mà cái kia lôi đình sức mạnh mặc dù cường đại lại vẫn luôn không thể làm gì hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa biến thành cự long mắt thấy lôi đình chi lực liền muốn rơi vào hạ phong khi khang nhất tộc tộc trưởng c á n răng chư vị đem các ngươi sức mạnh cho ta nghe nói như thế nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão do dự một chút sau đó liền đem toàn bộ lực lượng của mình đều quán thâu đến tộc trưởng trên thân đồng thời tộc trưởng này còn đang không ngừng hấp thu tụ linh trận mang đến sức mạnh khi khang nhất tộc căn cứ trong nháy mắt trở nên khô bại vô cùng nguyên bản thế ngoại đảo nguyên bây giờ cũng biến thành h o à n g vu một mạnh chỗ lúc này còn tại trong tụ linh trận tam trường lão nhìn đến đây tình huống liền biết tộc trưởng tình huống của bọn hắn phá lệ nguy cơ chư vị nhanh chóng rời đi ở đây tam trưởng lao biết nếu như tổ trưởng bọn hắn đều không thể đánh bại lời của địch nhân vậy hắn một người càng không cách nào bảo hộ toàn bộ tộc nhân chỉ có che chở như vậy hai ba cái thực lực cường đại tộc nhân mà đối đ ạ i tương lai đến nỗi những tộc nhân khác cũng chỉ có thể vì bọn họ vứt bỏ chuyện gì xảy ra thời khắc này làm khang nhất tộc các tộc nhân còn không biết xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ biết là nguyên bản ở rất nhiều năm chỗ tư thế ngoại đảo nguyên biến thành hoang thổ hơn nữa bốn phía thiên địa linh khí càng ngày càng mầm manh mắt thấy cự linh trận liền muốn chống đỡ không nổi phía ngoài lôi đ ỉ n h tam trưởng lao rơi vào đường cùng cũng chỉ đành nói ra sự thật có địch nhân công tới đại trưởng lao đã vất lạc bây giờ tộc trưởng còn có nhị trưởng lão t ứ trưởng lão bên ngoài c h ố n g cự c ư n g địch chỉ là bọn hắn ba người cũng không địch lại đối thủ cho nên chúng ta bây giờ phải nhanh rời đi bằng không đợi đến tộc trưởng các nàng cũng sau khi nga xuống chúng ta những người này liền sẽ bị lần lượt đổ sát hầu như không còn cho nên cho tới nay bọn hắn mặc dù cũng chưa bao giờ thấy qua nhân tộc nhưng trong lòng đối nhân tộc lại là phá lệ xem thường chỉ là không nghĩ tới hôm nay các nàng nhưng phải bị nhân tộc tiêu diệt tộc n h i t ử tam trưởng lão l ờ i nói xong thật hảo mỗi người cũng là lôi kéo chính mình thân bằng hào hữu không kịp chờ đợi liền muốn xuyên qua tụ linh trận b ằ n mệnh chỉ bất quá làm khang nhất tộc mặc dù là tắm rửa lôi đình mà sinh hấp thu lôi đình mà sống thế nhưng là ở đây bản thân liền là lôi đình nơi tụ tập có được vô cùng vô tận lôi đình c h i lực nhưng mà thân thể của các nàng nhưng căn bản không có cách nào thừa nhận được nhiều như vậy lôi đình c h i lực tụ linh trận tiết chí bản thân liền là giúp bọn hắn k h ô n g chế lôi đình tri lực thu hút bây giờ những người này đều không kịp chờ đợi muốn trốn chạy tự nhiên là rời đi tụ linh trận cái này vừa rời đi sau đầy trời lôi đỉnh liền trực tiếp tiến nhập những người này trong thân thể chỉ là trong nháy mắt công phu những người này cơ thể liền trực tiếp biến thành thăng cốc người trước mặt tử vong để cho sau này những thứ này làm khang nhất tộc tộc nhân khiếp sợ trong lòng bọn hắn đều không nghĩ đến chính bọn hắn tộc nhân vậy mà lại chết ở trong lôi đ ỉ n h nhưng mà nếu như không ly khai tụ linh trận mà nói bọn hắn sớm muộn sẽ bị địch nhân xông tới toàn bộ đ ổ sát mà nếu như rời đi tụ linh trận ít nhất còn có khả năng sống sót cho nên những thứ này các tộc nhân liền bắt đầu xuyên qua tụ linh trận muốn rời khỏi Tàm t r bên này h nhân n các tộc những n n h vi à trong làm n bi thương thế vạn phần, là khang nhất tộc các tộc nhân đang tại đem hết toàn lực muốn rời khỏi tạm thời không nhắc tới lại nói bên này khi khang nhất tộc tổ trưởng hấp thu nữa nhị trưởng lao cùng tứ trưởng lao sức mạnh sau đó thực lực của hắn đã trở nên cực kỳ kinh khủng t ha ự lực vậy mà trực c cảnh c vậy vương mà tiếp đột phá đến thánh nhân vương trung kỳ cảnh giới đến phá đỉnh nhân kỳ o k ha o ả n g cách c o cấp chỉ có cách xa m ộ tiểu bước. c á kia sức bạc mạnh bàng bạc tràn ngập thân h t của hắn, h p n tử r trong à là bàn o phía như thiên Ha ha, giữa, địa tay. dưới, giống tiểu vung vẩy đều đều ở lòng ở ở t vừa rồi ta khổ tâm khuyên ngươi nhường ngươi buông tha chúng ta ngươi lại không nghe nghề nghiệp muốn đem chúng ta đổi tận d i ế t tuyệt bây giờ đem chúng ta ép cùng đường mặt lộ nhưng lại không biết ta làm khang nhất tộc có thể đem tộc nhân thực lực dung nhập tự thân bây giờ thực lực của ta so cái này phía trước càng mạnh hơn ngươi không phải chúng ta đối thủ bất quá yên tâm chờ ngươi chết đi sau đó ta sẽ đem huyết n ụ c của ngươi toàn bộ thôn vệ biến hóa để cho bản thân sử dụng đến lúc đó ta liền sẽ dùng lực lượng của ngươi tàn sát tất cả nhân tộc cũng làm cho ngươi xem một chút các tộc nhân ở trước mặt ngươi chết thảm đến tột cùng là dạng gì tâm tình đang khi nói chuyện cái này khi khang nhất tộc tộc trưởng đỉnh đầu càng là ngưng tụ ra một đạo phần thiên chi nhận đây là b u ồ n mạng của bọn hắn linh bảo kỷ niệm vô số năm tuy không phẩm cấp nhưng mà một khi thi triển uy lực lại không yếu tại cực phẩm thánh binh Thánh trung nhân vương kỷ cái ư ờ n g giả ra tay, c kia p h phía phía, một c đạo lại một đạo âm bạo thanh sen lẫn bốn phía thiên địa linh khí bạo lực khiến cho bốn phía linh khí quần c u ậ n vô cùng bây giờ bọn hắn quanh thân ngàn trượng trong phạm vi giống như một cái cực lớn bạo lôi đồng dạng chỉ cần dám bước vào trong đó thực lực không tại thánh nhân trí cảnh tất nhiên sẽ bị lực lượng cường đại như vậy hóa thành bột mịn tiêu tan còn có ta tuy nói nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão đem sức mạnh sắp nhập vào tộc trưởng trong thân thể nhưng mà thời khắc này các nàng cũng t i ê u đốt chính mình bản mệnh tinh huyết sức mạnh tạm thời khôi phục phối hợp với tộc trưởng công kích đem sở dương trúng quanh trên dưới toàn bộ phong tỏa một kích này mục đích đúng là vì muốn đem sở dương triệt để đánh g i ế t chết cho ta kinh thiên nhất đao đâm ra đồng dạng mang theo ngập trời lôi đình liệt diễm lúc này bên trên bầu trời làn tràn lôi đình liệt hỏa thiên địa đều tựa như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng cái này hai đạo hỏa diễm xen lẫn lôi đ ỉ n h chi lực trên không t r u n g giống như là b à n g bạc sóng biển trực tiếp hướng về sở dương công tới trọng minh hỏa bạch diễm thấy cảnh này càng là sắc mặt đại biến nhanh chóng lui lại bất quá mặc dù bọn hắn lui về phía sau kịp thời nhưng mà cũng vẫn là bị lực lượng này dư ba liên lụy đến lực lượng kia trọng trọng đập nện tại trọng minh trên thân phúc trọng minh khỏe miệng tràn ra một kia máu tươi rõ ràng vẹn vẹn chỉ là vừa ra liền để trọng minh bị thương không nhẹ ngươi vậy mà bị thương bạch diễm nhìn xem trọng minh thương ngây ngẩn cả người nhưng g a vừa y mới rồi lui về p í a sau thời điểm, trọng thể phát chút tổn che chở hắn, cho nên hắn mới có thể không phát hiện chút tổn hào h điểm, mới rõ nên nào. n là có mà bạch diễm lại biết trọng minh thực lực cho dù là tại trong thiên n g u y ê n g tri địa cũng có thể xếp hàng đầu thế nhưng là liền xem như dạng này đều bị lực lượng như vậy liên lụy đến có thể tưởng tượng được bây giờ làm khang tộc trưởng thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu bất quá tất nhiên sở dương có thể cùng làm khang tộc trưởng cùng so sánh như vậy thì đủ để chứng minh hắn so người kia càng cường đại hơn không sao bất quá là một chút vết thương nhỏ mà thôi ta cũng không nghĩ tới đây dư âm sức mạnh vậy mà mạnh như vậy xem ra một khi đến thánh nhân vương sơ kỳ cùng trung kỳ thực lực đồng dạng khoảng cách cực lớn không phải người bình thường có thể dễ dàng vượt qua lúc này trọng minh cũng biết thánh nhân vương trung kỳ cùng sơ kỳ t r ê n l ệ n h trong lòng đối với thực lực càng thêm khát vọng bất quá đồng thời trong lòng cũng của hắn có chút đ ộ i phục sở dương có thể tại dạng này công kích kiên trì cũng đủ để chứng minh hắn sức mạnh cường đại thực sự là nực cười tại trước mặt của ta nếu như các ngươi sử dụng lôi đ ỉ n h chi lực mà nói ta có lẽ còn có thể kiên kỵ mấy phần bất quá là múa dịu qua mắt thợ thôi sở dương khinh thường cười lạnh một tiếng sau đó hồng liên nghiệp hỏa hóa thành vạn trượng b i ể n lửa trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người mà cái này vạn trượng b i ể n lửa sở dương lại trực tiếp h áp xúc trở thành một cái tất phương thần điệu cái này tất phương thần điệu mở ra che khuất bầu trời hai cánh trong chốc lát vô tận hỏa diễm xuất hiện hỏa diễm c h i trung sen lẫn địa ngục gác quỷ lệ khí cùng hung sát chi khí cùng cái k i a phần thiên c h i nhận cùng lôi đình chi lực đụng vào nhau sau đó sở dương càng là trực tiếp thi triển hư không chi thuật thân thể của hắn so lôi đình còn nhanh căn bản là không có cách nhìn thấy thân ảnh t r ư ơ n g chín trăm m ư ơ i hai vĩnh hằng thiên ca bất quá trong chốc lát cũng đã xuyên qua tầng tầng b i ể n lửa không mất một sởi lông sau đó sở dương trực tiếp huy quyền thần tượng c h ấ n ngục tình bên trong thượng đế chi quyền thi triển mà ra vĩnh sinh chi quyền vừa ra giống như là chân long c h i nộ v vện vẹn chỉ là một quyền liền trực tiếp đánh trúng lão nhị trưởng lão cơ thể a nhị trưởng lão cơ thể bị đánh trúng sau càng là trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài sau đó tại sức mạnh cường đại phía dưới bị trực tiếp đánh vào đại địa biến thành một mảnh vực sâu ngay tại nhị trưởng lão bên này không biết sống chết thời điểm sở dương gà c h ố n g một lần nữa tới đến tứ trưởng lao bên người thời khắc này tứ trưởng lao sớm đã thiêu đốt kinh hỷ toàn thân tắm huyết khí thực lực cũng so ngày xưa càng thêm cường thế nhưng mà cường đại như vậy lại là dựa vào hắn thiêu đốt sinh mệnh trả giá ước trưởng lão nhìn thấy nhị ca của mình bây giờ đã không biết sống chết trong lòng càng thêm sợ hãi đồng thời đối với sở dương cũng là càng thêm p h ẫ n hận nhìn thấy sở dương tới chính hắn càng là phát hung ác nhà trên bầu trời cái tia nguyên bản sấm xét màu tím trong nháy mắt biến thành màu đỏ thám lôi đình chính thức dùng bùn mạng của hắn tinh huyết biến thành thực lực cường đại mà cái này màu đỏ thắm lôi đình vọt thẳng hướng sở dương trong lúc nhất thời tốc độ này vậy mà phá lệ nhanh mắt thấy liền muốn đánh trúng sở dương bất quá sở dương cũng sớm đã học được hàng chữ bí mật vừa học được thần tượng chấn ngục tình bên trong thiên sứ chi dực hai người dung hợp bây giờ sở dương tốc độ tại thế gian này dám nói thứ hai liền không người dám xương đệ nhất bất quá trong nháy mắt liền trực tiếp tránh thoát đạo này huyết sắc lôi đình giờ này khắc này sở dương một lần nữa giơ quả đâm lên trên tay hắn màu vàng ánh sáng không ngừng lập l ò giống như thiên đường thánh quang đồng dạng、vâng. đây t r ờ i q u ê n ảnh trực tiếp đánh xuống giờ khác này phảng phất thời không đều bị ngưng kết một nửa phanh phanh phanh bị đập nện âm thanh v a n g lên xương cốt đứt gãy nội tạng phá thoái cái này để cho ra đầu người ta tê dại âm thanh xuất hiện sau đó lại nhìn tứ trưởng lão thân thể của hắn trực tiếp liền bị sở dương xé nát khi khang nhất tộc chính là thượng cổ dị thú thực lực không kém gì tất phương c h o n mình sức mạnh thân thể càng là cực kỳ cường hãn chỉ có thái cổ tượng thần cùng viễn cổ chân long sức mạnh thân thể có thể ép hắn một bậc thế nhưng là cho dù là điểm này nhục thể của hắn vẫn như c ũ bị sở dương đánh nát liền đủ để nhìn ra sở dương một quyền này thực lực như thế nào đó là chân chân chính chính tuyệt đối áp chế mà linh hồn của hắn càng là tại uy lực của một quyền này phía dưới trong chốc lát bị xé nát ấy vẹn vẹn chỉ một cú đánh m à t h ô i cái này tư trưởng lão liền cứ như vậy chết ở sở dương trong tay nếu như lúc này thiên huyền tâm còn ở nơi này nhìn xem sở dương mà nói nhất định sẽ sợ hai thán phục tại sở dương thực lực mạnh chỉ là mặc dù là như thế sùng minh hòa bạch tiến nhìn xem dạng này sở dương hô hấp của bọn hắn cũng dừng lại một cái t r ớ c mắt lập tức liền có thể giết chết một cái thánh nhân vương hơn nữa còn trọng thương một cái khác để cho người kia không biết sống chết đây rốt cuộc là dạng sức mạnh gì à cho dù là thiếu niên đại đế cũng bất quá đi như thế nhị đệ tứ đệ khi khang tộc trưởng nhìn thấy hắn hai cái huynh đệ đã bị sở dương giết chết sau hai mắt trở nên đỏ thấm hắn cắn răng hiện tại hắn cơ thể đã kết hợp huynh đệ hắn sức mạnh bất quá nghĩ như vậy tới đoán chừng cũng vẫn như cũ không sánh được sở dương bên trên bầu trời cái kia tinh hồng sắc lôi điện cùng tất phương thánh h ỏ a trực tiếp đụng vào nhau nổ tung hai người cũng không có làm gì được đối phương vậy mà như thế tộc trường nhìn thật sâu một mắt sở dương sau đó ngẩng đầu lên sau khi hít một hơi thật dài trên người hắn trong nháy mắt biến giấy lên ánh sáng màu đỏ thám rõ ràng g i a hỏa này cũng đã thiêu đốt tinh huyết của mình đây là dự định lấy tính mệnh tương b ì n h sao sở dương nhìn xem những người này trong mắt mang theo hở h ữ g trí sắc như vậy muốn diệt làm khang nhất tộc mà nói liền từ các nàng tộc trường bắt đầu trước ca sở dương ngẩng đầu lên vĩnh hằng tiên ca một lần nữa tấu lên phảng phất là hát vang lên tộc trường ai ca sau đó tộc trường này một quyền đánh vào trên thân thể của mình trong chốc l á t toàn thân hắn máu tươi tuôn ra bây giờ hắn tựa như là cái huyết nhân nhưng mà khí tức của hắn lại càng ngày càng mạnh trong nháy mắt vậy mà đột phá thánh nhân vương t r u n g kỳ đạt tới cao cấp mà một màn này đồng dạng để cho trọng minh hòa bạch diễm vì sở dương lau một vệ t mồ hôi cứ như vậy sở dương liền xem như bước hai cái lớn cấp bậc cũng không biết còn có thể hay không bẻ gãy nghiền nát đem đối thủ giải quyết bất quá liền xem như lâm vào khẩu chiến chuyện này đối với bọn hắn mà nói vẫn là một cái rung động dù sao lấy thánh nhân vương sơ kỳ thực lực liền có thể đối chiến thánh nhân vương cao cấp mà không rơi vào thế hạ phong trên vạn năm này tới cũng không có sở dương một người có thể làm được bọn hắn mặc dù không biết thiếu niên đại đế phong thái là bực nào thế nhưng là có thể từ sở dương trên thân nhìn trộm ra một hai tới đây là ta dốc hết toàn bộ thi triển ra một chiêu mạnh nhất ngươi nếu là có thể tiếp lấy như vậy hôm nay ta làm khang nhất tộc tất nhiên sẽ diệt v o n g nhưng mà ngươi nếu là không tiếp nổi như vậy ngươi cũng chỉ có thể lần nữa vớt lạc tuy nói bây giờ ta vì đối phó ngươi tốn không ít sức mạnh ta mấy cái h u n h đệ cũng chết thì chết thương thì thương nhưng mà nếu như có thể đem ngươi giết chết chiếm huyết nhục của ngươi ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn tiểu tử ta sẽ để cho ngươi vì hôm nay mà cảm thấy hối hận tộc trường này nói xong câu đó sau đó bên trong hư không một đạo cực lớn ma nhãn chậm rãi mở ra đôi ma nhãn này mang theo có thể diệt thế khí tức xuất hiện vừa xuất hiện liền đã quay dày bên trong thiên nguyên tri điệu tất cả mọi người 12. bên kia bên kia nếu như ta nhớ không lầm hẳn là làm khang căn cư à, hôm nay làm sao lại bạo phát đi ra sức mạnh cường đại như vậy chẳng lẽ là có người tại công kích các nàng sao kỳ lân nhất tộc tộc địa bên trong kỳ lân tử tay thuận nắm kỳ lân thánh lệnh c h ậ n cảm thấy phương xa truyền đến khí tức cường đại hơi nghi hoặc một chút điện hạ sức mạnh cường đại như vậy chỉ sợ bộ tộc kia gặp phải địch nhân cũng không yếu nói không chừng chính là lúc trước chúng ta đã từng gặp sở dương đâu kỳ lân nhất tộc đại trưởng lão cảm thụ được cố lực lượng kia dù cho cách như thế xa xưa sức mạnh cường đại như vậy vẫn như cũ để cho bọn hắn cảm thấy hai hùng k h i ế p vĩa liền có thể tưởng tượng đối mặt c ủ lực lượng này thời điểm lại làm l ạ như thế nào cường đại sở dương hẳn sẽ không a ta thừa nhận thực lực của hắn đích xác rất mạnh hơn nữa vào lúc đó hắn còn có trong tay nắm giữ thứ chúng ta cần tới uy hiếp chúng ta cho nên lúc này mới rời đi thế nhưng là thực lực như vậy cũng tại thánh nhân vương cao c ấ p à, nếu như hắn có thể thi triển đi ra sức mạnh cường đại như vậy đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là đại địch kỳ lân hoàng tử có chút do dự hắn mặc dù trong lòng biết chuyện này cùng sở dương nhất định thoát không được quan hệ nhưng là vẫn không muốn thừa nhận sở dương sức mạnh lại có mạnh như vậy có lẽ vậy bất quá ta tin tưởng sau khi sức mạnh cường đại như vậy xuất hiện thắng bại hẳn là liền muốn p â n ra tới Chúng ta liền ta giữa một ắ t đạt trưởng tử thản mà mỗi mục m à. đợi đều đích được. Đại trưởng lão nghe được đó, người riêng phải lời nói sau đó, thản nhiên nói. Chương có nghe hoàng nhân lân 913 sau lão kỳ bên khác đang tại trên đường gấp rút lên đường huyết ma giới người khi bọn hắn cảm nhận được sức mạnh cường đại như vậy mỗi người đều sửng sốt một chút cái này bên kia tựa hồ xảy ra điều gì khó lường sự tình đâu chẳng lẽ chúng ta mới vừa đến cái này thiên nguyên tri địa tầng thứ hai liền có thể gặp phải cái này thiên nguyên tri địa mấy cái này đỉnh cấp yêu ma tộc tại công kích lẫn nhau sao những người áo đen này đều dừng lại cấp bộ ánh mắt của bọn hắn hội tụ ở phía xa cảm thụ được c ố này làm bọn hắn cảm giác sợ hết hồn hết vía sức mạnh đều có chút hiếu kỳ bên kia phương hướng tây bắc là đường khang nơi ở tại đại cương ngục tốt tại y ê u m a trong tộc cũng coi như được là thái cổ dị thú không có mắt không mở ra hỏa muốn đi đối phó hắn bây giờ vậy mà cùng làm khang đánh chắc hẳn hẳn là trước đây nhân tộc a tên dẫn đầu kia đã đ o á n được lần này song phương giao chiến cũng là ai à không thể nào nhân tộc liền xem như lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn thật sự có thể đem làm khang nhất tộc đánh bại sao những người khác đều hơi nghi hoặc một chút dù sao trong mắt bọn họ xem ra những này nhân tộc thực lực có lẽ có mấy cái bàn trải bọn hắn những người này hợp lại thực lực cũng không yếu hơn bên trong thiên nguyên tri điệu bất kỳ một cái nào yêu ma t ộ c thế lực nhưng khi khang nhất tộc chính là thái cổ dị thú thực lực liền xem như tại trong yêu ma tổ cũng là đủ để đứng vào trước hai mươi tồn tại nếu là cứ như vậy bị một cái nhân tộc thu thập vậy thật đúng là có chút mất mặt ai biết được bất quá ngao còi tranh nhau ngư ông đắc lợi đi chúng ta qua bên kia xem bọn hắn hai người đánh nhau chiến thắng phía kia liền xem như có thể thắng cũng tất nhiên là thắng thảm nghe ó i k h ô n c ừ n đến lúc đó chúng ta còn nước đến như nhân, nhất định g đó đục đoạt đâu, lúc chút có có cứ chủ thể khi thật h ta một trở tốt sau béo bảo bối vậy về sẽ k nói thưởng ta. chúng linh hắc nhân cười n kia Đầu bảo đ ú như g vậy à, đại n â n nói đúng, nếu n h chúng thế a có t ể vượt về được thưởng. như đoạt một chút bảo bối mà nói, sau khi trở nhất ta t qua sau định bảo cho chủ chúng mà khi nhân không nhất định sẽ cho chúng ta khen、thưởng. Nghe h bối nói, nói sẽ những điều kia hắc bảo nhân trong lòng đều r ụ c dịch ngao còi tranh nhau ngư ông bất lợi hôm nay bất kể nói thế nào cái này ngư ông bọn hắn cũng làm địch rồi sau đó xác định phương hướng sau đó đám người mặt ngó về phía phương hướng tây bắc bay hơi mà đi nhân tộc trong thành trì mọi người tại ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức bọn hắn ở đây yên tâm chờ đợi lấy sở dương x u ố n g minh bạch diễm trở về bây giờ bọn hắn đã đem trong thành thị đủ loại truyền thừa tìm không sai bịt lắm cổ hoa hoàng t r i ề u bên này thu hoạch tương đối khá cổ tinh cũng đã nhận được một cái thái cổ truyền thừa cho nên nói cũng không có được cái gì bí thuật thần thông thế nhưng là lấy được bích huyết hoa loại hoa này đoá có thể đem thể chất của một người để thăng hắn bây giờ là nguyên linh thể dạng này thể chất đặc thù lại ăn phía dưới dạng này đoá hoa sau đó liền có thể để cho tự thân trở nên mạnh hơn dung hợp đại đạo cũng có thể càng thêm b u n g l ỏ n g mà giang diệu ý ở đây nhưng là thu hoạch một cái huyết sắc lo a nao thứ này so với nàng vũ khí hảo tại kết hợp hắn từng tại trong phòng đấu giá lấy được một chút thần thông trở về thật tốt tu luyện thực lực của hắn nhất định có thể tăng thêm cái một hai thành những thứ khác mỗi hoàng triều cũng đã nhận được không ít độ tốt nhất là vũ hóa hoàng triều vũ nghê hoàng cùng vũ vô cực đều được thích hợp bảo bối của bọn hắn sở dương còn đem vô lượng nghiệp hỏa phân ra một bộ phận tử hỏa tặng cho hắn nhóm phóng thân có thể nói lúc này hai người mặc dù mặt n g o à i thực lực cũng không có tình tiến thế nhưng là gần đây phía trước càng cường đại hơn sau khi trở về mặc dù nói vũ linh nguyệt cùng vũ hóa trời đã chết nhưng mà vũ nghe hoàng cũng c o lòng tin nhất định có thể thuyết phục vũ hóa hoàng triều hoàng đế lập bọn hắn vì thái tử sau này trưởng quản toàn bộ hoàng triều thần châu hoàng triều bên này bọn hắn cũng tương tự thu được không ít bà bối bất quá đối với mấy cái này truyền thừa bọn hắn cũng không có nhìn ở trong mắt ngược lại là thu hoạch không ít thiên tài địa bảo những vật này tại ngoại giới đều rất là khó tìm thậm chí bọn hắn còn gặp một chút đã tìm rất lâu bà bối có thể nói chuyến này cũng là thu hoạch tương đối khá bất quá liền tại bọn hắn tại chỗ tu h muốn trở lấy sở dương trở về thời điểm bọn hắn lại cảm nhận được hướng tây bắc chuyển đến lực lượng khổng lồ cái kia sen lẫn cực lớn yêu khí hướng tây bắc cái kia cố làm cho người hít thở không thông sức mạnh làm người sợ hãi chuyện gì xảy ra bên kia là phát sinh cái gì mọi người tại cảm nhận được cái này lực lượng lớn nhất chuyển ra trong nháy mắt đó trong lòng đều có chút kinh hoàng thất sắc dù sao bọn hắn đã thông qua phong hình biết khi xưa thiên nguyên tri địa có bao nhiêu yêu ma tộc tồn tại mà lúc này cái này thành trì phong ấn đã bị công phá nói không chừng những yêu ma này tộc liền sẽ đến đây tiến đánh bọn hắn nếu là sở dương còn ở đó bọn hắn cũng không sợ thế nhưng là bây giờ sở dương rời đi bọn hắn còn lại những người này mặc dù thực lực cường đại nhưng mà thiếu khuyết một cái có thể đem mọi người toàn bộ đều trình hợp đến cùng một chỗ cùng ngăn chở người đến lúc đó nói không chừng liền sẽ bị những cái kia yêu ma tộc người người đánh tan đâu không biết bất quá xem ra tình huống bên kia hẳn không phải là rất tốt hơn nữa vừa rồi sở dương cùng bạch diễm còn có sùng minh ba người bọn họ tựa hồ chính là đi tới hướng tây bắc có lẽ bây giờ lực lượng cường đại kia chính là bọn hắn làm ra a Thiên Toàn Tinh m ụ cái quang sầu châu Triệu muốn mang kia bên trong mang theo sầu sở Dương là hắn nhìn chúng người, đồng dạng cũng là hắn thần、châu、Hoàng Triệu muốn hoàn thành theo lo. hoạch Sở là là kế t thể t không h ế u này g gì ư như ờ i Nếu chuyện xảy ra m nói, bọn hắn muốn đang tìm kiếm một người như kiếm tìm một v ậ nói khiến ô n chừng g l ề n còn ngàn năm.、Cái、này chờ cái Cái phải thêm h i một trăm k thiên toàn tinh như thế nào cam tâm đâu phải không có lẽ lại gặp cái nào đó yêu ma tộc chủng tộc a chẳng qua nếu như là sở dương đại nhân gặp phải vậy chúng ta vẫn là đem trái tim phóng tới trong bụng a hắn nhất định sẽ giải quyết cổ tinh nguyên bản trong lòng lo lắng không thôi thế nhưng là nghe đạo thiên toàn tinh nói cái này rất có thể là sở dương làm ra sự tình sau đó hắn liền thở dài một hơi không đang lo lắng không biết vì sao sở dương cho cổ tinh cảm giác chính là cái gì đều có thể làm đến cho nên cổ tinh cũng không lo lắng sở dương an nguy ngược lại xui xẻo lúc nào cũng người khác cũng đúng thiên thần tinh biết hắn giờ này khắc này cho dù là đi sở dương bên người cũng không thể tránh được thực lực cường đại như vậy cho dù là hắn gặp cũng chỉ có xoay người chạy phần cho nên cho dù là trong lòng lại không cam tâm cũng chỉ có thể an tâm chờ đợi sở dương trở về mới được、15. cao ốc hoàng t r i ề u đám người đang hành tẩu tại bình nguyên trên thân bọn hắn đoàn người này trên thân người người đều mang vết thương khuôn mặt hiện ra mệt m ỏ i c h i sắc trong đội ngũ sen lẫn không ít mùi máu tươi rõ ràng tại trên con đường này bọn hắn đi tới trên đường cũng không bình tĩnh cũng đích xác như thế bọn hắn con đường đi tới này ít nhất gặp ba đợt yêu thú tập kích lợi hại nhất đợt thứ ba ở giữa đã từng ra một vị thanh nhân bất quá cũng may cũng bị bọn hắn đánh lùi t r ư ơ n g chín trăm m ư ơ i bốn liều chết một trận chiến chỉ là bọn hắn còn lại những người này cũng thụ một chút thương may là không có tạo thành nhân viên tử vong một cái đại hạ hoàng triệu đệ tử nhìn xem cái này dẫn đầu trường l ã o khuyên đệ tử này thực lực tại trong đại hạ hoàng triệu cũng coi như được là số một số hai cũng mới bị mang đến ở đây ngay từ đầu đệ tử này cho rằng có thể đi tới thiên nguyên tri địa tìm về thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn đối với hắn mà nói là vinh dự vô thượng nhưng là bây giờ nhưng trong lòng của hắn có chút hối hận hối hận không nên tới lẫn vào chuyện nơi đây dù sao những yêu ma này tộc thực lực thật sự là quá mạnh nếu như không phải bọn hắn vận khí tốt mấy lần đánh lùi những người này công kích nói không chừng bọn hắn liền sẽ toàn bộ chết ở chỗ này đâu nói cái gì đó những người kia là địch nhân của chúng ta tên kia chẳng những c h ó i lại hạ lê trường lão còn yêu ngôn hoặc chúng đầu độc khác hoàng triều cũng đứng ở nàng bên kia phải biết chúng ta một lần này sứ mệnh là đem chúng ta mất đi đại đế binh khí còn có kinh văn mang về lần này nếu như cùng bọn hắn cùng đi như vậy hai thứ đồ này liền không có phần của chúng ta đến lúc đó chúng ta chính là toàn bộ cao ốc hoàng triều tội nhân cái hậu quả này ngơi ư gồng gánh nổi sao trưởng lao kia nghe được lời của đệ tử này sau trong lòng càng là giận không c h ô phát thiết bọn hắn vì để sớm ngày đem bảo bối kia mang về có thể nói là bỏ ra hết thảy thế nhưng là không nghĩ tới những đệ tử này trong lòng lại còn đang suy nghĩ cái này đại hạ hoàng triều đ ị c h nhân nếu không phải lúc này bọn hắn còn ở vào trong nguy hiểm một mực tại trưởng lao tinh khí nói không chừng liền sẽ đem cái này đưa ra ý kiến đệ tử giết đi mang đến giết gà dọa khỉ nói cho những cái kia còn có ý nghĩ như vậy đệ tử bọn hắn liền xem như chết cũng tuyệt đối không thể đi nương nhờ cử nhân mà người đệ tử kia khi nghe đến người này vậy mà nói lời như vậy sau đó sửng sốt một chút sau đó liền có chút e ngại lui sang một bên dù sao hắn nhưng là biết trưởng lão này thì khí nếu là không cẩn thận t r e o chọc trưởng lão mà nói rất có thể sẽ lâm vào trong nguy cơ chỉ là đệ tử này trong lòng ít nhiều có chút không tình nguyện bọn hắn đánh giá thấp thiên nguyên t r i địa t ầ n g thứ hai đám hung thú này thực lực b a n g vào bọn hắn lực lượng bây giờ căn bản không có cách nào lì khai nơi này chớ nói chi là đi tìm thông hướng tầng thứ ba cửa vào mang về cao ốc hoàng triệu đại đế binh khí nói không chừng lại trải qua thêm mấy ngày bọn hắn liền mạng nhỏ cũng bị mất đâu chỉ là cho dù trong lòng cất giấu rất nhiều lời bọn hắn cũng không dám nói bây giờ hạ lê trưởng lão không tại trước mắt cũng chỉ còn lại có cái này đại trưởng lão nếu như đắc tội hắn mà nói bọn hắn nói không chừng liền cuối cùng có thể còn sống cũng không có thở dài một hơi đám người dự định tiếp tục lên đường dù sao dừng lại tại một cái địa điểm rất có thể sẽ gặp phải những hung thú kia công kích chỉ là còn không đợi bọn hắn rời đi bọn hắn liền cảm nhận đến đó một cố làm cho người hít thở không thông sức mạnh đó là yêu ma tộc sức mạnh tại này cổ sức mạnh xuất hiện sau đó vị trưởng lão kia trực tiếp liền ngây n g ẩ n cả người mà đại hạ hoàng triều những người kia ở thời điểm này cũng trực tiếp liền ngây n g ẩ n cả người sau đó trong lòng của bọn hắn đều phun lên một cố khủng hoảng c h i sắc bởi vì bọn hắn biết nếu như yêu ma tộc thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy mà nói như vậy bọn hắn nên làm như thế nào mới có thể sống sót trở về đây、12. Hai hoan đoá ở, tất t cả bày tỏ một nhánh. không nói những người khác đang cảm thụ đến cái kia cổ lực lượng cường đại biểu hiện lại nói bên này sở dương đang cảm thụ tộc trưởng lực lượng cường đại như vậy thời điểm hắn c h ầ m rãi nhắm hai mắt lại bắt đầu không ngừng vận chuyển đấu tự bí vĩnh hằng thiên ca cũng tại không ngừng m à tấu hát c h ư ơ n g nhạc mà theo đấu tự bí bị triệt để kích phát một khắp này sở dương mở hai mắt ra lúc này hắn đứng tại bên trong hư không toàn thân tắm kim quan g trong tay của hắn dính vĩnh hằng thiên đường thánh khiết khí tức thiên đường thần quyển thượng đế chi thủ vĩnh sinh sở dương con ngươi triệt để hóa thành kim sắc lập tức đấm ra một quyển một quyền này tại đấu tự bí g i a trì sức mạnh càng lớn lực lượng này so với bên trên bầu trời cái kia mở hai mắt ra ma nhãn thực lực muốn càng cường đại hơn đi sở dương một quyền hung hăng nện ở ma nhãn phía trên tại trong tộc trưởng ánh mắt kinh ngạc cái kia ma nhãn trong nháy mắt nổ tung cồn phong gào thét mây đen che đậy bốn phía tựa như ngày tận thế tới đ ồ n g dạng bốn phía đều hóa thành một mảnh đen kịt không biết bao lâu trôi qua cuối cùng có ánh sáng xuất hiện trọng minh hòa bạch diễm trước tiên đưa mắt về phía xa xa chiến trường tiếp đó bọn hắn cũng đã thấy được cái này t o y thóp nằm trên mặt đất không biết sống chết tộc trưởng c ũ n g vẫn như cũ đứng tại bên trong hư không khoanh tay sở dương khi khang tộc trưởng đem hết toàn lực nhất kích đích xác vô cùng cường đại sở dương áo bảo lúc này cũng biến thành pha thoái hai tay của hắn máu tươi chảy ra từng điểm từng điểm rơi trên mặt đất màu vàng khắp huyết chiếu xuống bên trên đại địa trong nháy mắt liền tại máu tươi vây xuống chỗ lớn lên ra một chút hoa cỏ tới tóc của hắn cũng biến thành có chút giải rác trên cánh tay càng là mang theo một vết thương còn đang không ngừng hướng bên ngoài bốc lên máu tươi có thể tại thánh thể trên thân tạo thành một tia vết thương đủ để có thể thấy được một kích này sức mạnh to lớn bất quá cũng dừng ở đây rồi người không sao chứ trọng minh hòa bạch diễm trước tiên đi tới sở dương bên người hỏi thăm tình huống không có việc gì bất quá là một chút vết thương nhỏ thôi sở dương lắc đầu sau đó sở dương đem tự thân khí huyết vận chuyển tới cực hạn trên tay hắn đang c h ả y mọi vết thương cùng trên cánh tay thương nghị mắt chẩn có thể thấy tốc độ khôi phục trong n g á y mắt cũng đã khôi phục bình thường vậy là tốt rồi súng minh hòa bạch diễm nhìn thấy sở dương khôi phục bình thường sau đó thở dài một hơi bất quá rất nhanh ánh mắt của bọn hắn liền rơi xuống cái kia đang nằm trên mặt đất không rõ sống chết tộc trưởng trên thân khi khang tộc trưởng còn sống chỉ bất quá hắn khí tức đã hơi thở mong manh rõ ràng sống không được thời gian dài bao lâu khu khụ ngươi ngươi thật sự rất mạnh dưới mắt đến sinh mệnh thời khắc sống còn tộc trưởng này cũng sẽ không nói cái gì khoác lác hắn biết hắn chẳng mấy chốc sẽ chết cái này không cần ngươi nói sở dương vẫn như c ũ dùng hờ hững ánh mắt nhìn làm khang tộc trưởng giữa bọn hắn hoặc giả xác thực không có cái gì ân đoán thế nhưng là sở dương vậy mà lấy được thần vương truyền thừa liền tự nhiên nên giúp hắn giải quyết thù hận huống hồ làm khang nhất tộc tại khi xưa xác thực chu diệt không ít nhân tộc cái gọi là nhân quả bản thân liền là có nhân mới có quả ha ha ha nói đến cũng có thể cười trước đây chúng ta thôn v ệ không ít nhân tộc để cho tự thân trở nên cường đại chúng ta vốn còn nghĩ rời đi thiên nguyên tri địa sau đó liền có thể tiếp tục tái tạo vinh quang của ngày xưa thế nhưng là không nghĩ tới chúng ta lại cuối cùng bị xem thường nhân tộc giết chết đích xác ngực cười à. chương chín trăm mười lăm bàn sơ c ử u hận khi khang tộc trưởng tự dêu nói mà sở dương lại có thể từ trong lời của hắn nghe ra một phần kia tự dêu cùng không cam lòng đúng vậy à nếu như không có gặp phải sở dương khi khang nhất tộc có lẽ sẽ còn tiếp tục tồn tại tiếp người đã giết chúng ta coi như qua chúng ta còn lại tộc nhân a bọn hắn đã lật không nổi đợt sóng gì tới tộc trường dùng sau cùng một tia khí lực nhìn xem sở dương t ỉ n h cầu nói hắn hy vọng sở dương có thể bông tha hắn còn lại các tộc nhân bởi vì không còn bọn hắn những người kia liền xem như còn có thể tiếp tục sống qua cũng sẽ không quá tốt bọn hắn bộ tộc này xem như triệt để phê đi thế nhưng là hắn lại không nghĩ để cho huyết mạch đ o ạ n tuyệt tốt xấu bọn hắn cũng coi như là thượng cổ dị thú đâu chỉ là đối mặt với điều thỉnh cầu này sở dương cũng không có đáp ứng sở dương chỉ là hờ hững nhìn xem tộc trưởng tiếp đó tại tộc trưởng sẽ phải chết đi một khắc này nói trước đây các người đ ổ sát nhân tộc thành trì có từng bông tha những cái kia người vô tội đã các ngươi làm ra chuyện như vậy một ngày kia các ngươi từng làm qua những chuyện kia liền sẽ toàn bộ trở lại chính các ngươi trên thân đây bất quá là nhân quả tuần hoàn mà thôi sau khi sở dương nói xong câu đó khi khang tộc trưởng còn nghĩ nói gì đó nhưng mà hắn lại tại một tấm không mở miệng thiếu đốt tinh huyết mà chết cùng lúc đó khi khang nhất tộc tộc địa tam trưởng lão nhìn xem tộc trưởng đại trưởng lão nhị trưởng lão còn có tứ trưởng lão hồn bài tại lúc này toàn bộ phạt h o á i là hắn biết những người này toàn bộ chết trận hắn đột nhiên liền bắt đầu sợ hãi bọn hắn bây giờ đối mặt địch nhân mạnh như vậy như vậy chỉ còn lại hắn làm sao có thể cùng địch nhân như vậy chống lại đâu tam trưởng lão mấy cái thực lực không tệ làm khang nhất tộc thiếu niên bây giờ đang ngồi ở tam trưởng l ã o bên người huyết mạch của bọn hắn đều vô cùng thuần túy ở trong tộc cũng có địa vị cực cao thế nhưng là bây giờ bọn hắn lại trở nên kinh hoàng không chịu nổi một này một chút cũng không có trước đây cái tia tâm cao khí ngạo bộ dáng tam trưởng lao chúng ta nên làm cái gì nha đúng vậy à tam trưởng lão bây giờ chúng ta nên như thế nào à tộc trưởng bọn hắn đã chết chẳng lẽ cái tiếp theo chết sẽ phải là chúng ta sao những người này cả đám đều sợ h ã i đứng lên bọn hắn nhìn xem tam trưởng lao ánh mắt giống như là đem hắn trở thành cây cỏ cứu mạng chỉ là bây giờ ba tấm chính hắn cũng không biết tương lai nên như thế nào mà bây giờ làm khang nhất tộc tụ linh trận mặc dù vẫn tồn tại thế nhưng là càng ngày càng nhiều tộc nhân đều tại thông qua tụ linh trận rời đi chỉ là hiện tại bọn hắn còn xa xa không có chờ được rời đi cơ hội đừng nóng、nổi. đừng có gấp chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi chờ một cái cơ hội thích hợp liền nhanh chóng rời đi t a m trưởng lão nhìn xem trong tộc tình lữ cẩn thận từng ly từng tí an ủi lắm người 12. tại giải quyết tộc trưởng cùng những người khác sau đó sở dương ánh mắt trực tiếp liền rơi vào xa xa tụ linh trận bên trên sở dương đương nhiên có thể cảm giác được ở trong đó làm khang nhất tộc tộc nhân đang không ngừng thông qua tụ linh trận đào thoát như thế nào ngươi đã diệt trừ làm khang nhất tộc tộc trưởng còn có mấy vị trưởng lão bây giờ còn muốn làm gì đâu trọng minh nhìn xem sở dương hỏi thăm tình huống trên thực tế trọng minh đương nhiên biết làm khang nhất tộc cũng không sống nổi chỉ bất quá đồng dạng thân là yêu ma tộc trọng minh nhiều ít vẫn là có chút không đành lòng tự nhiên là đem bọn hắn triệt để di ệ tộc t bọn hắn trước đây đối nhân tộc làm bao nhiêu chuyện ác bây giờ tự nhiên muốn đến phiên bọn hắn tới t h ư ờ n g lại bạch diễm những thứ này chạy trốn làm khang thực lực của bọn hắn tối cường chỉ có một cái chuẩn thánh mà thôi ngươi ra tay đem bọn hắn bắt trở lại một cái đều không cho để cho bọn hắn chạy nếu là có xa lưới chi cá tồn tại ta muốn ngươi lẻ mặt sở dương nhìn xem bên cạnh bạch diễm phân phó nói là chủ nhân ta cái này li nửa đêm nghe nói như thế gật đầu một cái tiếp đó trực tiếp nắm lấy cầm lấy đi đánh cà rốt như một làn khói liền chạy ra ngoài hành tự bí tốc độ cực nhanh bất quá trong nháy mắt bạch diễm thân ảnh liền đã biến mất ai đã như vậy vậy ta chờ ở bên ngoài à chờ ngươi đem sự tình đều xử lý xong lại tới t ì m ta trọng biết rõ mình không khuyên nổi sở dương liền không thể làm gì khác hơn là chờ ở một bên có thể sở dương gật đầu tiếp đó quay người liền tiến vào trong tụ linh trận mà lúc này bây giờ cái kêu huyết ma rơi hắc bảo nhân nhóm cũng đã đi tới phụ cận đây chỉ bất quá làm bọn hắn cảm nhận được làm khang nhất tộc khí tức đã tiêu tán lại nhìn thấy cấp độ kia ở trong hư không trọng m ì n h không mất một sợi lông tình huống phía dưới liền biết bọn hắn đã tới chế. hơn nữa lần này bọn hắn mười phân sai bởi vì cùng làm khang đối chiến những người kia căn bản là không có thụ thường như vậy nếu như ở thời điểm này lao ra à chỉ bất quá sẽ phát sinh một cái khác trận đại chiến mà thôi chật chật xem ra những n à y nhân tộc thực lực đích s ắ c rất mạnh mẽ đi một cái trong đó hắc bảo nhân dùng đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm trọng minh trong ánh mắt hắn mang theo vẻ tham lam chỉ là hắn biết lúc này nếu như bọn hắn xuất thủ nhất định sẽ khai ra lựa giận nói không chừng liền sống không nổi nữa đâu ta đã sớm nói không nên xem thường nhân tộc bọn hắn cái chủng tộc đó mặc dù rất nhiều người thực lực không mạnh thế nhưng là có thể xuất hiện đại đế rút lui à bằng không nếu để bọn hắn phát hiện đối với chúng ta mà nói cũng rất là p h i ề n phước tên dẫn đầu kế h ắ c bảo nhân quả quyết triệt thoái phía sau rời đi những người khác mặc dù có chút không muốn nhưng mà cũng không có nói thẳng tiếp rời đi dù sao bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là tìm kiếm huyết mạch mà không phải ở đây cướp đoạt người khác thiên tài địa bạo cùng nhân tộc phát sinh tranh đấu 12. khi sở dương tiến vào tụ linh trận đông đảo làm khang các tộc nhân còn tại chạy trốn chẳng qua là khi sở dương đem khí thế của mình triệt để buộc phát ra tất cả mọi người sừng sờ tại chỗ bọn hắn ngẩng đầu nhìn sở dương cơ thể bỗng nhiên liền bắt đầu run rẩy những cái kia vốn là muốn chạy trốn các tộc nhân đều ngẩn ở tại chỗ cho dù là bọn họ trong lòng nhanh chóng thúc giục chính mình mau mau rời đi nhưng mà cơ thể nhưng căn bản không n ú c ních mà lúc này đây tam trưởng lão cũng cảm nhận được sở dương khí tức song lúc này trong lòng của hắn cũng chỉ có ý nghĩ này bọn hắn chạy không thoát chập chập ta còn tưởng rằng yêu ma tộc thực lực hẳn là sẽ tương đối cường đại đâu không nghĩ tới thì ra cũng bất quá đi như thế sở dương quanh tay nhìn xem bọn hắn mà những người này đồng dạng nhìn xem sở dương lại không nói tiếng nào đi chúng ta tam trưởng lão đâu ta biết hắn còn chưa có chết để cho hắn đi ra gặp ta đi bằng không ta không ngại bây giờ liền đem các ngươi giết hết tất cả sở dương thản nhiên nói nghe nói như thế tam trưởng lão s ừ n g sốt một chút liếc mắt nhìn bên cạnh hắn mấy cái này tộc nhân thở dài một hơi sau đó ta sẽ đem hết toàn lực ngăn chặn hắn trong tay của các ngươi Là không phụ gian truyền tống chương ô n nào n g g có cách nào để các để n u y ê n chín ể đem c á trăm mười sáu thủ đoạn cần phải cẩn thận che giấu nếu là sau này khác nhau một trời một vực phong ấn có thể mở ra các ngươi liền dùng tốc độ nhanh nhất rời xa ở đây rõ chưa tam trưởng lão đem trong tay không gian phục đám người sau đó dạ dò là chúng ta biết bất quá trường lão ngươi dạng này ra ngoài nhất định sẽ không l i ề u m ạ n g mà đúng vậy à, những người kia cũng dám giết tộc trưởng cùng đại trưởng lão bọn hắn như vậy nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta tam trưởng lão không bằng ngươi cùng chúng ta cùng đi à, thiên n g u y ê n tri địa vô cùng to lớn chúng ta chỉ cần ly khai nơi này tiếp đó che giấu trở nên nhân tộc liền xem như có mạnh đến đâu cũng không biện pháp đem chúng ta tìm được đúng vậy à, tam trưởng lão chúng ta cùng đi à. những người này ngươi một câu ta một lời đều nghĩ để cho tam trưởng lão cùng bọn hắn cùng rời đi dù sao bọn hắn mặc dù thực lực không tệ thế nhưng là tại ngày này bên trong nguyên tri địa hành tẩu vẫn là ít một chút thẻ đánh bạc nếu có tam trưởng lão ở bên cạnh họ che chở mà nói sẽ càng có cảm giác an toàn một chút mà nghe được lời của mọi người tam trưởng lão lại chỉ có cười khổ một tiếng trước mắt tên địch nhân này thực lực so với bọn hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều muốn phong tỏa không gian chung quanh bất quá là nhấc tay mà thôi nếu như hắn không đi ra ngăn chặn người những người ở trước mắt căn bản một cái đều trốn không thoát chỉ cần không gian bị phong tỏa lại những người này cho dù là sẽ ra không gian phụ chút cũng căn bản không có bất kỳ cái gì biện pháp ta đã chuẩn bị kỹ càng không cần nói nhiều nhớ kỹ khi vết nước không gian bị xé ra các ngươi liền nhanh chóng rời đi tam trưởng lão nhanh chóng giao phó xong câu nói này sau đó tiếp đó hào quang l ó e lên hắn liền xuất hiện ở sở dương trước mặt ta liền là làm khang nhất tộc tam trưởng lão ta cùng các hạ ngày xưa không đoán ngày nay không thủ ngươi đã đem chúng ta tộc trưởng giết còn giết chúng ta trưởng lão bây giờ còn nghĩ đối với chúng ta động thủ sao tam trưởng lão nhìn xem sở dương à ngày xưa không đoán ngày nay không thủ lời nói này thật đúng là đem qua lại đủ loại toàn bộ từ chối không còn chút nào sở dương nhìn xem trước mắt người trung niên này cười nói Ta nhưng ì n n g ơ i v ẫ l khi ô thiên c n g n g u y địa dung lô luyện hóa đại trưởng lão linh hồn về sau sở dương liền có thể nhìn thấy đại trưởng lão qua lại đủ loại ký ức ở trong đó không có chỗ nào mà không phải là đối với nhân tộc các ý thậm chí bọn hắn còn nghĩ qua tại sao khi ra ngoài nhất định phải huyết tẩy một cái nhân tộc thành trì đem lên trăm vạn người toàn bộ t h ô n vệ chỉ vì để cho chính bọn hắn thực lực tăng cường nhìn đến đây sau sở dương trong lòng đã sớm đ ố i trước mắt những yêu ma này tộc người không có cảm tình gì n h â n tộc tại thiên địa này ở giữa s á t thực thuộc về yếu đối chủng tộc nhưng mà trong đó cũng có cường g i ả che chở thế nhưng là những người này nhưng căn bản không đem người tộc để vào mắt cho rằng chỉ có yêu ma tộc mới là tối cường như vậy cái này tự nhiên sẽ bị sở dương c h á n ghét người tam trưởng lão nghe nói như thế không lời nào để nói bất quá nhưng cũng không có dựa theo sở dương yêu cầu hóa thành nguyên hình đã ngươi còn không nguyện ý bông u tha chúng ta vậy thì liệu mạng a các tộc nhân người này muốn đem chúng ta triệt để đổ sát theo ta cùng một chỗ giết ra ngoài tam trưởng lao nói xong lời này sau đó một khí thế bàng bạc trong nháy mắt bao phủ chung quanh mà những cái kia vốn là còn đang run l y bậy cơ thể căn bản không dám có chút động tác các tộc nhân ở thời điểm này cũng đều biết nếu như bọn hắn thúc thủ chịu c h ó i như vậy kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ là tử vong đã như vậy còn không bằng cuối cùng liệu một phen dạng này còn có thể sống sót hảo vô số người gật đầu sau đó sau một khắc khổng l ồ đám người trực tiếp xuất hiện bọn hắn gắng gượng cơ thể đem tự thân toàn bộ lực lượng rót vào tam trưởng lao trong thân thể mỗi một người bọn hắn thực lực cũng không cường đại nhưng là bây giờ nhân số đủ nhiều vẹn vẹn chỉ là như vậy thực lực cũng đủ để khiến người cảm thấy ngạt h chuyển Vâng, quần quần lôi âm thở r tràn n ngáy mắt, liền bị lan à n Nguyên bản cái này màu tím. tụ linh trận là bảo vệ bọn hắn, trong cái linh là trận bảo hắn, đình liền làm có vô số k h A n nhất tộc tộc nhân không chịu nổi trực tiếp hóa thành những này lượng những này g giả chịu hóa thất. Chỉ thứ thất thứ bất tộc tộc trực tiếp tiêu tiêu quả bùi với số so một ư ờ i vạn t c nhân ớ i người ó i thật h sự là k ô n đáng n g chú ý. À, một người đánh không lại ta muốn dùng biển người chiến thuật sao sở dương đứng tại trên không vẫn như cũ q u o a n h tay cảm thụ được cái này một cỗ cực kỳ sức mạnh b ằ n g bạc cười lạnh nói trong lòng của hắn cũng không có đem lực lượng như vậy để vào mắt dù sao lực lượng như vậy liền xem như tại như thế nào c ư ờ n g đại đối với hắn mà nói cũng bất quá như vậy dù sao tam trưởng lão này thực lực chỉ là thánh nhân vương sơ kỳ mà thôi cho dù là mượn nhờ ngoại lực ngắn ngủi đột phá cảnh giới này thế nhưng là lực lượng này cuối cùng không phải là của mình không cách nào như cánh tay chỉ huy tự nhiên là không phát huy được cảnh giới này nên có sức mạnh cái kia tam trưởng lão bây giờ sức mạnh phá lệ cường đại nhưng mà đang đối mặt sở dương thời điểm thân s ắ c của hắn vẫn như cũ vô cùng ngưng trọng hơn nữa trong lòng của hắn cũng biết mặc dù là như thế hắn vẫn như cũ không phải sở dương đối thủ hắn mục đích làm như vậy vẹn vẹn chỉ là vì kìm chân sở dương bước chân mà thôi có phải là người hay không biện chiến thuật chỉ cần có thể giết n g ư ơ i đ ặ t tới mục tiêu là được rồi tam trưởng lão ra vẻ chấn định nói mà lúc này bây giờ cái kia còn tại hồn đường những cái này các thiếu niên bây giờ đều phá lệ khẩn trương nhìn xem phía ngoài chiến đấu trong tay của bọn hắn nắm thật chặt không gian truyền t ố n g phụ chú chỉ chờ lấy cái kia thuộc về bọn hắn cầu sinh cơ hội phía dưới vô số làm khang các tộc nhân đem toàn bộ lực lượng của mình truyền đi sau đó từng cái từng cái cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất bọn hắn ánh mắt đồng dạng mang theo chờ đợi cùng hy vọng nhìn xem tam trưởng lão bọn hắn hy vọng tam trưởng lão có thể đánh bại trước mắt tên địch nhân này giải cứu bọn họ tính mệnh bất quá những thứ này tại sở dương xem ra cũng là chuyện tiếu lâm Tốt, tất ố t t nhiên nói khoác mà không biết ngượng nói muốn giết ta vậy ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu ra tay đi sở dương khoanh tay đứng tại bên trong hư không cứ như vậy yên lặng nhìn xem tam trưởng lão mà tam trưởng lão ở thời điểm này lại ngược lại không dám hành động trên người hắn ngắn ngủi lấy được những lực lượng này mặc dù có thể để hắn thực lực để thắng dùng một phần liền thiếu đi một phần nếu là dùng tại trên thăm dò nhất định sẽ xảy ra vấn đề cho nên tam trưởng lão cũng không có hành động hắn chỉ là nhìn xem sở dương đang đợi một cái cơ hội mà lúc này đây bạch diễm cũng tới đến trước mặt sở dương bên cạnh hắn dùng vô lượng nghiệp hỏa hóa thành hỏa diễm trường tiên đem những cái kia đ à o tẩu khi khang nhất tộc toàn bộ tông lấy t r ư ơ n g chín trăm m t ư ơ i bảy chủ tộc mang theo trở về cầm đầu cái kia trên thân trải rộng vết thương máu me đầm địa rõ ràng hắn cùng bạch diễm ở giữa đã trải qua một phen đại chiến kết quả là vẫn là không địch lại bạch diễm bị bắt trở về chủ nhân những người này ta đều mang về muốn làm sao xử trí bọn hắn bạch diễm nhìn xem sở dương đạo không đội để trước bọn hắn a sở dương cười nói là nghe nói như thế bạch diễm liền không chút do dự đem những người này toàn bộ đều thả tiếp đó liền trực tiếp đứng ở sở dương sau lưng mà cũng chính là lúc này tam trưởng lão nhìn thấy những thứ này chạy trốn ra ngoài tộc nhân cũng bị bắt trở về biết không thể chậm trễ nữa thế là liền không chút do dự xông tới thân thể của hắn không ngừng bành trướng lấy tam trưởng lão này đồng dạng thiêu đốt tinh huyết lực lượng cường đại kia trong nháy mắt liền đem toàn bộ tụ linh trận phá hủy trong chốc lát điện tiểu lôi đình mây đen che đậy bốn phía tựa như tận thế đồng dạng số lớn lôi đ ỉ n h chi lực tràn ngập tam trưởng lão thân thể hắn không tiếc bất cứ giá nào mà phóng tới sở dương đồng thời cơ thể bắt đầu trực tiếp bành trướng tự bục vê anh tam trưởng lão cơ thể đột nhiên nổ tung một k h ắ c này sức mạnh bàng bạc không ngừng tấn công về phía sở dương bốn phía vết nước không gian trực tiếp nổ tung vô số không gian phong bạo tràn bạo đem không gian bốn phía quấy đến giống như mảnh vụn một dạng chủ nhân đối mặt với công kích như vậy bạch diễm chỉ cảm thấy chính mình cũng nhanh không thể thở nổi sức mạnh cường đại như vậy để cho hắn căn bản có một à di đ n g cơ h ể khắc có chơ thể m này bạch diễm liền cảm giác tại bị lá chắn hỏa diễm bao khỏa sau đó những cái kia sức mạnh bàn bạc giống như là trong nháy mắt trở nên gió êm sóng lặng Tuy ý bốn những phía, l ự chính lượng này k ô n ngừng đánh thẳng vào bọn hắn tại trong lá chắn vững như thái sơn.、Lực、lượng như vậy, rõ ràng、sở、dương muốn càng cường đại hơn.、Chủ、nhân. g đại lá thái hỏa Chủ h tại vào vậy, lại diễm, rõ Lực c sở là bây giờ tam trưởng lão này cơ thể mặc dù tự buộc nhưng mà linh hồn còn vẫn còn tồn tại lại nhìn thấy sở dương cùng đêm trắng đồng dạng bị cuốn vào không gian phong bạo sau đó hắn đem hết toàn lực hét lớn một tiếng nghe được thanh â m hắn những cái này các thiếu niên cũng sớm đã thấy được ba chiêu vì cứu bọn họ ra ngoài mà trả giá hết thảy từng cái lệ rơi lề mặt nhưng mà Các nàng lại không chút nước nát nàng không trong không gian truyền tống không gian lại phụ Theo trú. tay vết do dự bóp xé một ở Sở những người này thân ảnh cũng bị nuốt vào. Chỉ là, ngay tại không gian thông đạo hình thành, muốn đem bọn hắn truyền đi dương lại hành Chỉ thời tại đi điểm. lại vào. là, bị đạo đem đ n g h â n tiếng ư ợ n chấn ngục kình tầng g thứ n mừng, nôn Một phương suất thủy. Thứ tịch diệt. t pháp i ra lệnh n à y sau đó bốn phía cái kia vốn là còn tại bạo loạn bất hủ không gian phản phất tại trong khoảnh khắc liền ngừng lại cái kia còn tại bảng bạc thi triển sức mạnh trực tiếp trở nên tan thành mấy khói đồng thời cái kia nguyên bản vốn đã mở ra không gian thông đạo cũng tại bây giờ trực tiếp đóng lại những cái này các thiếu niên thân thể của bọn hắn nguyên bản vốn đã bị không gian bọc lại sắp truyền thống nhưng mà sau đó một khắc lại trực tiếp đem bọn hắn phương u n ra cái gì không cái này cuối cùng là cái gì lực l ự a tam trưởng lão lúc này linh hồn đang trôi lơ lửng ở giữa không t r ú n g hắn nhìn xem bốn phía nguyên bản bởi vì hắn tự bạo mà hư hại những cái kia sơn mạch lại tại trong nháy mắt bên trong khôi phục bình thường những cái kia vốn nên nên khuyết tán ra sức mạnh cũng tại trong chốc lát bị thu trở về giống như là hết thể đều bị kết thúc quay lại mà chuyện hắn lo lắng nhất chính là những cái này thiếu niên cũng không có bị truyền tống ra ngoài quả nhiên chuyện hắn lo lắng nhất cũng xảy ra những thiếu niên này thân ảnh sau một khắc liền xuất hiện ở sở dương trước mặt của bọn hắn không không sẽ không sẽ không cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra cái kêu tam trưởng lão nhìn xem bốn phía hết thảy căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì tin mừng ngôn suất phát ủy ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đây là ý gì sở dương nhìn đứng ở trước mắt tam trưởng lão này một chiêu này hay là hắn lần thứ nhất sử dụng hiệu quả không tệ bất quá cưỡng ép lấy thần tượng c h ấ n ngục kính sức mạnh hãy nhiều chung quanh phát tác với hắn mà nói háo sắc cũng cực kỳ cường đại vẹn vẹn chỉ là một chút sức mạnh liền đã h ú t hết trong cơ thể hắn nửa số linh khí có thể nói nếu như thể chất của hắn không phải tiên thiên thánh thể đạo thai mà nói một chiêu này kết thúc về sau hắn liền không thể lại thi triển bất kỳ chiêu số mà lúc này bây giờ thiên địa dung lô cũng tại không ngừng hấp thu linh khí bốn phía, bổ sung thân thể của hắn trong bệ khổ đông hoàng trung cũng phong thích ra kim quang tu bổ hắn thân thể lực lượng mà những cái này mảnh đồng xanh nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì tia sáng ngược lại là cái kia một khối ngọc bội lập l ẹ e á n h á n h ôn nhuận ánh ngọc dường như đang vì hắn khôi phục linh lực trong cơ thể nôn xuất pháp tùy không đây không có khả năng cái này làm sao có thể chứ tam trưởng lão này đương nhiên biết nôn xuất pháp tùy đại biểu cho cái gì chỉ cần nói đi ra ngoài liền có thể trở thành sự thật thế nhưng là lực lượng như vậy như thế nào có thể xuất hiện tại một cái còn không có thành đế trên thân thể người hơn nữa tại sử dụng lực lượng như vậy thật hảo trước mắt người này lại còn có thể đứng ở trước mặt của hắn vẹn vẹn chỉ là hao tổn một chút linh lực cái này hoàn toàn không thực tế sao lại có thể như thế đây không có gì không thể nào bất quá ta cũng thật bội phụ ngươi tất nhiên có thể nghĩ ra tự buộc thủ đoạn như vậy tới dây d ư a ta để cho ngươi những tộc nhân kia nhóm đạo mệnh nếu như không phải ta nắm giữ năng lực như vậy nói không chừng còn thật sự sẽ để cho các ngươi đào tầu đâu huống hồ có một câu nói làm cho cũng phi thường tốt chạm thảo trừ căn ngươi làm khang nhất tộc trước kia chu diệt nhiều người như vậy tộc bây giờ những người còn lại muốn chạy chạy sao hôm nay ta đâu chỉ phải trả thần vương trước đây thù h o á n còn muốn cho ngươi vì trước đây chết đi những cái này oan hồn đến mạng sở dương lạnh lùng n h ì n xem tượng r ớ trấn ngục hình tầng lão. thứ một mươi bảy sức mạnh thiên vấn chiêu hồn thiên lấy chư thương sinh hỏi thương sinh chiêu thương thiên tri hồn tra đại điệu mối hận ta lấy chư thiên thương sinh tri danh nghĩa hỏi thăm thương thiên thương thiên tri hồn gốc rễ của mặt đất hồn pi lai hề mây truy hào con này nhận nguyện mê ly đen trắng đảo lộn này thái cực diễn sinh càn khôn xoay tròn này lưỡng nghi hôn nguyên Tứ tượng bát Theo quyết t dương hợp này, hoang dòng sông. ly khẩu sở r ầ một rãi Trong trầm rãi trước trở niệm thiên địa vô tận quỷ hồn chi lực, xuất hiện tại tụng kết thúc. tận xuất mặt thành hồn dương. Dung m hợp lực, địa vô quỷ sở đạo chiêu h ồ này phiên. Chiêu hồn phiên hồn chiêu động, vạn hồn ra. Một ra. thi triển ra sau đó chính là chân chân chính chính tổ thần t u y ệ t học vô địch cái thế q u y ề n pháp hơi di động chối nhộn nhạo quần quấn áp bách chi lực có thể trực tiếp đem toàn bộ hư không chỗ áp bách chi lực linh khí phun trào ở giữa phản phất vô cùng vô tận đồng dạng chỉ là một lần đầu bếp nữ thi triển một chiêu này muốn lại cũng không phải là cái này đỉnh cấp quyền pháp hắn muốn là phiến đại địa này bên trong chết thảm nhân tộc vô số hoan hồn theo sở dương hai tay huy động trong chốc lát chiêu hồn tiên phát ra một đạo lại một đạo tia sáng bên trong lòng đất chu trong thời gian v ạ năm n ngủ say trong đất nhân tộc hoan hồn tại lúc này thanh tỉnh mấy cái này hoan hồn trong thời gian này l ạ g yên tỉnh lại bọn hắn tuần hoàn theo sở dương mệnh lệnh xuất hiện tại sở dương một phía nay chút ít lam quang trong nháy mắt liền trở nên lít nha lít nhít không n g ờ có thể biết những thứ này o a n hồn có bao nhiêu nhưng mà các nàng cũng là tại trong trước đây trận đại c h i ế n kia chết ở yêu ma tộc người dưới tay những người này có thánh địa các đệ tử có một chút người bình thường càng có một chút ban đầu ở p h í a đại địa này phía trên đấm máu rơi xuống cờ giả linh hồn của bọn hắn thức tỉnh trong phút chốc mượn nhờ trong tay sở dương chiêu hồn phiên sức mạnh trực tiếp ngưng kết trở thành khi xưa bộ dáng không đó là đó là sáu nhìn xem cái này bốn phương tám hướng xuất hiện nhân tộc quan hồn khi khang nhất tộc đám người nhìn xem đây hết thảy khiếp sợ trong lòng bọn hắn cũng không biết lần này mặt bắt phương vậy mà có được nhiều như vậy hoan hồn hơn nữa những thứ này hoan hồn lại còn có thể xuất hiện không không được qua đây bọn hắn biết những thứ này hoan hồn lại có thể xuất hiện ở trước mặt bọn họ kia tuyệt đối không phải tới tìm bọn hắn nói chuyện cũ mà là đến tìm các nàng đòi lại vạn năm trước đây cái k i a m ộ t bút một món nợ máu không ngươi đến tột cùng muốn làm gì chúng ta bộ tộc này vạn năm trước đây s á t thực giết qua không ít nhân tộc thế nhưng là song phương đại chiến giữa hai bên đều đã chết không ít người nhân tộc s á t thực tử thương rất nhiều nhưng ta yêu ma tộc cũng đã chết nhiều người như vậy nếu là như vậy tính ra chúng ta song phương vốn nên ai cũng không nợ ai ngươi ở nơi này lại vẫn cứ muốn truy cứu vạn năm trước đây nợ máu chẳng lẽ liền không sợ ta yêu ma trong tộc cũng sinh ra một cái cường giả tuyệt thế hướng ngươi truy t r a vạn năm phía trước ngươi nhân tộc tàn sát ta yêu ma tộc những cái này nợ máu sao tam trưởng lão trở nên có chút điên cuồng hắn căn bản không tưởng tượng nổi những thứ này cũng đã chết đi vạn năm lâu hồ linh lại còn có thể xuất hiện bọn hắn linh khí hẳn là đã sớm giữa thiên địa sức mạnh ma d i ệ t phía dưới tan thành mây khói mới đúng hơn nữa nếu là nói nhân số mà nói trước đây chết đi yêu ma tộc đồng dạng không thiếu hẳn là cũng xuất hiện mới đúng hơn nữa khi xưa trận đại chiến kia rất nhiều yêu ma chủng tộc đều tham dự trong đó vì cái gì hôm nay liền nên là hắn làm khang nhất tộc xui xẻo những chủng tộc khác cũng cần phải giống như bọn hắn mới đúng nợ máu ngươi muốn ma tộc trong tay lây dính nhân tộc ta bao nhiêu người vô tội máu tươi còn dám nói nợ máu bất quá ta cũng không nói nói như vậy nếu là sau này ngươi yêu ma tộc người có cường giả hướng ta báo thủ vậy thì cứ tới a sở dương không nói chuyện chỉ là cười cười tiếp đó p h tay đi thôi đi cho vạn năm trước chính mình lấy lại công đạo sở dương ra lệnh một tiếng trong chốc lát những oan hồn kia liền trực tiếp hướng vang lên lưu lại trên mặt đất những làm khang tộc nhân kia bọn hắn hoặc giả s á t thực rất cường đại nhưng mà các nàng cũng sớm đã đem sức mạnh cho tam t r ư ở n g lão bọn hắn hiện tại giống như là thịt cá trên tất gỗ tùy ý những thứ này oan hồn xử trí ngủ say và năm sức mạnh đã thất tỉnh tự nhiên không phải bọn hắn có thể chống cự a không cần a không đừng tới đây một mươi hai m ư ơ i hai m ư ơ i hai theo một đạo lại một đạo tiếng hô hoán xuất hiện những người kia cơ hội tại trong khoảnh khắc liền bị hoan hồn giống như trở thành m ạ n h vụn máu tươi chảy nang máu thịt bé bét bốn phía giống như là biến thành màu đỏ thắm thế giới nhìn xem một màn này sở dương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ mà bạch diễm trên mặt nhưng là mang theo c h á n g h é t dù sao ở đây huyết khí t r ù n g tiên h đem nơi này linh khí cũng nhiễm phải lướt qua một cái mùi máu tươi bạch diễm đối với dạng này nhóm máu v ị chán ghét tới cực điểm thời gian không biết trôi qua bao lâu khi khang nhất tộc cuối cùng cũng lại không có một người sống mà lúc này bây giờ bọn hắn những tộc nhân kia linh hồn cũng cũng sớm đã bị thiên địa dung lô hấp thu bây giờ đứng tại không phải nói phiêu đáng tại sở dương trước mặt chỉ còn lại có tam trưởng lão tam trưởng lão linh hồn đã triệt để ngây ngẩn cả người khi khang nhất tộc từ một cái hưng ơ thịnh t r ù n g tộc cho tới bây giờ cái dạng này vẹn vẹn chỉ trải qua ba ngày mà thôi nhìn thấy không đây chính là kết quả của các ngươi sở dương nói xong lời này thiên địa dung lô liền không chút do dự đem tam trưởng lão này cũng hấp thu đi vào sau đó hung hăng l i ệ t h ỏ a t h i ê u đốt sẽ đem bên trong những cái này linh hồn toàn bộ đốt cháy trở thành hư vô sở dương lại dụng thần thức dò xét một phen lại xác định ở đây không có một cái nào yêu ma tộc cũng không có một người sống sau đó l i ê n trực tiếp dựa theo đại trưởng lão ký ức đi tới làm khang nhất tộc trong bảo khố nơi đây là đương khang nhất tộc bảo vệ bọn hắn cơ hồ là đảo giống cả t ò a n ú i cất giữ bảo bối của bọn hắn ở đây sắp đặt trận pháp cấm chế chỉ là những thứ này trận pháp đối với có thư không chi thuật phải sở dương mà nói căn bản cũng không tính là gì hắn thậm chí không cần phá vỡ nơi này trận pháp liền có thể không bị thương chút nào đi vào trong bảo khố lưu lại tới bảo bối tự nhiên không thiếu m ộ thứ c ú t t h i này t đối ị a đan bảo dược, còn dược, có một s là mạnh mạnh bảo, bảo với hàn lực cùng bạch tiểu bàn đột phá tới nói có kỳ hiệu dù sao hàn lập cùng bạch tiểu bàn thể chất của bọn hắn cũng không như dòng tàn bọn hắn mà hàn lực cùng bạch tiểu b à n cũng coi như là vì sở dương lập được không ít công lao sở dương một mực nhớ thực lực của hai người bọn họ để thăng cho nên vẫn muốn tìm được vô cấu thiên liên vì bọn họ để thăng thể chất chỉ là đồ vật cho dù tại thời đại thái cổ cũng cực kỳ hiếm thấy cho nên sở dương vẫn luôn không có tìm được thứ này không nghĩ tới lại tại làm khang nhất tộc trong b ả o khố phát hiện một gốc chỉ là vô cấu thiên liên còn không có thành thục không thể dễ dàng ngắt lấy nếu không thì sẽ hóa thành linh khí tiêu tán cho nên sở dương dùng sức mạnh đem hắn phong tỏa tiếp đó thu đến trong bệ khổ lấy tiên thiên thánh thể đạo thai trong bể khổ tinh thuần nhất linh lực tầm bổ chắc hẳn tại cái này vô cấu thiên liên sau khi mở ra công hiệu nhất định sẽ so ngày xưa càng cường đại hơn lại đem còn lại những cái này linh thạch bà bối toàn bộ một mẹ hốt gọn sau đó sở dương liền đi ra bà khố chúc mừng chủ nhân lại có thu hoạch bạch diễm đi đến trước mặt sở dương thứ nhất cười chúc mừng chương 919 kết thúc ân bảo khố này bên trong lưu lại đồ vật cũng không tệ lắm ta cũng tìm được rất muốn tìm đến đồ vật cái này cho ngươi đi sở dương nói liền đem một mặt thật nhỏ ngũ tinh tâm chắn g a o cho bạch diễm đây là ta tại làm khang nhất tộc trong binh khí tìm được thánh binh cái này là đương khang nhất tộc tổ tiên yêu cốt đợi đến rời đi về sau ngươi liền đem cái này một tiết xương cốt dung nhập vào cái này ngũ tinh tâm chắn bên trong nhất định có thể đem cái này thánh binh tăng lên tới tình cảnh c ự c phẩm cũng coi như là vì ngươi tăng thêm một chút hộ thân năng lực sở dương nhìn xem bạch diễm đạo là đa tạ chủ nhân bạch diễm nghe nói như thế kích động đem ngũ tinh tâm chắn cùng yêu cốt nhận lấy ngũ tinh tâm chắn lập lòe kim quang nhàn nhạt, nhạt mà cái này yêu cốt thượng cũng khác lấy thiên địa đường vân cái này xương cốt càng là ngân bạch như ngọc để vào thượng đẳng nhất tiên thạch một dạng xem xét cũng không phải là cái gì p h ả n vật dung nhập tại trong t ấ m thất này nhất định sẽ tăng cường lấy tấm chắn sức mạnh cũng có thể để thăng hắn hộ thân sức mạnh cứ như vậy trong tay hắn nắm giữ bắt đầu kiếm cùng cái này ngũ tinh tấm chắn công thủ cùng nhau chuẩn bị thực lực cũng coi như là tăng lên rất nhiều đi thôi sở dương mang theo bạch diễm rất nhanh rời đi ở đây chỉ là trước khi đi sở dương lại thi triển hồng liên dạng hỏa đem nơi đây triệt để biến thành một cái biệt lửa đợi đến hồng liên nghiệp hỏa sức mạnh thối lui sau đó nơi đây cũng sẽ hóa thành một đạo phế tích mà tại thiên nguyên tri địa sinh sống mấy vạn năm làm khang nhất tộc cũng sẽ ở bây giờ triệt triệt để để hóa thành lịch sử sau này yêu ma tổ bên trong đã không còn làm khang nhất tộc dấu vết bọn hắn đã triệt để biến thành lịch sử hư vô sau này bị người nhấc lên cũng chỉ biết nói đây là một cái bị nhân tộc hủy diệt chủng tộc mà thôi bọn hắn tại sau khi ra ngoài trọng minh liền chủ động tiến lên đón trọng minh nhìn xem cự linh trong đất bốc cháy lên màu đỏ thám hừng hực diễm hỏa liền biết khi khang nhất tộc đã bị triệt để giải quyết xem ra lần này hành động của các ngươi thu hoạch không nhỏ đi trọng minh nhìn xem sở dương hắn biết cái này làm khang nhất tộc bà khố cũng đã bị sở dương mưng coi như không tệ ít nhất tìm được ta cho tới nay muốn tìm đồ vật hơn nữa tuy nói là yêu ma tổ thế nhưng là cất giữ bảo bối tuyệt không yếu hơn người hơn nữa hắn vật siêu tập bên trong cũng có thật nhiều nguyên bản là nhân tộc ta bảo bối có thể tưởng tượng được bọn hắn tại cái này vạn năm nhất định tìm được không ít người tộc truyền thừa đem bọn hắn bảo bối chiếm trở về bây giờ những vật này bây giờ rơi xuống trong tay ta cũng coi như là vật quy nguyên chủ sau này nếu có cơ hội thích hợp ta sẽ vì những truyền thừa này tìm một cái thích hợp chủ nhân hơn nữa ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi mới tốt nếu không phải ngươi mà nói ta chỉ sợ còn không có biện pháp tìm được làm khang nhất tộc đâu sở dương nhìn xem trọng minh đạo phải không cũng được sau này bộ tộc này bị d i ệ t tin tức truyền đi sau đó rất nhiều người nghe ngóng một phen sẽ biết là ta mang các ngươi tới cho đến lúc đó ta trọng minh nhất tộc tại cái này yêu ma trong tộc nhất định cũng không có chỗ dung thân nếu là ngươi không chê ta nguyện ý mang theo trọng minh nhất tộc gia nhập vào thanh nguyên tông từ đó về sau nghe theo mệnh lệnh của ngươi trở thành người tổ một thành viên không biết ý của ngươi như nào trọng minh cuối cùng vẫn quyết định gia nhập vào sở dương đây không chỉ là bởi vì sở dương sức mạnh to lớn cũng bởi vì sở dương có thể cho sùng minh nhất tộc mang đến che chở đây mới là trọng yếu nhất à cái này có thể quá tốt rồi ngươi nếu là có thể gia nhập vào thanh nguyên tông thực lực chúng ta nhất định có thể trở nên cường đại bất quá cũng xin ngươi yên tâm ta đối với trong tông môn người l u ô n l u ô n cũng là đối xử như nhau chỉ cần hắn không làm ra chuyện phản bội ta tới ta không nhất định sẽ che chở các ngươi còn có thể để cho các ngươi thực lực trở nên rất mạnh ngươi thì càng ở bên cạnh ta à đợi đến một lần này sự t ì n h triệt để giải quyết sau đó ta liền trở lại đông hoang sau đó ngươi liền sẽ trở thành thanh nguyên tông một trường lão nơi đó tài nguyên cũng sẽ tùy ý ngươi lấy dùng các tộc nhân của ngươi cũng sẽ bị an trí thỏa đáng sở dương nguyên bản là muốn đem trọng minh kéo đến thanh nguyên tông đi bây giờ trọng minh cuối cùng nhà ra sở dương tự nhiên là cầu còn không được hảo trọng minh gật đầu chuyện này tạm thời không nhắc tới trọng minh liếc bầu trời một cái lúc này bên trên bầu trời đã sinh ra bốn tháng chỉ chờ tới lúc năm tháng lấy ra hiện liền có thể mở ra đi tới thiên nguyên tri địa tầng thứ ba đại môn thời gian của bọn hắn không nhiều phải đi về ba người lại nói một phen sau đó liền chạy tới thành trì 12. xa xôi phía trên vùng bình nguyên lúc này cao ốc hoàng triệu đám người đang bị một đám yêu ma tộc vây công bọn hắn nguyên bản thoát khỏi yêu ma tộc truy sát sau đó ngay tại hướng về trong núi rút lui dù sao vùng bình nguyên này vùng đất bằng p h ẳ n g ngay cả một cái ngăn t r ở chỗ cũng không có ở đây đánh nhau sẽ rất t an thiệt thòi thế nhưng là sau khi bọn hắn cảm nhận được cái kia yêu khí cường đại bốn phía lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều yêu ma tộc mấy cái này yêu ma tổ tạo thành thú chiều không ngừng đối với các nàng tiến công mặc dù thực lực rất yếu thế nhưng là không chịu nổi nhân số đông đảo tại cái này thú triều không ngừng xung kích phía dưới rất nhiều người nguyên bản là bị thương nghiêm trọng hơn nếu như tiếp tục như vậy nữa cái này thú triều không có cách nào giải quyết bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chịu càng nhiều thương ha ha cho ta thêm rất nhanh những này nhân tộc đã không được đợi đến bọn hắn không kiên trì n ổ i thời điểm các ngươi liền xuất l ĩ n h đại quân tiến đến thêm những cái kia thực lực cường đại người đều cho ta mang về huyết mục của bọn hắn nhất định tương đối mỹ vị B ậ y yêu thú này thủ lĩnh đứng xa xa nhìn cái này nhân tộc trong đội ngũ mấy cái người mạnh、mẽ. ánh mắt toát ra vẻ tham lam nhân tộc huyết n h ụ đối với bọn hắn yêu ma tộc mà nói chính là vật đại bù chớ nói chi là những thứ này thực lực cường đại người nếu như có thể đem bọn hắn thôn vệ như vậy bọn hắn thực lực bản thân cũng sẽ tăng cường nói không chừng liền có thể đột phá bình c ả n h tiến vào thánh nhân vương cảnh giới cho đến lúc đó hắn những thế lực nhỏ này mặc dù còn chưa thể giống thiên nguyên c h i địa những cái kia yêu ma đại tộc bình thường thực lực cường đại không ai dám trêu trọc nhưng mà cũng có thể tại một chỗ xưng vương xưng bá là yêu thú kia thủ hạ nghe nói như thế trong mắt càng là vẻ tham lam càng lớn mang theo một bọn thuộc hạ không chút do dự liền xông về những người kia yêu ma tộc thế công càng thêm tấn mãnh một cái đệ tử nguyên bản tại sử dụng pháp bảo chống cự trong tay hắn nắm linh đ à i ngọc ấn là pháp bảo c ự c phẩm có thể để thực lực của hắn tăng cường rất nhiều hắn cũng chính là bằng vào trong tay cái này pháp bảo c ự c phẩm mới ở đây chống đỡ thời gian rất lâu chỉ là bây giờ linh lực của hắn vận chuyển xảy ra vấn đề vừa hơi không chú ý liền trực tiếp đặt một cái yêu thú đi vào nguyên bản đây không phải cái đại sự gì chỉ cần bên cạnh hắn đồng đội đem yêu thú này chém giết liền có thể dù sao có thể xuất hiện tại trong thú triều yêu ma tộc thực lực đều cũng không cường đại chỉ là một đám không có cái gì linh trí bị người điều khiển giã thú bản chương chín trăm hai mươi gặp phải tập kích thế nhưng là mấu chốt chính là ở hắn đồng đội bởi vì giữ vững được quá lâu linh lực khô kiệt dẫn đến cái này yêu ma tộc trực tiếp liền chọc thùng hắn tầng này phòng ngự cái kia dẫn đầu yêu ma tộc càng là trực tiếp liền lao đến một móng l u ố t vồ tới a một kích này để cho đệ tử này trên thân máu tươi chạy dòng hắn cả cánh tay trực tiếp liền bị bắt đánh gãy mà cái này đậm đà máu tươi lại kích thích đám hung thú này càng thêm cùng bạo mà đang đau nhức phía dưới đệ tử này cũng không thể điều khiển pháp bảo của hắn bất quá phút chốc liền bị đám hung thú này thôn vệ ngay cả xương cốt đều không còn lại không cái k i a đứng tại trong đội ngũ một chút cái chân truyền đệ tử thấy cảnh này càng là s á t mặt trắng bệnh trong tay bọn họ không phải không có giết qua người cũng dính qua huyết nhưng mà cái chết như thế nhưng như c ũ để cho bọn hắn trong lòng r u n sợ dù sao đây cũng không phải là trực tiếp bị giết chết mà là bị ăn ngay cả xương cốt đều không thừa trường lão m a u nghĩ biện pháp a nếu không chúng ta sớm muộn sẽ toàn quân bị diệt cái k i ê u phía trước liền đề nghị muốn đi tìm sở dương đệ tử ở thời điểm này cũng không lo được nhiều như vậy dù sao mạng sống quan trọng đến nỗi mặt mũi cái gì mệnh cũng bị mất còn muốn mặt mũi làm cái gì cái này cái này trường lão này trên thân cũng mang theo thương dù sao mấy cái này bị ẩm đối với trường lão này mà nói cũng không tính cái gì vết thương trên người hắn cũng là tại cùng yêu cầu này thủ l ĩ n h đấu thời điểm lưu lại mà trường lão này cũng biết nếu như bọn hắn còn không thể chờ đến viện binh mà nói rất có thể liền sẽ ở đây tan thành m â y khói hơn nữa bọn hắn ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại tất nhiên sẽ bị mấy cái này yêu mà thọc cắn hết ta ta không có biện pháp trên tay của ta chỉ có liên lạc hạ lê trường lão ngọc phiến cũng không có sở dương cùng cổ hoa hoàng triều các nàng trường lão này ở thời điểm này cũng hối hận hắn hối hận phía trước vì cái gì không nghe đệ tử không phải liền là mặt mũi sao liền bọn hắn đại trưởng lão hạ lê đều bị bắt bọn hắn đại hạ hoàng triều mặt mũi cũng sớm đã bị sở dương dẫm ở dưới chân t r ả đạp cần gì phải duy trì lấy sau cùng mặt mũi đâu nhưng là bây giờ nói cái gì đã c h ế rồi hạ lê trường lão bị p h o n g ấn sức mạnh cái này liên lạc ngọc phiến cũng cảm giác không đến sự hiện hữu của nó mà trong tay của hắn cũng không có có thể liên lạc với sở dương đồ vật có thể tưởng tượng được bọn hắn đoàn người này kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ là tan thành m â y khói cái gì vậy chúng ta liền cùng những yêu ma này làm liều mạng dù là chết ta cũng không muốn để cho thân thể của mình tại sao khi ta chết bị những yêu ma này tộc thôn p h ệ đệ tử kia nghe nói như thế hai mắt trở nên xí hỏa hắn cũng định tự bạo dù sao cũng chỉ có dạng này mới không để lưu lại thi thể tới làm cho những này yêu ma tộc từng bước xâm chiếm cho nên nói này lại để hắn chết không toàn thây thế nhưng là cũng so với bị những yêu ma này tộc ăn tăng cường bọn hắn lực lượng tới phải tốt hơn nhiều đúng tất nhiên bây giờ chúng ta đợi không đến cứu vệ i t m i n h vậy cũng không thể để cho bọn hắn tốt hơn rất nhiều đệ tử khi nghe đến lời này sau đó đều dùng lực gật đầu dù sao bọn hắn biết những yêu ma này tộc thiên tính tàn nhẫn cho dù bọn hắn chủ động đầu hàng cũng không khả năng sống sót tất nhiên không có khả năng sống sót thế thì không bằng đập nồi dìm thuyền một cái nói không chừng liền có thể từ cái k i a tuyệt cảnh bên trong tìm được một tia sinh lộ đâu chư vị bậy trận theo trưởng lão kia ra lệnh một tiếng tại chỗ còn sống sót cao ốc hoàng triều các đệ tử toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn hắn dựa theo trưởng lão mệnh lệnh trực tiếp b à y trận trưởng lão này ở vào trận pháp nơi trung tâm nhất hấp thu đến từ những đệ tử này sức mạnh vâng tất cả sức mạnh hội tụ tại trưởng lão này trên thân mà trưởng lão trong tay một đạo to lớn vô cùng mũi tên cũng xuất hiện ở trong hư không cái này mũi tên vừa xuất hiện liền hư không đều tựa như có thể chấn vỡ một nửa tản ra màu tím mà thuần túy tia sáng một màn này để cho yêu ma tia tộc thủ lĩnh nhìn thấy sau l ư n g thần sắc biến đổi hắn không nghĩ tới những thứ này cũng tại ở đây kéo dài hơi tàn người vậy mà còn có thể thi triển lực lượng cường đại như vậy nếu là như vậy kia liền càng không thể để cho bọn hắn sống sót giống cái này thủ lĩnh phát ra gầm lên giận dữ mà cái này tiếng giống giận dữ cũng như kinh lôi đồng dạng trực tiếp vang dội thiên địa bốn phía yêu ma tộc nhóm nhưng phàm l à n g h e được cái này g à o to cũng bắt đầu nhìn về phương xa sau đó bọn hắn liền giống rời dây cung giang kiếm hướng về phía nơi đ â y mà đến mà bên trong hư không cái kia to lớn màu tím mũi tên đêm phá toái hư không xông thẳng lấy thủ lĩnh mà đi ha ha liền nên đi như thế cũng chỉ có dạng này mới có thể để ta cảm nhận được chiến đấu nhiệt huyết cái này thủ lĩnh hô to một tiếng sau đó cơ thể hóa thành nguyên hình phản phất mang theo sức mạnh vô cùng vô tận đồng dạng xông thẳng những người kia mà đi hoành cực lớn màu tím núi tên cùng yêu ma kia tộc thủ lĩnh va chạm màu tím cùng hào quang màu đỏ ngòm phóng lên trời một màn này để đang tại hướng trở về lộ sở dương trọng minh còn có bạch diễm phát ra đến cái này đậm đà như vậy yêu ma tộc khí hơi thở đây là có chuyện gì sở dương lực lượng thần thức có thể dò xét đến chỗ rất xa cho nên khi cái này yêu ma cái này khí tức vừa xuất hiện hắn liền đã phát giác cái này hẳn là đang phát sinh đại c h i ế n a chỉ là dựa theo đạo lý tới nói lực lượng này không phải cường đại như thế mới đúng công kích như vậy đồng dạng tại thiên nguyên tri địa thì sẽ không xuất hiện trọng minh cảm thụ được lực lượng cường đại như vậy có chút khác biệt bởi vì thiên nguyên tri địa địa bàn vô cùng khổng lồ nguyên nhân cho nên mặc dù bọn hắn bị vây ở ở đây không có cách nào rời đi thiên nguyên tri địa nhưng mà các nàng không hề thiếu thiên tài địa bạo cùng địa bàn cho nên còn lại yêu ma tộc căn bản là không cần thiết tranh đấu trừ phi là lúc trước song phương liền có ân đoán thế nhưng là dạng này ân đoán trừ phi ngươi chết ta sống bằng không là không thể nào bộc phát mạnh mẽ như vậy chiến đấu cho nên đối mặt với sức mạnh cường đại như vậy này ngược lại là để cho trọng minh có chút khác biệt a ý của ngươi là cường đại công kích sẽ không xuất hiện ở đây sao sở dương nghe nói như thế sau nhìn xem h ắ n đạo là dựa theo đạo lý tới nói là như thế này mới đúng bất quá cũng không thể phủ nhận là những thứ khác yêu ma tộc đang tiến hành công kích chính là trọng minh gật đầu này nếu là như vậy vậy chúng ta liền mau rời đi à để cho bọn hắn ở đây đánh nhau chết sống là chuyện của chính bọn hắn cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ đâu bạch diễm nghe được lẫn nhau chiến đấu là yêu ma tộc sau đó liền không có hứng thú kia chú ý ân bây giờ chúng ta phải nhanh đuổi trở về mới được bốn tháng xuất hiện không lâu sau nữa đợi đến năm cái mặt trăng đồng thời xuất hiện thời điểm thông hướng thiên liên tri vực tầng thứ ba đại môn liền sẽ mở ra mà nam nhân kia chỉ có thể mở ra một ngày mà thôi nếu như chúng ta bỏ lỡ liền cần một lần nữa chờ đợi thời gian cái này vừa đợi thì sẽ là ba tháng Minh đạo. mặc dù nói sở dương thực lực vô cùng cường đại hoàn toàn có thể tại trong vòng ba tháng bảo vệ hết thể mọi người thế nhưng là theo bọn hắn tại thiên n g uyên tri địa đợi thời gian càng lâu